Chương 114. Sở Phong trong lòng sớm có một cái ý nghĩ, này chính là đem những cái kia điểm xấu khí, toàn bộ đều cho Dung Luyện Tiến vào trong biển máu. Từ đó, đem huyết hải cho luyện thành một kiện đỉnh cấp binh khí. Dung nạp trong chư thiên, hết thể mặt trái tính lực lượng. Như, thật thành công. Cái kia uy lực, đem sẽ kinh khủng đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Chỉ bất quá, muốn luyện thành, sợ là so luyện chế một kiện đế binh, còn muốn khó khăn vạn phần. Dù sao, tối thiểu nhất, muốn tìm được có thể sánh ngang huyết hải mặt trái lực lượng, liền không là một chuyện dễ dàng. Lại nhiều loại lực lượng lẫn nhau được ra lại càng dễ mất khống chế huyết hải thiên địa mà sinh đương nhiên sẽ không xuất hiện loại vấn đề này mà người là luyện chế nói tự nhiên không đồng dạng rất nhiều cấm địa chuẩn đế lên sân khấu đế binh hoàng khí đánh đến bay lượn mạnh mẽ đem này hồng mao cự thủ xé 760 trăm nước ra tới hát sát tiên người huyết dịch tung tóe tinh không sau đó bị huyết hải thu lại nhập vào đi giết chém cố này tiên người thi thể phanh thây tiên nhân tiên nhân lại như thế nào cũng đã chết chẳng lẽ còn có thể lật ra bọt nước tới hay sao trong cấm địa chuẩn đế Nguyên một đám đều phi thường cường thế. Trong cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả đã dám khiến cái này chuẩn đế xuất thủ, tự nhiên ngay cả có nắm chắc. Những cái này có thể toàn bộ đều là cựu trọng thiên đỉnh phong đại đế. Tăng thêm đế binh hoàng khí, hung mãnh rối tinh rối mù, mấy có lẽ đã có thể có thể so với đại đế hoàng giả xuất thủ. Mấy người, vậy mà trực tiếp liền giết tiến vào hư không vô tận bên trong, muốn chém cố kia tiên người thi thể. Tiên người thi thể sao? Sợ phong nhe mắt, quái, đẹp, không được, này long hoàng đại đế sẽ làm ra nhiều như vậy bố trí, hắn rốt cuộc là minh bạch. Nguyên Lai like, tiên nhân cũng sẽ chết. hư không vô tận bên trong, chiến đấu phi thường kịch liệt, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. hiện nhiên, thiên nhân kia thi thể cũng không dễ dàng đối phó. dựa theo lúc trước tình huống đến xem, cô kia tiên người thi thể bên trong, chỉ sợ đã sinh ra, thuộc về mình linh trí. duy nhất thiếu sót, sợ chính là, không thể hoàn mỹ điều khiển tự thân lực lượng. không phải vậy, tiên người thi thể liền tính là đã vỡ lạc, lực lượng mười không còn một, cũng có thể sánh ngang một tôn đại đế hoàng giả. có cấm địa chuẩn đế vẫn lạc, chuẩn đế máu ngang đổ tinh không, khiến người không nhịn được tê cả da đầu. Huyền Thiên Thánh Chủ cùng Sở Thiên Ca hai người cũng đều đã thu tay ở một bên quan chiến, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiên người thi thể quá nguy hiểm, nhất định muốn bị diệt trừ. Những yêu tộc kia cường giả, tại lúc này cũng sẽ không đối Sở Phong động thủ, cái này liên tiếp đột nhiên biến cố, không sai biệt lắm đã nhanh muốn đem bọn họ cho đánh cho hồ đồ. Trong cấm địa, vậy mà thật có đế cùng hoàng đang ngủ đông, những cái kia cấm khu đế cùng hoàng xuất thủ, chấn kinh vô số người. Tại cảm nhận được cực hạn sau, Sở Phong liền dừng lại, không còn thu lấy tiên nhân máu đen cùng Huyền Thiên Thánh Chủ, Sở Thiên Ca hai người nói một tiếng sau. trực tiếp liền khống chế huyết hải, trở về hoang cổ cấm địa. Hắn muốn đi luyện hóa những cái kia điểm số khí, đem hắn hoàn toàn dung nhập vào trong biển máu. Còn có đối huyết hải trưởng khống, cũng là thời điểm hướng trên tăng lên một điểm. Nếu như, hắn có thể đủ 10 phần 10 trưởng khống huyết hải lực nói, lần này, hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Thậm chí, cô kia tiên người thi thể, hắn cũng có thể chấn áp được. Kim Hoàng đứng ở hoang cổ cấm địa danh giới, nhìn xem Sở Phong trở về, hỏi thăm Sở Phong lúc trước tại này táng long cốc bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sở Phong cũng không có che giấu. cô kia tiên người thi thể những cái kia chuẩn đế có thể chém giết rơi sao? Sở Phong đột nhiên hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, cô kia tiên người thi thể nếu như không bị giết rơi, hắn chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Bất quá là một cỗ thi thể thôi, trừ phi hắn có thể một lần nữa sống lại, lần nữa hóa tiên. Thế nhưng là khả năng này sao? Kim Hoàng rất là coi thường. Tiên người thi thể, cho dù là thế nào cường đại, cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, trong cấm điệu những cái kia đại đế hoàng giả không nhịn được xuất thủ, cách không sống lại đế binh hoàng khí lực, đem cỗ kia tiên người thi thể chia thi. Làm nhìn thấy một cái chạy xôi theo dòng máu màu đen cánh tay xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm Sở Phong híp mắt lại phía trên kia điểm xấu khí nồng nặc có chút không tưởng nổi. Bất quá Đại Đế lực tràn ngập rất nhanh liền đem này điểm xấu khí cho chấn áp xuống tới người là gan rất lớn vậy mà dám can đảm mượn tuyết cáp, luyện hóa cái này tiên nhân sau khi chết điểm xấu khí Kim Hoàng ngược lại có chút bội phục Sở Phong lá gan bất quá mới vẹn vẹn chỉ là cao giai thánh cảnh vậy mà liền dám làm ra dạng này sự tình tới nếu như đổi lại là hắn cũng không dám làm như vậy ta có thể giúp ngươi tọa Trấn huyết hải.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 luyện hóa cái này tiên nhân sau khi chết điểm xấu khí kim hoàng ngược lại có chút bội phục sở phong lá gan bất quá mới vẹn vẹn chỉ là cao giai thánh cảnh vậy mà liền dám làm ra dạng này sự tình tới nếu như đổi lại là hắn cũng không dám làm như vậy ta có thể giúp ngươi tọa chấn huyết hải luyện hóa này điểm xấu khí ts cầu đặt mua cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá chương 116. trăm ngoại thiên ma đầm hắn nhất định phải muốn đi một chuyến tăng lên thực lực mình quan trọng mặc dù có lẽ sẽ có không tiểu nguy hiểm nhưng hắn cũng không có quá để trong lòng trên một cái đã chết không biết bao nhiêu vạn năm thiên ma thủy tổ hắn còn không có quá mức để trong lòng trên, trừ phi cái kia thiên ma thủy tổ có thể củng cố kia tiên người thi thể một loại sinh ra thuộc về hắn bản thân linh trí tới, hiển nhiên là không thể nào. bởi vì cái kia thiên ma thủy tổ thân thể tại thượng cổ sơ kỳ liền đã bị vô thượng cường giả đánh nát, cái này mới có thiên ma đầm xuất hiện. cái gọi là thiên ma đầm kỳ thật bản chất trên liền là thiên ma thủy tổ thân thể biến thành. đúng, thiên địa thần biện tức sắp mở ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng. hai sở thiên ca đột nhiên mở miệng nói. sở phong ngơ ngác một chút thiên địa thần biển hắn nhớ kỹ bản thân trước kia giống như tại đâu thấy qua danh tự này có chút ấn tượng thiên địa thần biển huyền hoàng đại thế giới bên trong bản nguyên tri lực thai nén ra tới một tòa thần biển cách mỗi vạn năm mở ra một lần ở trong đó hết thể thiên địa phát tắc đều sẽ cụ hiện ra tới là trong thiên hạ gần nhất chính gốc phương cơ hồ mỗi cái đại đế hoàng giả tại thành đế trước đó đều từng đi vào cái này một đời thành tiên lộ sẽ lần nữa mở ra thiên địa thần trong biển đại đạo phát tắc sợ rằng sẽ càng thêm nồng nặc đến lúc đó đủ khả năng đạt được lợi ích cũng là càng nhiều Sở phong hí mắt, âm thầm gật gật đầu. Minh bạch thiên địa này thần biển lai lịch, thiên điệu thần biển ở vào huyền hoàng đại thế giới hạch tâm chi địa. Thần biển từ trong tới ngoài tổng cộng phân là tầng 9. Phía ngoài cùng tầng thứ nhất khu vực hiệu quả kém nhất, mà trọng yếu nhất chỗ tầng thứ 9, thì là tốt nhất. Nhưng liên tính lúc trước những cái kia đại đế hoàng giả thời kỳ thiếu niên cũng chưa nghe nói qua có người nào chân chính đặt chân qua tầng thứ 9. cơ hồ đều là tại tầng thứ 8 dừng bước, có thậm chí càng càng kém một điểm. Nghe nói một ngày đặt chân tầng thứ chín khu nồng cốt vực sẽ có được thành tiên tư chất. đến mức rốt cuộc là thật hay giả nhưng không có người biết dù sao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công đặt chân qua tầng thứ 9. còn có thời gian nửa tháng thiên địa thần biển liền sắp mở ra trước lúc này thời gian trên cũng đủ khiến hắn đi một chuyến này vượt ngoại tinh không thiên ma đồng sau khi trở về lại đi thiên địa thần biển hẳn có thể có không ít thu hoạch đông nhiên bên ngoài chuyển tới huyên nháo thanh âm theo sau liền có một cái trưởng lão đi nhanh tiến đến thánh chủ thiên ma đế tử cùng khổng tức đế tử trước tới chỉ do muốn khiêu chiến thánh tử điện hạ thiên ma đế tử Thiên Ma môn cái kia Thiên Ma đại đế tử tự, Khổng Tước đế tử, Khổng Tước đại đế tử tự. Cả hai trong cơ thể, tất cả đều chạy xuôi theo tinh thuần nhất đại đế huyết mạch. Trong cơ thể, càng là có đại đế đạo và pháp mạnh vỡ, thực lực có thể nói là phi thường cường đại. Đoạn thời gian gần nhất, hai người này có thể nói là danh tiếng cường thịnh, đánh xuống to lớn danh khí. A, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sở Phong một tiếng cười khẽ, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ đi Khổng Tước nhất tộc một chuyến, mà bây giờ, này Khổng Tước đế tử liền qua tới. Thiên Ma môn, Khổng Tước nhất tộc các ngươi ngược lại là làm dối đến cùng một chỗ vừa vặn cùng nhau giải quyết cũng tiết kiệm chuyện của ta đi nói cho hắn biết nhóm ta tiếp nhận 813 hai vị đế tử chắc hẳn hẳn có thể từ bọn họ trên thân lấy được không ít điểm kinh nghiệm đi cái tia trưởng lão lập tức liền ra ngoài thông chi thánh chủ chúng ta thánh địa đế tử đây lúc này cũng phải xuất thế đi tại hắn nhìn đến các thánh địa đế tử đều đã xuất thế bắt đầu tranh phong mà bọn họ huyền thiên thánh địa đế tử vậy mà đến nay còn chưa xuất hiện có chút không bình thường huyền thiên thánh chủ trần chờ một chút theo sau nói ra đế tử cùng đại đế cùng nhau đi thành tiên lộ Sở phong sửng sốt một chút thành tiên lộ không phải chỉ có đến đế cảnh mới có thể tiến nhập sao nay nguyên thiên đế tử tại này thời kỳ thượng cổ nói thế nào cũng không khả năng sẽ có đế cảnh thực lực đi tơ s cầu cất chứa cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu đặt mua cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương một trăm ngoại thiên ma đầm hắn nhất định phải muốn đi một chuyến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 Huyền Thiên Đế Tử, tựa như là lấy được tới từ tiên giới một đạo Cơ duyên, phá nhập Đế cảnh. Sở Phong, mờ mờ tở, dạng này Cơ duyên, hơi lớn a. Hắn không ngừng gây sự tình, cho tới bây giờ, đều còn không có phá nhập Đế cảnh. Sở Phong rất muốn hỏi, đến cùng là Cơ duyên gì, ngấp lại vẫn là tính, không tìm cho mình kích thích. Theo lấy khổng tức cùng Thiên Ma hai vị Đế Tử đến, Huyền Thiên Thánh địa rất nhiều đệ tử khí thế đều bị chấn áp xuống. Cái này khiến rất nhiều Huyền Thiên Thánh địa đệ tử rất là bi khuất nhưng nhưng không thể làm gì. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ cũng không có biện pháp a. tất cả người đều tại hô to chờ mong thánh tử sở phong lên sân khấu tốt chấn áp cái này hai cái tới cửa tới khiêu khích đế tử bảo vệ bọn họ huyền thiên thánh địa uy nghiêm khổng tước đế tử sừng sững ở trong hư không mắt lạnh nhìn phía dưới những cái kêu huyền thiên thánh địa đệ tử tràn đầy đế ý. bọn họ khổng tước nhất tộc tại sở phong trên tay thế nhưng là thật ăn quá thể lớn cho tới bây giờ có thể nói là tổn thất thảm trọng không có cái ngàn đem năm căn bản là không cách nào khôi phục nguyên khí thu nay hận này quá lớn hắn hận không thể đem sở phong cho lột ra chóc thịt khiến sở phong vĩnh không được siêu sinh đối với huyền thiên thánh địa hắn đồng dạng cũng là tràn ngập cửu thị bọn họ khổng tức nhất tộc này bút máu nợ đều phải nhớ tại huyền thiên thánh địa trên đầu thiên ma đế tử sắc mặt âm trầm trong lòng đồng dạng cũng là sát ý sôi trào hắn có thể sẽ không quên sở phong mang cho bọn họ thiên ma môn xỉ nhục húng chi bọn họ thiên ma môn cùng huyền thiên thánh địa giữa vẫn là thủ chuyển tiếp lần này nếu như làm thịt cái kia sở phong nói chắc hẳn hẳn có thể khiến huyền thiên thánh địa xa suốt một đoạn thời gian đi đến mức này huyền thiên đế tử thiên ma đế tử âm thầm cán răng phi thường không cam lòng năm đó nay một đạo tới từ tiên giới cơ duyên hắn cũng tại tràng nhưng cuối cùng lại không tranh qua huyền thiên đế tử cờ kém một chiêu một chiêu kém liền khiến hắn hối hận cả đời làm sao vậy các ngươi huyền thiên thánh địa thánh tử đây là sợ hãi không dám ra sao tiếng rêu cợt thanh âm tại huyền thiên thánh quanh quẩn trên không lấy chúng huyền thiên thánh địa đệ tử tất cả đều trận mắt nhìn các ngươi nói nhảm quá nhiều đã các ngươi như thế vội vã chịu chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi một đạo thanh âm lạnh như băng theo lấy sở phong xuất hiện mà vang vọng tại mọi người bên hay. trong phút chốc một cái quyền ấn liền nổ tung trong hư không hướng thiên ma đế tử cùng khổng tước đế tử hai người bao phủ tới phản phất là một tòa thái cổ thần sơn từ cựu thiên rơi đập mà xuống thiên đế quyền. một quyền phía dưới như thiên đế cao cao tại thượng tay tay cầm luân hồi quyền nát càng khôn chấp trường chư thiên thần minh sinh tử thật can đảm an giám khi ta khổng tước đế tử hai người sắc mặt tối đen tất cả đều nổ hống lên tiếng nhao nhao cường thế phản kích bọn họ đều tự tin bản thân không kém ai, nhưng bây giờ sở phong vậy mà muốn dùng một đánh hai, đây là tại xem thường bọn họ sao mặc dù này tiền đến sở phong khí tư, đã thành chuẩn đế có thể bọn họ đồng dạng cũng là chuẩn đế giết nhưng sau một khắc bọn họ lực lượng vừa mới tiếp xúc đến sở phong quyền ấn, liền trực tiếp bị tạc nứt ra tới như bẻ cành khô liền giống là tại bị nghiền ép hoàn toàn không có sức chống cự làm sao sẽ hai người trong nháy mắt biến sắc cầu cất chứa cầu đặt mua cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú Vô Song vượt qua khí vận sông phá Tiểu Thiên. Chương một trăm mười chín. ầm ầm ầm. Hư không nổ tung, Khổng Tước Đế Tử cùng Thiên Ma Đế Tử hai người còn không có phản ứng qua tới, liền bị nổ bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp tung tóe ra Huyền Thiên Thánh Địa, mới khó khăn lắm dừng lại. Các ngươi quá yếu, như thế yếu tu vi, vậy mà cũng dám tới ta Huyền Thiên Thánh Địa làm cản, quả thực không biết mùi vị. Sở Phong gần như là nhục nhã giống như thanh âm, khiến Thiên Ma Đế Tử cùng Khổng Tước Đế Tử hai người đều phẫn nộ phải nghĩ muốn phun máu. ánh mắt kia hung dữ nhìn chằm chằm sở phong cơ hội là muốn ăn thịt người nếu như ánh mắt có thể giết người nói sở phong lúc này sợ là đã hàng ngàn cái lỗ hoàn toàn chết không có chỗ trôn bọn họ còn chưa từng có bị người cho làm nhục như vậy qua cái này sở phong vẫn là cái thứ nhất mà còn còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt cái này là đang cố ý đem bọn họ tôn nghiêm cho giày xéo tại đất ta đồng thời đối sở phong thực lực bọn họ cũng là cảm nhận được sâu 433 sâu rung động hai đánh một bọn họ vậy mà còn thua mặc dù bọn họ rất không muốn thừa nhận sở phong muốn mạnh hơn bọn họ nhưng sự thực bày ở trước mắt lại là dung không được bọn họ không đi thừa nhận a không ít đi theo thiên ma đế tử cùng khổng tức đế tử mà tới muốn xem vợ kịch hay những người kia cũng là lập tức mắt tròn váng chấn kinh đến nói không ra lời tới sở phong cường đại lần nữa vượt ra bọn họ tưởng tượng hai tôn đế tử vậy mà còn không ngăn được sở phong một quyền ngũ sát thần quang thiên ma thô thiên hai đại đế tử nhau nhau nộ hống lần nữa cường thế xuất thủ muốn gột rửa mới vừa xỉ nhục. bất quá chút tài mà thôi sở phong đạp không mà tới phía sau Hảo quang bảy màu đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt xoát qua trời cao. Mặc kệ là ngũ sắc thần quang, còn là cái gì thiên ma thôn thiên, toàn bộ đều bị xoát bạo, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đây là thất bảo kỳ hảo ba. Khổng tước đế tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra tới. Này thất bảo kỳ hảo, bọn họ khổng tức nhất tộc, cho tới bây giờ đều còn không có nghiên cứu thành công đây. Có thể cái này ra hỏa, vậy mà liền đã luyện thành. Đây cũng quá đánh mặt. Thiên ma đế tử sắc mặt cũng trở nên phi thường khó nhìn. Thất bảo kỳ hào, loại này tưởng tượng trung thần thông. vậy mà thật thành công âm thầm vây xem những người kia lúc này đồng dạng cũng là giật nảy cả mình đặc biệt là khổng tước nhất tộc cùng thiên ma mua người sắc mặt âm trầm đến gần như có thể tích đến xuống nước tới lần này bọn họ là thật quá mất mặt phát đưa các ngươi lên đường đi với anh không có có dư thừa nói nhảm sở phong trực tiếp đại chém giết chiêu hai người này mặc dù là đế tử nhưng trong mắt hắn cũng cứ như vậy mà thôi thiên đế quyền đập mạnh mà xuống lần nữa đem hai người bao phủ vào thiên ma đế tử cùng khổng tức đế tử hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, điên cuồng thúc dục lực lượng, cùng Sở Phong đụng vào nhau. Lần này nếu như không ngăn được, bọn họ liền thực sẽ xong đời, sẽ hẹ. Nếu như sớm biết, cái này Sở Phong đã cường đại đến loại trình độ này, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không vội vàng như thế liền qua tới. Hối hận đã chậm. Sở Phong cười lạnh một tiếng, thất bảo kỳ ảo trong nháy mắt định trụ hư không, cắt đứt hai người phản kích. Sau đó Thiên Đế quyền mạnh mẽ đập vào hai trên thân người, trong nháy mắt sẽ rách hai thân thể người. Đế tử máu đổ trời cao. Đi. thiên ma đế tử cùng khổng tức đế tử hai người lẫn nhau đối mặt một cái không chút do dự lập tức liền muốn chạy trốn vọt ra ngoài nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng thật muốn bị sở phong cho đánh chết quá hoan những cái kia tầm mắt khiến bọn họ có một loại không chỗ dung thân cảm giác bọn họ thế nhưng là đường đường đế tử a đại biểu cho đại đế tôn nghiêm mà bây giờ chủ động tới cửa khiêu khích vậy mà nhanh cũng bị người cho đánh thành chó chết mất hết mặt mũi bọn họ đã có thể tưởng tượng lấy được ngày sau nghị luận thiếu niên đại đế không biết là ai đột nhiên buốc ra một câu trong không khí lập tức liền an tĩnh lại không có người phản bác đối mặt hai vị đế tử sở phong vẫn như cũ còn có thể làm đến nghiên ép cũng chỉ có thiếu niên đại đế mới có thể làm được cái này một bước không ít người đều ánh mắt phức tạp thiếu niên đại đế tương lai mấy quá đã định trước có thể chứng đạo xứng đế nhưng mà cái này người lại không phải là bọn họ người huyền tiên thánh địa tốt đại phúc khí huyền tiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người đều cười lên ha hả phi thường thống khoái thiếu niên đại đế nếu như sở phong lại chứng đạo nói trở thành tiên lộ mở ra chư đế cổ hoàng từ thành tiên lộ bên trong trở về này,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 huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người đều cười lên ha hả phi thường thống thoái thiếu niên đại đế nếu như sở phong lại chứng đạo nói trở thành tiên lộ mở ra chư đế cổ hoàng tử thành tiên lộ bên trong trở về nay bọn họ huyền thiên thánh địa liền là một môn ba đế cái này là bậc nào vinh dự ts câu cấp chứa cầu tự động đặt mua cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 121. trăm trấn áp hét lớn một tiếng chấn động vực ngoại tinh không quét sạch cửu thiên thập địa vô số người vì đó chấn kinh mà ghé mắt sở phong giống như chân long nhảy lên trong nháy mắt liền vừa bước một bước vào trong biển máu thiên đế kiếm cũng theo đó chui vào trong đó trực tiếp liền cùng thiên ma chi môn tranh đấu lên tới làm là nhiều kiện đế binh dung hợp thể thiên đế kiếm cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ đơn độc một tòa thiên ma chi môn lại làm sao lại là thiên đế kiếm đối thủ thời gian không bao lâu liền mạnh mẽ bị chấn áp xuống trong biển máu gào thét thiên ma chi môn nghĩ muốn lần nữa sống lại trong đó khí linh tại điên cuồng tê giống muốn bạo phát ra đại đế uy nhưng lại hết sạch sức lực khí tức không ngừng suy sụp xuống tới không có đại đế lực chống đỡ dùng đế binh tự chủ lực lượng lại làm sao có thể có thể chống đỡ bao lâu thời gian đây cho ta đi chết ta trả ta đế binh thiên ma môn chuẩn đế nội hống thiên ma khí ngang qua trời cao diễn hóa ra thiên ma và tượng điên cuồng giết tới đế binh thiên ma chi môn đây chính là bọn họ thiên ma môn chỗ căn bản vô luận như thế nào cũng không thể bị người khác cho cấp đi một ngày bị mất này bọn họ thiên ma môn có thể sẽ đón tới hủy diệt tai họa thành tiên lộ mở ra sắp đến đại đế hoàng giả đều sẽ trở về bọn họ không tưởng tượng nổi bị mất đế binh thiên ma môn sẽ rơi vào thế nào kết cục chớ nói chi là vẫn là rơi vào huyền thiên thánh địa nhân thủ bên trong này là càng thêm không bị cho phép nhưng sở thiên ca xuất thủ trực tiếp chặn lại xuống tới ngươi nếu dám nhúc nhích một chút ta liền đưa ngươi xuống địa ngục kiếm khí ngang tuyệt xâm nhiên không đúc lần này thế nhưng là đả kích thiên ma môn tuyệt hảo cơ hội bọn họ lại làm sao có thể nguyện ý như vậy bỏ qua đây mất đi thiên ma môn vậy bọn hắn huyền thiên thánh địa liền có năng lực có thể đem thiên ma môn tiêu diệt rơi sở phong giống như một tôn tuyệt thế thiên đế trực tiếp liền lấy thất bảo kỳ hảo áp bách hướng ngũ sắc thần vũ nghiệp hỏa hồng liên trên thiêu đốt lên hừng hực nghiệp hỏa cùng sợ phong cùng nhau chấn áp ngũ sắc thần vũ ngũ sắc thần vũ mặc dù nói là không có gì không soát nhưng đối mặt nghiệp hỏa hồng liên thật đúng là không có biện pháp dù sao nghiệp hỏa cũng không thuộc về năm đi loại hình mà còn trải qua huyết hải vẩn dưỡng nghiệp hỏa hồng liên cũng đã khôi phục rất nhiều lực lượng đại tăng nay cháy hừng hực nghiệp hỏa tựa hồ là có thể đốt lấy hết tất cả làm cho lòng người kinh sợ đối với cái này kiện đế binh ngũ sắc thần vũ hắn thế nhưng là ngấp nghẽ đã lâu lần này thật vất vả tìm được cơ hội hắn lại làm sao lại dễ dàng như thế bỏ qua ngũ sắc thần vũ mặc dù cường đại nhưng cuối cùng không có lực lượng làm là tiếp sau chống đỡ không bao lâu liền bị sở phong cho chấn áp trong biển máu liều mạng vùng ấy cũng đều không làm nên chuyện gì luyện hóa cho ta sở phong mắt lộ ra tinh mang gầm lên một tiếng cùng bạo lực lượng lập tức liền điên cuồng sông vào ngũ sắc thần vũ bên trong điểm kinh nghiệm điên cuồng thiêu đốt lên phối hợp với sở phong đi luyện hóa này ngũ sắc thần vũ thời gian không bao lâu tại một tiếng thê lương gào thét bên trong ngũ sắc thần vũ bên trong đại đế ớn nhớ liền bị sở phong mạnh mẽ phá bể nát mà trong đó khí linh đồng dạng cũng bị chấn áp mà diệt ý thức khổng tước nhất tộc chuẩn đế điên cùng nổ hống gào thét huyết sát sát khí kinh động mây xanh nay trong mắt đỏ bừng một mảnh cơ hồ là muốn giết người tên kia vậy mà thật làm đến bọn họ khổng tước nhất tộc đem từ nay về sau đau mất truyền thừa đế binh có thể nào không giận có thể nào không hận giống khổng tước nhất tộc chuẩn đế trực tiếp thiêu đốt khí huyết liều mạng cũng muốn đem ngũ sắc thần vũ cho đoạt lại tới ngươi dám dừng tay cho ta sát, sát sát cùng lúc đó tại này khổng tước nhất tộc đồng dạng cũng không nhiều tôn chuẩn đế xuất hiện, nổi giận đùng đùng. Thiên ma môn bên trong, đồng dạng cũng là như thế. ngũ sát thần vũ có thể được luyện hóa, vậy bọn hắn thiên ma chi môn, đồng dạng cũng có khả năng sẽ rơi vào sở phong trong tay. bọn họ sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh đây? Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Bá, thiên đế kiếm trong nháy mắt chém xuống, khủng bố kiếm khí ngang tuyệt chư thiên. trực tiếp tướng, đang liệu mạng cái tia khủng tức một. Sao, tộc chuẩn đế, chém giết. Sau đó dùng lôi đỉnh chi thế chém vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Hôm nay, các ngươi khủng tức nhất tộc nếu như lại dám ngông cuồng nhúc nhích một chút, ta không ngại đem các ngươi khủng tức nhất tộc đều cho lao sạch. Còn có các ngươi thiên ma môn, cũng giống như vậy. Các ngươi có thể thử một lần, ta có thể không có thể nói được làm được. Đang lúc trở tay, Thiên Ma Chi môn liền thu thọ thành một cái bản mini môn hộ, rơi vào sở phong trong tay, bước ngũ sắc thần vũ theo gót. Trong phút chốc, từng đạo khủng bố chuẩn đế khí tức ngút trời mà lên, tiếng giống giận dữ không ngừng. cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 122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 Tiếng giống giận dữ không ngừng. Đợt S, cầu cấp chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 123. Đại đế không ra, hoàng giả không hiện, chuẩn đế liền là chúa tể vũ trụ thời không chí cường tồn tại. Chuẩn đế giận dữ, lại có mấy người có thể gánh chịu. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều ở đây tức giận bên trong chấn động, mưa gió phiêu diêu. Núi mưa một tới, Chuẩn đế cuộc chiến hết sức căng thẳng nhưng mà nay từng đạo khí tức tại đến đỉnh điểm sau đột nhiên liền trực chuyển mà xuống ảo ra nghìn giảm đám người cuối cùng khổng tước nhất tộc cùng tiên ma muôn người không dám thật lại động thủ bọn họ không dám đi cược một ngày thua vậy bọn hắn coi như thật sẽ vạn kiếp bất phục mặc dù trong lòng bọn họ hẳn không thể lập tức liền xông đi lên đem sở phong cho thiên đào và quả 970. nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ mà thôi đại đế không ra hoàng giả tuyệt thế hiện tại còn có mấy cánh người có thể chặn lại Sở Phong. Trên đời Minh Ngông, thật đúng là tìm không ra hai ba cái tới. Trừ phi có đỉnh phong chuẩn đế xuất thủ. Chỉ sợ liên tính bọn họ thật có thể giết chết Sở Phong, đến lúc đó, hai nhà bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Loại này đại giới, bọn họ càng thêm không chịu được nổi. Nếu như sớm biết Sở Phong sẽ cường đại đến loại trình độ này nói, bọn họ lúc trước nói cái gì, cũng sẽ không khiến Sở Phong phát triển lên tới. Liền tính là bỏ ra lại giá thật lớn, cũng muốn đem Sở Phong cho mạt sát. Hiện tại nói cái gì, hối hận cũng đều đã muộn. Hối hận không, si e. Lúc chưa. Ca. Trong tinh không, Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong, nguyên một đám cường giả, toàn bộ đều yên tĩnh không tiếng động. Một người, trấn áp hai đại đế cấp thế lực, mà còn, còn cưỡng ép nghiền ép hai kiện đế binh. Cái này nếu như nói ra, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, sự thực lại bày tại trước mặt bọn họ, khiến bọn họ không thể không đi tin tưởng. Chỉ là một cái chuẩn đế nhất trọng tiên, vậy mà sẽ cường đại đến như thế bất khả tư nghị bước. Cái này ra hỏa, đến cùng là làm như thế nào đến? Không ít trong lòng người liền bỗng nhiên nghĩ tới, liền tính là những cái kia thiếu niên đại đế ở thời điểm này chỉ sợ cũng làm không được trình độ như vậy đi cái này đã không phải đại đế tư thế mà là thành tiên chi tư cái này sợ phong sợ là có thể đánh vào thành tiết lộ vấn đỉnh tiên vực hoang cổ cấm địa bên trong này kim hoàng thần sắc không hiểu động thủ đi lại không ra tay huyết hải liền thật cầm không trở về tới chúng ta trong kế hoạch huyết hải thế nhưng là nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng tuyệt đối không thể có đủ mất thật không nghĩ tới chỉ là một cái chuẩn đế nhất trọng thiên tiểu tử lại có thể làm đến tình trạng như thế so với ta chờ thiếu niên thời điểm cũng cường đại hơn nếu để cho hắn thành đạo, chúng ta thành tiên thời cơ, sợ sẽ muốn xa suốt tay người khác, tuyệt không cho phép. với anh, bàn tay to lớn, bỗng nhiên liền từ hoang cổ cấm địa bên trong nô ra, hóa thành kình tiên cự thủ, tiến vào vượt ngoại tinh không bên trong. sau đó, hung hăng trộm tới sở phong, bao phủ này trong tinh không huyết hải, liền tựa hồ là muốn đem sở phong cho một cái bắp vỡ. rào, huyền hoàng chấn động, vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, tâm thần vì đó run dậy vì đó sẽ rách, trong mắt cơ hồ cũng mau muốn nổ tung ra tới. bọn họ vô luận như thế nào cũng cũng không nghĩ tới tại giờ khác này vậy mà sẽ có đại đế xuất thủ mà còn vẫn là hoang cổ cấm điệu bên trong đại đế huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người thốt nhiên biến sắc thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác bất lực đại đế thực lực quá cường đại vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thức bọn họ những cái này người liền không cách nào tiếp nhận sở phong thần sắc bất biến nhưng chỗ sâu trong con người lại tràn ngập một cỗ kinh người sắc ý kim hoàng <cười> Haha, rất tốt ta còn cho rằng các ngươi có thể tiếp tục nhẫn lại xuống dưới ta còn thực sự xem trọng các ngươi Sở Phong chế nhạo một tiếng, lay lay đầu, hắn cũng sớm đã đoán được, hoang cổ cấm địa bên trong cái kia có chút lớn đế hoàng giả sẽ xuống tay với hắn. Chỉ bất quá không nghĩ tới, sẽ tới nhanh như vậy, mà còn, vẫn là ở thời điểm này. Muốn cướp đoạt huyết hải, này, liền muốn nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Sở Phong trong con mắt, lóe lên lướt qua, kinh người tàn nhất vẻ. ĐT, cầu cấp chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 124. Đại đế không ra, hoàng giả không hiện, chuẩn đế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 tơ cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 125, không tức nhất tộc cùng thiên ma muôn người, toàn bộ cũng mau ý phi thường nhìn xem một màn này. bọn họ có gì? sở phong lập tức liền bị trong cấm địa đại đế cho giết chết. khiến ngươi không chút kiên kỵ, tốt ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xứng đáng. huyền thiên thánh địa, bọn họ nguyên một đám đều trong lòng thề, chỉ cần sở phong chết, bọn họ liền đi diệt huyền thiên thánh. lần này nói cái gì cũng không thể khiến huyền thiên thánh địa tiếp tục tiếp tục tồn tại. Sở Phong mặc dù là chết, nhưng thù này hận này lại là Cần Huyền Thiên Thánh Địa bỏ ra đại giới. Đại Đế xuất thủ, nếu như này Sở Phong còn có thể sống sót nói, vậy liền thật có quỷ. Mắt thấy, này Đại Đế Tay liền muốn hàng lâm xuống tới. Loại này khủng bố khí thức, sụp đổ tinh thần, tội diệt hư không. Phạm Láng ngăn cản ở phía trước, mặc kệ là thứ gì, đều bị hủy diệt không còn chút nào. Đây chính là Đại Đế lực, khủng bố như vậy. Sở Phong cảm nhận được áp lực thật lớn, thân thể đều có một loại muốn bị vỡ nát ra tới cảm giác. Nhưng hắn lại không hề nhũ một lần lông mày. sắc mặt rất là bình tĩnh thật giống như đang tại mặt sắp tử vong cũng không phải là bản thân một dạng bình tĩnh đều hơi quá đáng không ít người đều âm thầm lay lay đầu trong lòng nghĩ nói cái này sợ phong sợ là đã nhận bệnh dù sao này là đại đế tại thế gian này đại đế liền là cực hạn là cực đạo cực giả không có thể siêu việt nếu như đổi lại là bọn họ chỉ sợ sớm đã bị dọa đến quỳ xuống huyết hải nghiệp hỏa điểm xấu chi nhận tiêu đốt hết thảy diệt đế Sở phong nhẹ giọng nôn ra một câu nói vô tận nghiệp hỏa đột nhiên liền từ trong biển máu tràn ngập mà ra, ngút trời mà lên, dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thay, liền đem Kim Hoàng Cự Thủ cho bao lên tới. trong phút chốc, Kim Hoàng Cự Thủ liền bị cháy hừng hực lên tới, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, vậy mà không cách nào dập tắt. Kim Hoàng lập tức liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, khủng bố Đại Đế Huy, trong khoảnh khắc liền bộc phát ra tới, quét sạch cửu thiên thập địa, bao phủ tứ cực bắt hoang. trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh đều quỳ dạm xuống đất trên, run lẩy bẩy. trong phút chốc, ngũ đại trong cấm địa những cái Tia Đại Đế Hoàng giả, toàn bộ đều đem ánh mắt đầu xem qua tới. phi thường chấn kinh, đây là dung hợp tiên lực nghiệp hỏa có thể thiêu đốt đại đế, uy hiếp tiên nhân. hắn là làm như thế nào đến? đáng chết, chỉ là run dế vậy mà nắm giữ như thế lực lượng, nên diện năm đó minh hà lao tổ liền là nắm giữ dạng này lực lượng, uy hiếp đến tiên nhân tồn tại, cho nên mới có thể bị thành tiên lộ chỗ sâu cổ lao tồn tại tiêu diệt chết. Từ đó không thể không đem về huyền hoàng đại thế giới, muốn chuyển thế trọng tu. bọn họ vốn dĩ là theo lấy minh hà lao tổ tử vong, loại này nghiệp hỏa cũng đã biến mất. Nhưng bây giờ và anh, từng tôn đại đế hoàng giả khí tức tràn ngập ra tới toàn bộ hướng sở phong hung tuôn đi qua thế giới sở phong bọn họ tuyệt đối không cho phép có run rẩy nắm giữ uy hiếp bọn họ lực lượng ha ha các ngươi nếu như lại dám động tay ta liền dẫn nổ huyết hải nghiệp hỏa thiêu đốt chư thiên hủy toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sở phong cái kia băng lãnh mà vô tình thanh âm văng rội toàn bộ tinh không xông vào huyền hoàng đại thế giới bên trong vô số người vì đó yên tĩnh không tiếng động các ngươi có thể thử nhìn một chút có thể ngăn trở hay không này nghiệp hỏa lực lượng trong phút chốc tất cả đại đế hoàng giả khí tức toàn bộ đông lại, Sở phong cười lạnh, cái này thế nhưng là hắn đóng ra một năm nhiều thành quả, từ này Minh Hà lao tổ trong truyền thựa thật vất vả mới cô động ra tới, thoát thai từ nghiệp hỏa hồng liên, nhưng lại so nghiệp hỏa hồng liên bên trong thai ngẽn ra tới nghiệp hỏa, muốn càng càng mạnh mẽ, đây là tiên cấp nghiệp hỏa, có thể đốt cháy tiên nhân, hắn cái này là liền là đối phó những cái này đại đế hoàng giả, dùng phòng ngừa vạn nhất, lại không nghĩ rằng vậy mà thật dùng lên, này nghiệp hỏa hồng liên sở dĩ sẽ sụp đổ như thế nghiêm trọng, liền là bởi vì cái này, bởi vì Này nghiệp hỏa hồng liên một ngày hoàn toàn dung hợp loại này nghiệp hỏa liền đem có thể tiến hóa thành tiên khí những tiên nhân kia lại làm sao có thể sẽ dựng dục loại này lực lượng tồn tại ở chỉ là một cái đại đế trong tay đây ha ha hủy huyền hoàng đại thế giới huyền thiên thánh địa cũng sẽ bị hủy ngươi dám không nghiệp hỏa khó diệt kim hoàng không thể không tự chém một đao đoạn này một đoạn cánh tay thanh âm dị thường âm lãnh hận đến nghiến răng hắn còn chưa từng có ăn qua dạng này thiệt thòi lớn liền tính là trước kia đế lộ tranh phong thời điểm hắn cũng còn không có bị người bức cho lấy từ gây mất cánh tay bốn cầu hoa tươi bốn chín hắn hận không thể lập tức liền đem Sở Phong chém mất nhưng này nghiệp hỏa chi lực cuối cùng là một cái hậu hoạn. hắn không tin Sở Phong sẽ làm như vậy ta sau khi chết đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời Sở Phong cười ha hả dẫn động huyết hải lực đem Kim Hoàng này một đoạn của tay cho đánh vào trong biển máu trong nháy mắt hòa tan cái này khiến Kim Hoàng Mi tâm trực này khí hận không thể một trường trụ chết Sở Phong ông thầm chú ý cái này hết thể những cường giả kia nguyên một đám càng là cơ hội cũng mau muốn bị doan đốc cái này ra hỏa lá gan cũng quá lớn quả thực liền là không biết sống chết ta. bọn họ còn từ trước đến nay chưa từng thấy như thế điên của người, đang tìm cái chết trên đường, càng chạy càng xa, liền chín đầu như đều kéo không trở về tới. Không, có toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, mấy vị đại đế hoàng giả cho ta trốn theo, ta còn có cái gì có thể không hài lòng đâu? Cao hứng đều còn không kịp đây. trong cấm địa, những cái kia đại đế hoàng giả, nguyên một đám đều khí phát run, vỡ nát hư không, giống như ngày tận thế. thân là đế cùng hoàng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với bọn họ, uy hiếp như vậy bọn họ. Sở Phong vẫn là đệ nhất nhân, chỉ là một cái chuẩn đế, vậy mà liền dám uy hiếp nhiều như vậy đế cùng hoàng. Mà còn, vậy mà thật có khả năng sẽ thành công. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong những cường giả kia, nguyên một đám cũng cũng mau muốn điên cuồng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Sở Phong vậy mà sẽ điên cuồng đến tình trạng như thế. Đây quả thực liền là một người điên. liền Tính là chết, vậy mà cũng muốn kéo bọn họ cùng nhau đệm lưng. Loại này nghiệp hỏa chi lực, ngay cả đại đế cũng đỡ không nổi, bọn họ những cái này người, nếu là bị trên, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Một chút người cũng bắt đầu phát điên chạy trốn ra huyền hoàng đại thế giới hướng vực ngoại tinh không chỗ sâu chui vào hiện tại nếu ngươi không đi chờ một chút nếu là thật đánh lên vậy bọn hắn khả năng liền đi không mất với anh một đạo hai đạo ba đạo đại đế cùng hoàng giả khí tức tràn ngập ra tới sông thẳng cửu thiêu sở phong cười lạnh một tiếng một chỉ điểm ra một tiên nghiệp hỏa lặng yên nở rộ tại này hoang cổ cấm địa danh giới bốc cháy lên tới ts cầu chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương một trăm hai kim hoàng tiếp tục xuất thủ Lực lượng vô thiên cái địa mà tới. Liền tính là có tiên cấp nghiệp hỏa lại như thế nào, chỉ cần trước lúc này đem Sở Phong cho đánh chết, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Còn có mặt khắc một tôn đại đế, đồng dạng cũng tại đối Sở Phong lạnh lùng hạ sát thủ. Đế hoàng nguy hiếp, không dung mạo phạm. Nhưng, làm hoang cổ cấm địa ranh giới này, một tia tiên cấp nghiệp hỏa bước cháy lên tới. 753 trong tinh không, trong biển máu tiên cấp nghiệp hỏa, cũng mơ hồ có sôi trào nổ tung xu thế sau, Kim Hoàng lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt thu tay. Mặt khắc một tôn đại đế, cũng trong cùng một lúc dừng tay, rụt trở về. lần này tha ngươi một mạng như có lần sau định chém không công tha hư lệnh một tiếng qua đi tất cả đại đế cùng hoàng giả khí tức, toàn bộ biến mất ngũ đại cấm địa lần nữa an tĩnh lại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tất cả người lần nữa trợn mắt hốc mồm không ai từng nghĩ tới những cái kia đại đế cùng hoàng giả vậy mà như thế tùy tiện tạm tha qua này sở phong đổi cái thuyết pháp chính là ngũ đại trong cấm địa đế cùng hoàng thật bị sở phong cho uy hiếp đến Không tước nhất tộc cùng thiên ma muôn người miệng đầy khổ sở tại sao có thể như vậy lần này bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. trở thành tiên lộ mở ra bọn họ nhà mình đại đế trở về liền là sở phong tử kỳ huyền tiên thánh chủ cùng sở tiên ca hai người tất cả đều nối lòng một hơi chỉ kém một điểm liền xảy ra chuyện a may mắn sở phong chế nhạo một tiếng thu hồi tiên cấp nghiệp hỏa ngay trước những cái kia đế cùng hoàng mặt một cái nuốt vào trong bụng huyết hải mách liệt cũng theo đó bị sở phong thu lại nhập thể nội chúng đế hoàng lần này bọn họ liền tính là nghĩ muốn ám sát sở phong cũng đều có kiên kỵ trừ phi bọn họ có thể tại trong trước mắt liền làm sở phong thân tử đạo tiêu không phải vậy tiên cấp nghiệp hỏa vừa ra bọn họ cũng không muốn là này sở phong trông theo đứng thẳng trong tinh khung sở phong nhìn về phía vạn linh hàn uyên chỗ phương hướng hừ lệnh một tiếng vạn linh hàn uyên rất tốt ta mới vừa cái thứ hai xuất thủ khả năng liền là vạn linh hàn uyên bên trong nào đó cái đại đế món nợ này hắn nhớ kỹ nay băng đế quân trượng có thể còn tại vạn linh hàn uyên bên trong lần sau đợi đi đến thiên ma đầm trở về sau hắn liền đi vạn linh hàn uyên đi một chuyến không chỉ có là muốn lấy hồi băng đế quân trượng còn muốn đòi lại một chút lợi tức một trận cơ hồ muốn tiêu diệt thói lời sóng liền dạng này gió em sóng lặng xuống tới sở phong thanh danh lần này trực tiếp liền truyền bá ra tới nổi tiếng với trừ thiên trong tinh không âm ma thánh cảm giác mạng nhỏ mình sợ rằng phải giữ không được nay sở phong vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền trở nên cường đại như thế mà hắn lại vẫn cứ mà đắc tội với sở phong mà còn một mực vẫn là tất chết loại này lão lao tổ này sở phong đã hướng chúng ta bên này tới trong đại điện một cái âm ma lập tức liền tiến đến bờ báo thanh âm có chút run rẩy Cái gì? Cọ sát. Âm ma Thánh bỗng nhiên đứng lên tới, toàn thân đều không được tự nhiên, tại trong đại điện đang đi tới đi lui. Cái kia sát tinh làm sao sẽ qua tới, chẳng lẽ hắn là muốn đến báo thù sao? Trừ cái đó ra, hắn đã nghĩ không ra, cái nguyên nhân thứ hai. Không được, ta nhất định phải lấy đi, không phải vậy nhất định phải chết, cái kia người điên, thế nhưng là dám theo lớn, đại. Âm ma một. Tám thánh toàn thân đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, ánh mắt trừng thật to, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, cơ hồ bị dọa đến gần chết. đằng sau nói, lại cũng nói không nên lời. Ha ha, không biết âm ma thánh đại nhân, đây là muốn đi đâu a? Sở Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem, đang chuẩn bị đào tàu âm ma thánh, biểu tình trêu tức. Tớ, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 127. Không, không có đi, không đi đâu. Âm ma thánh nói chuyện có chút lắp bắp trong nội tâm cơ hồ là muốn một cái lao huyết phun ra tới. cái này ra hỏa làm sao sẽ tới như thế nhanh cái này tuyệt đối là có chuẩn bị mà tới cố ý tới tìm hắn hiện tại hắn liền tính là muốn đường chạy cũng đều đã không kịp cái này người âm ma thánh trong nội tâm có một loại tất cầu cảm giác hắn cảm giác bản thân lần này là thật phải xong đời bị sở phong cho tìm tới cửa tới tuyệt đối sẽ là cựu tử nhất sinh kết cục sớm biết cái này ra hỏa sẽ trưởng thành như thế nhanh hắn lúc trước liền không nên là này một chút mặt mũi mà đem sở phong đắc tội chết hiện tại nói cái gì hối hận cũng đều đã muộn nhìn xem Âm Ma Thánh cái này một bộ dị thường 24 mươi hoàng sợ bộ dáng, sợ phong trong nội tâm miễn bản là có sảng khoái hơn. trước kia hắn cũng không phải Âm Ma Thánh đối thủ, chỉ có thể ngưỡng vọng, mà bây giờ lại là đã trái lại Âm Ma Thánh chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn. loại này cảm giác thật phi thường kỳ diệu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thế sự biến hóa vô thường, lại có mấy cái người có thể dự liệu lấy được sau đó kết cục? không biết thiên sợ chuẩn đế vì sao mà tới. Âm Ma Thánh rốt cuộc là chấn định một điểm, trầm giọng hỏi. liên tính là chết, hắn cũng muốn chết cái minh bạch. nếu như sở phong thật là muốn giết hắn lời nói như vậy hắn cũng không khả năng sẽ ngồi chờ chết vô tư sở phong giết chóc ta muốn đi thiên ma đầm sở phong cũng không nói nhảm nói thẳng ra bản thân này đi mục đích không được âm ma thánh không chút suy nghĩ lập tức liền giống lớn lên tiếng toàn bộ người đều cơ hội là nhanh muốn điên nhưng tại tiếp xúc đến sở phong ánh mắt sau thanh âm không tự chủ được yếu xuống tới thiên ma đầm là ta thiên ma thủy tổ trong thân người ngoài tuyệt không cho phép tiến vào đừng nói là hắn âm ma nhất mạch liền tính là cái khác thiên ma mới mạch đồng dạng cũng không khả năng sẽ cho phép sở phong tiến nhập thiên ma đầm, này là đối bọn họ thiên ma thủy tổ khinh nhật du, loại chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu như khiến cái khác mấy mạnh người biết hắn mang theo sở phong tiến vào thiên ma trong đầm nói, hắn hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. thậm chí bọn họ âm ma nhất mạch chuẩn đế cũng không thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn. ân sở phong cười ha ha, ta không phải tới cùng ngươi thương lượng, vẹn vẹn chỉ là thông chi tới ngươi mà thôi. hôm nay ta nhất định muốn tiến vào, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. sở phong phi thường tương thế. thân làm trần đế lại còn có thể cùng đại đế bẻ bẻ thủ đoạn cái này vượt ngoại thiên ma nhất mạch hắn còn thật không có đặt ở trong mắt nếu như có thể thật tiên lặng tiến bảo hắn tự nhiên không muốn đại khai sát giới nhưng nếu như cái này vượt ngoại thiên ma không biết điều nói hắn cũng không để ý khiến bọn họ biết cái gì gọi là hối hận âm ma thánh trầm mặc hắn biết lần này nếu như bọn hắn không đồng ý nói này chờ đợi bọn họ thiên ma nhất mạch chỉ sợ cũng sẽ là tất bế tắc cục cuối cùng âm ma thánh chỉ có thể cắn răng đồng ý mang sợ phong đi đến thiên ma đầm thậm chí trong lòng hắn mơ hồ còn có một cái ý nghĩ này chính là nếu như sợ phong chết tại thiên ma trong đầm nói này hắn không liền an toàn sao nghĩ tới nơi này âm ma thánh trong nội tâm liền thoải mái lên tới mơ hồ còn có từng kia chờ mong thiên ma đầm thiên ma nhất tộc thủy tổ nơi táng thân mai táng thiên ma thủy tổ thân thể chôn diệt thiên ma thủy tổ nguyên thần từ đó diễn hóa ra thiên ma và tượng ở trong đó có thể nói là tràn ngập vô tận thiên ma hoán niệm liền tính là đại đế tiến vào cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì nhưng đối với thiên ma nhất mạch mà nói này thiên ma đầm lại là bọn họ nhất tộc thánh địa, Chậc chậc, không hổ là thiên ma thủy tổ chôn thân, cố này lực lượng ba động, còn thật là khủng bố, còn không có đến gần, sở phong liền cảm nhận được phía trước truyền lại tới khủng bố hoán niệm, loại này hoán niệm có thể khiến người vì đó phát điên, này là thiên ma thủy tổ tàn niệm, sở phong mắt sáng rực lên, lần này 183 không có trang tới, này thiên ma đầm quả nhiên là một cái nơi đến tốt đẹp, ngay ở chỗ này ngừng đi, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không, liền sẽ bị thiên ma đoán niệm ảnh hưởng, không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị thôn phệ nguyên thần, biến thành một bộ cái xác không hồn. âm ma thánh dừng lại ánh mắt bên trong mơ hồ có thần sắc sợ hãi không còn dám đến gần hắn cũng không muốn chết ở đây mặc dù này thiên ma đầm là bọn họ thiên ma nhất tộc thánh địa nhưng bọn họ thiên ma nhất tộc lại căn bản cũng không có người dám tiến đến trước kia có chuẩn đế đi vào muốn từ đó lấy được cơ duyên tạo hóa đột phá cảnh giới nhưng kết quả lại là lại cũng không có ra tới chết ở bên trong từ nay về sau liền không còn có người dám tùy tiện tiến vào người đi xuống đi ta một cái người tiến vào liền được vừa nói tại âm ma thánh này bất khả tư nghị ánh mắt bên trong sở phong liền một bước đi vào thiên ma trong đầm bị trong đó vô tận thiên ma hoán niệm phệ. vệ ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 128, trăm thiên ma đầm vô tận thiên ma hoán niệm tràn ngập trong đó thiên thượng địa hạ thời không đình phong luân hồi rối loạn ở đây rõ ràng liền là một chỗ thiên ma tiểu vũ trụ ở đây trừ thiên ma ở ngoài lại cũng không có những vật khác ngay cả trong vũ trụ sao trời những cái kia nhật nguyện tinh thần vậy mà cũng toàn bộ đều là từng cái to lớn thiên ma chỗ diện hóa thành không hổ là thiên ma thủy tổ cho diễn hóa thành địa phương vậy mà khủng bố như vậy lúc trước hắn cho rằng này thiên ma đầm vẹn vẹn chỉ là một tòa tiểu bí cảnh mà thôi nhưng mà lại căn bản cũng không có nghĩ tới cái này vậy mà sẽ là một tòa mô hình nhỏ vũ trụ hắn có thể khẳng định liền tính là đại đế hoàng giả tại sao khi chết cũng không khả năng đem thân thể cho diễn hóa thành một tòa mô hình nhỏ vũ trụ nhưng thiên ma thủy tổ lại là làm đến như vậy cái tiêu thiên ma thủy tổ thực lực đến cùng là khủng bố đến mức nào hắn có thể nhất định là thiên ma thủy tổ tuyệt đối còn không có đột phá đến tiên nhân chi cảnh như vậy thiên nhân lực lượng lại là bực nào cường hãn sở phong có chút hướng về vẹn vẹn chỉ là một cái sở phong liền liền đã xác định những cái kia thiên ma thực lực mạnh nhất lại nhưng đã nắm giữ chuẩn đế cựu trọng thiên lực lượng mà còn loại thực lực này thiên ma còn không chỉ một cái trách không được này thiên ma đầm sẽ kinh khủng như vậy khiến người vì đó dừng bước lại thêm trên này thiên ma đầm tự thân hoàn cảnh hạn chế pháp tác áp chế đủ để khiến đại đế hoàng giả ăn thiệt thòi từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ ở đây thiên ma lực lượng sợ là sẽ phải vô hạn chế được tăng cường mà kẻ ngoại lai lực lượng sẽ bị áp chế đến cực điểm bất quá đối với sở phong mà nói loại này áp chế lại là không hề tính là gì có hệ thống tồn tại loại này áp chế trực tiếp liền có thể bị che giấu rơi quay đầu lại nhìn một chút lại là phát hiện này lai lịch đã biến mất không thấy kiệt kiệt kiệt phong phú huyết đủ, ta muốn ăn an ngươi chiếm cứ thân thể ngươi ta liền có thể lần nữa còn sống ra ngoài người sống khí tức từng đạo oán niệm diễn hóa thiên ma và tượng sở phong giống như lâm vào trong vũng bùn khó mà tự kiềm chế Trong vũ trụ sao trời những cái kia thiên ma tinh thần, lúc này cũng đều đã phát hiện Sở Phong, nguyên một đám cũng đều gào thét mà tới, đem Sở Phong cho xem như thức ăn. Đối với những cái kia thiên ma mà nói, Sở Phong trên thân khí tức, có thể nói không phải là thường mê người. Loại này nồng nặc huyết khí lực lượng, là thiên ma yêu nhất. Sở Phong tâm thần bất động, chế nhạo một tiếng, vô biên huyết hải lần nữa diễn hóa mà ra. Sở Phong xếp bằng ở huyết hải phía trên, giống như một tôn huyết sắc Phật đà. Thiên đế kinh văn, vang dội toàn bộ huyết hải, giống như chư thần cầu nguyện, Phật đà tụ kinh. dùng Sở Phong làm trung tâm, Thiên Đế kinh văn tràn ngập ra tới, cùng huyết hải bao phủ cùng một chỗ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Những cái kia thiên ma tàn niệm, thiên ma tinh thần vừa mới nhào tới, liền liền bị vô biên huyết hải thôn vệ. Ở trong đó điên cuồng vùng ấy. nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Chỉ bất quá, những cái kia thiên ma liền phảng phất không sợ chết một loại, cái sau nối tiếp cái trước mà tới, cuồn cuộn không ngừng. Sau đó, liền chính là muốn thôn vệ, cái này một tòa thiên ma thủy tổ tàn niệm thiên ma đầm, dùng cái này tới đúc lại huyết hải. Ở trong quá trình này, Sở Phong đột nhiên phát hiện, tại này thiên ma trong đầm. Mơ hồ vẫn còn có nhất đạo kỳ dị ý nghĩ. Cẩn thận đi lắng nghe, tựa hồ là kinh văn dũng động thanh âm. Đây là Thiên Ma Chân Kinh. Sở Phong sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng qua tới. Thiên Ma Chân Kinh, đây chính là Thiên Ma Thủy Tổ chỗ sáng tạo ra vô thượng đế kinh, ghi chép Thiên Ma nhất tộc căn bản bí mật. Phải biết Thiên Ma Thủy Tổ thực lực, mặc dù còn không có thành tiên, nhưng vượt xa một loại đại đế hoàng giả. Thiên Ma Thủy Tổ để lại xuống tới Thiên Ma Chân Kinh, giá trị tự nhiên cũng là rất lớn. Lập tức Sở Phong lại bắt đầu tìm hiểu này từ nơi sâu xa Thiên Ma Chân Kinh. đem hắn cho ký ức xuống tới không bao lâu hoàn chỉnh thiên ma chân kinh liền rơi vào sở phong trong tay quả nhiên này thiên ma chân kinh muốn so trước kia ta đoạt được đến những cái kia đế kinh cao thâm không ít sở phong có chút mừng rỡ lần này thu hoạch xác thực không tiểu theo sau sở phong liền trực tiếp thiêu đốt điểm kinh nghiệm đem ngày kia ma chân kinh cho dung nhập vào thiên đế kinh bên trong rất nhanh thiên đế kinh lại lần nữa phát sinh biến hóa trở nên so trước kia càng thêm huyền ảo thiên ma nhất tộc có thể nói là hồn phách thể bọn họ căn bản liền là nguyên thần trí lực có thể làm đến vô hình vô ảnh Mà thiên ma chân kinh, tại bản chất trên liền là tu luyện nguyên thần hồn phách, khiến nguyên thần có thể làm đến bất tử bất diệt, siêu thoát thành tiên. Tại dung hợp thiên ma chân kinh sau, thiên đế kinh lần nữa cải tạo sở phong thân thể, trong khoảnh khắc đó, sở phong cũng cảm giác được bản thân nguyên thần, vậy mà lần nữa biến mạnh hơn nhiều, tăng lên một cái cấp bậc. Này thiên ma thủy tổ, thật đúng là một cái người tốt à, chết về sau đều còn không quên lưu lại cho mình chỗ tốt. Sở phong rất là hào phóng, cho thiên ma thủy tổ phát một chương thể người tốt. và anh, thiếu đốt điểm kinh nghiệm. Đem Thiên Ma Chi Môn cùng Ngũ Sắc Thần Vũ sáp nhập vào Thiên Đế trong Kiếm. Trong phút chốc, Thiên Ma Chi Môn cùng Ngũ Sắc Thần Vũ liền tiến vào Thiên Đế Kiếm, biến hóa như vậy phát sinh. Trước kia, Thiên Đế Kiếm, tại bản chất trên, lớn nhất tổn thương, liền là chạm diện hình thể, đối nguyên thần hồn phách tác dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là tại bạo lực tổn thương trên. Mà bây giờ, đã có thể hoàn toàn mạt sát nguyên thần hồn phách. Kiếm quang lóe lên, liền liền có thể phân ra hồn phách sinh tử. Ngoại giới, âm ma thánh thần sắc biến hóa không chừng, liền tại hắn không biết là đi vẫn là lưu lại thời điểm, từng đạo ma khí thân ảnh bay vút mà tới. rất nhanh liền rơi vào thiên ma bờ đầm trên các ngươi thế nào tới âm ma thánh nghi hoặc nói những cái này người thình lình liền là thiên ma cái khác mấy mạnh người trong đó còn có bọn họ âm ma nhất mạch chuẩn đế cường giả cái này khiến âm ma thánh tâm lý không khỏi liền là hung hăng nảy dựng bọn gia hỏa này không phải là nhận được tin tức muốn qua tới tìm hắn để gây sự đi lần này là thật xong nay sở phong có phải hay không liền tại thiên ma trong đầm tâm ma chuẩn đế hỏi nay biểu hiện trên mặt phi thường vội vàng tựa hồ là có chút bức bách không kịp vương đến đợi mấy người khác cũng toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem âm ma thánh, âm ma thánh không có che giấu, gật gật đầu, nhìn xem những cái này người thân sắc, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ, bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng không phải là tìm phiền toái cho mình thôi, mà là tại đánh sợ phong chủ ý. Ha ha ha, thật đúng là ngủ gật, liền có người đưa gối đầu qua tới, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông vào tới. Thiên ma đầm, hắn chỉ là một cái chuẩn đế, vậy mà cũng dám tiến vào bên trong, quả thực liền là không biết sống chết. Không sai, lần này thế nhưng là chúng ta cơ duyên, lấy ra thủy tổ lệnh. trực tiếp mượn thiên ma đồng lực, luyện hóa tiên kia, chúng ta chia đều hắn trên thân cơ duyên tạo hóa, lần này, thế nhưng là ta thiên ma nhất tộc vô thượng cơ duyên. Ha ha ha, chỉ cần giết này Sở Phong, lấy được hắn trên thân bảo vật, ta thiên ma nhất tộc liền có cơ hội có thể hoàn toàn xưng bá vượt ngoại tinh không, thậm chí, có thể trực tiếp đánh về Huyền Hoàng đại thế giới, sưng bá một cái thời kỳ. 4. Chương 129. Mấy cái thiên ma nhất mạch chuẩn đế, nguyên một đám cũng bắt đầu điên cuồng. Trong mắt đều trở nên đỏ bừng, một mảnh vụ vụ thở gấp khí thô, thân thể kích động đều đang run rẩy. Đây là một lần kinh thiên đánh tượng. Tháng, vậy liền từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Nếu là thua, bọn họ không thể lại thua. Cái này thế nhưng là thiên ma đầm, nơi này, chú định sẽ là sở phong nơi tám thân. Nếu như nếu là trước đây, bọn họ tự nhiên là không dám đối sở phong thế nào, thậm chí liền không nên có tâm tư, cũng không dám có. Dù sao sở phong thực lực quá cường đại, bọn họ những cái này người, căn bản là không phải là đối thủ. Một ngày chọc giận sở phong, ngay chờ đợi bọn họ liền sẽ là phi thường thê thảm kết cục, thậm chí có khả năng sẽ cả tộc hủy diệt. Nhưng bây giờ. tình huống đã không đồng dạng hai lệ ba sợ phong tự tìm đường chết không thể nghi ngờ chính là cho bọn họ một cái trên cơ hội tốt tiến vào thiên ma đầm liền đừng nghĩ đến còn có thể sống đi ra lúc trước không ai có thể làm đến mà bây giờ đồng dạng cũng không khả năng xuất hiện cái gì ngoại lệ đưa tới cửa thịt béo nếu như bọn hắn đều không ăn nói vậy coi như thật là thiên lý không dung ngay vậy âm ma thánh trong lòng cũng là vì đó khẽ động cái này xác thực là một cái cơ hội tốt nay sợ phong trên thân gia tải, thế nhưng là khiến vô số người vì đó mắt hồng a đặc biệt là này đề binh đều đủ để khiến những cái kia đại đế hoàng giả cũng vì đó phát cuồng bất quá âm ma thánh tâm lý mơ hồ lại là sinh ra một cố dự cảm không tốt trực giác nói cho hắn biết nếu như bọn hắn làm như vậy nói chỉ sợ rất có thể sẽ thất bại này sợ phong thật có như vậy cùng sát sao lập tức hắn liền đem cái này không thực tế ý nghĩ cho quăng sau, một cái chuẩn đế tiến vào thiên ma trong vỏ lại làm sao có thể sống đến xuống tới đây nếu như sợ phong thật có thể sống sót nói vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rất nhanh thiên ma mấy mạnh người liền lấy tới thủy tổ lệnh mấy vị chuẩn đế cùng nhau thúc rủ, trong phút chốc thiên ma đầm liền lực lượng cuồn cuộn bạo phát ra so với trước kia càng kinh khủng hơn hủy diện chi lực. Cùng một thời gian thiên ma trong đầm lập tức liền phát sinh biến hóa. sở phong cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy diện chi lực hướng bản thân cuốn sạch qua tới, tựa hồ là toàn bộ thiên ma đầm lực lượng trong khoảnh khắc đó đều bị điều động, nghiên trời lệch đất liền tựa hồ là có một tôn vô thượng đại đế đang xuất thủ. cỗ này lực lượng cũng không phải thiên ma đầm tự thân bạo phát ra tới. lập tức sở phong liền hít mắt lại, thiên ma nhất tộc các ngươi thật đúng là đang tìm cái chết à? mặc dù tại này thiên ma trong đầm thiên cơ hỗn loạn che giấu hết thảy không cách nào thôi diễn thiên cơ nhưng hắn vẹn vẹn chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra tới bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn ngược lại là không có nghĩ tới thiên ma nhất tộc lá gan vậy mà sẽ như thế lại. chờ đến sau khi ra ngoài lại thu thập những tên kia. huyết hải bỗng nhiên co rút lại dùng sở phong làm trung tâm vẹn vẹn chỉ còn lại xung quanh mười dặm nhưng trong đó lực lượng lại là càng thêm tăng lên một cái cấp bậc trở nên càng thêm cường đại vô tư thiên ma trong đầm lực lượng như thế nào cọ rửa cũng vô pháp công phá huyết hải phòng ngự mặc cho người trời long đất lở ta từ lù lù bất động sở phong cũng không biết bên ngoài những cái kia thiên ma nhất tộc người đến cùng là thế nào điều động thiên ma đầm lực lượng nhưng đối với sở phong mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn dù sao này cũng không phải là chân chính thiên ma thủy tổ nơi tay thiên ma trong đầm lực lượng mặc dù bị điều động nhưng là quá mức phân tán căn bản liền sẽ không đối hắn tạo thành cái gì trí mạng ảnh hưởng cũng chỉ bất quá có thể là cho hắn mang tới một điểm áp lực thôi thiên ma trong đầm quần quận không ngừng thiên ma tàn niệm. cùng những cái kia thiên ma vạn tượng chi lực, toàn bộ đều bị huyết hải cắn nuốt mất. Sau đó, diễn hóa thành tự thân lực lượng. Sở Phong có thể cảm ứng được, theo lấy huyết hải luyện hóa thiên ma trong đầm lực lượng càng ngày càng nhiều, huyết hải huy lực cũng tại dần dần tăng cường, trở nên càng thêm đáng sợ. Mỗi một giọt máu bên trong đều dung hợp tiến vào tiên người huyết dịch bên trong điểm xấu khí, cùng thiên ma thủy tổ ám nghiệp. Những cái kia huyết thủy, vẹn vẹn chỉ là một giọt, liền có thể khiến thánh cảnh cường giả trọng thương. Nếu như là nuốt nhập thể nội nói, liền tính là chuẩn đế cường giả, cũng sẽ vì thế phát điên, cho đến điên cuồng mà chết. Mơ hồ, huyết hải đang hướng về càng càng mạnh mẽ đến phương hướng tiến hóa. Tại bản chất trên, bắt đầu phát sinh các loại bất khả tư nghị mà không hiểu biến hóa. Không hề nghi ngờ, loại biến hóa này đối với huyết hải tiến hóa có trợ giúp rất lớn tác dụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thiên ma trong đầm những cái kia chuẩn đế cựu trọng ngày ngày ma, rốt cuộc là có chút ngồi không yên. Nguyên một đám nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng, trong mắt đều trở nên một mảnh bở bừng, sắc ý sôi trào. Bọn họ sinh tại thiên ma đầm, tuân theo thiên ma thủy tổ tàn niệm mà sinh. Vậy liên chú định, bọn họ cùng thiên ma đầm giữa. có chém không ngừng liên hệ nhưng là bây giờ theo lấy sở phong đối thiên ma trong đầm lực lượng luyện hóa bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng lấy được thiên ma đầm lực lượng đang tại dần dần giảm bớt mà phía kia huyết hải lực lượng đang tại không ngừng tăng cường một ngày thiên ma trong đầm lực lượng trở nên yếu đi này thực lực bọn hắn khẳng định cũng sẽ tùy theo trở nên yếu đi loại tình huống này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy nổi giận gầm lên một tiếng dòng dã chín vị chuẩn đế cựu trọng thiên vô thượng thiên ma liền hướng sở phong giết qua tới Côn bạo lực lượng dẫn nổ toàn bộ thiên ma đầm phong lôi trận trận. Thiên phát sắc cơ, tinh tú lệnh vị trí. Phát sắc cơ, long xà khởi lục. Người Phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Sở phong lập tức liền cảm ứng được này chín tôn chuẩn đế thiên ma xuất hiện. Các ngươi rốt cuộc là ngồi không yên sao? Này, liền đưa các ngươi lên đường đi. Dùng ngươi chờ chín tôn thiên ma chuẩn đế lực giúp ta lại phá một cảnh giới. Áp chế thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nên đi được phá. Thuế biến sau này để kiếm. ầm vang bắn mà ra, nháy mắt ở giữa liền đem một vị thiên ma chuẩn đế cho xuyên thủng. Sau đó vị tiêu thiên ma chuẩn đế liền trực tiếp bị tiêu diệt nguyên thần. chết không có chỗ trôn huyết hải quần quận mà ra lập tức liền đem ba vị thiên ma chuẩn đế bao phủ vào tại này khủng bố huyết hải lực trước mặt này ba vị thiên ma chuẩn đế không có lực phản kháng chút nào liền bị hòa tan thành một vũng máu sắp nhập vào trong biển máu vẹn vẹn chỉ là một cái giao thủ giữa chín tôn thiên ma chuẩn đế liền chết bốn vị còn dư năm sáu này năm tôn thiên ma chuẩn đế nhao nhao nổ hống lên tới sát ý trùng thiên nhưng trong lòng nhưng lại vô cùng kinh khủng sợ phong thực lực cường đại viễn siêu ra bọn họ ngoài ý liệu ba lượng chiêu giữa vậy mà liền diệt bọn họ bốn vị đồng bạn loại này lực lượng khiến bọn họ đều có chút tâm thần run dậy. trong lòng bọn họ đã sinh chạy trốn chạy ý nghĩ Và anh cũng đúng lúc này sở phong trên thân khí tức một biến trực tiếp liền xông phá đến chuẩn đế nhị trọng thiên ngay sau đó chuẩn đế tam trọng thiên chuẩn đế tứ trọng thiên chuẩn đế ngũ trọng thiên chuẩn đế lục trọng thiên huyết hải điên cuồng quyết trương dùng thế nhanh như chấp không kịp bị thay liền đem còn dư này nằm tôn thiên ma chuẩn đế đều cho nuốt vào tớ cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 130. trong biển máu này năm tôn tiên ma chuẩn đế tại điên cuồng vùng vây gào thét từng đạo bí thuật tấn quyết đều nở rộ ra tới nghĩ phải phá huyết hải hạn chế trải qua vô số năm bọn họ thật vất vả mới có thực lực bây giờ có siêu thoát ra cái này tiên ma đầm hy vọng bọn họ lại làm sao có thể cam tâm liền dạng này bị người giết chết đây nhưng là vô luận bọn họ thế nào vùng vây phản kháng đều không làm nên chuyện gì cuối cùng cuối cùng là thất bại trong căng tấc tại huyết hải này khủng bố lực lượng phía dưới Còn dư này nằm tôn thiên ma chuẩn đế cũng toàn bộ đều bị trong biển máu khủng bố lực lượng cho hòa tan thành một vũng máu hoàn toàn dung nhập vào trong biển máu trở thành huyết hải một bộ phận chết phi thường thế thảm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt số lượng lại nhiều cũng chỉ bất quá là gà đất ngói chó thôi căn bản không có nổi chút tác dụng nào huyết hải kiểu chuyển, thôn phệ thiên ma theo lấy sở phong thanh âm thiên ma trong đầm những cái kia thiên ma tàn nghiệp giống như chảy nước một loại bị huyết hải hấp dẫn qua tới sau đó toàn bộ đều bị thôn phệ không còn trong lúc nhất thời toàn bộ thiên ma đầm đều tại điên cuồng chấn động. tựa hồ là bị sở phong hành vi chọc giận một loại không hiểu mà khủng bố khí tức tại thiên ma đầm chỗ sâu nổi lên tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát ra tới từng cái thiên ma đều tại hoảng sợ tê giống gầm thét phát tiết 24 trong lòng đại khủng sợ tại thiên ma trong đầm bọn họ cơ hồ là vô địch tồn tại ngoại giới sinh linh căn bản là không dám tới trêu chọc bọn họ nhưng bây giờ một cái kẻ ngoại lai vậy mà cơ hồ là muốn đem bọn họ những cái này người cho một mẹ hốt gọn bọn họ cảm nhận được tử vong khí tức muốn rời khỏi nơi này nhưng nhưng căn bản cũng không trốn thoát được huyết hải trói bộc lực quá mức kinh khủng mà cường đại bọn họ có thể bị động chờ đợi tử vong hàng lâm sau đó sống sờ sờ bị huyết hải cắn nuốt mất trở thành huyết hải không ngừng lớn mạnh một bộ phận lực lượng huyết hải lan tràn ra tới vô biên vô hạn tựa hồ là muốn đem toàn bộ thiên ma đầm đều cho nuốt vào dầm dầm dầm cũng đúng lúc này tại ngày kêu ma đầm chỗ sâu một đạo khủng bố khí tức, đột nhiên liền bộc phát ra tới thật giống như là một tôn kinh khủng tồn tại bị thất tỉnh từ này trong ngủ say sống lại qua tới Sở Phong sắc mặt tức khắc liền là một biến, nhưng lại không có bao lớn chấn kinh, ngược lại là một bộ quả là thế biểu tình. Này là đại đế khí tức. Không, loại này khí tức, tựa hồ so đại đế lực lượng cao hơn nữa một bậc. Cao cao tại thượng, nghiền ép vạn giới, phá thoái chư thiên. Đây là, thuộc về Thiên Ma Thủy Tổ khí tức. Sở Phong cười khẽ một tiếng, nhưng thần sắc, nhưng có chút nghiêm trọng. Dù sao, này là thuộc về Thiên Ma Thủy Tổ lực lượng. Trong tầm mắt hắn, một đạo hư huyễn thân ảnh đột nhiên liền hiện lên ra tới. đây áp tháp bách mà không có chút nào tình cảm băng lạnh ánh mắt lập tức liền rơi vào sợ phong trên thân khiến sợ phong có một loại thân thể muốn bị vỡ nát cảm giác thiên ma thủy tổ ý nghĩ sao thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay nở rộ ra khủng bố đế uy tại cùng ngày kia ma thủy tổ ý nghĩ hư ảnh đối kháng cũng đã chết vậy liền cho ta chết càng hoàn toàn một điểm đi không cần thiết lại sống lại liền băng ngươi một cái chết người còn giết không ta hiu hiu hiu vô tận thiên đế kiếm khí nở rộ ra tới sợ phong thân thể nhảy lên liền hướng này một đạo thiên ma thủy tổ hư ảnh giết tới khí thế thẳng tiến không lùi thần cản giết thần, phật cản giết phật. nếu như là thật thiên ma thủy tổ chân thân sống lại nói, này hắn không nói câu nào, trực tiếp xoay người rời đi. nhưng đáng tiếc, vật này cũng không phải là, vẹn vẹn chỉ là một đạo ý nghĩ, liền muốn khiến hắn bỏ mạng chạy trốn, còn không có cái tia khả năng. ngoại giới, thiên ma nhất tộc đông đảo chuẩn đế, sắc mặt nhau nhau một biến, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào thiên ma trong đầm, một mặt bất khả tư nghị. đây là, thủy tổ đại nhân khí tức, chẳng lẽ thủy tổ đại nhân lần nữa sống lại? đại hành a, thủy tổ đại nhân, có lẽ cũng không có chân chính tử vong. ta thiên ma nhất tộc rốt cuộc không đúng cái này nói trong hơi thở giống như cũng không có sinh cơ nguyên một đám thiên ma nhất tộc chuẩn đế đều tại đoán mò lấy bọn họ cấp thiết muốn phải biết thiên ma trong đầm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cùng lúc đó tại ngày kia ma nhất tộc tổ địa bên trong thuộc về thiên ma thủy tổ đế binh cũng là tại hoang long chấn động tựa hồ là bị đến cái gì lực lượng triệu hoán muốn phá không đi nhưng cuối cùng lại không có thể thành đi dừng lại lần nữa không có động tĩnh những cái kia thiên ma nhất tộc chuẩn đế thần sắc biến hoa không chừng tựa hồ là muốn đi vào thiên ma trong đầm tìm tòi hư thực nhưng cuối cùng nhưng lại không người nào dám tiến vào dù sao này là thiên ma đầm a hung danh quá thịnh bất quá bọn họ có thể khẳng định phát sinh cái này hết thảy nhất định là cùng cái kia sở phong có quan hệ tên kia thật đúng là mạng lớn cho tới bây giờ vậy mà đều còn không có chết không ít thiên ma nhất tộc trần đế đều hận nghiến răng âm ma thánh đứng tại chỗ thân xác biến hoa không chừng trong lòng này cô bất an cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt ẩm sở phong té bay ra ngoài ho ra màu không ngừng thất bảo kỳ ảo trong nháy mắt quét tới đánh bạo hư không, huyết hải lực ra trì tại trên thân, cung cấp lấy quần cuồn không ngừng lực lượng, còn thật sự không hổ là đại đế a, chỉ còn lại một đạo ý nghĩ, vậy mà đều có thể cường đại như thế. Xóa đi khỏe miệng vết máu, sở phong không khỏi cảm thấy thở ra một hơi. Đây chính là đế cấp cùng chuẩn đế khác biệt, đã có bản chất trên khác nhau một trời một vực. Mặc dù nay vẻn vẹn chỉ là thiên ma thủy tổ một đạo ý nghĩ hư ảnh, nhưng này trong đó chỗ ẩn chứa lực lượng bản chất, lại không thể khinh thường. Liên như là một khối bách luyện tinh cương, cho dù là thế nào tàn phá, liền tính chỉ còn lại một khối phế liệu. này độ cứng cũng không phải trứng gà có thể có thể so với cả hai một ngày đụng vào nhau bị phá hủy tất nhiên sẽ là trứng gà mà không phải này bách luyện tình cương phế liệu thiên ma thủy tổ tàn niệm hư ảnh liền tương đương với là khối kêu bách luyện tình cương phế liệu mà sở phong mặc dù không phải trứng gà nhưng cũng so trứng gà mạnh chẳng qua đến đi nơi đó sở phong có thể cảm ứng lấy được bản thân này bách chiến thể đã bị tổn thương có nhiều chỗ rất tới đã xuất hiện lún nẻ hiệp thứ nhất va chạm sở phong không hề nghi ngờ rơi tại hạ phong chết thiên ma thủy tổ ý nghĩ chấn động lập tức liền đối sở phong phát ra một kích trí mạng, khủng bố thiên ma ánh sáng, trong nháy mắt phá toái hư không, phá hủy hết thảy. những nơi đi qua, hư không liên phá nát cũng không kịp, liền trực tiếp bị mai một, hóa thành hỗn độn. tất cả mọi thứ đều thuộc về là nhất trạng thái nguyên thủy. nhưng sở phong lại làm sao lại ngồi chờ chết đâu, này cũng không phải hắn tính cách. vậy liền khiến ta tới xem một chút, hôm nay chết, đến cùng sẽ là người nào? tiên cấp nghiệp hỏa, trong nháy mắt liền tại sở phong trong tay nở rộ ra tới, tạo thành một đóa hồng liên. hư không lực lượng, tại cái này một đóa hồng liên danh giới. trực tiếp liền bị bóp méo ra tới nhân quả không còn nghiệp chướng hủy diệt đi thôi giết hắn thôn vệ hắn ý nghĩ hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa tiên thiên đế binh nghiệp hỏa hồng liên còn không có hoàn toàn khôi phục chỉ có làm tiên cấp nghiệp hỏa lực lượng càng ngày càng lớn mạnh thời điểm mới có thể trả lại nghiệp hỏa hồng liên khiến nghiệp hỏa hồng liên lần nữa khôi phục thậm chí là đánh vỡ đế binh hạn chế thành tựu tiên khí lực lượng mà bây giờ thiên ma thủy tổ cái này một đạo ý nghĩ không hề nghi ngờ liền là tốt nhất đổi bộ phẩm có thể chữa trị nghiệp hỏa hồng liên trên tổn thương thiên đế kiếm cho ta chặt lại Tại một sát na kia ở giữa, thiên 267 đế kiếm liền giống như một đạo kinh lôi trong nháy mắt phá toái hư không. Cùng này một đạo thiên ma ánh sáng hung hăng đụng vào nhau, cả hai chỗ bạo phát ra lực lượng, trong nháy mắt liền phá nát hết thảy, hủy diệt vật vật. Loại này lực lượng, cường đại làm cho lòng người rất sợ sợ. Huyết hải cực hạn co rút lại, đem sở phong cho bao vào, chặn lại này hủy diệt hết thảy sóng xung kích. Thiên đế kiếm cũng không hổ là dung hợp mấy kiện đế binh sau sản vật, thiên ma ánh sáng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không làm gì được thiên đế kiếm. Cùng lúc đó. Tiên cấp nghiệp hỏa trong nháy mắt liền cấu trúc ra một đóa nợ rộ hồng liên, đem ngày kia ma thủy tổ ý nghĩ cho bao vào. Bá! Trong phút chốc, liền như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Thiên ma thủy tổ tan niệm, lập tức liền bị thiêu đốt lên tới, hóa thành hừng hực nghiệp hỏa. Thiên ma thủy tổ ý nghĩ hư ảnh, mặc dù là đang ra sức phản kháng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể vô tư này nghiệp hỏa cháy hừng hực bản thân. Dù sao, nó vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên ma thủy tổ. Loại này tiên cấp nghiệp hỏa, liền liền tiên nhân đều có thể thương tổn tới. Trúng chi là một đạo tàn niệm hư ảnh đây. Sáng chói qua đi, liền là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Ma thủy tổ cuối cùng một tia tàn niệm, mạnh mẽ bị Sở Phong cho ma diệt rơi. Bị nghiệp hỏa cắn nuốt mất không còn. Sau đó, nghiệp hỏa liền trở về thuộc về nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Hô. Sở Phong thở ra một hơi, không khỏi buông lòng xuống tới, lúc trước thật đúng là đủ nguy hiểm. Dù sao, này là Thiên Ma thủy tổ tàn niệm, hắn còn thật không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem hắn tiêu diệt dễ rơi. May mắn, thành công. Minh Hà lão tổ lưu lại dưới cái này một đạo tiên cấp nghiệp hỏa. quả nhân đủ cho lực, lại phát một trương thẻ người tốt. DOS, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 131. Sợ phong ánh mắt, rơi vào nghiệp hỏa hồng liên phía trên, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, nghiệp hỏa hồng liên đã phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Phía trên vết dạ đã chữa trị thất thất bát bát. Nhìn tình huống này, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. thậm chí là trực tiếp nâng cao một bước, trước tiên đế binh lô sắc thành tiên khí cấp bậc. đến lúc đó, hắn lại đem có thể nhiều thêm một món cường đại binh khí tới. dù sao nghiệp hỏa hồng liên đây chính là công phòng nhất thể vô thượng bảo vật. thiên ma thủy tổ quả nhiên là một cái thiên đại người tốt ta. cho một trương thẻ người tốt cũng không đủ, còn phải lại phát một trương. nếu không phải là thiên ma thủy tổ này một đạo ý nghĩ, nghiệp hỏa hồng liên muốn chữa trị, còn không biết phải chờ tới cái nào bao giờ đây. bất quá muốn trở thành tiết khí. lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao thành tiên liền đã rất khó húng chi là rèn đúc tiên khí hắn tiên đế kiếm cũng đã dung hợp nhiều như vậy đế binh cũng đều còn không có chạm tới tiên khí ngưỡng cửa tại bản chất trên cũng vẹn vẹn chỉ là so với cái kia đế binh muốn càng càng mạnh mẽ một điểm mà thôi từ phía trên này liền có thể nhìn ra muốn thành tiên là bực nào khó khăn thành tiên khó khăn khó như trên trời xanh bằng không từ xưa đến nay tại phương thiên điệu này ở giữa sinh ra nhiều như vậy đại đế cùng hoàng giả cũng không khả năng sẽ không có người thành tiên Đầu kia thành tiết lộ, cho tới bây giờ đều còn không ai có thể đạt thông. Ánh mắt chuyển đến máu trên biển. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi Đông Phong. Không có này một đạo Thiên Ma thủy tổ tan nghiệm, này Thiên Ma đầm lộ ra nhưng đã không ngăn được Sở Phong. Không bao lâu, Thiên Ma trong đầm các loại lực lượng liền toàn bộ đều bị huyết hải cắn nuốt mất không còn. Ngay cả Thiên Ma đầm bản thân, này diễn hóa thành cỡ nhỏ vũ trụ, cũng đều không thể đủ đào thoát Sở Phong độc thủ, trực tiếp liền bị huyết hải bao phủ lại. Dù sao, ngày kia ma đầm bản thân, liền là Thiên Ma thủy tổ thân thể, chỗ diễn hóa thành bản thân liền có phi thường khủng bố lực lượng chất chứa ở trong đó đối với huyết hải thủy biến có trợ giúp rất lớn sở phong tự nhiên là không thể nào tùy tiện buông tha lại thôn vệ song thiên ma đầm sau huyết hải cũng do đó mà phát sinh rất rõ ràng biến hóa lần nữa bắt đầu thủy biến ân đây là đúng lúc này sở phong đột nhiên dừng lại ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi ngờ thần sắc nhìn về phía thiên ma trong đầm nào đó cái phương hướng ở trong đó hắn cảm ứng được một kiện dị thường đồ vật huyết hải lực lượng tại tiếp xúc đến chỗ ấy thời điểm vậy mà trực tiếp liền bị che giấu rơi Cái này khiến Sở Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tại này Thiên Ma trong đầm còn có cái gì cái khác bảo vật hay sao? Một bước bước ra, Sở Phong liền trực tiếp chạy tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn, đến cùng là thứ gì. Nơi này là Thiên Ma Đầm Hạch Tâm chi địa. Một khối đen như mực giống như, vẹn vẹn chỉ có trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Đối mặt khối này nắm đấm màu đen đại hòn đá nhỏ, huyết hải vậy mà không cách nào thôn vệ. Thậm chí, huyết hải lực lượng, liền cái này khối đá màu đen chung quanh, đều không thể đến gần. Vật này liền như là một khối định hải thân thạch trực tiếp liền ngăn cách huyết hải lực lượng mấu chốt nhất là hắn tại tảng đá kia phía trên cảm nhận được một cô cực kỳ khủng bố ma khí khí tước loại này ma khí so với thiên ma thủy tổ trên thân ma khí còn muốn tới thuần túy thật giống như là tảng đá kia mới là chân chính thiên ma thủy tổ Sở phong lay lay đầu đem cái này không thực tế ý nghĩ từ đầu góc trong đuổi ra ngoài đây hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng Sở phong đưa tay bắt lấy này đá màu đen sau một khắc vậy mà trực tiếp liền cầm lên tới không có chút nào trọng lực có thể nói Sở Phong, đây là cái gì quỷ? Tại hắn tâm lý trong dự tính, khối này lớn nhỏ cơ năm tay hòn đá, hẳn là phi thường trọng tài đối. Nhưng, Dạo. đúng lúc này, đá màu đen đột nhiên liền hòa tan ra tới. Tại Sở Phong này kinh ngạc cùng bất khả tư nghị ánh mắt bên trong biến thành chất lỏng, thuận bàn tay liền xông vào đến Sở Phong trong cơ thể. Tốc độ kia quá nhanh, hắn liền tính là muốn ngăn cản, đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này đá màu đen hóa thành chất lỏng thấm nhập thể nội. Trong phút chốc, Sở Phong thốt nhiên biến sắc. Loại này dị biến. là hắn hoàn toàn không có dự liệu được toàn thân lực lượng lập tức liền dũng động lên tới thần nghiệm khắp nơi tìm trong cơ thể khiến loại này không biết tên đồ vật tiến vào thân thể của mình bên trong không khác nào là tại tìm phiền thoái cho mình Này hát sắc dịch thể thẳng vào đan điền liền chiếm cứ tại trong khí hải sau đó lần nữa hóa thành trẻ nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay đá màu đen mặc cho sở phong thế nào trùng kích đều không có một chút tác dụng nào vững như bàn thạch thậm chí sở phong thử nghiệm bạo lực phá toái đều không có một chút tác dụng nào thiên đế kiếm chặt ở phía trên vậy mà liền một cái dấu vết đều chưa từng xuất hiện, sở phong sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi lên tới. cái này đá màu đen đến cùng là lai like lịch gì, làm sao sẽ cứng rắn như thế? liền tính là thiết khí, chỉ sợ cũng chỉ có loại trình độ này đi. lúc này sở phong đột nhiên chú ý tới hệ thống bảng trên biến hóa, điểm kinh nghiệm gợi ý điều trên, cái kia đá màu đen mang theo tới điểm kinh nghiệm lại có có chừng một vạn nhiều ước điểm. sở phong vâng hung hăng rút một cái khí lạnh, sở phong có chút tê cả da đầu, thân thể đều đang run rẩy, hắn còn chưa bao giờ chiếm được. nhiều như vậy điểm kinh nghiệm mà cái này vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một khối trẻ nhỏ lớn nhỏ cơ nắm tay đá màu đen cái này vật này giá trị vậy mà vượt xa mấy kiện đế binh tổng giá trị đây cũng quá khủng bố một điểm đi loại chuyện như vậy nếu là nói ra sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng khối này đá màu đen đến cùng là có thế nào lai lịch chẳng lẽ thân niệm khẽ động lập tức liền vờn quanh trên khối đá màu đen kia quả nhiên liền như là sở phong đoán trước như vậy một đạo tin tức lập tức liền truyền qua tới tớ câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 132. trăm mới ma nguyên thạch thiên ma cùng ma hai vị ma tộc thủy tổ liền liền là từ cái này mới ma nguyên trong đá thai nén ra tới sở phong không khỏi mở rộng miệng ngẩn ngơ có chút khó tin hắn đây là đi bao lớn vật khí lại có thể lấy được dạng này tốt đồ vật trách không được có thể lập tức lấy được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm đây quả thực chính là bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt ta kiếm buồn quả nhiên cũng như hắn suy đoán như vậy khối này mới ma nguyên thạch đã là tiên phẩm cấp bậc đồ vật giá trị cao khó có thể tưởng tượng nếu như không có bao nhiêu giá trị nói cũng không khả năng có thể dựng dục ra tới thiên ma thủy tổ cùng ma thủy tổ hai vị này cường đại đại đế chỉ bất quá đáng tiếc là cái này mới ma nguyên thạch muốn luyện hóa quá khó khăn hắn nhìn một chút luyện hóa cái này mới ma nguyên thạch trọn vẹn cần một ngàn tỷ trở lên điểm kinh nghiệm hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị mặc dù là đủ để luyện hóa vật này nhưng nhưng lại không tính toán mà còn những kinh nghiệm này giá trị hắn bây giờ còn có lấy cái khác tác dụng mà còn hắn có thể đủ cảm ứng lấy được cối này mới mang nguyên thạch, đã có tổn thương. Dựng dục ra hai vị trí cường đại đế, liền tính cái này mới mang nguyên thạch, là tiên phẩm cấp bậc, cũng sẽ tổn thất không ít bản nguyên chi lực. Tính, chờ đến sau này hay nói, cho dù có không tiểu tổn hao, này cũng vẫn là tiên phẩm cấp bậc bảo vật, thời khắc mấu chốt lại đi luyện hóa, hẳn có thể lấy được không tưởng được chỗ tốt. Tại 473 huyết hải thôn vệ phía dưới, thiên ma đầm rất nhanh liền bị hút khô. Tất cả lực lượng, toàn bộ đều thành toàn huyết hải. Ngoại giới, thiên ma nhất tộc những cái kia chuẩn đế, nguyên hộ đám, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. có chút nói không ra lời tới cái này đây là có chuyện gì thiên ma đầm làm sao sẽ đột nhiên biến mất cái kia sợ phong chết chưa không đúng có người ra tại thiên ma nhất tộc những cái kia chuẩn đế giật mình ánh mắt bên trong sở phong chậm rãi đi ra giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiên ma nhất tộc những người kia làm sao vậy có phải hay không rất chấn kinh ta không có chết tại thiên ma trong đầm a trong phút chốc thiên ma nhất tộc đông đảo chuẩn đế thốt nhiên biến sắc ngươi ngươi đem thiên ma đầm thế nào nó vì sao lại đột nhiên biến mất có người nổi giận quát to một tiếng rất là phẫn nộ. Nhưng là, tại ánh mắt kia lại là có một loại thần sắc sợ hãi đang tràn ngập lấy. "Đúng, mau nói, vì cái gì chúng ta Thiên Ma Thủy Tổ khí tức sẽ lập tức biến mất?" Âm Ma Thánh đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy, cơ hồ là muốn mới ngã xuống đất, hắn liền biết sẽ là một kết quả như vậy. "Nay Sở Phong, vậy mà thật không có chết tại Thiên Ma trong đầm, mà còn còn bình yên vô sự đi ra." Nhìn này khí tức, rõ ràng là lại tăng lên không ít thực lực. "Xíp, Âm Ma Thánh trong nội tâm có một loại kinh khủng muốn chết cảm giác." Hắn biết, cái này sự tình trở nên phiền phức lớn. Sở Phong quả nhiên là không có chết, cái này ra hỏa mệnh, thật là quá cứng. Ha ha, rất đơn giản à? Các ngươi ngày kia ma thủy tổ tàn nghiệm, đã bị ta tiêu diệt rơi, mà ngày kia ma đầm, ngươi đã bị ta cắn nuốt mất, ta không có chết ở trong đó, các ngươi có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Nhìn xem Sở Phong trên mặt này cười khẽ biểu tình, Đông Đảo Thiên Ma chuẩn đế trong nội tâm có một loại tất cầu cảm giác, ngay sau đó liền liền là bị vô tận hoảng sợ bao phủ lên tới, một cỗ thấu xương băng hàn từ đáy lòng trong tràn ngập ra tới, tựa hồ là muốn đem bọn họ toàn bộ người đều cắn nuốt mất. quá đáng sợ bọn họ mặc dù cũng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng sở phong nói rất có thể liền là thật cái này mới vừa các ngươi công kích ta tựa hồ là rất sảng a nhìn đến các ngươi thiên ma nhất tộc là không có đem ta nói cho để trong lòng lên a vê anh đúng lúc này sở phong đột nhiên động thủ một trưởng liền vô về phía thiên ma nhất tộc những cái kia chuẩn đế thiên ma nhất tộc chuẩn đế nguyên một đám đều phát ra phẫn tiếng giống giận dữ điên cùng phản kích liền tính sở phong như thế nào đi nữa cường đại bọn họ cũng không nguyện ý ngồi chờ chết nhưng Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn họ cái gọi là phản kích, chỉ bất quá là phí công mà thôi. Lúc trước, Sở Phong chỉ bất quá là chuẩn đế nhất trọng thiên thời điểm, liền đã có thể ấn lại bọn họ đánh. Nếu như không phải bởi vì Sở Phong tiến vào Thiên Ma trong đầm, bọn họ liền theo Sở Phong động thủ dũng khí đều không có. Húng chi là hiện tại, hoàn toàn liền là tại nghiên ép. Đối phó những ngày này ma nhất tộc chuẩn đế, Sở Phong có một loại đại nhân đánh tiểu hài tử cảm giác, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực có thể nói. Thời gian không bao lâu, những ngày này ma chuẩn đế, liền đều bị Sở Phong cho đặt ở dưới lòng bàn tay. Âm ma thánh không có chút nào phản kháng, lúc này, trong lòng của hắn không phải là thường tuyệt vọng. Hắn liền biết, kết quả sẽ là dạng này. Hiện tại nói cái gì, hối hận cũng đều đã muộn. Nói đi, các ngươi đến cùng là nghĩ chết vẫn là muốn sống, nếu như các ngươi nghĩ chết nói, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dù sao, các ngươi thiên ma nhất tộc đã không có đại đế tồn tại, liền tính ta hiện tại diện các ngươi thiên ma nhất tộc, ngày sau cũng sẽ không có người tới tìm ta phiền thoái. Thành tiên lộ mở ra, cũng cùng các ngươi thiên ma nhất tộc lại cũng không có bất kỳ quan hệ. Nói lời này thời điểm, Sở Phong trong giọng nói có xâm nhiên sát ý. Trong lòng hắn, sát thực là có dạng này một cái ý nghĩ. Diệt toàn bộ thiên ma nhất tộc, này hắn thu hoạch kinh nghiệm giá trị sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đối với hắn mà nói, đây là một cái phi thường to lớn dụ dỗ. Có lẽ, có thể thử một cái, dù sao cũng không có đại đế sẽ xuống tay với hắn. Đến mức cái gọi là nhân quả báo ứng, nghiệp chướng luân hồi, hắn cũng không có để trong lòng trên. Ngàn vạn nhân quả, vận mệnh luân hồi, hắn tử một quyền phá đi. Trong phút chốc, thiên ma nhất tộc chuẩn đế, nguyên một đám đều lạnh cả người, cơ hồ là muốn mới ngã xuống đất. ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng bọn họ cảm nhận được sở phong sắc ý cái này ra hỏa là thật muốn làm như vậy cũng không phải là trên miệng nói một chút mà thôi ngươi ngươi dám ta thiên ma nhất tộc mặc dù không có đại đế nhưng ngươi nếu dám đối với chúng ta hạ tử thủ ma thủy tổ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi ma thủy tổ này là bọn họ cuối cùng dựa vào dù sao tại thượng cổ thời kỳ trước kia thiên ma nhất tộc cùng ma nhất tộc là lẫn nhau làm một thể giữa hai tộc tương hô y tồn chính là bởi vì dạng này mới có thể tại thượng cổ thời kỳ trước kia chiếm cứ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nếu như không phải bởi vì thượng cổ thời kỳ đột nhiên kết thúc bọn họ thiên ma nhất tộc cùng ma nhất tộc cũng sẽ không bị nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp lại tới đuổi ra huyền hoàng đại thế giới chỉ cần ma thủy tổ trở về bọn họ thiên ma nhất tộc địa vị đồng dạng cũng có thể nước lên thì thuyền lên ai dám lại đối bọn họ động thủ đây chỉ bất quá đáng tiếc là bọn họ chỗ đối mặt là sở phong đại đế hoàng giả đối người khác mà nói có lẽ là có uy hiếp không nhỏ nhưng đối với sở phong mà nói bất quá là thành tiên lộ trên một khối đá kê chân mà thôi hắn không đi khiêu khích toán cái liền đã rất không sai muốn để hắn đi kính sợ này là hoàn toàn chuyện không có khả năng ma thủy tổ ha ha sợ phong cười lạnh một tiếng mảy may cũng không để ý người cho rằng ta biết sợ đó không phải ma thủy tổ liền tính ngày sau thành tiên lộ mở ra ma thủy tổ từ này thành tiên lộ bên trong ra tới hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nếu thật là cho đến lúc đó hắn cũng có đầy đủ thực lực cùng những cái kia đại đế hoàng giả chống lại đến lúc đó đến cùng là ai giết người nào thật đúng là nói không chừng đây tức khắc thiên ma nhất tộc đông đảo chuẩn đế nguyên một đám liền toàn bộ đều tuyệt vọng loại này người là giao thớt ta là thịt cá cảm giác khiến bọn họ có một loại toàn thân cảm giác bất lực tớ s cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 133. trước kia trong mắt bọn hắn có thể tùy thời giống như bóp chết kiến một dạng bóp chết ra hỏa hiện tại đã phát triển đến cần bọn họ ngưỡng vọng tình trạng loại này cảm giác thật là phi thường chỗ sản đối mặt sở phong uy hiếp thiên ma nhất tộc những cái này chuẩn đế. cuối cùng là túi đầu bọn họ không nghĩ chết càng không muốn nhìn thấy bản thân chủng tộc bị tuyệt chủng mặc dù bọn họ thiên ma nhất tộc cũng có đế binh trấn áp nhưng này cũng không có một chút tác dụng nào căn bản là không là sở phong đối thủ có lẽ ma thủy tổ thuộc về sau khi đến sẽ là bọn họ báo thủ nhưng này cuối cùng đã chậm người chết không thể sống lại thiên ma nhất tộc chính thức thành sở phong phụ thuộc vớt vút trong tay thiên ma đế binh sở phong nói thẳng nói cho ta xuất binh thống nhất vượt ngoại tinh không phàm là không phục người toàn bộ đều cho ta trấn áp một tên cũng không để lại sở phong trong nội tâm có bản thân kế hoạch trinh chiến vực ngoại tinh không kích động toàn bộ trong đại vũ trụ chiến tranh có thể khiến hắn lấy được rộng lượng điểm kinh nghiệm mặc dù trong vũ trụ sao trời thế lực này so ra kém huyền hoàng đại thế giới nhưng tổng hợp đến cùng một chỗ cũng không kém đi nơi đó kém duy nhất cách cũng liền bất quá là không có đế binh chấn áp dù sao thành tiên lộ mở ra địa phương là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong tất cả đế cùng hoàng cuối cùng đều sẽ tề tụ huyền hoàng đại thế giới điều này cũng làm cho đưa đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong đế binh số lượng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng trong vũ trụ cái khác sinh mệnh tinh cầu bên trong có lẽ có một chút đại đế hoàng giả truyền thừa nhưng lại không có đế binh chấn áp như thế vừa đến tự nhiên cũng liền khó mà truyền thừa xa xưa thôi không để ý liền có khả năng sẽ bị hủy diệt dạng này thế lực căn bản liền không khả năng sẽ là thiên ma nhất tộc đối thủ tại sở phong mệnh lệnh phía dưới thiên ma nhất tộc liền như là thủy triều một loại bắt đầu công chiếm trong vũ trụ sao trời từng cái sinh mệnh tinh cầu đối với trong vũ trụ sao trời những cái kia sinh mệnh tinh cầu trên thế lực mà nói cái này một ngày là hắc hàng lâm tháng ngày thiên ma nhất tộc có thể là có trọn vẹn chín vị đỉnh phong chuẩn đế còn dư những cái kia bậc thấp chuẩn đế càng là có mười mấy nhiều vị thiên ma nhất tộc bởi vì thiên ma thủy tổ cũng sớm đã chết duyên cớ đưa đến tại hậu kỳ thiên ma nhất tộc cũng không có đại đế hoặc là hoàng gia xuất thế so ra kém ma nhất tộc mà cái này cũng là sở phong có thể nhanh chóng công chiếm thiên ma nhất tộc nguyên nhân chỗ không phải vậy nếu như giống như ma nhất tộc như vậy có mấy vị đại đế truyền thừa hắn thật đúng là không nhất định có thể thu phục thiên ma nhất tộc tại sở phong kế hoạch dưới chín vị đỉnh phong chuẩn đế trực tiếp tụ tập cùng một chỗ tiêu diệt từng bộ phận căn bản cũng không có người có thể chặn lại quả nhiên chọn phát động chiến tranh mới là kiếm lấy điểm kinh nghiệm phương thức cao nhất nhìn vào nợ điểm kinh nghiệm sở phong cười rất là xán lạn nếu như không phải bởi vì là thời gian không kịp nói hắn đều muốn tự mình xuất thủ làm một ít chuyện có lẽ chờ đến thiên điệu thần biện mở ra sau có thể đi dạo một vòng vũ trụ tinh không đem cái khác sinh mệnh tinh cầu bên trong cái kia chút ít có chút đế cùng hoàng chuyển thừa thế lực toàn bộ đều cho cướp sạch một lần sở phong âm thầm nghĩ ngợi cái này kế hoạch có lẽ thật đúng là có thể đối với sở phong mà nói Những cái kia đế cùng hoàng thế lực có thể toàn bộ đều là đại dê béo a, có thể tăng lên hắn thực lực hệ thống cho ta đem này tiên ma đế binh cũng cùng nhau dung luyện đến thiên đế trong kiếm đem tiên đế kiếm thu vào hệ thống không gian bên trong giao phó song thiên ma nhất tộc chuẩn đế chuẩn đế một ít chuyện sau sở phong liền trực tiếp về tới huyền hoàng đại thế giới bên trong cái này một ngày thiên địa thần biển mở ra thiên địa thần biển ở vào huyền hoàng đại thế giới hạch tâm chi địa chỗ ấy thay ngén lấy là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi lực vương ngoại tinh không bên trong rất nhiều tinh thần thế giới cũng rất nhiều. có thể so sánh Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cũng cũng số lượng cũng không ít. Nhưng, có thể ở thế giới bản nguyên trên, có thể so với Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng không có một cái. Nguyên nhân cuối cùng, liền là bởi vì Huyền Hoàng Đại Thế Giới gần sát thế giới. Gánh chịu thành tiên lộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lại làm sao lại không cường đại đây? Đại đế hoàng giả, sụp đổ vũ trụ tinh thần, bất quá là tại trong lúc phất tay liền có thể làm đến. Nhưng, những cái kia đế hoàng, muốn sụp đổ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung tâm không gian trước đó, đã tụ tập không ít người, rất nhiều thánh địa, thậm chí ngay cả ngũ đại trong cấm địa đều có người qua tới. Thiên địa thần biển loại cơ duyên này, những cái kia đại đế hoàng giả đồng dạng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Theo lấy sở phong đến, không ít người ánh mắt đều rơi vào sở phong trên thân, bất quá lại có không ít đều mang có ý, có ít người ánh mắt không tốt đều không ngoại lệ, những cái này người toàn bộ đều đang kiên kỵ sở phong, sở phong thực lực quá mạnh, mà lần này thiên địa thần biển mở ra, sở phong không khác nào sẽ chiếm căn cứ rất đại ưu thế mơ hồ. sở phong tựa hồ là thành công địch bị những cái này người nhất trí cho nhằm bảo. sở phong cười ha ha đối với cái này lại là mảy may cũng không để ý không bị người ghen là tầm thường còn những cái này người thế nào đâu đến lúc đó những cái này người không tới trêu chọc hắn liền tính nếu như dám đối hắn động thủ nói vậy liền ngượng ngủng hắn cũng không để ý đưa những cái này người cùng lên đường sở thiên ca hỏi thăm thiên ma đầm bên kia thế nào có hay không già cái gì tình trạng sở phong cũng không có che giấu liền nói ra tức khắc sở thiên ca cả kinh thiếu chút nữa thì cắn đoạn đầu lưới Hắn hoàn toàn đã không muốn nói cái gì. Bốn cầu hoa tươi năm tám. Ngày kia ma đậm, thế nhưng là Thiên Ma Thủy Tổ thân thể chỗ diện hóa thành, liền tính là đại đế hoàng giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Có thể cái này ra hỏa ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp liền đem toàn bộ Thiên Ma Đầm đều cắn nuốt mất. Mà còn, còn thu phục Thiên Ma nhất tộc. Hiện tại, đang tại trinh chiến tinh không. Cái này ra hỏa, không phải là muốn xưng bá toàn bộ vũ trụ tinh không đi. Cũng may mắn, không có những người khác nghe lời này, không phải vậy, còn không biết sẽ là ý nghĩ gì. Cái này ra hỏa, thật là 15 phút không gây sự tỉnh, trong nội tâm đều không thoải mái. hắn có thể đủ tưởng tượng lấy được, lúc này tại này vượt ngoại tinh không bên trong, chỉ sợ đã nhắc lên vô biên chiến hỏa. còn lại mấy cái bên kia sinh mệnh tinh cầu, sợ là đã tại run lẩy bẩy. Vô anh một trận kịch liệt tiếng oanh minh chuyển tới, phía trước hư không, vạn vẹo ra tới, liền giống là xa màn đột nhiên bị rút lui, lộ ra đằng sau cảnh tượng. Trấn nhiếp nhân tâm, một phương to lớn mênh mông đại hải lập tức xuất hiện ở tất cả người trước mặt. tại này trên mặt biển có vô số đạo xiềng xích huyền không, nếu như cẩn thận đi đến một cái nói. liền liền có thể phát hiện vừa lúc là 3.000 điều 3.000 đại đạo này là ba đại đạo hiển hóa mà ra dị tượng bên ngoài giới thiên địa đại đạo không hiện muốn cảm nộ 3.000 đại đạo có thể nói không phải là thường gian nan chỉ có thể dựa vào thời gian một điểm một điểm chậm rãi đi tìm tòi thậm chí còn có thể sẽ đi lầm đường nhưng tại thiên địa này thần trong biển hết thể đều không là vấn đề tất cả thiên địa phát tắc 3.000 đại đạo toàn bộ đều rõ ràng lộ ra hiện ra ở trước mặt dùng mắt thường liền có thể quan sát được đồng thời còn rõ ràng minh bạch nói cho ngươi biết nên thế nào đi cảm nộ liên tính là kẻ ngu, tại trải qua thiên địa thần biển sau cũng có thể mở ra đầy đủ linh trí, trở thành một phương cao thủ. mà này sôi trào mánh liệt nước biển, thì toàn bộ đều là rộng lượng thiên địa nguyên khí chỗ dịch hóa thành, đồng thời còn dính nhiễm trên 3.000 đại đạo khí tức đạo vận, có thể nói phi thường quý báu trên đời khó tìm. mà ở đây lại đâu đâu cũng có, thậm chí là ngưng tụ thành một phương đạo vận nguyên khí hải dương. tất cả người đều kích động, có người ở thiên địa thần biển mở ra trong nháy mắt đó, liền vọt vào đi. không bao lâu, sở phong cũng đi vào, nông nặc đạo vận khí tức. lập tức liền đập vào mặt mà tới lập tức sở phong liền nhìn thấy tại này trên mặt biển có 9 cái bệ đá từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp xếp rào trong ngay mắt tất cả người đều cấp tốc hướng này chín cái bệ đá vào tới trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên tất cả người đều tranh đoạt này chín cái bệ đá tơ s cầu la cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 134. 9 cái bệ đá, là thiên địa này thần trong biển, tốt nhất cảm ngộ 3000 đại đạo địa phương. Thông qua bệ đá, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa thần trong biển đạo vận nguyên khí, liền luyện hóa đều không cần. Chiếm cứ một cái bệ đá, liền so người khác nhanh mấy bước. Mà cái này 9 cái bệ đá, dựa theo từ lớn đến tiểu thứ tự sắp xếp, mà hiệu quả tự nhiên cũng là không đồng dạng. Sở phong ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào, lớn nhất này một cái trên bệ đá. Cái bệ đá này, hắn muốn. Thân thể khẽ động, Sở Phong liền trực tiếp bay vút qua. Ngươi dám, cút xuống cho ta. Muốn chiếm cứ nhất bậy đả lớn, đi chết đi cho ta. Nguyên bản, không ít người liền đang quan sát Sở Phong, tại nhìn thấy Sở Phong động tác sau, nguyên một đám toàn bộ đều nổ hống lên tới. Trong phút chốc, một chút người, toàn bộ xuất thủ, hướng Sở Phong công kích qua. Tại thiên địa này thần trong biển, có 3000 đại đạo pháp tắc 867 hạn chế, bọn họ những cái này người thực lực, toàn bộ đều hứng chịu tới áp chế. Cơ hồ cũng đã bị áp chế đến thánh cảnh. Cho nên, ở đây cũng không có người nào cảnh giới càng cao thêm một bậc thuyết pháp, không phải vậy, bọn họ cũng không dám, cùng đi vây công sở phong. nguyên một đám đều ánh mắt lạnh lùng mà tàn bạo nhìn chằm chằm sở phong, ánh mắt bên trong có lạnh thấu xương sắc ý. với anh, sở phong một cái trợ tay, liền đem những công kích kia, toàn bộ đều cho đánh bạo. mà sở phong tự thân nhưng không có một tí thương thế, nhìn lên tới dễ dàng, không có một đinh điểm áp lực. không ít người đều thốt nhiên biến sắc, cảm nhận được áp lực thật lớn. liên bằng các ngươi cũng dám tới ngăn cản ta? là ai cho các ngươi lá gan này? sở phong sừng sững tại trên mặt biển. Quay đầu lại nhìn về phía những người kia, trên mặt lóe lên vẻ khinh thường chảo phúng. Ha ha, tại thiên địa này thần trong biển, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật thiên hay sao? Ở đây chúng ta những người này đủ để chém ngươi, ngoan ngoãn cho chúng ta nhường ra chín tòa bệ đá. Nếu không, hôm nay liền khiến ngươi có đi mà không có về. Những cái này người không hề cố kỵ, đặc biệt là từ trong cấm địa ra tới những cái kia chuẩn đế cường giả, càng là sát ý sôi trào. Lúc trước tại tiến vào trước khi đến, bọn họ liền bản thân lấy được bảy mưu đặc kế, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem này sở phòng. chém giết tại thiên địa thần trong biển. Bởi vì ba đại đạo áp chế, Sở Phong các loại thủ đoạn muốn dùng ra tới đều không là một chuyện dễ dàng. Lúc này, là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Cái khác một chút thánh địa thế gia người, hiển nhiên cũng là đã lấy được đồng dạng bảy mưu đặc kế. Bên ngoài giới thiên địa bên trong, Sở Phong có các loại thủ đoạn, thậm chí có thể khiến đại đế hoàng giả đều cảm thấy kiêng kỵ, từ đó không cách nào xuất thủ. Nhưng, tại thiên địa này thần trong biển, bọn họ lại đã không có loại này cố kỵ. Không ít người cũng đã lui ra tới cách xa xa, không dám dính vào. Bọn họ cũng không muốn bị thay bay vạ gió bất quá bọn họ ngược lại cũng là có chút ít chờ mong chờ một chút đến cùng là sở phong có thể thắng vẫn là một phương khác có thể thắng lợi đây là một trận huyết tinh giết chóc mặc kệ ai thắng ai thua chờ đợi đối phương đều sẽ là thê thảm tử vong nhìn trước mắt dương cung bạc kiếm những cái này người sở phong không khỏi cười khẽ một tiếng một đám gà đất ngoi chó đã chính các ngươi muốn tìm chết vậy ta cũng chỉ có thể sáu anh giữa thiên địa đột nhiên truyền ra tiếng nổ kinh khủng phản phất tiểu vũ trụ nổ tung côn bạo quyền ấn trong nháy mắt bộc phát ra tới giống như thiên đế tay nghiền ép nhân gian phá hủy hết thảy dùng xét đánh không kịp bưng thai giống như thế không thể đỡ thế trong nháy mắt nghiền ép tới trên mặt biển này tuyên cổ bất động 3.000 đại đạo phát tắc tựa hồ là đều vì vậy mà chấn động một cái đưa các ngươi lên đường thoại âm rơi xuống quên ấn liền liền đã nghiền ép đến đám người đỉnh đầu tốc độ kia nhanh hoàn toàn vượt ra những người kia ngoài tưởng tượng tại một sát na kia ở giữa tất cả người đều cảm nhận được một loại thiên địa hủy diệt cảm giác loại này lực lượng nghiền ép tại bọn họ trong lòng trên khiến bọn họ vì đó tê cả ra đầu a á á! giết ta cũng không tin không giết được người. trong lúc nhất thời đám người biến sắc mấy chục hơn trăm người cùng nhau cùng hô lên tới bạo phát ra tất cả lực lượng ở thời điểm này ai cũng không dám lưu thủ một ngày cờ kém một chiều này chờ đợi bọn họ nhất định liền sẽ là tử vong bọn họ còn cũng không tin bản thân nhiều người như vậy cùng nhau liên thủ còn giết không chết một cái thực lực đã bị áp chế đến thánh cảnh sợ phong liền tính là kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi nhưng tại này thiên đế quyền ấn phía dưới những người kia nguyên một đám đều phun máu tươi tung tóe Trẻ bay ra ngoài, có thể chống đỡ rơi tới, không có mấy người. Mà này thiên đế quyền lớn, tại lúc này, đồng dạng cũng là tiêu tán ra tới. Bốn phía, vây xem những người kia, nguyên một đám đều ngược lại rút một cái khí lạnh, một mặt chấn kinh. Sở Phong thực lực, cường đại vượt ra bọn họ sức tưởng tượng ở ngoài. Tất cả người thực lực, vào lúc này đều bị áp chế ở cùng một cảnh giới bên trong, nhưng Sở Phong, vậy mà còn có thể dùng một tháng nhiều. Đây quả thực liền là bất khả tư nghị. Một cái người, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Liên tính là những cái kia thiếu niên đại đế, ở thời điểm này cũng đều không làm được a cái này ra hỏa là làm sao làm được một chút trong lòng người đã có kính sợ bọn họ vẫn là vui mừng lúc trước bản thân cũng không có đối sở phong động thủ không phải vậy hiện tại xui xẻo, nhất định sẽ có bọn họ cấm địa thánh địa thế ra đều những người kia nguyên một đám đều ánh mắt phức tạp nộ hống liên tục bọn họ tiếp nhận không cái kết quả này bọn họ nhiều người như vậy vây công sở phong một cái đến cuối cùng vậy mà còn rơi tại hạ phong cái kết quả này quả thực liền là đối bọn họ ăn quả quả nhục nhã giết ta cũng không tin Ngươi còn có thể lật thiên hay sao? Đại đế phù triện, cho ta giết hắn. Một chút người bắt đầu cầm ra, trước đó cũng sớm đã chuẩn bị tốt lá bài tẩy. Ở bên ngoài thời điểm, bọn họ liền đã kế hoạch tốt, muốn tại thiên địa này thần trong biển, đem Sở Phong cho đánh chết. Nay tự nhiên, liền không khả năng sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đại đế phù triện, nay là đại đế chỗ chế tạo ra phụ triện, ở nơi này, phong ấn đại đế một kích toàn lực. Mặc dù, đại đế cấp bậc lực lượng, tại thiên địa này dưới biển sâu, sẽ phải chịu rất đại nạn chế, bị áp bách đến một cái cực hạn. Nhưng, dù vậy, loại này lực lượng cũng đủ để phá hủy rơi hết thảy bọn họ còn cũng không tin sở phong không có lúc trước các loại thủ đoạn còn có thể chặn lại đại đế công kích từng chương đại đế phụ triện bộc phát ra tới loại này đế uy khiến không ít người đều quỳ xuống trước trong biển run lẩy bầy sở phong thần sắc hơi hơi ngưng trọng thằng cái đại đế phụ triện ha ha hiu thiên đế kiếm xuất vỏ công kích đi những nơi đi qua những cái kia đại đế phụ triện đều bị chém thành hai khúc dầm rầm, những cái kia còn chưa kịp bay ra đại đế phụ triện trực tiếp liền nổ tung tới công kích sở phong những người kia, nguyên một đám đều điên cuồng tê giống lên tới, tại vô tận trong sự sợ hãi, thân thể bị tạc thành hai đoạn. một chút vận khí không tốt, trực tiếp liền hôi phi yến diệt, chết không có chỗ trôn. loại tình huống này, người nào cũng không không. một từng nghĩ đến, mặc dù cũng có hai trưởng lớn đế phụ triện, đi tới sở phong bên cạnh, nổ tung tới, nhưng lại căn bản không có đối sở phong tạo thành tổn thương bao lớn, thậm chí là liền sở phong phòng ngự đều không có pha vỡ. cái này khiến công kích sở phong những người kia, nguyên một đám toàn bộ đều lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. vì cái gì? sở phong sẽ cường đại như thế bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy nhưng bây giờ kết quả vậy mà sẽ là dạng này bọn họ hoàn toàn tiếp nhận không ít một chút người liền muốn hết hy vọng đều có không chút do dự một chút người đã bắt đầu đường chạy sở phong cười lạnh một tiếng trực tiếp liền cường thế giết tới hắn đã không có kiên nhẫn tiếp tục bồi những cái này người chơi tiếp phải biết tiến nhập thiên địa thần biện thời gian thế nhưng là có hạn chế hiện tại đã lãng phí không thiếu thời gian tớ s câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy Chứ 135, một đạo kiếm quang vượt qua thiên địa cơ hồ chia đều toàn bộ thiên địa thần biển từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tại thiên địa thần biển các nơi không ngừng vang lên không ai có thể chặn lại có người thậm chí bị dọa đến trực tiếp liền hướng thiên địa thần hải ngoại mặt chạy thục mạng bọn họ lúc này đã hoàn toàn không dám tiếp tục lại ngốc ở thiên địa này thần hải trong hiện tại liền mạng nhỏ cũng đã giữ không được còn quan tâm cơ duyên gì bọn họ đã hối hận sớm biết liền không nên ở thời điểm này vây công sở phong a hẳn là chờ đến kết thúc trước đó lại độc thủ hiện tại cái gì đều không có màu được, ngược lại nguy hiểm cho đến tính mạng. Ngoại giới. 24. Một chút sắc mặt người đều lục, bạo nộ cơ hồ là muốn giết người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả vậy mà sẽ là dạng này. An bài tốt nhiều người như vậy, đến cuối cùng, vậy mà còn không đánh lại Sở Phong một cái người, hoàn toàn bị Sở Phong cho nghiền ép. Đây cũng quá đánh mặt một điểm. Trong cấm địa một chút người, lúc này trực tiếp vung tay liền đi, hoàn toàn đã không muốn tiếp tục nhìn tiếp nữa. Lần này, Sở Phong lại là hung hăng một tắt đánh vào cấm địa trên mặt. Bốn phía, không ít người đều sắc mặt cổ quái. nhưng càng nhiều lại là chấn kinh, sở phong cường đại khiến bọn họ cảm nhận được rung động thật sâu. May mắn, bọn họ lúc trước không cùng sở phong đối đầu, không phải vậy, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ trôn. Không ít người đều đã nghĩ đến sở phong quật khởi quá trình, sắc mặt không khỏi liền phát sinh biến hóa. Còn chưa từng có cái kia người có thể giống như sở phong dạng này, phát triển đến như thế nhanh, hoàn toàn đánh phá kỷ lục. Liên tính là những cái kia đại đế hoàng giả tại thời kỳ thiếu niên cũng hoàn toàn không làm được loại trình độ này. Mà bây giờ sở phong còn vẹn vẹn chỉ là tại chuẩn đế cảnh, nếu là chờ đến sở phong chứng đạo thành đế. chỉ sợ lại đều sẽ là một cái chấn áp một cái thời kỳ trí cường giả Liên tính là những cái kia đại đế cùng hoàng giả cũng đều không nhất định là đối thủ dù sao đại đế cùng đại đế giữa cũng là có khác biệt hơi lớn đế hoàn toàn có thể một tay nghiền ép hoàng giả có thể tại đế cùng hoàng bên trong xương vương nhìn xem một màn này sở thiên ca cùng huyền thiên thánh chủ hai người trong nội tâm không biết có nhiều thần khoái sở phong cho bọn họ tăng thể diện a thiên địa thần trong biển sở phong xếp bằng ở này khối lớn nhất trên bệ đá quan sát lấy đỉnh đầu trên ba đại đạo phát tắc đồng thời điên cuồng cắn nuốt trong nước biển đạo vận nguyên khí. Lần này, không còn có người dám tới cùng sở phong cấp đoạt bậy đá. Tất cả người cũng đều phân tốt riêng phần mình trong ngồi. Sở phong tâm thần, toàn bộ đều gia nhập vào đến đối 3000 đại đạo pháp tắc quan sát bên trong, cùng lúc đó, tại này hệ thống bản trên, điểm kinh nghiệm không ngừng tăng vọt, đây hoàn toàn vượt ra sở phong ngoài dữ liệu. Nhìn xem này rộng lượng điểm kinh nghiệm, sở phong trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Nếu như thiêu đốt điểm kinh nghiệm, thúc dục đối 3000 đại đạo pháp tất cả ngộ, không biết có thể hay không. Nghĩ tới liền đi làm. điểm kinh nghiệm lập tức liền vù vù bốc cháy lên tới trong khoảnh khắc đó sở phong cũng cảm giác được trước mắt thiên địa phát sinh biến hóa toàn bộ người đều lâm vào một loại tỉnh ngộ trong cảnh địa trong phút chốc dùng sở phong làm trung tâm thiên địa thần biển lập tức liền bạo động lên tới tạo thành to lớn nguyên khí vòi rồng vô tận đạo vận nguyên khí theo này thạch đại to lớn bị sở phong cắn nuốt mất sở phong toàn thân khí thế tại liên tục tăng lên loại ảnh hưởng này tại không ngừng mở rộng thậm chí đã ảnh hưởng đến những người khác dưới loại tình huống này bọn họ đã không cách nào hấp thu thiên địa thần trong biển đạo vận nguyên khí Cái này khiến những người kia nguyên một đám sắc mặt đều lục, hẳn không thể đem Sở Phong cho ăn sống nuốt tươi. Bọn họ cũng đã trốn đến rất xa, có được hay không, cái này Sở Phong, vậy mà còn không đông tha bọn họ. Hiện tại, 387 bọn họ không chỉ là không trọng nổi, liền trốn không nổi đều không làm được. Sở Phong đây hoàn toàn chính là muốn đem bọn họ ép vào chỗ chết tiết tấu a. Bọn họ cảm giác, lần này thiên địa thần biển mở ra, hoàn toàn liền là tại là Sở Phong một cái người phục vụ. Bọn họ những cái này người, hoàn toàn liền là tại đến bồi hoàng đế đọc sách. Đánh sỉ nhầu đánh tới loại trình độ này, cũng là không có người nào không ít người lẫn nhau đối mặt một cái, đưa mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. thật là thảm a! thiên địa này thân biển đạo vận nguyên khí cũng đã bị sở phong một cái người chiếm lấy, bọn họ còn chơi cái giam a? ngay cả cảm ngộ đỉnh đầu trên những cái kia 3.000 đại đạo phát tắc, cũng đã không làm được. hô a! không đúng, này tựa như là tình ngộ. đột nhiên có người hô to một tiếng, trong nháy mắt dẫn tới đám người ghé mắt. quả nhiên thật là tình ngộ. tớ s cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương một tình ngộ. đây chính là ngàn năm một thợ cơ duyên, một cái tức khắc có thể đỡ đến trên hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí muốn càng nhiều, nhưng là muốn tình ngộ lại là khó khăn biết bao, trong ngàn vạn người cũng không nhất định có thể có một cái, liên tính là những cái kia đại đế cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể tình ngộ, cái này hoàn toàn chính là muốn nhìn vật khí. trong lúc nhất thời tất cả người đều ước ao ghen tị, bọn họ làm sao lại không có dạng này cơ duyên đây? tại thiên địa này thần trong biển tình ngộ này hoàn toàn liền là đang bật hộc ta, không ít người ánh mắt lấp lóe trong nội tâm sinh ra khác thường tâm tư. muốn xuất thủ, đánh gãy sở phong tỉnh ngộ Bất quá cuối cùng, lại không người nào dám đi làm. Có lẽ bọn họ có thể đánh gãy sở phong tỉnh nộ, nhưng này, cuối cùng phải trả giá thật lớn, bọn họ lại không chịu được nổi. Lần này tiên điệu thần biển mở ra, đã thành sở phong siêu quần xuất chúng. Bọn họ những cái này người, chỉ có thể uống điểm còn lại nước, ăn điểm ăn cơm thừa rượu cạn, thậm chí có khả năng liền ăn cơm thừa rượu cạn đều không ăn được, chỉ có thể trông mong nhìn xem sở phong, sau đó đói bụng. Tư vị kia, miễn bàn là có nhiều biệt khuất. Lúc này, những cái này trong lòng người, có một loại nghị chết xúc động. Nếu là sớm biết, sẽ là loại kết quả này nói, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tiến đến, hoàn toàn liền là tại tìm cho mình không được tự nhiên. Hưu. Đột nhiên, một đạo huyết sắc quang mang, đột nhiên liền từ ngoại giới xuống tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Sở Phong mà tới. Không bố lực lượng, trong nháy mắt liền sẽ rách hư không, liền liền thiên điệu thần biện quy tắc lực lượng, trong lúc nhất thời đều chưa kịp chân áp. Loại này lực lượng, khiến không ít người đều thân sắc kỳ biến, tê cả da đầu, vô ý thức lui về sau ra tới. Cái này, có đại đế động thủ. Tất cả người đều ánh mắt ngưng tụ, mở to hai mắt nhìn. có người thậm chí là đang cười trên nỗi đau của người khác khiến ngươi trăng bước, khiến ngươi đem chỗ co cơ duyên đều cho chiếm làm của mình hiện tại báo ứng tới đi nhưng mà sở phong vẫn như cũ vẫn là nhắm mắt nằm ở tỉnh ngộ trong trạng thái thật giống như không có phát hiện nguy cơ đến mắt thấy này một đạo huyết sắc quan mang liền chặn đánh bên trong sở phong hiu cũng đúng lúc này thiên đế kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ mạnh mẽ đỉnh trên này một đạo huyết mang bạo phát ra khủng bố kiếm khí tựa hồ là muốn phá toái hết thảy loại này phong mang chi lực khiến người cảm nhận được hoảng sợ nghiệp hỏa hồng liên tùy thời xuất hiện đem sở phong bảo vệ lên tới hai kiện đỉnh cấp đế binh xuất hiện tình hình lịch chuyển trong nháy mắt Này một đạo huyết sắc con mang trực tiếp đã bị đánh nát một đạo kiếm khí trong nháy mắt phá toái hư không đánh ra thiên địa thần biển đến mức mục tiêu là nơi nào vậy liền khó mà nói dạng này lúc trước trong lòng sinh ra ý đồ xấu này mấy cái người không khỏi phía sau lông tơ nổ lên cơ hồ là muốn ngã nhào trên đất hung hăng hít vào một cái khí lạnh trong lòng bọn họ rất là vui mừng lúc trước không có thật độc thủ không phải vậy bọn họ bây giờ sợ là đã chết không có chỗ trôn không đúng các ngươi nhìn, thiên điệu thần biển đạo vận nguyên khí, tựa hồ là so với chúng ta tới thời điểm hạ thấp một tầng nhiều. thiên điệu thần biển rất lớn, đạo vận nguyên khí nhiều, khó có thể tưởng tượng. liên tính bọn họ những cái này người cùng nhau hấp thu, cũng đều tiêu tan không hao bao nhiêu. nhưng bây giờ, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đạo vận nguyên khí giảm bớt. đây quả thực, không hề nghi ngờ, những cái này đạo vận nguyên khí, tự nhiên đều là bị này sợ phong cắn nuốt mắt rơi. một tầng đạo vận nguyên khí, ngâm lại cũng là người ta cảm thấy ra đầu tê dại, quá kinh khủng. nếu như đổi lại là bọn họ. liền tính là bị nó no bạo, chỉ sợ cũng đều hấp thu không như thế nhiều, trách không được, sở phong có thể cường đại như thế, không phải là không có nguyên do. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây đều chờ nhanh muốn ngắm nhìn muốn xuyên thời điểm, sở phong rốt cuộc là lui ra tỉnh nội trạng thái. Thiên điệu thần trong biển nguyên khí vòi rồng cũng biến mất theo. Trong ngay mắt, từng mai từng mai đại đạo pháp tác phù văn tùy theo hiện lên ở sở phong trong con mắt, cho người một loại khác thường mà cảm giác thần bí cảm giác. Nhìn một chút hệ thống bảng trên điểm kinh nghiệm, sở phong hưng phấn ra mặt cũng mau muốn có quáp. Lần này là thật kiếm bộn, đến. so lấy được này mới mang nguyên thạch cơ duyên đến còn phải đại nhìn xem cái này gần như là vô cùng vô tận đạo vận nguyên khí sở phong trong lòng hơi động có một loại muốn đem những cái này đạo vận nguyên khí toàn bộ đều cho lấy đi ý nghĩ những cái này có thể đều là đồ tốt ta so đơn phần hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí muốn dùng tốt nhiều đủ khả năng đạt được lợi ích cũng lớn hơn có thể thời thời khắc khắc gián gần đại đạo khí tức hô nhưng mà liền tại sở phong động thủ trong nháy mắt đó một cỗ tràn trề đại lực liền đột nhiên từ thiên địa thần trong biển bộc phát ra tới đó câu là cất chứa Cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh, đánh giá, cầu hết thảy. Chương 137. Tham kiến chủ nhân. Lần lượt từng bóng người quỳ xuống trước sở Phong trước mặt, cao hô chủ người. Nếu như cẩn thận đi xem nói, liền liền có thể phát hiện được, những cái này người, toàn bộ đều là đi lên tiến nhập trong biển máu, bị sở Phong trôn nô dịch đảo quặng này một số người. Mỗi cá nhân nhìn về phía sở Phong ánh mắt bên trong, đều tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc. Thật giống như là nguyên một đám cuồng tín đồ, hưng sở Phong, giống như thần minh. Rất tốt, đồ vật mang có tới không? Sở Phong bình tĩnh hỏi. lần trước sở phong không chỉ có riêng chỉ là ngắn ngủi khống chế những cái này người mà là tại những cái này người trong linh hồn gieo ấn ký có thể khiến cái này người trong lúc vô tình tin tưởng hắn là chủ toàn thân tâm tại hắn dâng hiến liền tính là khiến bọn họ đi chết những cái này người cũng sẽ không có mảy may phản kháng ngược lại sẽ xua như xua vịt đây chính là linh hồn nô dịch chỗ đáng sợ có thể khiến người hoàn toàn mất đi bản thân cái này chính là hắn lúc ấy lưu lại sau đó tay mà lúc đó hắn làm liền là chờ đợi hôm nay một cơ hội này càng là vì có thể hoàn toàn trường khống Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thế lực khác, thống nhất thiên hạ Rất nhanh, những cái này người liền đem từng khối ngọc giản cho lấy ra, phi thường cung kính đưa tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong hít thở không nhịn được, có chút nóng nảy gấp rút lên tới, hai mắt đều tại sáng lên. Tất cả ngọc giản, toàn bộ đều rơi vào Sở Phong trong tay, tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, vô số kinh văn bí pháp liền hiện lên ở Sở Phong trong thức hải. Những cái này, toàn bộ đều là Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong, từng cái thánh địa, tông môn, thế gia, thậm chí cả yêu ma hai tộc bên trong đế kinh công pháp, thần thông bí tịch. tại giờ khắc này điểm kinh nghiệm ảo ảo tăng lên lên tới tựa hồ là tràn ngập vui sướng cảm xúc hắn một chiêu này cơ hồ là đem chọn cái huyền hoàng đại thế giới bên trong 70-80 đế cấp thế lực toàn bộ đều cho một mẻ hốt gọn những cái này đế cấp trong thế lực công pháp truyền thừa toàn bộ đều rơi vào sở phong trong tay những thứ đồ này một ngày tiết lộ ra ngoài đối với thế lực này mà nói sẽ là thai hỏa ngập đầu mà hắn cũng thật có ý nghĩ đi làm như vậy quay rối toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đối với hắn mà nói nhưng là sẽ lấy được rộng lượng điểm kinh nghiệm cái này thế nhưng là một khoản to lớn thu vào hắn lại làm sao lại tùy tiện buông tha đây điểm kinh nghiệm vật này hắn cũng sẽ không ngại nhiều chân mũi lại nhỏ này cũng là thịt không phải khiến những người kia sau khi rời đi sở phong lại bắt đầu thiêu đốt điểm kinh nghiệm dung hợp đế kinh lần này hắn thu hoạch đến đế kinh có chừng gần tới có 20 bản nhiều cũng liền là nói có gần tới 20 cái đế cấp thế lực đều bị sở phong trong bóng tối cho cướp sạch một lần tin tức này nếu như truyền ra ngoài sợ rằng sẽ nhắc lên hành động to lớn trọn vẹn một vạn nhiều ước điểm kinh nghiệm tại một sát na kia ở giữa liên bị hoàn toàn cháy hết ngay cả lúc trước sở phong ở thiên địa thần trong biển đóng dấu xuống tới này 3.000 đại đạo ấn ký tại lúc này cũng đều bị hòa tan vào cùng thiên đế kinh dung hợp lẫn nhau mà sở phong vào lúc này cũng là lâm vào trong yên lặng liền phảng phất là hoàn toàn cùng thiên đế kinh dung hợp lại cùng nhau người tức kinh văn mà kinh văn tức người giữa hai bên tựa hồ là dung hợp thành một thể không phân khác biệt một ngày hai ngày ba ngày mười ngày một tháng nửa năm bốn cầu hoa tươi trọn vẹn thời gian một năm đi qua sau Yên lặng đã lâu Thiên Đế Kinh, rốt cuộc là lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vô lượng tiên quang từ Thiên Đế Kinh bên trong nợ rộ ra tới, kinh văn bên trong mỗi một cái văn tự đều tràn ngập tiên quang, liền tựa hồ là có tiên nhân ở trong đó tụng kinh phật sướng, chư thần chúc phúc. Bán tiên kinh văn, Sở Phong từ lâu dài trong ngủ say xuống lại, khép mắt lại, trong con mắt lưu chuyển lên thời gian biến hóa, vận mệnh nhân quả. Trong lòng càng là không vui không buồn, tựa hồ là hắn sớm đã biết nói sẽ là một kết quả như vậy. Không, nhiều như vậy tích lũy, tại lúc này. Cuối cùng là nở hoa kết trái, hết thảy nước chảy thành sông, hoa như thế gia thật lớn, dung hợp nhiều như vậy đế kinh, hiện tại rốt cuộc là phát sinh thay biến, không dễ dàng a. Bán tiên kinh văn, mặc dù vẹn vẹn chỉ là bán tiên, nhưng tại bản chất trên đã phát sinh biến hóa, dù sao này đã cùng tiên nhắc lên quan hệ, vậy liền không phải đồ vật bình thường, có thể có thể so với ngày kia ma thủy tổ, mặc dù danh xưng đã siêu việt một loại đại đế, nhưng này cũng chỉ bất quá là tại đại đế trên đường đi so với người khác muốn càng xa hơn một điểm thôi. mà ở bản chất trên đều còn không có chạm tới bán tiên ngưỡng cửa, mà bây giờ sở phong lại là đã đem bản thân con đường thành công bị đẩy diễn đến bán tiên cấp bậc, cái này là một cái tiến bộ lớn. Hào hào hảo, tại giờ khắc này sở phong thân thể nguyên thần cũng tùy theo phát sinh biến hóa, này là một loại từ trong ra ngoài chuyển biến. Tớt cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu.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 thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 139. Bán tiên kinh văn một thành, trùng kích đế cảnh, lại cũng không có bất kỳ áp lực, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể chứng đạo thành đế. Sở Phong ánh mắt lấp lẽ. hắn đang chờ đợi lấy thành tiên lộ mở ra. Tới lúc đó, mới là chân chính thời đại hoàng kim mở ra thời cơ. Hiện tại, mặc dù cũng là cường giả thế hệ ra, nhưng này, cũng chỉ bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Không có đế cảnh cường giả tranh phong, không hỏi đạo tiên cảnh, làm sao có thể được xưng tụng là chân chính thời đại hoàng kim đây? 6 6. Bất quá một ngày, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới đều hoàn toàn lộn xộn. Người, yêu, lòng đất ma tộc, tam tộc bên trong đế cấp trong thế lực 807 đế kinh, toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Sự tình, náo xôn xao. Đến cuối cùng, cơ hội là không ai không biết, không người không hiểu. Cái này khiến những thánh địa này, thế ra, tông môn, chủng tộc cơ hội là nhanh muốn điên cuồng. Hận không thể nhấc lên đế binh, liền muốn giết người. Nhưng mà, tại chém giết một nhóm người sau, hiệu quả gì? Ngược lại, khiến bọn họ tất cả đế kinh truyền bá nhanh hơn. Vì thế, bọn họ liền muốn tra tìm đến cùng là ai đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài nhưng bọn họ lại liền tin tức này là thế nào tiết lộ ra ngoài đều không biết thỉnh tới thần toàn sư nhưng lại không có một chút tác dụng nào suy tính không ra bất kỳ kết quả gì thiên cơ một mảnh hỗn loạn bởi vì trước lúc này sở phong liền đã tính tới trực tiếp vận dụng thiên đế kiếm cùng thiên cơ toán thuật hoàn toàn quay dối tương quan tin tức đừng nói là thần toàn sư liền tính là đại đế hoàng giả tới thôi diễn cũng tính không ra bất kỳ kết quả dưới loại tình huống này những thánh địa này thế ra chủng tộc nguyên một đám đều thả ra ngoan thoại. người nào nếu như dám can đảm thiên về tự tu luyện nói cũng không cần trách bọn họ vận dụng đế binh giết người diệt khẩu. nhưng cái này cũng chỉ bất quá là phí công mà thôi, căn bản cũng không có người sẽ đi quan tâm. dưới loại tình huống này tất cả người cũng đã điên cuồng. nếu là thật có người không đi tu luyện, này chính là người ngu. những thánh địa này thế lực mặc dù cường đại, nhưng tại minh ngông như vậy đại thế trước mặt, nhưng cũng không cách nào phản kháng. trừ phi những người kia thực có can đảm đem chọn cái huyền hoàng đại thế giới đều cho đổ xác không còn, mà cái này. hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Mà còn, liền liền những thánh địa này bản thân đều đang tu luyện cái khác đế cấp thế lực đế kinh. bất quá, sở phong loại này hành vi cũng cho huyền hoàng đại thế giới mang tới to lớn sinh cơ. trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thực lực tổng hợp tăng lên có chừng nhiều gấp mấy lần. rất nhiều nguyên bản liền tu luyện đều không có cơ hội người, cũng đều đạp vào con đường tu luyện, nắm giữ thành tiên hỏi cơ hội. không ít có thiên phú người đều phun phóng ra qua mang, khiến vô số người vì đó ghé mắt. mà cái này. cũng dẫn tới không ít thánh địa xuất thủ cướp đoạt những cái kia thiên phú dị bẩm đệ tử đã biết rõ đã phản kháng không vậy không bằng liền hào hào hưởng thụ dùng để từ đó lấy được nhất chỗ cực tốt đây là tất cả thánh địa thế lực trong lòng ý tưởng nhất trí dù sao mọi người không sai biệt lắm đều tiết lộ tổn thất cũng không phải quá lớn huyền thiên thánh địa tự nhiên cũng chiêu thu không ít tư chất không sai đệ tử bất quá tại cuộc phong ba này bên trong cũng có một chút thánh địa không chỉ không có nhận đến tổn thất ngược lại còn từ đó đến chỗ tốt to lớn huyền thiên thánh địa tự nhiên chính là một cái trong số đó mặc dù cũng có người muốn gây chuyện nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không dám đậu thủ chỉ có thể không giải quyết được gì chật chật ta cái này có tính không là làm việc tốt huyền tiên trong thánh địa sợ phong cười khẽ một tiếng hắn cũng không nghĩ tới bản thân hành vi vậy mà sẽ mang tới như thế ảnh hưởng lớn hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cơ hồ có thể nói là toàn dân tu luyện cái này trước kia hoàn toàn là chuyện không có khả năng nhưng bây giờ lại chân thật phát sinh cứ theo tốc độ này khoảng cách này thành tiên lộ mở ra chỉ sợ cũng đã không xa hắn có thể đủ cảm ứng đến ra tới Giữa thiên địa nồng độ linh khí đã tăng lên mấy cái cấp bậc, có nhiều chỗ rất tới đã xuất hiện linh khí hóa lỏng hiện tượng. Đây là chân chính thời đại hoàng kim mở ra dấu hiệu. Sở Phong trong lòng mơ hồ có chút kích động. Thời đại hoàng kim mở ra, thành tiên lộ hàng lâm, đại đế hoàng giả trở về, sợ là sẽ không quá tịch mịch. Tại nhìn một chút hệ thống bảng trên điểm kinh nghiệm sau, Sở Phong liền càng thêm hài lòng. Mà còn, thiên ma nhất tộc bên kia, kích động toàn bộ vũ trụ tinh không chiến hỏa, đồng dạng cũng tại cho hắn quần quận không ngừng cung cấp lấy điểm kinh nghiệm. Hiện tại, hắn thật đúng là không thế nào thiếu điểm kinh nghiệm. Bất quá, vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không thể không nói, thiên ma nhất tộc bên kia vẫn là rất cho lực. Hắn nghĩ đến, muốn hay không cho điểm khen thưởng cho thiên ma nhất tộc. Với anh, một đạo bàng đại khí thế đột nhiên ngút trời mà lên. Ngay sau đó, liền liền là lôi kiếp hàng lâm. Mà không lâu sau, tại mặt khác một cái phương hướng, đồng dạng cũng là vọt lên một đạo chuẩn đế khí tức, kèm theo lôi kiếp mà xuất hiện. Lao tổ tông cùng thánh chủ lại đột phá. Tại lấy được những cái kia đế kinh sau, sở phong tự nhiên là không có che giấu, cũng đều cho sở thiên ca cùng huyền thiên thánh chủ một phần. Hai người đều là thiên phú dị bẩm hạ người, tại đây đủ tài nguyên chống đỡ dưới, đột phá cũng không phải là cái gì việc khó. Hai người vọt thẳng vào vực ngoại tinh không bên trong. Sau đó rất nhanh, liền liền theo quay trở về. Sở Thiên Ca, Chuẩn Đế Lục Trọng Thiên, Huyền Tiên Thánh Chủ, Chuẩn Đế Ngũ Trọng Thiên. Tiến độ này đủ để khiến rất nhiều người cũng vì đó ngạc nhiên. Tiếp theo tới một đoạn thời gian, huyền tiên trong thánh địa không ngừng có người đột phá. Một chút lúc đầu đột phá vô vọng đồ cổ, cũng là tùy theo đột phá đến chuẩn đế cảnh. Những cái kia chú ý huyền thiên thánh địa người, tự nhiên là chú ý tới một màn này. bốn nam nguyên một đám đều trong lòng phức tạp không có biện pháp hiện tại huyền thiên thánh địa thật là càng ngày càng lớn mạnh bọn họ mặc dù là tại tận lực đổi siêu nhưng là lại phát hiện giữa bọn hắn tranh lệch vậy mà càng lúc càng lớn cái này còn chơi cái quọng lông a cứ theo tốc độ này sợ rằng phải không bao lâu thời gian huyền thiên thánh địa liền thật có thể trở thành toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bá chủ cái này có thể không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy nhưng bởi vì một cái sở phong rất nhiều người đều không thể không đem trong lòng những ý nghĩa kia dập tắt hoàn toàn đánh không lại a đúng lúc này thư không vặn vẹo thoáng cái một đạo huyết sắc phù triệu đột nhiên liền xuất hiện ở sở phong trước mặt lập tức sở phong liền nhíu mày ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 140. này là thiên ma nhất tộc chuẩn đế truyền qua tới huyết sắc phù triệu đây chính là đại biểu cho nhất tình huống khẩn cấp nếu như không phải là có tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không phát ra loại này phù triệu chẳng lẽ thiên ma nhất tộc gặp phải cái gì khủng bố đối thủ nhận lấy phù triệu sở phong đột nhiên đứng lên thần sắc lập tức liền phát sinh biến hóa, Hàn Nguyện Tiên Cung vậy mà xuất hiện, làm sao có thể? Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết lại là thật, không phải truyền ngôn địa đặt? Hàn Nguyện Tiên Cung trong truyền thuyết này là từ tiên giới rơi xuống dưới tới một tòa cung điện, ở nơi này có tiên nhân phủ dinh, này là tiên vực tiên nhân chỗ cư trú. đã từng có đại đế từng tiến vào trong đó, từ bên trong đó đi ra, lấy được chỗ tốt to lớn. từ đó nhất cử phá nhập tiên vực bên trong, lưu lại vô tận truyền thuyết. hai bất quá, nay vẫn là thượng cổ chuyện khi trước, đến mức là thật hay giả? không có người rõ ràng hắn cũng là trong lúc vô tình tại một bản cổ tịch trông được đến nhưng lại không có nghĩ tới vậy mà thật có hàn nguyệt tiên cung mà còn vậy mà còn bị những cái tia thiên ma phát hiện vượt ngoại tinh không nhìn trước mắt này to lớn tinh thần sở phong sắc mặt nghiêm trọng cái này hàn nguyệt tinh là đột nhiên từ trong hư không hiện lên ra tới trước lúc này chúng ta một điểm dấu vết đều không có phát hiện âm ma chuẩn đế trong lúc nói chuyện thanh âm bên trong đều còn có chút run rẩy tựa hồ là bị giật mình chúng ta có hai vị chuẩn đế tiến vào thăm dò nhưng vẹn vẹn chỉ là tiến vào hàng nguyện tinh trên, liền trực tiếp bị ma sát, hải quất không còn, chết, không có lực phản kháng chút nào. nghĩ tới lúc trước loại tràng cảnh đó, hán tâm lý liền có một loại đại khủng bố cảm giác. hai người kia, một vị là chuẩn đế cựu trọng tiên, một vị là chuẩn đế tứ trọng tiên. dạng này đội hình, vậy mà tại vô thanh vô tư giữa, liền chết. quả thực liền là khủng bố, liền tính là đối mặt đại đế hoàng giả, cũng không khả năng, chết như thế nhanh. cái này cũng đưa đến bọn họ, cũng không dám lại đi lại đạp vào này Hàn nguyện tinh. bọn họ cũng không muốn, chết như vậy bị khuất. không phải vậy bọn họ cũng sẽ không vận dụng huyết sắc phủ triệu đi tìm sở phong mà còn tại bọn họ thiên ma nhất tộc bên trong đồng dạng cũng là có liên quan tới hàn Nguyệt tinh ghi chép chủ nhân cái này hàn Nguyệt tinh trung chỉ sợ là ẩn tàng đại khủng bố hắn đem thiên ma nhất tộc bên trong liên quan tới hàn nguyện tiên cung một chút ghi chép nói cho sở phong căn cứ ghi chép tại này hàn Nguyệt tiên trong cùng hiện đang ở căn bản là không là tiên nhân mà là tuyệt thế cự ma loại này ma không phải là bọn họ thiên ma nhất tộc ma cũng không phải ma nhất tộc ma nay là thuộc về tiên vực ma bọn họ là thuộc về chủng tộc mà này Hàn Nguyệt Tiên Cung bên trong ma lại là thuộc về chân chính ma cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau cũng càng kinh khủng hơn loại này ma là hủy diệt hết thể ngọn nguồn chỗ bọn họ tồn tại ý nghĩa liền là hủy diệt chế tạo khủng bố những cái này đều là thiên ma thủy tổ chỗ ghi chép xuống tới tuyệt đối sẽ không có sai Sở Phong hí mắt hắn không nghĩ tới thiên ma nhất tộc bên trong vẫn còn có dạng này ghi chép nhìn đến ngày kia ma thủy tổ đối cái này Hàn Nguyệt Tiên Cung hẳn là biết không ít tuyệt thế cử ma hủy diệt chi lực ngọn nguồn. hắn ngược lại là nghĩ phải kiến thức một chút, thúc giục thiên cơ toán thuật, lập tức từng đoạn tàn khuyết hình ảnh liền hiện lên ở trước mắt. Này là hàn nguyệt tinh qua đi, nhưng là những hình ảnh kia lại không cách nào thấy rõ, liền giống là bị cái gì lực lượng cho ảnh hưởng. thời không trường hạ bị ảnh hưởng, ao hào thời không chi lực như chảy nước giống như sẽ qua. Này là một đoạn vô cùng cổ lao tuyến nguyệt, tựa hồ là sở phong sắc mặt bỗng nhiên liền là một biến. nay tuyệt đối không phải cái này thời kỳ hình ảnh, cũng tuyệt đối không phải thuộc về thời đại thượng cổ cảnh tượng. nay là Một cái so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn thời kỳ. Cái này Hàn Nguyệt Tinh, Hàn Nguyệt Tiên Cung, vậy mà thực ra đến từ càng thêm cổ lao thời kỳ. Sở Phong ngưng thần nhìn lại, đối với cái này Hàn Nguyệt Tinh trên bí mật, hắn có thể cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể khiến hai vị chuẩn đế, tại vô thanh vô tức giữa tiểu tử vong, tại cái này Hàn Nguyệt Tinh trung, tuyệt đối là có đại bí mật. Thậm chí, ẩn tàng cái gì, khủng bố đồ vật. Từ hệ thống bảng trên, này một giây nhảy lên lại mấy chục vạn điểm kinh nghiệm nhìn lại, trong này nguy hiểm, chỉ sợ so hắn tưởng tượng, còn muốn lớn thêm không ít. đúng lúc này một cái khủng bố hát sắc cử thủ đột nhiên từ quá khứ thời không bên trong rối ra 237 trong khoảnh khắc đó toàn bộ thời không trường hạ đều bị phát động vang lên vô tận một nước thời không tại giờ khác này tựa hồ là bị cái kia hát sắc cử thủ cho vặn mẹo hắc sắc cự thủ khủng bố tuyệt luân nghịch chuyển thời không trường hạ liền muốn hướng sở phong nắm qua tới bên trên những cái kia thiên ma nhất tộc chuẩn đế lúc này đã toàn bộ đều mới ngã xuống đất thân thể bị áp bách đến cũng mau muốn bị xé rách tới phi thường thế thảm sở phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn có kinh khủng tồn tại, từ này vô tận đi qua thời không bên trong, tựa hồ là phát hiện hắn nhìn trộm, từ đó muốn đôi hắn động thủ, đem hắn tiêu diệt giết. Cho dù là cách vô tận thời không, sở phong đều có thể cảm nhận được loại này áp lực thật lớn, khiến người cơ hồ là muốn sụp đổ. Hắn cảm giác bản thân nguyên thần cũng mau muốn ngưng trệ, suy nghĩ đều khó mà chuyển động. Loại này lực lượng hoàn toàn siêu việt đại đế, tiên, không hẳn là ma, tơ ết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương một bao la hắc nở rộ ra hắc sắc quan mang một đạo khủng bố ma ảnh từ đó chậm rãi biến hóa ra cái này một đạo ma ảnh liền tựa hồ là tới từ kinh khủng nhất nhất sâu trong bóng tối của ma đại biểu nhất cổ lão ma đại đạo là chư thiên ma khởi nguyên vô tận ma đầu bao quanh này một đạo khủng bố ma ảnh không ngừng gào thét tựa hồ là tại tán tụng mê muội ảnh cường đại sau đó này một đạo ma ảnh liền liền nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng này nói khí tức rốt cuộc lại xuất hiện bản thể suy đoán quả nhiên là chính xác này người quả nhiên là tương lai thời không người Ván cờ đã triển khai, biến số không cho phép tồn tại, hết thảy quay dối tương lai dị số, đều đáng chết. Phản phất, nôn xuất pháp tùy. miệng chứa thiên hiến. Ma ảnh quanh thân này hết thảy hắc ám, tại này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung ra tới, toàn bộ diễn hóa thành từng mai từng mai hắc ám phủ văn. Sau đó, liền liền ngưng kết thành ma phụ chú, lần nữa diễn hóa, một cây hắc ám ma trưởng thường, chậm rãi thành hình, tan vỡ hết thảy. Trong phút chốc, sở phong phía sau lông tơ nổ lên, một loại đại khủng bố cảm giác tự nhiên sinh ra, tràn ngập tại đáy lòng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác, bản thân 780 tựa hồ là bị cái gì kinh khủng tồn tại cho nhìn chằm chằm trên, trong khoảnh khắc đó, có một loại mặt sắp tử vong cảm giác. Chẳng lẽ, có người nào muốn giết ta? Sở Phong kinh nghi bất định, thiên cơ toán thuật điên của tôi diễn, rất nhanh liền suy tính đến những cái kia đại đế hoàng giả dấu vết. Những tên kia mục đích, hiển nhiên là muốn muốn ngao còi tranh nhau, ngựa ông đã lợi. Bất quá, hẳn là cùng bọn họ không quan. Bất quá là một đạo hóa thân mà thôi, không thể nào cho ta dạng này đại uy hiếp tính. Dùng hắn thực lực bây giờ, liền tính là đối mặt đại đế hoàng giả bản thể, cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra đến mức hóa thân hắn toàn lực bạo phát nói thậm chí có thể trực tiếp đánh chết không có bất kỳ độ khó sở phong ánh mắt lập tức liền rơi vào này khủng bố ma ảnh phía trên sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến khó coi dị thường như vậy cái này nguy hiểm nguồn gốc sợ sẽ là vật này sở phong ánh mắt lấp lóe cái này ma ảnh thân ở đi qua thời không nhưng là này khủng bố uy năng vẫn như cũng chuyển tới hiện tại cái này thời không bên trong cái này cũng đủ để nhìn ra này nói ma ảnh thực lực là như thế nào khủng bố đáng sợ này nếu như thân ở hiện tại cái này thời không nói này là đủ để phá hủy hết thảy tan vỡ cái này chư thiên xịt, bên trong tất cả đại đế đem chọn cái đại vũ trụ thiên địa đều trực tiếp cho đánh vào vô tận hỗn độn bên trong. bất quá hiện tại có thiên địa pháp tắc ngăn trở lại thêm trên mới ma nguyên thạch duyên cớ này nói ma ảnh thực lực tuy mạnh nhưng muốn giết hắn trên cơ bản đã là chuyện không có khả năng. quả nhiên giống như hắn đoán trước như vậy tại thiên địa pháp tắc nghiền ép phía dưới này một đạo ma ảnh gào thét một tiếng nhưng cuối cùng vẫn là phi thường không cam lòng lùi xuống bị khi đó chống dông pháp tắc lực lượng. cho đánh về vô tận đi qua thời không hoàn toàn mất đi tung tích sở phong có thể cảm ứng được một đoạn kia thời không tựa hồ là bị cắt đứt xuất hiện vật mèo tựa hồ là có cái gì cường đại tồn tại tại quá khứ thời không bên trong xuất thủ cùng thiên địa pháp tắt chống đỡ được một loại không hiểu cảm ứng lập tức liền tại đáy lòng trong dâng lên tới một đạo băng lanh vô tình mà tràn ngập cổ điển hồng hoang vị đạo thanh âm, tại sở phong trong thức hải nổ vang mới ma nguyên thạch này không phải nguyên nên cầm giữ coi đồ vật phạm không thể xúc phạm cấm kỵ ngươi nhất định phải đến chết đầu óc trong lập tức liền lóe lên một đoạn sáng sủa tia lửa đáng chết cái kia cự ma sợ là thật lưu lại dưới hậu thủ gì sợ phong thấp giọng tức giận mắng một câu hắn không nghĩ tới cái kia của ma vậy mà đúng như này hẹp hỏi, vậy mà cách vạn cổ thời không đều mơ tưởng giết hắn sớm biết sẽ là dạng này hắn lúc trước liền không nên xúc động tới suy đoán hàn nguyệt tiên cung đi qua bất quá bây giờ liền tính là hối hận cũng đã muộn hắn có thể khẳng định cái kia đi qua thời không của ma nhìn chằm chằm trên không chỉ có chỉ là hắn chỉ sợ càng trọng yếu mục đích liền là trong thân thể hắn khối kia mới ma nguyên thạch vật kia lai lịch có lẽ do so hắn tưởng tượng còn muốn đại một điểm, thậm chí có khả năng liền là cùng này nói ma ảnh có rất lớn quan hệ. Không phải vậy, này nói ma ảnh cũng sẽ không chuyên môn nhắc nhở hắn. Mà hắn bị này nói ma ảnh cho nhìn chằm chằm trên, chỉ sợ cũng là bởi vì khối kia mới ma nguyên thạch. Bất quá cũng đúng, có thể thôn phệ hư hư thực thực tiên nhân cấp bậc cổ ma cụt tay đồ vật, lại làm sao lại phổ thông đây? Bất quá, đã đến vật trên tay của hắn, còn muốn khiến hắn nổ ra, lại làm sao có thể đây? Liên tính này của ma, là tiên nhân cấp bậc tồn tại tiên nhân, cũng không khả năng khiến hắn túi đầu. Tiên nhân mà tôi chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đồng dạng có thể thành tiên, thậm chí là trực tiếp chém giết tiên nhân. Mới ma nguyên thạch. Sở phong trong mắt hơi híp, hắn đông nhiên nghĩ tới, vật này có lẽ liền là cùng cái kia của ma có cái gì liên hệ. Hiu hiu hiu. Lúc này những cái kia đại đế hoàng giả hóa thân, toàn bộ đều bể trống rông mà tới. Mỗi cá nhân ánh mắt đều rơi vào này hàn nguyệt tiên cung phía trên, ánh mắt bên trong phi thường nóng bỏng. Bất quá cũng không có một người đặt vào này hàn nguyệt tinh. Bọn họ cũng sợ hãi xảy ra vấn đề. Dù sao bọn họ đã suy tính ra tới. cái kia khủng bố ma ảnh liền là bởi vì này hàn nguyệt tiên cung mà xuất hiện sở phong xin mời hàn nguyệt tiên cung là ngươi phát hiện trước vậy thì ngươi tới trước đi kim hoàng nhìn xem sở phong cười híp mắt nói ra nhưng này dụ ý lại là phi thường ác độc muốn để sở phong đi trước là bọn họ thám hiểm mà bọn họ liền có thể ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi sở phong niết miệng lên một kia cười lạnh những cái này đại đế hoàng giả mục đích là cái gì hắn tự nhiên là rất rõ ràng bất quá muốn tính toán như thế hắn vậy phải xem nhìn những cái này đại đế hoàng giả có hay không cái kia năng lực Âm vang một tiếng, Sở Phong trực tiếp xuất thủ, Thiên Đế quyền đập bể hết thảy. Ha ha, chỉ là một đạo hóa thân, vậy mà cũng dám cản trở trước mặt ta, là ai cho các ngươi cái này rũ khí? Sở Phong thần uy vô lượng, giống như một tôn trí cao vô thượng Thiên Đế. Ở trước mặt ta đùa nghịch Tiểu tâm Tư, cầm ta làm vũ khí sử dụng, này cũng phải xem các ngươi có năng lực này hay không. Sở Phong cười vô cùng là bừa bãi mà tùy ý. Trong phút chốc, những cái kia đế cùng hoàng hóa thân, lập tức liền phẫn nộ. Thật can đảm, nguyên một đám đều sẽ đế binh xuống lại, hướng Sở Phong công kích qua. từ bọn họ chứng đạo đại đế hoàng giả đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nhục nhã bọn họ lần này liền tính là giết không chết sở phong bọn họ cũng muốn khiến sở phong bỏ ra đau đớn đại giới thậm chí là trực tiếp đánh nát sở phong căn cơ khiến hắn sau đó cũng không có cơ hội nữa chứng đạo hưu cùng lúc đó cũng liền trong khoảnh khắc đó một đạo hát sắc phủ văn trường thường đột nhiên liền phá toái hư không từ từ nơi sâu xa hát cám, nổ bắn ra mà tới mục tiêu nhắm thẳng vào sở phong chương một bao la hát cám, nở rộ ra hát sắc quan mang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 Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 143. Hắc sát phủ văn trường thương những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị mai một. Ngay cả thời không tại giờ khắc này cũng vì đó đỉnh đổ tới, ngay sau đó bên liền phá thành mảnh nhỏ. Này là cổ ma lưu lại sau đó tay. Loại này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt một loại đại đế hoàng giả, đặt đến đế cùng hoàng cực hạ. Vẹn vẹn chỉ kém như vậy một điểm điểm, liền có thể siêu việt đại đế hoàng giả. Loại này lực lượng là hiện tại thời không chỗ không dung. Nhưng, lần này lại lại cũng không có thiên địa pháp tắc xuất hiện tới ngăn trở liên tựa hồ là đã thẩm chấp nhận loại tình huống này phát sinh trong một chớp mắt những cái kia đại đế hoàng giả toàn bộ biến sắc không chút do dự xoay người liền muốn nhộn bộ ra tới bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cái kia đi qua thời không của ma vậy mà còn để lại như thế hậu thủ một mực trùng điệp cho tới bây giờ cũng sớm đã trở lấy ngươi đúng lúc này sở phong đột nhiên cười lớn một tiếng trong khoảnh khắc đó thân ảnh hắn vậy mà liền biến mất trong một chớp mắt di hình hóa ảnh thời không đảo lộn hét lớn một tiếng Sợ phong thân ảnh, liền cùng những cái tia đại đế hoàng giả hóa thân vị trí phát sinh đổi cho nhau. Cái này hết thể đều tại đất đèn tia lửa giữa hoàn thành, liền một cái trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Vô anh, hắc sát phủ văn trường thương trong nháy mắt vỡ nát thời không, những cái tia đại đế hoàng giả hóa thân nhau nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hai mắt cơ hồ toàn bộ đều là một mảnh đỏ bừng, trong lòng hận cơ hồ cũng mau muốn thổ huyết, không thể không toàn bộ sống lại đế binh điên cuồng cùng này một cây hắc sát phủ văn trường thương liều mạng đụng vào nhau. Vào lúc này bọn họ đã là đối sở phong hận thấu xương. hận không thể gặp sở phong cho rút xương lột ra lột ra cho thịt tại lúc này bọn họ nơi nào còn sẽ không biết mình đã rơi vào sở phong bố trí trong cảm ấy từ vừa mới bắt đầu sở phong cố ý dùng từ nói chọc giận bọn họ là chỉ sợ ngay tại lúc này giờ khác này thì ra lúc trước sở phong cũng sớm đã tính toán tốt hết thảy mà bọn họ lại là mảy may cũng không biết đần độn vật lên hiện tại lại là không thể không thay sở phong liều mạng bọn họ có thể khẳng định bản thân nếu như không liều mạng nói tại cái này một thương phía dưới tất nhiên sẽ toàn bộ chết sạch một cái đều sống không xuống loại tình huống này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy bọn họ cái này cố hóa thân nếu như vẫn diệt ở đây như vậy bọn họ đế binh hoàng khí rất có thể liền sẽ thành sở phong chiến lợi phẩm này một cây hát sắc phủ văn trường thương tựa hồ là cũng không không ngờ rằng loại tình huống này nhưng bây giờ còn muốn bay đầu lại cũng đã không kịp một cái trong nháy mắt liền đã cùng những cái kia đại đế hoàng giả hóa thân hung hăng đụng vào nhau trong phút chốc cả hai đồng thời mai một này một cây hát sắc trường thương hào không ngoài suy đoán trong nháy mắt liền vỡ nát ra tới một lần nữa diễn hóa thành hắc ám ma đạo phù văn mà những cái kia đại đế hoàng giả hóa thân đồng dạng cũng là bị thai hỏa ngập đầu nguyên một đám toàn bộ đều bị vỡ vụn ra tới hóa thành tinh thuần năng lượng mà những cái kia đế binh hoàng khí càng là phát ra một tiếng thê lương gào thét tựa hồ là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương đúng lúc này sở phong cười to một tiếng toàn thân nở rộ ra khủng bố tiên quang hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt quét sạch mà ra tại những cái kia đại đế hoàng giả tiếng gầm gừ tức giận bên trong đem bọn họ ý thức trong nháy mắt cho đốt lên tiên nhân cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa mặc dù vẹn vẹn chỉ là như vậy từng kia nhưng cũng không phải những cái kia đại đế hoàng giả hóa thân đủ khả năng ngăn cản được. Trong ngay mắt, những cái kia đại đế hoàng giả chỗ có ý thức đều bị tiêu hủy. Ngay sau đó, vô biên huyết hải mãnh liệt mà ra, đem những cái kia đại đế hoàng giả hóa thân năng lượng, toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn. Những cái này năng lượng bên trong có thể đều ẩn chứa đại đế lực, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huyết hải tiếp tục quét sạch đi, muốn đem những cái kia đế binh hoàng khí, toàn bộ đều cho gạt đi. Nhưng cuối cùng lại là thất bại. Tại này huyền hoàng đại thế giới bên trong, ngũ đại trong cấm địa đại đế hoàng giả trực tiếp vận dụng thần niệm, đem những cái kia đế binh hoàng khí. toàn bộ đều cho triệu hoán rời đi. đối với cái này, sở phong cũng cũng không thèm để ý. theo sau, sở phong liền là gầm lên giận dữ, trong hai mắt phóng xuất ra khủng bố quan mang, thiên đế quyền đập mạnh ra, đánh vào những cái kia hát sắc ma đạo phủ văn bên trong. tại quá khứ thời không bên trong, ngươi bản thể giết không ta, mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ bất quá là một đạo hậu thủ mà thôi. ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta sao? ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. sở phong cười vô cùng là điên cuồng, tại giờ khắc này, hắn không có chút nào lưu thủ, tất cả là bài tẩy. toàn bộ đều buộc phát ra tới. hắn rất là rõ ràng, lúc trước tính toán cũng chỉ bất quá là cho bản thân trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm lưu quỷ cái gì đều không có một chút tác dụng nào. Hiện tại hắn thật vất vả mới hơi chiếm cứ một điểm tiên cơ, nếu như không liều mạng nữa mệnh nói, này chỉ sợ cũng thật sẽ chết không có chỗ trôn. Dù sao, này là một tôn tiên nhân cấp bậc đại ma đầu, có thể từ thời kỳ thượng cổ trước đó thời không bên trong đem hậu thủ vẫn giấu kín cho tới bây giờ mới bạo phát ra tới. nay tuyệt đối có thể đối hắn tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. cái này hậu thủ nhất định là bởi vì lúc trước hắn thôi diễn hàn nguyệt tiên cung đi qua dẫn động đầu kia cổ ma ma ảnh đi qua thời không ba động tỉnh lại cổ ma bố trí hậu thủ mới có hiện tại một màn này bốn cầu hoa tươi năm cái này hết thảy tại sở phong đầu góc trong trong nháy mắt liền tạo thành một cái nhân quả đóng vòng hết thảy đều rõ ràng rõ ràng hôm nay ta liền chém ngươi chờ ta chứng đạo rồi đi diệt ngươi bản thể cùng một thời gian những cái kia sụp đổ ra tới hát sắc ma đạo phù văn lần nữa hợp thành một cây trường thương mùi thương phía trên tràn ngập khủng bố hủy diệt khí thức hướng sở phong hung hăng đã đâm tới vô tận lực lượng phía dưới sở phong giống như như là phát điên cùng cái kia màu đen phủ văn trưởng thường không ngừng đụng vào nhau thân thể không ngừng bị xé rách tới nhưng lại trong nháy mắt khép lại huyết dịch ngang đổ trời cao nhưng sở phong lại liền lông mày đều không có những một cái đây là một trận ngươi không chết chính là ta sống chiến đấu người nào chết thua người đó liền sẽ chết mà sở phong hắn, không nghĩ chết ai muốn làm chết hắn này hắn trước hết đem người nào cho làm chết như thế tuần hoàn qua lại dùng sở phong làm trung tâm Này một phương thiên địa cũng đã bị đánh thành vô tận hỗn độn. Nhân thể cuối cùng là có cực hạn, Sở Phong có thể cảm giác được, thân thể của mình tự hồ là đã đạt đến một cái cực hạn chịu đựng. Nếu như lại tiếp tục sụp đổ một lần nói, rất có thể cũng không còn cách nào khôi phục. Ngay cả nguyên thần cũng có thể sẽ vì vậy mà băng diệt. Tiên nhân cấp bậc để lại sau khi xuống tới tay, cuối cùng là quá kinh khủng một điểm. Nhưng mà, Sở Phong không biết là, hắn lúc trước hành vi, đối với này cổ ma mà nói, là vô cùng nhục nhã. Đối với tiên nhân mà nói, Sở Phong mặc dù là đỉnh phong chuẩn đế, nhưng này cũng chỉ bất quá là một phạm nhân mà thôi mà hắn thân là tiên nhân hơn nữa còn là tiên nhân bên trong ma đạo bá chủ nhưng cuối cùng lại bị một cái người phàm nho nhỏ cho soát mặt mũi khẩu này ác khí hắn tự nhiên là nuốt không trôi tôn này của ma thân ở đi qua thời không không cách nào ra tay giết qua tới như vậy cũng chỉ có thể đủ lưu lại hậu thủ cái này một cây hát sắc ma đạo phù văn trường thường tại bản chất trên kỳ thật liền là cái kia của ma vận dụng bản thân bản nguyên tri lực lại cắt đứt một đoạn ma đại đạo phát tác chỗ diễn hóa thành lực lượng chỉ có dạng này mới có thể man thiên quá hải, đem bản thân hậu thủ cho lưu lại tới, mà không bị thiên địa pháp tắc phát hiện. Một cái chuẩn đế, có thể được tiên nhân bên trong ma đạo bá chủ, cách vạn cổ thời không chỗ nhằm vào, không thể không nói, cũng là một loại năng lực. Hồng liên nghiệp hỏa cháy hư hực, nhưng lại không có quá chỗ đại dụng, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Hắc sát ma đạo phù văn trường thương, quá mức khủng bố. Sở Phong có chút tuyệt vọng. Đồ es, cầu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 144. Trong đại vũ trụ, lập tức liền an tĩnh lại. chỉ còn lại một hòn đá lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại đại sâu trong vũ trụ tràn ngập hát sắc ma đạo con mang mới vừa nay một đạo từ nguyên trong đá hiện hóa ra tới thân ảnh cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền giống là từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện một dạng cũng đúng lúc này một cái tay đột nhiên từ trong hư không đưa ra ngoài đem này mới ma nguyên thạch cho chộp vào trong lòng bàn tay một đạo thân ảnh tùy theo hiện lên ra tới sở phong trong tay nắm mới ma nguyên thạch quan sát tỉ mỉ một phen sở phong ánh mắt phức tạp chỗ sâu trong con ngươi lóe lên lướt qua tìm mang Bản thân lại bị cái này một khối đá cho cứu. Mới vừa này nói ma ảnh, hắn liền tính là ra tay toàn lực, cũng không nhất định có thể lưu xuống tới. Mà cái này mới ma nguyên thạch, lại là trực tiếp đem ma ảnh kia cho nuốt vào. Lúc trước, càng là cắn nuốt thời không bên trong, của ma một đoạn cụt tay 24. Cái này cũng không phải bất kỳ tiên phẩm cấp bậc đồ vật đều có thể làm lấy được. Vật này lai lịch, sợ là so hắn tưởng tượng còn muốn càng lớn một điểm. Nói đi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta biết, ngươi đã có bản thân ý thức. Đem mới ma nguyên thạch ném trong hư không. sợ phong ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm hắn không thể nào để đó một cái có tự chủ ý thức không rõ lai lịch đồ vật tại thân thể của mình bên trong mặc dù khối này mới ma nguyên thạch từng lại nhiều lần cứu hắn mà còn tại hiện dưới loại tình huống này nếu như hắn còn nhìn không ra khối này mới ma nguyên thạch cùng này cổ ma có quan hệ nói này hắn liền thật sống vô dụng mới ma nguyên thạch rất là an tĩnh lơ lửng trong hư không sau đó một thanh âm liền truyền vào sở phong trong thai trong phút chốc sợ phong thốt nhiên biến sắc nhìn chằm chằm này mới ma nguyên thạch một cái mới vừa cái này mới ma nguyên thạch đã thông báo bản thân lai lịch cụ thể hắn lại là không nghĩ tới tảng đá kia lai lịch lại to lớn như thế thật đúng là đủ bất khả tư nghị dù sao hắn và này cổ ma giữa đã là không chết không thôi hắn cũng không để ý lại nhiều một điểm cử hận đến mức mới ma nguyên thạch vì cái gì nhất định muốn đi theo bản thân hắn không cần suy nghĩ đều có thể biết thu hồi mới ma nguyên thạch sở phong liền trở về hàn nguyện tinh vị trí thiên ma nhất tộc đông đảo chuẩn đế lúc này cũng đều đã đứng thẳng lên tới nhưng ánh mắt kia hoàng sợ lại vẫn như cũ không cách nào che giấu tại nhìn thấy sở phong sau khi trở về nguyên một đám không khỏi đều đưa một hơi mới vừa chỗ chuyện phát sinh quả thực đánh vỡ bọn họ nhận biết cực hạn. nguyên lai trên thế giới này còn có kinh khủng như vậy tồn tại bọn họ kém một điểm liền chết cùng lúc đó tại này huyền hoàng đại thế giới bên trong ngũ đại trong cấm địa toàn bộ chuyển ra từng đạo đế uy cùng đến từ đế cùng hoàng phẫn nộ lần này sở phong là thật đem những cái kia đế hoàng gài bẫy thảm từng đạo đế hoàng hóa thân bởi vì sở phong mà toàn quân bị diệt cuối cùng càng là bị sở phong cắn nuốt mất không còn đến mức đế binh hoàng khí liền càng là tại một trận chiến kia bên trong bị tổn thương nghiêm trọng lần này tổn thất có thể nói là trước đó chưa từng có bọn họ đại đế hoàng giả uy nghiêm cơ hồ tan hết Sở phong chẳng lẽ ngươi liền không định cho chúng ta một cái thông báo sao nộ khí tiếng gầm gừ vang dội tinh không không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà quỷ giảm xuống đất trên run lẩy bẩy Sở phong chế nhạo một tiếng tài nghệ không bằng người vậy sẽ phải làm tốt bị đánh mặt chuẩn bị nghĩ kêu ta cho ngươi nhóm thông báo này cũng phải xem nhìn chính các ngươi có hay không cái kia tư cách Sở Phong vẫn như cũ còn là không thèm liếc một cái, may cũng không có cho những cái kia đại đế hoàng giả bất kỳ mặt mũi gì. Hiện tại hắn đã trải qua hoàn toàn có trực diện đại đế hoàng giả tư cách, ngươi không bố đế uy tức giận trong nháy mắt thổ lộ mà ra, tựa hồ là muốn đem toàn bộ đại vũ trụ đều cho vỡ nát. Nhưng mà Sở Phong đứng ở tại chỗ, may cũng không có động một bước. Sở Phong đây là tại ngay trước toàn bộ đại vũ trụ sinh linh mặt đánh những cái này đại đế hoàng giả mặt, các ngươi nếu như muốn chơi nói, vậy ta cũng không để ý, bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút. Một đóa hồng liên nghiệp hỏa. trong ngáy mắt tại sở phong đầu ngón tay bốc cháy lên tới một trận chờ thổi qua này hỏa diễm liền tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt liền là không biết các ngươi có hay không lá gan kia dám qua tới đông đảo đại đế hoàng giả nguyên một đám sắc mặt cũng vì đó một biến tốt ngươi rất tốt có đại đế nổi giận thanh đống kia dị thường băng lãnh mà vô tình tràn ngập sắc ý sở phong loại này hành vi rõ ràng là quyết định chủ ý không cho bọn họ những cái này đế hoàng, bất kỳ mặt mũi gì có thể nói từ hôm nay trở đi bọn họ cùng sở phong giữa đã là hoàn toàn sẽ rách ra mặt, hư lệnh một tiếng, ngũ đại cấm địa, toàn bộ đều bình tĩnh trở lại, tất cả đế hoàng khí tức cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. liền ngay cả này còn ở bên ngoài giới đế tử, vào lúc này cũng đều toàn bộ nhận đến triệu hoán trở về cấm địa. huyền hoàng đại thế giới bên trong, những thánh địa này thế lực, nguyên một đám đều nín thở, không có nói chuyện. bọn họ không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, vậy mà sẽ là dạng này. này sở phong là gan, thật đúng là không phải một loại đại. bất quá, sáu tên kia cũng xác thực là có, nói loại lợi này năng lực a. lúc trước trong vũ trụ sao trời trận chiến kia thế nhưng là bị rất nhiều người cho chú ý hắc, hắc, đế hoàng có địch lần này sẽ nhìn một chút bọn họ còn thế nào bừa bãi huyền thiên trong thánh địa huyền thiên thánh chủ cùng sở thiên ca hai người đều bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó liên liên thúc giục huyền thiên kính khởi động hộ tông huyền thiên đại trận tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cái kia chút ít đế hoàng khí tức biến mất sau đó sở phong ánh mắt bên trong châm chọc thần sắc lại là càng đậm đế hoàng ha ha một đám liền thành tiên lộ cũng không dám bước vào nhuyễn đảng nhìn trước mắt hàn nguyệt tinh Sở Phong không chút do dự, trực tiếp liền một bước bước vào trong đó. Các ngươi không muốn vào tới, Hàn Nguyệt Tiên cung bên trong nguy hiểm, các ngươi không ngăn được. Trong khoảnh khắc đó, một đạo khủng bố ba động liền quét ngang qua tới. Sở Phong thốt nhiên biến sắc, cùng một thời gian, thân thể bên trong mới ma nguyên thạch chấn động, tạo thành một tầng vầng sáng, đem Sở Phong cho bao phủ lên tới. Này nói quét ngang Hàn Nguyệt Tinh ba động, công kích tại vầng sáng phía trên, nhộn nhạo ra từng vòng từng vòng gợn sóng, biến mất theo. Nhưng Sở Phong lại là do đó mà thật sâu khiếp mắt lại. Đơ sét cầu là cất chứa cầu hoa tươi.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 Đột nhiên, liên như là là cực hạn hủy diệt chi lực, tràn ngập cực kỳ khủng bố phá hủy tính. Tại nay trong đó, phản phất là có ngàn vạn loại biến hóa, mỗi một kích giữa đều có thể giết người trong vô hình. Mà còn, loại công kích này, vô ảnh vô hình, đột nhiên khiến người khó lòng phòng bị. Sở Phong có thể khẳng định, nếu như không phải là có mới Ma Nguyên Thạch bảo vệ, thân thể hắn nhất định sẽ trong khoảnh khắc đó liền bị vỡ nát. Lúc trước, hắn lưu lại cái này mới Ma Nguyên Thạch, thật đúng là một cái phi thường chính xác quyết định. Nhìn chung quanh một lần, Sở Phong lập tức liền phát hiện, này nói không hiểu công kích nguồn gốc. Lúc này Hàn Nguyệt Tinh, có thể nói là một phiến rách nát, không có chút nào tiên ra khí tượng. Vào mắt chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều là phế tích đổ nát, trong không khí cũng là tràn ngập hôi bại khí tức. Thật giống như là nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm thiết. Trên mặt đất càng là có rất nhiều tàn binh đoạn kích, cùng khô cạn huyết dịch. Lúc trước loại này không hiểu công kích, liền là bắt nguồn từ cái này, chiến trường trên thần thông phép thuật dư ba. Những cái kia thần thông phép thuật lẫn nhau đan vào với nhau dư ba, nắm giữ trọng thương, thậm chí là trực tiếp mã sát đại đế hoàng giả lực lượng. trách không được. lúc trước tiến đến này hai cái thiên ma nhất tộc chuẩn đế sẽ ngay đầu tiên liền bị vô tình giết sát mà không có bất kỳ sức phản kháng liên tính là đại đế hoàng giả tới ở đây đồng dạng cũng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt những cái này thần thông phép thuật dư ba chỉ sợ đã lưu lại tới có vô số cái vạn năm nhưng cho tới bây giờ vậy mà đều còn có kinh khủng như vậy uy lực quả thực là đáng sợ hắn có thể đủ tưởng tượng lấy được lưu lại những cái này thần thông phép thuật dư ba song phương, nhất định là tiên nhân cấp bậc tồn tại thậm chí có khả năng còn sẽ là tiên nhân bên trong người nổi bật nhìn xem cái này hết thảy, sở phong trong lòng không khỏi dâng lên không hiểu rung động, cùng hoảng sợ. nơi này, không phải là tiên nhân trụ sở sao? vì cái gì, sẽ là dạng này một bộ thê thảm cảnh tượng. cái này hàn nguyệt tiên trong cung, đến cùng là xảy ra chuyện gì? mà cái này hàn nguyệt tiên cung, cùng này cổ ma giữa, lại đến đấy là có cái gì quan hệ? không phải vậy, hạ tại thôi diễn hàn nguyệt tiên cung đi qua thời điểm, cũng sẽ không xúc động này cổ ma hình chiếu. sở phong lập tức liền hỏi thăm mới ma nguyên thạch, vật này làm là cổ ma cộng sinh vật, hẳn là biết một chút. chỉ có tại biết cái này hàn nguyệt tiên cung bên trong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau mới có thể tiếp tục thăm dò xuống dưới. Hắn cũng không muốn đem bản thân đưa thân vào không hiểu trong nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại huyền hoàng đại thế giới, này ngũ đại cấm địa bên trong, một chút đại đế hoàng giả mở ra ra một phương thời không, cùng nhau tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Hàn Nguyệt Tiên cung xuất thế, ở trong đó thế nhưng là chân chính có lấy liên quan tới tiên nhân bí mật, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ không thành? Từ thượng cổ trước đó chỗ lưu truyền xuống tới trong truyền thuyết liền có thể nhìn ra được, tại này Hàn Nguyệt Tiên trong cung nhất định là có tiên nhân truyền thừa chúng ta chỉ cần lấy được trong đó một điểm truyền thừa cũng liền có thể đột nhiên tăng mạnh từ đó nhất phi trùng tiên nắm giữ trở thành tiên nhân hy vọng kim hoàng trong lòng có thể nói không phải là thường không cam lòng lúc đầu tại hắn nhìn đến bản thân là ăn chắc sở phong nay huyết hải càng là tùy thời đều có thể lấy vào tay dù sao hắn là hoàng giả không thành đế cùng hoàng hết thảy đều là run dế hắn muốn giết chết một cái chuẩn đế bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi động động ngón tay liền có thể dễ dàng làm đến nhưng bây giờ kết quả lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn ngược lại nay sở phong càng là tại hắn chú ý phía dưới từng bước một thoát ly ra hắn không chế mà bây giờ càng là đã nắm giữ cùng bọn họ những cái này đế hoàng gọi nhịp thực lực loại này cảm giác khiến trong lòng bọn hắn thật là phi thường khó chịu biệt khuất đến cơ hội là muốn giết người cổ tới đế hoàng cơ hội đều là một đời vô địch nhưng hiện tại sở phong xuất hiện lại là đánh vỡ cái này định luật dùng chuẩn đế thân liền có thể hoành kích đế hoàng mà này tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa càng là có thể thiêu đốt đại đế thân thể hắn lúc trước bởi vì này hồng liên nghiệp hỏa tự chém một đoạn cánh tay thẳng đến trước đây không lâu mới vừa vặn khôi phục nếu như nói tại ngũ đại cấm địa những cái này đại đế hoàng giả bên trong có người nào đối sở phong biết khắc sâu nhất nói không thể nghi ngờ liền không phải là kim hoàng không còn ai mà người nào đối sở phong hận ý sâu nhất đồng dạng cũng là không kim hoàng không còn ai cái kia sở phong nhất định phải đến chết thái sơ đại đế thanh âm băng lãnh sau đó ánh mắt bên trong liền liền phát ra lướt qua nóng bỏng quan mang nay sở phong trên thân lại có tiên quang hắn nhất định là lấy được thành tiên cơ duyên thời đại thượng cổ nay huyền tiên đế tử liền là lấy được từ tiên vực bên trong Chỗ đánh rơi xuống tới cơ duyên, cái này mới nhất cử chứng đạo đại đế đánh vào thành tiên lộ, cái này một đời thành tiên lộ lần nữa mở ra, này huyền thiên đế tử nhất định đã nắm giữ vấn đỉnh tiên vực năng lực. Nếu như thành tiên lộ đường mở ra, huyền thiên đại đế cùng huyền thiên đế tử hai người toàn bộ trở về, khi đó chúng ta sợ cũng sẽ không xảy ra bất kỳ đối sở phong cơ hội hạ thủ. Lúc trước tại này hàn nguyện tiên cung trước đó trong đại chiến sở phong chỗ biểu hiện ra tới hết thảy, tự nhiên đều là rơi vào những cái này đại địa hoàng gia trong mắt, chỉ là một cái chuẩn đế trên thân lại có tiên quang nợ rộ mà ra. mà cái này liền bọn họ đều không có tư cách nắm giữ cái này khiến trong lòng bọn họ hảo tiền lại làm sao lại không đi ngấp nghẽ đây nắm giữ tiên quang vậy liền mang ý nghĩa có rất lớn một bộ phận có khả năng có thể vấn đỉnh tiên bực. đây là bọn họ chờ đợi đã lâu sự tỉnh thượng cổ thời kỳ cuối bọn họ không có tiến nhập thành tiết lộ trong lòng bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng bản thân đến cùng là đánh rơi thế nào cơ duyên trong cái thế giới này muốn thành tiên biện pháp duy nhất liền là tiến vào thành tiên lộ bên trong nhưng thành tiên lộ bên trong vạn đế tranh phòng chư hoàng đổ máu Hơi không chú ý liền có khả năng sẽ chết không có chỗ trôn bọn họ liền là bởi vì sợ như thế mới có thể trốn vào cấm địa bên trong bọn họ đã từng đã từng từng tiến vào thành tiên lộ nhưng là lại từng từng bị trọng thương từ đó trong lòng sinh ra sợ hãi chính là bởi vì như vậy cuối cùng bọn họ mới không thể không ảm đạm lui ra thành tiên lộ bọn họ cũng không muốn chết tại này thành tiên lộ bên trong chương 147, thượng cổ dĩ hàng đã qua không biết bao nhiêu vạn năm bọn họ có đầu rút cổ tại cấm địa bên trong chỉ có thể không ngừng chịu được lấy tới từ thiên địa áp bách muốn tu luyện lần nữa có chỗ tiến bộ càng là vô cùng khó khăn không có biện pháp bọn họ tránh né thành tiên lộ bên trong nguy hiểm tự nhiên liền muốn đối mặt bình quân bố pháp thời kỳ mang theo tới nghiên ép muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được há lại sẽ là một chuyện dễ dàng tại này thành tiên lộ bên trong mỗi ngày đều gặp phải vô tận chém giết bọn họ rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng lấy được những người kia thực lực nhất định là so trước kia muốn càng càng mạnh mẽ mà bọn họ so với những cái kia thành tiên lộ bên trong đại đế hoàng giả nhất định là yếu rất nhiều nay tình huống như thế kéo dài nếu như trực diện từ thành tiên lộ bên trong ra tới những cái kia đại đế hoàng giả, bọn họ rất có thể sẽ chết đến rất thế thảm. Loại tình huống này tuyệt đối không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Như thế vừa đến, đối với sở phong trên thân cơ duyên, 970 cùng này hàn nguyệt tiên cung, bọn họ liền là càng thêm ngấp nghé. Dù sao, liền tính là tại thành tiên lộ trên, cũng không có hàn nguyệt tiên cung khổng lộ như vậy cơ duyên. Từ này thượng cổ trước đó chỗ lưu truyền xuống tới thông tin bên trong, liền liền có thể nhìn ra được, hàn nguyện tiên cung bên trong có chân chính cũng có thể khiến người thành tiên cơ duyên. chỉ cần bọn họ có thể chiếm đến, liền tính là không có tiến nhập thành tiên lộ, bọn họ cũng sẽ không so thành tiên lộ bên trong cái kia có chút lớn đế hoàng giả yếu tới chỗ nào đi, thậm chí là bọn họ có thể làm đến càng mạnh. bất quá nếu như lại không động thủ, chờ đến huyền thiên đại đế cùng huyền thiên đế tử trở về sau, bọn họ những cái này người chỉ sợ cũng sẽ không là đôi phụ tử kia đối thủ, liền càng thêm không có biện pháp diệt rơi sở phong. một phen mưu đồ bí mật sau ngũ đại trong cấm địa đại đế hoàng giả đều làm ra quyết định, nhất định muốn tiến vào hàn nguyện tiên trong cung. tuyệt đối không thể khiến cái kia sở phong độc chiếm cơ duyên trong đó tạo hóa mà còn trọng yếu nhất là bọn họ đã định kích xuống dưới giết sở phong kế hoạch tại thành tiên lộ mở ra trước đó sở phong nhất định phải đến chết liền tính là lại bỏ ra một chút đại giới cũng muốn đem sở phong cho hoàn toàn đánh chết trong lòng bọn họ rất thậm chí đã là có chút chờ đợi không kịp dù sao tại bọn họ thôi diễn bên trong sở phong mang cho bọn họ tính chất uy hiếp cũng là càng lúc càng lớn bọn họ đều không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra được một ngày chờ đến sở phong chứng đạo thành đế sợ phong kiện thứ nhất muốn làm việc chỉ sợ cũng là san bằng cấm khu diện bọn họ những cái này đế hoàng theo sau liền liền có một đế một hoàng tại phong ấn tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng tình hùng dưới đi ra khỏi cấm địa đi đến hàn Nguyệt tinh tại bọn họ trên thân phong ấn có rất nhiều đế hoàng chân huyết dùng cái này tới che giấu thiên cơ thậm chí là nhờ vào đó tới tranh né thiên địa pháp tắc oanh sát hiện tại thành tiên lộ chưa mở bọn họ cũng vô pháp quang minh chính đại rời đi cấm địa Hàng nguyệt tiên cung chủ nhân là trong tiên vực lạnh nguyệt tiết tử mà này lạnh nguyệt tiết tử tại tiên vực bên trong có đệ nhất mỹ nhân danh sưng, ma còn, này lệnh nguyệt tiên tử, càng là thân có quá âm tiên thể, đạo vận do trời sinh, là rất nhiều một số người ngưỡng mộ đối tượng. một lần, cổ ma thấy được lệnh nguyệt tiên tử, liền nghĩ chiếm làm của mình, kết quả tự nhiên hảo không ngoài suy đoán, bị lệnh nguyện tiên tử cự tuyệt. nay một trận đại chiến bên trong, hàn nguyệt tiên cũng bị diệt, rất nhiều trước tới chợ quyền cường giả, cũng đều bị cổ ma tiêu diệt giết, tăng thân với cái này hàn nguyện tinh bên trong. về sau, lệnh nguyện tiên tử liền liền dẫn nộ tự thân, điều khiển hàn nguyện sao băng rơi tiên vực, tiến vào hạ giới. thân là cổ ma cộng sinh trí bảo. Mới ma nguyên thạch đối với cổ ma rất nhiều chuyện, đều như lòng bàn tay. Đây đối với Sở Phong tới nói, có rất lớn, xíp, trợ giúp. Cái này của ma, thật đúng là đủ bá đạo. Hắn rốt cuộc là biết, bản thân thôi diễn Hàn Nguyệt Tiên cung đi qua, vì sao lại dẫn tới cổ ma thân ảnh. Hắn cái này vật khí, thật đúng là không có người nào. Sở Phong lay lay đầu, cũng không có đi đồng tình cái gì, cũng không có đi chỉ trích cái gì. Trong cái thế giới này, vốn liền là mạnh được yếu thua, nhỏ yếu liền là lớn nhất nguyên tội. Đối với một cái dung mạo khuynh thành tiên tử mà nói, thực lực không bằng người, vậy liền càng là thai họa nguyên. tại cái này giới chư thiên vũ trụ bên trong liền đã là mạnh được yếu thua mà ở này tiên vực bên trong luật rừng sợ là đem sẽ càng thêm diễn dịch đến cực hạn. liền tính là không có cổ ma xuất thủ sau đó khẳng định cũng sẽ có những người khác sẽ đối lại nguyện tiên tử hạ thủ thực lực mới là hết thể căn bản không có đầy đủ lực lượng hết thể đều là hưởng công tại trước đây thật lâu hắn liền đã thấy rõ cái này bản chất lực lượng mới là hết thể căn bản chỉ có nắm ở bản thân trong tay lực lượng mới là chân thật nhất bất quá nó như thế tới nói tại cái này hàn nguyện tiên cung bên trong sợ thật đúng là có không ít đồ tốt Sở phong ánh mắt một sáng căn cứ mới ma nguyên thành nói tại cái này hàn nguyện tiên trong cùng không chỉ có là có lệnh nguyện tiên từ chỗ lưu xuống tới đồ vật mà còn còn có lúc ấy rất nhiều trợ quyền tiên nhân chết sau khi xong chỗ lưu lại tới bảo vật Sở phong cảm giác bản thân lần này là muốn phát đạt mặc dù tại cái này hàn nguyện tinh trên là có không tiểu nguy hiểm nhưng cùng tiếp theo tới thu hoạch so sánh lại là không thể so sánh nổi thu hoạch luôn luôn cùng nguy hiểm thành tỷ lệ Ấn. đột nhiên sợ phong hơi nhúm mày không khỏi liền nhìn về phía Hàn Nguyệt Tinh bên ngoài, đầu ngón tay kết động, thiên cơ toan thuật để diễn, khoe miệng lập tức liền khơi gợi lên một tia cười lạnh. thật đúng là đủ gấp hồn bất tán. hắn đã suy tính đến, đã có cấm trong vùng đại đế cùng hoàng giả trước tới. đây là tới, cũng không phải là hóa thân, mà là chân thân. quả nhiên, đối mặt Hàn Nguyệt Tiên Cung, liền tính là những cái tia đại địa hoàng giả cũng sẽ ngồi không yên. bất quá, nếu như đã tới, vậy ta lại, sao có thể không đưa cho các ngươi một chút lễ vật đây? hy vọng các ngươi có thể thích. trong khoảnh khắc đó. Sở phong trực tiếp liền dẫn động cách đó không xa những cái kia thần thông phép thuật dư ba, trong một chớp mắt liền như là hiệu ứng mì nổ, những cái kia thần thông phép thuật dư ba, vậy mà trong nháy mắt liền tạo thành liên hoàn nổ tung, hư không trong nháy mắt liền bị phá hủy. xa xa nhìn sang hàng nguyện tinh trên liền phảng phất là tạo thành một đạo khủng bố vòi rồng, quét sạch bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy. không tốt, nguy hiểm. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bát tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. 148. Vừa mới xe rách hư không, tiến nhập Hàn nguyện Tinh trên này hai cái đế hoàng, lập tức liền kinh khủng giống to lên tới. Thân thể không muốn sống nữa liền điên cuồng lui về sau đi, muốn thoát đi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mới vừa tiến vào nơi này, liền tao ngộ kinh khủng như vậy nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết nhóm, một khi bị này nổ tung vòi rồng cho cuốn vào, vậy bọn hắn tuyệt đối là chết vô sinh. Hai vị, tiếp theo tới thời gian, chúc các ngươi có thể qua vui sướng. Sở Phong thanh âm, đột nhiên tại hai vị này đế hoàng bên thai vang lên. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hai vị đế hoàng lập tức liền cắn răng nghiến lợi hận ý ngập trời đáng chết lại là cái kia sở phong lần này nhất định muốn giết hắn hai người tại phải trả cái giá nặng ngày sau rốt cuộc là thành công tránh đi những cái kia thần thông phép thuật dư ba tạo thành nổ tung vòi rồng bất quá tốt hai người quần áo trên người lại là đã rách nước nhìn qua rất là chật vật cái này khiến trong lòng hai người đối sở phong hận ý cũng càng cường liệt nhìn xem bốn phía vây quanh hết thảy hai người không khỏi đều hít vào một cái khí lạnh trong lòng bọn họ cùng sở phong sinh ra một dạng ý nghĩ thế này sao lại là cái gì tiên ra khí tựa đây rõ ràng liền là một chỗ đổ nát cổ chiến trường bất quá tại nhìn thấy cách đó không xa này quấn quít nhau cùng một chỗ thần thông phép thuật dư ba sau hai người đều rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại nguy hiểm hơi không để ý hai người bọn họ liền có khả năng sẽ chết ở đây bất quá đang lúc xoay người hai người lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm những cái kia thần thông phép thuật dư ba bọn họ có thể nhìn ra được những cái này thần thông phép thuật cũng không phải hạ giới tất cả mà là tới từ tiên vực bên trong vô thượng thần thông đã hoàn toàn siêu việt đế kinh đặt đến mặt khác một cái độ cao Cái này Hàn Nguyệt Tiên Cung bên trong, quả nhiên đâu đâu cũng có cơ duyên tạo hóa. Không tốt, này sợ Phong cũng sớm đã đi tới nơi này, hắn sợ là đã tìm được thứ tốt hơn. Hai người cùng nhau lẫn nhau đối mặt một cái, không chút do dự, lập tức liền tránh đi những cái kia thần thông phép thuật dư ba, hướng nơi xa xa nhìn nhau từ xa tòa cung điện kia chạy tới. Chỗ ấy mới là chân chính Hàn Nguyệt Tiên Cung. Bọn họ sao có thể cho phép Sở Phong lấy được thứ tốt hơn đây? Tuyệt đối phải đi ngăn trở. Ngoa tào, đây là muốn dọa chết người a, trong này không phải là còn có tiên người sống đi. Một tòa cung điện bên trong, sở phong kinh hô thành tiếng lập tức liền vô cùng lo lắng phi tốc chạy trốn ra tới bộ dáng kia thật giống như là phía sau có cái gì khủng bố đồ vật tại đuổi theo hắn sở phong một mặt tất cầu bộ dáng nghĩ lại phát sợ quay đầu lại nhìn phía sau cung điện một cái ở trong đó có một đạo thân ảnh đứng ở cửa cung điện nhìn xa xa hán. hắn mới vừa liền là tên kia tại cung điện trong đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa thì bắt lấy hắn hàn Nguyệt tiên cung bên trong ấn đạo lý tới nói cũng đã không có người sống mới đúng năm đó trận chiến kia phía dưới cổ ma xuất thủ lại là đã hủy diệt hàn nguyệt tinh trên tất cả tiên nhân sinh cơ không có khả năng còn có người có thể sống xuống tới bất quá không đúng tiên người thi thể vạn cổ bất hủ ta đoạn đường này đi tới vậy mà không có nhìn đến một cỗ thi thể dọc theo con đường này hắn duy nhất nhìn thấy liền là khô cạn huyết dịch đến mức thi thể lại là một bộ đều không có nhìn thấy cái này rất không bình thường dựa theo mới ma nguyên thạch nói trong trận chiến ấy chết tiên nhân thế nhưng là có chừng mười tới cái tiên nhân thây nằm sau đó liền liền là lệnh nguyệt tiên tử tự bạo Sung phá lượng giới thành lũy, tiến vào lần này giới đại vũ trụ bên trong. Những tiên nhân kia thi thể, căn bản liền không khả năng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này cũng liền là nói, những tiên nhân kia thi thể, toàn bộ đều ngoài ý muốn nổi lên, cùng mới vừa và kia, không sai biệt lắm. Lập tức, Sở Phong liền nhìn về phía này phụ cận cái khác mấy tòa cung điện. Con ngươi trong nháy mắt co rút lại, một trận tê cả da đầu. Lúc này, tại này mấy tòa cửa cung điện, đều xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Vô ý thức, Sở Phong lập tức liền lui về sau ra tới. Hắn đã có thể xác định, những cái này thân ảnh, liền là lúc trước chết tại cái này Hàn Nguyệt tinh thượng tiên người. Tiên người thi thể dị biến. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Sở Phong lập tức liền đem mới ma nguyên thạch cho kéo ra tới hỏi thăm. Hắn hoàn toàn liền làm động. Hắn lúc đầu cho rằng, liền tính là có nguy hiểm gì, này cũng chỉ bất quá là tới từ bốn phía chiến trường dư ba. Nhưng bây giờ, hắn sợ là muốn đối trên những cái này cường đại tiên người thi thể, mà còn, vẫn là dị biến sau loại này. Tiên người thi thể dị biến. Cương thi. Còn có, cái kia Hàn Nguyệt tiên cung bên trong có phải hay không cũng có lệnh nguyện tiên tử thi thể cái này thật đúng là nói không chừng liền những tiên nhân này thi thể cũng đã toàn bộ phát sinh biến đến dị người nào cũng không thể đủ cam đoan cái kia vốn nên hài cốt không còn lệnh nguyện tiên tử có hay không phát sinh cái khác biến đến dị những cái kia cương thi tiên nhân nhìn sở phong ánh mắt liền giống là tại nhìn thức ăn cái này khiến sở phong bị kích thích mới ma nguyên thạch cũng làm mộng cuối cùng chỉ có thể nói hắn cũng không rõ ràng hắn là thật không rõ ràng có lẽ những tiên nhân này trong thi thể là một lần nữa sinh ra mới linh trí cũng khó nói không muốn. Loại chuyện như vậy rất thường gặp. Dù sao, cái này Hàn Nguyệt Tinh là từ thượng cổ trước đó thời kỳ liền đã rơi xuống dưới tới, trải qua không biết bao nhiêu cái 100 năm. Thời gian dài như vậy, lại thêm trên cái này Hàn Nguyệt Tinh chỗ đặc thù, phát sinh một chút dị biến, cũng là rất bình thường. Sở Phong lay lay đầu, hắn đã hoàn toàn không muốn nói gì. Đây rõ ràng liền là bắt đầu địa ngục độ khó. Sinh ra mới linh trí, ta nhìn thế nào cũng không giống. Từ mới vừa đến hiện tại, những tiên nhân này thi thể nếu quả thật là sinh ra mới linh trí, tất nhiên sẽ rời đi cung điện, đuổi theo nhưng bây giờ căn cứ sở phong quan sát những tiên nhân này thi thể rõ ràng cũng không cách nào rời đi cung điện liền giống là bị đến cái gì đặc thù hạn chế tâm bảo tâm bảo cái này còn tìm cái cọng lông bảo bối a đại khái nhìn một chút hàn Nguyệt tinh trên chỉ còn lại mấy tòa cung điện bên trong lúc này cũng đã bị những cái kia cương thi tiên nhân chiếm lấy có trong cung điện thậm chí là có hai ba cái cương thi tiên nhân đồng thời tồn tại thật kích thích bất quá căn cứ hắn quan sát những cái này cương thi tiên nhân thi thể có vẻ như không phải rất cường đại cũng liền tại đại đế cấp bậc tả hữu có lẽ có thể sóng một vòng, thử nhìn một chút, đến cùng là cái gì tình huống. một bên khác, trong cấm địa này hai cái đế hoàng cũng đã nhanh chóng chạy qua tới. tớ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. chương 149, trăm hai cái đế hoàng đều nhìn thấy trước mắt mấy tòa cung điện, hai người thân sắc trong nháy mắt liền đều kích động lên tới. hàn nguyệt tiên cung. tiên nhân chỗ cư trú nhìn đến cái này hết thể đều là thật tại hơi do dự một lúc sau hai người liền hướng trong đó một tòa cung điện vào, vào. trong tay đế binh càng là trực tiếp xuống lại không chút do dự tựa hồ là phòng bị có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm cơ duyên ở trước mắt lúc này không cầm chờ đến khi nào mà còn tại bên trong cung điện kia bọn họ cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì thân là đại đế hoàng dạ bọn họ có tự tin có thể đối mặt tiếp theo tới chỗ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào Không chi đã người cũng đã tới bọn họ tự nhiên là không thể nào nguyện ý tay không mà về sau đó không lâu, sở phong thân ảnh lần nữa xuất hiện ở không xa, nhìn xa xa này hai cái đế hoàng tiến vào cung điện, chín không hắn vị trí địa phương, tựa hồ là một mình cách gây thành một phương thời không, cùng cái này ngoại giới độc lập mà thành, che giấu hai cái đế hoàng cảm giác, thật đúng là không dễ dàng a, hắn cũng đã đem tiên cơ toán thuật cho tăng lên tới bán tiên cấp bậc mới rốt cục làm đến, bất quá ngược lại là có thể mượn bọn họ tay tới thăm dò những cái kia cương thi tiên nhân lai lịch, tất cả tiên người thi thể trong cùng một lúc toàn bộ đều phát sinh dị biến thành cương thi, này làm sao nhìn? đều có chút không quá bình thường, hắn tuyệt đối không tin, đây là trên trăm vạn năm thời gian, chỗ tự nhiên tạo thành kết quả. Sở Phong hí mắt, nhìn về phía một bên khác, chỗ ấy là lệnh Nguyệt tiên tử cung điện, vị trí trực giác nói cho hắn biết, chỗ ấy tựa hồ là có cái gì khủng bố nguy hiểm, có lẽ, cái kia lệnh Nguyệt tiên tử, chân đồng dạng cũng sẽ ra chuyện gì dị biến. Phải biết, lệnh Nguyệt tiên tử thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là so cổ ma hơi thấp một điểm mà thôi. Cho dù này lệnh Nguyệt tiên tử hiện tại đã tao bị thương nặng, không có phát sinh trước thực lực, hay là lực lượng, cũng sớm đã tao ngộ vả tở lù. Nhưng này So với hắn tới, có lẽ đồng dạng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Từ những tiên nhân kia thi thể dị biến sau thực lực bên trong, liền có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn không có lại lô mãng tiến vào nguyên nhân. Căn cứ mới mang nguyên thành nói, lạnh nguyệt tiên tử là tự bạo, nhất định là hài cốt không còn, lại thêm bị lừa lúc xuyên việt lượng giới thành lũy, càng là tiêu hao lạnh nguyệt tiên tử tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mà dưới loại tình huống này, lạnh nguyệt tiên tử còn có thể dị biến trở về, lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ không rét mà run cảm giác. trực giác nói cho hắn biết cái này hàn nguyện tinh trùng chỗ chuyện phát sinh chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều có lẽ ở đây thật đúng là ẩn tàng, có cái gì đại bí mật đã có sẵn người đi dò đường hắn lại vì cái gì muốn đi mạo hiểm đây rất nhanh tại bên trong cung điện kia liền truyền ra tiếng gầm gừ tức giận ngay sau đó liền liền là tiếng đánh nhau vang lên cả tòa cung điện đều đang lay động bị đánh đến cách chi cách chi rung động liền tự hồ là lúc nào cũng có thể sẽ phá toái một dạng bên trong chiến đấu đã bắt đầu hai vị hy vọng các ngươi có thể cho điểm lực a. cũng không thể bị đánh chết. Không bao lâu, hai tiếng kịch liệt giống lớn sau, hết thể liền liền đều an tĩnh lại. Theo sau, Sở Phong liền liền nhìn thấy, này hai cái trong cấm địa đế hoàng, chật vật chạy ra. Nhưng là, mặt kia trên lại vô cùng hưng phấn, tại bọn họ trên tay, có mấy kiện bảo vật. Mỗi một kiện, cơ hồ đều vào tiên phẩm. Lần này phát đạt, có những thứ đồ này, chúng ta rất nhanh, liền có thể tìm hiểu ra tiên đạo bí mật, từ đó nhất cử phi thăng thành tiên. Thật lớn như thế cơ duyên, từ xưa đến nay chưa hề có, bọn họ lại làm sao có thể không kích động đây? Đau khổ phí thời gian như thế trải qua nhiều năm tuyến nguyệt, bọn họ rốt cuộc là thành công tiên hy vọng. Bất quá, vì cái gì cho tới bây giờ, chúng ta đều còn không có đụng phải cái kia Sở Phong. Người hoàng giả kia nghi hoặc hỏi. Tại cái này Hàn Nguyệt Tiên trong cùng, bọn họ cảm giác mặc dù là bị hạn chế, nhưng bọn họ vẫn như cũ còn có thể cảm ứng được xung quanh mấy ngàn mét bên trong đồ vật. Nhưng là, bọn họ lại vẫn không có phát hiện Sở Phong tung tích, tên kia liền giống là hư không tiêu thất một dạng. Cái này khiến hắn đáy lòng trong mơ hồ có chút bất an. Tên kia, từ vừa mới bắt đầu liền tại tính toán bọn họ, khiến bọn họ hung hăng bị thiệt lớn, thiếu chút nữa thì chết. Mà bọn họ những cái này đấy hoảng, mỗi lần đối trên sở phong, cơ hồ đều có thể nói là rơi tại hạ phong. Sở phong tồn tại, tại bọn họ đáy lòng trong, không sai biệt lắm đã là nhanh muốn tạo thành một cái tâm ma. Có lẽ là tại cái khác trong cung điện, bốn phía có không ít cung điện. Mặc dù có chút cung điện đã sụp đổ tan vỡ, nhưng là hoàn hảo cung điện vẫn như cũ vẫn là số lượng cũng không ít. Bọn họ cảm giác mặc dù còn rất cường đại, nhưng là lại không cách nào. do xét đến những cung điện kia sóng trung động. Mỗi trong một tòa cung điện đều có đặc biệt cấm chế, có thể che giấu rơi bọn họ cảm giác. Hừ, quản hắn đi đâu? Chẳng lẽ chỉ là một cái chuẩn đế, còn thật có thể lật ra bọn nước tới không thành. Trước kia chúng ta kiêng kỵ hắn trên thân hồng liên nghiệp hỏa, nhưng bây giờ có những cái này tiên phẩm bảo vật, chúng ta căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Lần này chỉ cần hắn dám xuất hiện, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ diệt hắn, cướp đoạt hắn trên thân hết thể cơ duyên. Tại lấy được lúc trước trong cung điện những cái kia bảo vật sau, bọn họ cũng đã bắt đầu có chút mạnh bọn họ không còn lại đem sở phong đem thả tại trong mắt không có người khiến bọn họ kiêng kỵ uy hiếp sở phong trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là một cái hơi lớn hảo run dế thôi hai cái trong cấm địa lế hoàng lòng tin chăn đầy nhưng mà bọn họ mảy may cũng không có phát hiện liền tại bọn họ cách đó không xa địa phương một chỗ vặn vẹo trong hư không sở phong đang tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn chật chập, thật đúng là bảo vật tráng sợ người mà ta ta ngược lại có chút chờ mong các ngươi tiếp theo tới biểu hiện sở phong ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua lạnh thấu xương xa ý vâng. đúng lúc này tại này hai cái cấm địa đế hoàng phía sau này một tòa cung điện đột nhiên sụp đổ xuống tới nhưng mà sở phong cũng không có nhìn thấy cái kia cương thi tiên nhân xuất hiện hiển nhiên cái kia cương thi tiên nhân đã bị cái này hai cái cấm địa đế hoàng chém giết quả nhiên vật kia thực lực cũng không phải là rất cường đại vẹn vẹn chỉ là tương đương với đại đế cấp bậc cho dù bọn họ đã sinh ra mới linh trí nhưng tại thực lực bản chất trên vẫn như cũ vẫn là có thể so với tiên nhân bất quá đến cùng có phải hay không đều là như thế sao còn muốn để sau hay nói lại nhìn cái khác trong cung điện những cái kiều cương thi tiên nhân sở phong cũng không có gấp động thủ mà là nhìn xem này hai cái đế hoàng lần nữa tiến nhập cách đó không xa mặt khác một tòa cung điện có mới ma nguyên thạch lực lượng che giấu này hai cái đế hoàng trong lúc nhất thời ngược lại là phát hiện không sở phong tung tích 47. bảo vật mặc dù tốt nhưng này cũng muốn các ngươi có số mệnh đó đi hưởng thụ a đối với này hai cái cấm địa đế hoàng thu hoạch đến tiên phẩm bảo vật sở phong một điểm cũng không ngấp nghé chỉ có chân chính đến bản thân đồ trong tay mới có thể tính làm là bản thân trong mắt hắn này hai cái cấm địa đại đế thu hoạch được bảo bối đến cuối cùng đều chỉ có thể là vì hắn đổ làm áo cưới hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép cái này hai cái trong cấm địa đế hoàng còn sống từ nơi này đi ra ngoài a đột nhiên một tiếng thê lương tê giống vang rội hư không ngay sau đó liền liền là tiếng gầm gừ tức giận kịch liệt tiếng đánh nhau nhất nhất vang lên tương đạo khủng bố khí tức lập tức liền ngút trời mà lên một loại âm sát chi khí cũng theo đó tràn ngập ra tới tràn ngập trong không khí sở phong biểu tình trong nháy mắt đông lại ngoa tào không phải là thật chúng giải đi DOS, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 150. Chứ này hai cái trong cấm địa đế hoàng ở ngoài, còn dư này hai đạo khí tức, rõ ràng liền là tới từ Cương Thi Tiên Nhân. Này hai đạo trong hơi thở chỗ để lộ ra tới thực lực, lại nhưng đã đạt đến đỉnh phong đại đế cảnh. Sở Phong trong lòng có một loại mờ mờ tờ cảm giác, lúc trước, hắn chỗ đụng phải cái kia Cương Thi Tiên Nhân, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là xuất nhập đại đế cảnh, mà bị này hai cái trong cấm địa đế hoàng làm rơi cái kia Cương Thi Tiên Nhân. thực lực đồng dạng cũng chỉ là nằm ở đại đế cảnh trung hạ du tầng thứ những cái này cương thi tiên nhân thực lực đều cũng không phải là rất cường đại nhưng là lần này hai cái đỉnh phong đại đế thực lực cương thi tiên nhân vậy mà tụ tập tại cùng một cái trong cung điện hắn đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt này hai cái trong cấm địa đế hoàng hiển nhiên là chúng số độc đắc lần này có là khiến bọn họ đánh đến này hai cái cấm địa đại đế thực lực có thể cũng mới vẹn vẹn chỉ là nằm ở đại đế cảnh trung hạ du mà thôi muốn đánh thắng này hai cái cương thi tiên nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng trong cung điện chiến đấu rất là kịch liệt thời gian không bao lâu, cả tòa cung điện liền trực tiếp bị đánh đến sụp đổ. theo sau, ầm vang một tiếng nổ nát. vô tận trong bụi mù, bốn bóng người tại không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, chiến hai mươi tư đầu âm thanh không ngừng. đế binh hoàng khí cũng là tùy theo điên cuồng nổ tung tới, không để ý tới bạo phát ra bản thân lực lượng. bốn người ngươi tới ta đi, đánh đến tốt không nòng náo. sở phong hí mắt, này hai cái cương thi tiên nhân thực lực rất cường đại, trước mắt đến xem, so với kia hai cái trong cấm địa đế hoàng mạnh hơn rất nhiều. bất quá, duy nhất thiếu sót chính là, này hai cái cương thi tiên nhân tựa hồ là thiếu một điểm độ nhạy. tại nhiều khi đều chỉ có thể nằm ở bị động phòng ngự trạng thái thật giống như là khôi lỗi đột nhiên sở phong ánh mắt bỗng nhiên một biến ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này hai cái cương thi tiên nhân không sai hắn rốt cuộc phát hiện lúc trước bản thân cảm giác cảm giác không được bình thường địa phương cái này cái gọi là cương thi tiên nhân tất cả cử động rõ ràng đều là nghiêm một cái phi thường xáo lộ thật giống như là loại này dự tính tốt máy móc chỉnh tự thô sơ giản lược thoáng cái nhìn qua tựa hồ là cũng không có vấn đề gì nhưng chỉ cần cẩn thận đi quan sát nhất định liền có thể phát hiện trong đó thì vết mặc dù loại này thì vết che giấu vô cùng tốt, nếu như không cẩn thận đi quan sát nói, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. điều này có ý vị gì, hắn nơi nào còn sẽ không rõ ràng. đấy lòng trong lập tức liền buốt ra một cô băng lánh hà khí. những tiên nhân này thi thể, vậy mà toàn bộ cũng đã biến thành cương thi khôi lỗi, mà còn còn diễn sinh ra yêu ớt linh trí. này có phải hay không, cũng liền mang ý nghĩa cái này hết thảy đều có người trong bóng tối chỗ điều khiển. rốt cuộc là ai làm, cái này thật đúng là là kinh tiên đại thủ bút, có thể khiến vô số người vì đó chấn kinh. lập tức Hắn liền nghĩ đến của ma. Dù sao, cuối cùng tiếp xúc đến cái này Hàn Nguyệt Tinh, mà còn, còn có cái kia năng lực có thể làm đến điều này, cũng chỉ có cái kia của ma. Mặc dù, về sau cũng có một tôn đại đế tiến vào, nhưng dùng đại đế thực lực, lại làm sao có thể làm đến bước này đây? Tiên nhân, liền tính là chết, này cũng là tiên nhân, căn bản là không phải một loại đại đế, đủ khả năng luyện hóa. Bất quá, lập tức hắn liền đem cái này ý nghĩ cho phủ định. Hàn không phải là tên kia làm. mà từ mới ma nguyên thạch bên kia, hắn cũng lấy được khẳng định hồi phục, không phải cổ ma làm. bởi vì tại những cái kia cương thi tiên trên thân người cũng không có cổ ma để lại xuống tới khí tức. như vậy đông nhiên hắn cảm giác phía sau đột nhiên chuyển tới một đạo ôn nhuận khí tức, liền nhào vào cổ của hắn trên có chút ngứa ngáy trong phút chốc sở phong phía sau lông tơ loài sáng không chút do dự thân trong nháy mắt liền nở rộ ra lướt qua hồng liền nghiệp hỏa toàn bộ người trực tiếp liền xé rách hư không chạy trốn vọt ra ngoài cùng một thời gian hắn lập tức liền xoay người hướng phía sau nhìn sang một đạo bạch đi tung bay tiên tử thân ảnh lập tức liền chiếu vào đến hắn trong tầm mắt trong phút chốc Sở Phong con ngươi thắt chặt, trái tim dọa đến kém điểm ngưng đập, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lạnh Nguyệt Tiên Tử, vô ý thức, Sở Phong liền kinh hô thành tiếng. Thiên Đế kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào lạnh Nguyệt Tiên Tử. Tại mới Ma Nguyên Thạch ký ức truyền bên trong, hắn đã thấy qua lạnh Nguyệt Tiên Tử diện mạo, cùng cái này Bạch Di Tiên Tử giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, ngay cả khí chất đều hoàn toàn giống nhau. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Lệnh Nguyệt Tiên Tử vậy mà sẽ tại vô thanh vô tức giữa, liền tiến vào đến hắn mở ra độc lập trong thời không. Mà hắn. Liên một đinh chút động tính vậy mà đều không có phát hiện được. Đây cũng quá khủng bố một điểm, hắn có thể khẳng định liền tính là đại đế hoàng giả tới, cũng vô pháp làm đến loại trình độ này. Dù sao, tại ở trong đó, có mới ma nguyên thạch lực lượng ảnh hưởng. Cái này Lệnh Nguyệt Tiên tử thực lực, chỉ sợ so hắn tưởng tượng mạnh hơn một điểm. Cái khác trong cung điện những cái kia cương thi tiên nhân, tựa hồ là bị đến cái gì hạn chế, không cách nào rời đi cung điện, nhưng cái này Lệnh Nguyệt Tiên tử, lại có thể chủ động rời đi cung điện. Cái này, Lệnh Nguyệt Tiên tử đứng ở tại chỗ, cũng không có lập tức đuổi theo. Ngược lại là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phong. "Lệnh Hàn Nguyệt Tiên Tử, đây là tên ta sao?" Sở Phong tại này lạnh nguyệt tiên tử ánh mắt bên trong, nhìn thấy nghi hoặc biểu tình. Tức khắc, Sở Phong trong lòng liền là run lên. Tự chủ biểu tình, linh động phi thường. Cái này lạnh nguyệt tiên tử, cùng cái khác trong cung điện những cái kia cương thi tiên nhân, tựa hồ cũng không quá giống nhau. Mặc dù, giữa hai bên đều có giống nhau linh trí. Nhưng, những cái kia cương thi tiên nhân lại nhiều hơn một phần cứng nhắc cùng cứng ngắc lại. Mà cái này lạnh nguyệt tiên tử, lại là không đồng dạng. bọn họ đều không cùng ta chơi ngươi chơi với ta có được hay không lệnh Nguyệt tiên tử đứng ở tại chỗ thanh tú động lòng người nhìn xem sở phong tựa hồ là có không biết làm sao lại mang theo từng tia ủy khuất biểu tình tựa hồ là lại có chút sợ sở phong sẽ cự tuyệt bản thân 190 sở phong nhìn là trợn mắt hốc mồm cái này cùng hắn tưởng tượng thế nào có chút không quá giống nhau loại kịch tình này là mất đi trí nhớ sở phong hơi nghi hoặc một chút mới vừa trong miệng nàng những người kia hẳn là liền là cái khác trong cung điện những cái kia cương thi tiên nhân đi bất quá hắn tại cái này lạnh nguyện tiên tử trên thân cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý cái này khiến hắn hơi có chút yên tâm tới không có lại như lúc trước khẩn trương như vậy ngươi thật không nhớ kỹ ngươi tên gì sở phong thử hỏi dò nói vậy ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì lại ở chỗ này nếu quả thật vẹn vẹn chỉ là mất đi trí nhớ nói có lẽ có thể ta ngươi có phải hay không biết nói cho ta biết có được hay không lạnh nguyện tiên tử bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại sở phong bên người cùng sở phong mặt đối mặt hai tấm mặt giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có một chỉ đại tiểu đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt nhỏ bé lông tơ. sở phong, trái tim cũng mong muốn ngừng đập, hắn đều có thể cảm giác được, lạnh nguyệt tiên tử hô chút giận hơi thở, một loại ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác trong nháy mắt tràn ngập chạy lên não, không khỏi hắn liền nhìn về phía lạnh nguyệt tiên tử ánh mắt, thanh thuần không rảnh linh động, không có chút nào tạp chất, thật giống như là tân sinh hải nhi một dạng, có, vẹn vẹn chỉ là tò mò, lập tức hắn liền tại đáy lòng trong hỏi thăm mới ma nguyên thạch, rốt cuộc đây là thế nào một chuyện, tơ es, cầu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắp Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 151. Phương xa, này hai cái cấm địa đế hoàng cùng này hai cái cương thi tiên nhân chiến đấu cũng đã tiến vào cuối. Không hề nghi ngờ, này hai cái trong cấm địa đế hoàng bại, đang tại điên cuồng phòng ngự, muốn chạy trốn. Mặc dù, này hai cái cương thi tiên nhân thiếu một phần linh động, nhưng cuối cùng là thực lực tuyệt đối bảy ở nơi đó. Lực lượng bên trên kém cách, hoàn toàn có thể đến bổ linh trí trên thiếu sót. Bởi vì cái gọi là là. Loạn quyền đánh chết lão sư phó. Đợi chút nữa, ngươi ngăn lại này hai cái cương thi tiên nhân, ta đi đối phó này hai cái đế hoàng. Nếu như đối phó không nói gì, ngươi liền nên rời đi trước, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Sở Phong theo lệnh Nguyệt tiên tử nói ra. Trải qua một phen sau khi trao đổi, Sở Phong liền liền đã xác định, cái này lệnh Nguyệt tiên tử là thật đã bị mất ký ức. Không, nói đúng ra, hẳn là, hiện tại cái này lệnh Nguyệt tiên tử đã không lúc trước cái kia lệnh Nguyệt tiên tử. Lấy trước kia cái lệnh tiên tử, tại cổ ma một trận chiến bên trong, đã hoàn toàn tử vong. Ngay cả thi thể cũng đều không thể bảo tồn xuống tới, là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Mà bây giờ lại nguyệt tiên tử thì là tuân theo Hàn Nguyệt tinh bản nguyên, cùng lấy trước kia cái lạnh nguyệt tiên tử, còn sót lại ý niệm, chỗ lần nữa đản sinh ra. Cả hai bản nguyên chi lực, mặc dù là hoàn toàn giống nhau, nhưng là tại bản chất trên lại vừa có rất lớn khác biệt. Đến mức ký ức, tự nhiên cũng là không thể nào lại cùng lấy trước kia cái lạnh nguyệt tiên tử, giống nhau như lúc. May mắn, cùng lạnh nguyệt tiên tử cũng không phải là cái gì thi thể dị biến mà thành. Cho đến lúc này, Sở Phong mới xem như là yên tâm tới. Hiện tại cái này lạnh nguyệt tiên tử liên làm một chương hoàn toàn giấy trắng, có thể nhậm tùy hắn đi bôi lên, cải tạo. sở phong trong lòng có chút kích động. cái này lạnh nguyệt tiên tử thực lực đã đạt đến chân chính bán tiên cấp bậc. nếu như không phải bởi vì cái này hàn nguyệt tinh bản nguyên bị tổn thương nói, lạnh nguyệt tiên tử một đản sinh ra, liền tất nhiên sẽ là tiên nhân cấp bậc thực lực. hiện tại cái này lạnh nguyệt tiên tử đã đối hắn sinh ra một điểm tính nghỉ lại. cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện phi thường sự tình tốt. liền tinh hướng trước mắt đến xem, có cái này hàn nguyệt tiên tử trợ giúp, tại cái này hàn nguyệt tinh trên. Hắn khả năng liền không có nguy hiểm gì. Ân Ân, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi." Lệnh Nguyệt Tiên tử gật gật đầu, bày tỏ mình nhất định có thể làm tốt. Cái này thế nhưng là Sở Phong lần thứ nhất cầu nàng làm việc đâu, nhất định muốn làm xinh đẹp một điểm. Tại Sở Phong trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, khiến trong nội tâm nàng rất là ủy lại. Nhìn về phía trước chiến đấu, Sở Phong trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút nghi hoặc, mơ hồ còn có chút bất an. Mới vừa, hắn đã hỏi, Lãnh Nguyệt Tiên tử cũng không biết, những cái kia cương thi tiền nhân là thế nào xuất hiện. Nàng bày tỏ Tại bản thân có ý thức thời điểm, những cái kia cương thi tiên nhân liền đã tại trong cung điện. Sở Phong có thể khẳng định, tại ở trong đó, những cái kia cương thi tiên nhân rất có thể liền là bị người trò động tay chân. Mà cái này Lạnh Nguyệt tiên tử lần nữa sinh ra, cũng cũng giống như thế. Cũng không biết, rốt cuộc là ai mới có lấy thật lớn như thế thủ bút, quả thực liền là khủng bố Tuyệt Luân. Sở Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa. Như vậy tồn tại, tuyệt đối là cùng của ma, cùng một cái cấp bậc. Hắn hiện tại liền tính là nghĩ lại nhiều, cũng không có một chút tác dụng nào. Nên như thế nào thì như thế đó đi. như vậy tồn tại nếu quả thật là muốn đối bản thân động thủ nói hắn liền tính là nắm giữ tiên nhân thực lực chỉ sợ cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào này hai cái đế hoàng hắn hiện tại cũng muốn kiểm thử xem thực lực mình đến cùng đã đạt đến trình độ nào mà này hai cái đế hoàng thì là tốt nhất đối tượng thí nghiệm với anh này hai cái trong cấm địa đế hoàng tại một kích toàn lực sau lập tức liền điên cùng hướng nơi xa chạy thủ mạng bọn họ trên thân đều có vết máu toàn thân trên giới đều có không ít vết thương nhìn qua rất là thê thảm động thủ, không có cung điện hạn chế, này hai cái cương thi tiên nhân, tự nhiên là đuổi giết tới. Tại bọn họ trong ý thức, phàm là kẻ ngoại lai, đều đáng chết, tuyệt đối không cho phép còn sống đi ra ngoài. Lệnh Nguyệt Tiên Tử lập tức xuất thủ, cản lại này hai cái cương thi tiên nhân, mà Sở Phong thì là một kiếm hành không, chém về phía này hai cái trong cấm địa Lý Hoàng. Là ngươi, ngươi muốn như thế nào, cút đi cho ta. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, liền toàn lực đối Sở Phong xuất thủ, phẫn nộ một kích. Bọn họ hiện tại chỉ muốn thoát đi ra ngoài. đến mức còn dư những cái kia thành tiên cơ duyên, bọn họ đã không nghĩ. Mờ mờ tờ, quỷ mới biết trong cung điện những thứ đó thực lực sai biệt, làm sao sẽ thật lớn như thế, hoàn toàn liền là vượt ra bọn họ ngoài tưởng tượng. Mới vừa nếu như không phải là bọn họ chạy nhanh đến nói, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Ha ha, cái này Hàn Nguyệt Tinh trên đồ vật cũng không phải các người, đủ khả năng cầm đi, đều lưu lại cho ta tới đi. Sở Phong cười lớn, trực tiếp cầm trong tay Thiên Đế kiếm giết tới. Hôm nay ta liền muốn đổ sát đế cùng hoàng Sở Phong rất là bá đạo mà bừa bãi, một kiếm lập tức liền chém giết tiếp. kiếm khí tung hoành mà tàn sát bừa bãi trực tiếp liền bắn đến hai cái đế hoàng trước mặt hôm nay nói cái gì hắn cũng sẽ không khiến cái này hai cái trong cấm địa đế hoàng chạy đi nếu thật là tại cái này hai cái người lấy được thành tiên cơ duyên đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt mặc dù hắn cũng không phải là rất sợ hãi nhưng dù sao cũng là có điểm không phiền phái nhỏ loại phiền phái này vẫn là sớm cho kịp bóc tát tại này sinh thời điểm tương đối tốt làm càn chó một vật cũng dám như thế nói lớn không ngượng cho ta đi chết hai cái đế hoàng lập tức liền nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp liền hướng sở phong giết tới, toàn lực bạo phát, không có chút nào lưu tình. bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không kiên kỵ sở phong. nếu như bởi vì sở phong mà bị đằng sau này hai cái cương thi tiên nhân cho đuổi theo nói, hắn tiền sao nhóm liền tính là đem sở phong cho thiên đao và quả cũng không đủ báo thủ rửa hận. hai cái đế hoàng một kích toàn lực, lập tức liền dung chuyển hư không, không gian lập tức liền bị xé rách tới, tạo thành hư không phong bạo. hai đại lực lượng một trước một sau liền muốn đem sở phong tiêu diệt giết. thiên đế kiềm quyết, thiên đế kiếm lập tức liền nở rộ ra vô lượng kiếm khí. trực tiếp liền đem này hai đạo công kích sẽ ra tới. Một kiếm phía dưới, này nói hư không phong bạo, trực tiếp liền bị quấy diện, chết. Hồng liên nghiệp hỏa lập tức liền từ sở phong trên thân nở rộ ra tới, tạo thành một đoàn nghiệp hỏa hồng liên, hướng trong đó một cái đại đế bao phủ tới. Tốc độ kia nhanh, khiến người khó lòng phòng bị. Một bên khác, tại lệnh nguyệt tiên tử trước mặt này hai cái cương thi tiên nhân liền giống là bé ngoan một dạng, không dám có chút phản kháng. Tớ s, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 152 Lúc trước. Cùng hai cái trong cấm địa đế hoàng giao chiến thời điểm, cái này hai cái cương thi tiên nhân biểu hiện có thể nói là phi thường cường thế. Nhưng bây giờ, tại lạnh nguyệt tiên tử trước mặt, cái này hai cái cương thi tiên nhân lại giống như bé ngoan một dạng, không dám có chút phản kháng. Thậm chí, có thể nhìn ra được, bọn họ rất là sợ hãi lạnh nguyệt tiên tử. Hai người các ngươi không được động, chờ ca ca kêu các ngươi thời điểm, các ngươi mới chuẩn động. Lạnh nguyệt tiên tử giàu hơn nói, hai cái cương thi tiên nhân, lập tức liền liên tục gật đầu, liền giống gà con mổ thóc một dạng. bọn họ nhìn xem đang cùng này hai cái cấm địa đế 100 hoàng giao chiến sở phong trong nội tâm có thể nói không phải là thường biện khuất mà nghi hoặc cái kia người rất rõ ràng liền là kẻ ngoại lai like, cái này lạnh nguyện tiên tử vì sao lại khiến này người làm ca ca mặc dù trong lòng bọn họ rất là không biết nhưng là đối mặt lạnh nguyệt tiên tử bọn họ lại hỏi liên tiếp cũng không dám hỏi ra tới bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này lạnh nguyện tiên tử là đáng sợ cỡ nào trước kia tại cái này hàn nguyệt tinh trên cũng không phải chỉ có bọn họ cái này mấy cái cương thi tiên nhân cái khác những cái kia cũng sớm đã chết Ân, không sai, liền là chết. Mà còn vẫn là bị cái này lạnh nguyện tiên tử, sống sờ sờ trò chơi chết. Nữ nhân này nhìn qua vô hại, nhưng sự thực trên lại là cái này hàn nguyện tinh trên lớn nhất, xét ma vương. Nhưng lời này bọn họ lại là tuyệt đối không dám nói ra tới. Bọn họ rất là có thể xác định cái này nữ ma vương tuyệt đối có thể tại bọn họ nói trước khi ra ngoài liền đem bọn họ cho tiêu diệt. Bất quá may mắn là cái này nữ ma vương đã tìm được món đồ chơi mới, không có lại quấn lấy bọn họ. Nhìn xem cái kia sở phòng, trong lòng bọn họ ngược lại có chút cảm tạ. Người tốt ta, Sở Phong tự nhiên là không biết những cái này. Hắn hiện tại đã lâm vào trong khổ chiến, Đại đế liền là Đại đế, thực lực quả nhiên không phải chuẩn đế, có thể so bì tại lực lượng bản chất trên có tuyệt đối chênh lệnh. Dần dần Sở Phong cảm nhận được áp lực, dùng hắn thực lực bây giờ, nghĩ muốn chém giết hai vị đế hoàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi hắn vận dụng mới ma nguyên thạch, Hồng liên nghiệp hỏa cháy gừng được lấy, lập tức liền đem bên trong một cái hoàng giả bước lui ra ngoài. Huyết Hải lập tức liền sôi trào mãnh liệt mà ra, quét sạch ra tới, cầm giữ thời không. Sở Phong giống lớn một tiếng thiên địa, Thiên Đế kiếm đâm giết mà ra, trực tiếp liền hướng người hoàng giả kia chém giết tới. Ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua tàn bạo, vậy mà trực tiếp sau đó lưng không môn đại khai đối một vị khác đại đế từ bỏ tất cả phòng ngự, hắn đây là muốn đem hết toàn lực trước đánh chết một tôn hoàng giả lại nói. Đại đế sức một mình, tạm thời còn không cách nào giết chết hắn, chỉ cần cho hắn một đinh chút thời gian, hồi phục lại tới, hắn cũng đủ để lập bàn, Nhưng cái này hai cái đế hoàng, toàn bộ đều chém giết ở đây. Cấm điệu đại đế ánh mắt tân oan, hắn tự nhiên là nhìn ra Sở Phong mục đích chỗ. nhưng lại không chút do dự, toàn thân lực lượng lập tức dốc vào trong một cái giữa, trong nháy mắt sẽ rách thời không, phá toái hết thảy. hắn còn cũng không tin, lần này còn giết không sở phong, cái kia cấm địa hoàng giả, đồng dạng cũng là vô cùng phẫn nộ, trong lòng sát ý ngập trời. cái này sở phong, vậy mà muốn trước chém giết hắn, đây là cho rằng hắn yếu nhất, xem thường hắn sao? tốt, đã là dạng này, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. cấm địa hoàng giả, tại giờ khắc này, đồng dạng cũng là bạo phát ra tất cả lực lượng, hắn muốn khiến sở phong là chính hắn bua bãi, mà bỏ ra đại giới sợ phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt má hồng, thân thể cơ hồ là bị hoàn toàn xé rách tới. nhưng hắn toàn bộ người lại là trong khoảnh khắc đó, mượn cái kia đại đế lực lượng trực tiếp liền cùng thiên đế kiếm hóa làm một thể. hưu, thiên đế kiếm hoành không, trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đâm rách cấm địa hoàng giả công kích. trong phút chốc, cấm địa hoàng giả con ngươi bỗng nhiên một cái thắt chặt, trái tim trong khoảnh khắc đó liền ngừng đập, toàn bộ người đều bị một loại không nói gì đại khủng sợ bao phủ. không, Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua, cầu phiếu đánh giá. cầu hết thảy thứ một trăm chương 153, trăm tiên tử tức giận ám toán hoàng giả đệ nhất càng thượng giá cầu tự động đặt mua cấm địa hoàng giả trong miệng phát ra thê lương tiếng gào thét muốn chạy trốn nhưng lại vẫn như cũ không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang phía dưới cấm địa hoàng giả thân thể theo bã đậu không sai biệt lắm trực tiếp liền bị đâm xuyên đế binh uy khủng bố như vậy thiên đế kiếm trực tiếp bạo phát ra khủng bố hủy diệt chi lực từ mũi kiếm nở rộ ra tới trong nháy mắt quét sạch mà ra đêm này cấm địa hoàng giả thân thể sẽ ra tới cùng một thời gian, một điểm hồng liên nghiệp hỏa, tùy theo thiêu đốt ra tới, thật giống như là tuổi khô bốc cháy, trong ngay mắt liền đốt lên cái kia cấm địa hoàng giả thân thể, từ trong bộ cháy hừng hực lên tới, huyết đục, kinh mạch, xương cốt, toàn bộ toàn bộ đều bị đốt, không có có một cái có thể đào thoát. Nay hỏa diễm càng là theo này cấm địa hoàng giả thân thể thiêu đốt hướng hắn ý thức hải, mà sở phong thì là nhân cơ hội đi tới một bên khác kéo ra khoảng cách, nhưng bộ giang kia nhìn qua lại là phi thường thê thảm, phía sau trực tiếp bị đánh ra một cái huyết sắc lỗ thủng lớn trước sau xuyên thủng. trái tim ngũ tạng lục phủ gì cũng đã toàn bộ bị hóa thành bột phấn trên thân càng là nước nè ra tới liền giống là phá miệng thủy tinh lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ ra tới giang giác nơi xa lạnh nguyệt tiên tử chân xuống mặt đất trực tiếp liền bể ra tới sau đó tại đang lạng yên không tiếng động hóa thành bột phấn Sắc mặt đã là một mảnh âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cấm khu đại đế ánh mắt kia cơ hồ là muốn giết người bên trên này hai cái cương thi tiên nhân tâm kinh đạm chiến run bẩy sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến đây là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo a này hai cái người sống đến hoàng thật đúng là đang tìm cái chết vậy mà dám can đảm chọc giận cái này nữ ma vương rõ ràng liền là không muốn sống bọn họ trong lòng đã mang lên chính các ngươi tìm chết có thể không cần mang lên chúng ta a chúng ta còn muốn sống sau đây cái này nữ ma vương nhất nổi giận này tuyệt đối là lòng trời lỡ đất loại này a nếu như không phải nữ ma vương không có hạ lệnh nói bọn họ thậm chí hiện tại liền nghĩ liền xông ra ngoài đem này hai cái người sống đến hoàng tiêu diệt giết đến giúp đỡ nữ ma vương tiêu tan hỏa bất quá nữ ma vương nhận cái kia người sống ca ca cũng là rất không sai chỉ là chuẩn đế thân lại có thể hủy rơi một cái hoàng giả thân thể quả thực liền là kỳ tích có thể hoàn toàn tiếp nhận một cái đại đế công kích mà không có bị chém giết cái này cũng không phải người bình thường đủ khả năng làm đến Liên tính là tại tiên vực bên trong dạng này nhân vật cũng không nhiều mỗi một cái cơ hồ đều là tiền tri tiêu tử cấp bậc mà còn tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa chật chật này có thể là đồ tốt ta cũng không biết tên kia là từ nơi nào lấy được vật như vậy liền tính là tại tiên vực bên trong này cũng là khó được bảo vật ta mấu chốt nhất là bọn họ vậy mà từ cái kia sợ phong thân thể bên trong nhìn thấy tiên quang một cái chuẩn đế trong cơ thể lại có tiên quang cái này cũng không biết tên kia đến cùng là làm như thế nào đến bọn họ đã hoàn toàn nói không ra lời tới trách không được cái này nữ ma vương sẽ nhận tên kia làm ca ca. cũng không phải một cái mặt hàng đơn giản a a a a cấm địa hoàng giả điên cùng tê giống lên tới toàn thân lực lượng bạo phát muốn dập tắt này hồng liên nghiệp hỏa lại là không làm được tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa không có chạm tới tiên cấp lực lượng lại làm sao có thể dập tắt đến đây? Nay cấm địa hoàng giả chỉ có thể chớm mắt nhìn xem thân thể của mình không ngừng bị tiêu đốt, tại vô tận thống khổ bên trong bị hủy diệt. Hoàng khí kim dao song giản lập tức liền bạo phát ra cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, trong đó khí linh tựa hồ là muốn tự bạo, nó muốn cho bản thân chủ nhân tranh thủ mạng sống thời gian, cho ta chấn áp. Huyết hải trong cùng một lúc liền cuốn sạch qua tới, trực tiếp liền đem này kim dao song giản cuốn vào, chấn áp tại huyết hải chỗ sâu. nghiệp hỏa hồng liên tùy theo áp bách ở phía trên trực tiếp diệt rơi này hoàng khí bên trong khí linh. hậu phương cái kia cấm địa lại đế lại một lần nữa động thủ ánh mắt bên trong đều là tàn khốc sắc ý sôi trào bản thân một kích toàn lực vậy mà vẹn vẹn chỉ là đem này sở phong làm trọng thương không có thể giết chết bốn cầu hoa tươi sáu mà còn còn khiến tên kia có thời gian trọng thương một người khác hồng liên nghiệp hòa nhập thể nguyên thần xuất khiếu bỏ thân thể cấm địa hoang giả lập tức liền phản ứng qua tới tại thời khắc tối hậu ném đi mất thân thể của mình sau đó ở phía xa dùng năng lượng lần nữa tạo thành một cái thân thể Ánh mắt kia vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Sở Phong, hắn không thể đem Sở Phong cho rút xương lột ra, lột ra cho thịt. Thân là hoàng giả, hắn vậy mà kém điểm, liền chết tại một cái chuẩn đế trong tay. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực liền là xỉ nhục. Sở Phong không ngừng ho ra máu, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Bản thân cũng đã bỏ ra thật lớn như thế đại giới, làm sao có thể khiến hai người này lại còn sống rời đi đây? Không. Bất quá, hoàng giả, xác thực là không quá dễ giết. Tốt một cái Sở Phong, chỉ là một cái chuẩn đế, lại có thể trọng thương hoàng giả. cấm khu đại đế thanh âm băng lãnh đây là đối bọn họ nhục nhã mới vừa sở phong vậy mà lợi dụng hắn mượn lực đả lực không phải vậy sở phong muốn hoàn toàn hủy rơi một cái hoàng giả thân thể cho dù là có tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa cũng làm không được giết hai người không chút do dự lần nữa hướng sở phong giết tới sở phong nhất định phải đến chết hiện tại này sở phong đã là nỏ hết đà bọn họ còn cũng không tin tên kia còn có thể lại lập ra cái gì bọn nước tới mắt thấy này hai cái đế hoàng liền muốn công kích đến sở phong tuyệt cảnh gần đến với anh cũng đúng lúc này trong phút chốc sở phong trên thân khí tức đột nhiên liền làm một biến lúc trước thương thế vậy mà trong khoảnh khắc đó liền khôi phục lực lượng trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh phong mới mang nguyên thạch xuất thủ tiểu ra ta hôm nay liền muốn đổ hoàng diệt đế tại này hai cái đế hoàng bất khả tư nghị ánh mắt bên trong sở phong lại một lần nữa một kiếm đem này cùng hoàng giả thân thể cho xuyên thủng hoàng giả thì sao đồng dạng cũng đến chết tớ cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy 154. Trong phút chốc, liên liên khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, thiên đế mui kiếm lợi không đúc, mạnh mẽ đủ để diệt thần. Bất ngờ, Sở Phong nết miệng cười một tiếng, một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm, lặng yên nở rộ ra tới, đốt trên cái kia cấm địa hoàng giả Nguyên Thần. A a a. Cái kia cấm địa hoàng giả, lập tức liền phát ra thê lương tiếng gào thét, giống như tiếng than đố quên. Lục thân tại một sát na kia ở giữa, lại lần nữa hoàn toàn sụp đổ, không cách nào lại lần ngưng tụ. Ma Nguyên Thần thì là tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong không ngừng lan lộn, một điểm một điểm chậm rãi bị hòa tan. Cấm địa hoàng giả mặc dù là đủ loại thủ đoạn đều ra, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân nguyên thần bị hồng liên nghiệp hỏa cho cháy hết, bốn kiểu tam loại đau khổ này, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Ta sống không, ngươi cũng đừng nghĩ sống xuống dưới, cho ta cùng đi chết đi. Cấm địa hoàng giả cũng không rãy rủ nữa, trực tiếp phát hung ác, liền muốn nguyên thần tự bạo, liền tính là chết, hắn cũng muốn kéo sợ phong cùng nhau trông theo. Hoàng giả nguyên thần tự bạo, cái kia uy lực có bao lớn, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cái kia cấm khu đại đế, không chút do dự, trong khoảnh khắc đó, liền xoay người chạy như điên. sở phong cũng là tê cả ra đầu đây là muốn chết người a cũng không dám có chút dừng lại muốn tự bạo giết chết hắn thật làm hắn là ngu ngốc sẽ không chạy trốn a cũng liền trong khoảnh khắc đó áo trắng như tuyết lạnh nguyệt tiên tử đột nhiên xuất hiện một cái tay đã bắt tại cấm địa hoàng giả nguyên thần trên ẩm một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra ngay sau đó cái tia cấm địa hoàng giả nguyên thần liền trực tiếp bị bắp vỡ một tia hồng liên nghiệp hỏa bám vào tại lạnh nguyệt tiên tử trong tay lại không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương sở phong ha to mồm rất muốn nói một tiếng sáu trăm tiên tử lợi hại không hổ là bán tiên cấp bậc nhân vật hồng liên nghiệp hỏa lưu chuyển một cái trong nháy mắt liền theo chui vào sở phong trong cơ thể Lệnh nguyện tiên tử ánh mắt băng lãnh mà lạnh tấu xương nàng ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía đang tại chạy thuộc mạng cấm khu đại đế cái kia băng lãnh ánh mắt tựa hồ là hóa thành lợi kiếm khiến người kinh hồn tán đảm trong khoảnh khắc đó cấm khu đại đế liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ là phải bị xé rách tới thần hồn đều đức chết gia hòa này tổn thương ca ca của nàng hiện tại vậy mà còn muốn chạy trốn trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này chuyện tốt Này hai cái cương thi tiên nhân tại phía sau lay lay đầu, không chút do dự, trực tiếp liền xuất thủ, phong tỏa hư không, đem phía trước đang tại chạy thủ mạng cái kia cấm khu đại đế chặn lại xuống tới. Cái này ra hỏa đắc tội cái kia nữ ma vương, hiện tại vậy mà còn muốn chạy trốn, thật là dũng khí có thể ra. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, tới còn muốn đi, quả thực chính là chuyện cười. Bất quá không thể không nói, bọn họ vẫn là thật bội phục, cái này hai cái hạ giới đại đế dũng khí. Cấm khu đại đế lập tức liền một mặt vẻ tuyệt vọng, dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối là chết chắc, ngay cả tự bảo chỉ sợ đều không làm được. nếu như sớm biết cái này, sở phong có dạng này đại hậu trường, hắn cũng sớm đã chạy đến xa xa, nào dám động thủ. hắn hiện tại liền tính là chết, cũng nghĩ không thông. sở phong đến cùng là làm như thế nào đến, lại có thể cùng hàn nguyệt tiên cung bên trong những cường giả này nhắc lên quan hệ, chờ một chút, đem hắn giao cho ta tới xử lý đi. sở phong vội vàng ngăn lại lạnh nguyện tiên tử, cái này cấm khu đại đế đối với hắn mà nói, có thể là không ít điểm kinh nghiệm, cũng không thể liền dạng này bạch bạch bỏ qua. trong phút chốc, cấm khu đại đế liền chợt lộ lướt qua chờ mong, tại trong tuyệt vọng. nhìn thấy một đường sinh cơ, Lãnh Nguyệt Tiên Tử chần chờ một chút, sau đó liền một trường đập vào cấm khu đại đế trên thân, trực tiếp liền đem hắn đánh thành trọng thương. Kaka, hiện tại đem hắn giao cho ngươi xử lý. Lãnh Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng đối Sở Phong nói, bộ dáng kia rất là biết điều. Sở Phong niết mép một cái, quả nhiên là đủ hung ác, bất quá cũng tiết kiệm hắn không ít phiền toái. hai cái cương thi tiên nhân lập tức liền hít vào một cái khí lạnh, liền vội vàng chuyển người tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một bên khác, tựa hồ là đang bày tỏ chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Cái này nữ ma vương. đến cùng là muốn làm gì vậy mà đối một cái hạ giới chuẩn đế khéo léo như thế cái này khiến bọn họ rất là không nghĩ ra nguyên nhân chẳng lẽ cái này chuẩn đế trên thân có cái gì địa phương đặc thù bất quá bọn họ nhưng cũng không dám quá nhiều đi quan sát nếu để cho cái kia nữ ma đầu phát hiện bọn họ khả năng liền thảm bọn họ cũng không muốn bị cái này nữ ma đầu trò chơi một chút chết tên kia thật đúng là hảo vật khí lấy được nữ ma đầu ưu hái ngày sau một bước lên mây khả năng liền không phải là cái gì về khó thành tiên đều có hy vọng không đúng bọn họ lập tức liền nghĩ tới sở phong trên thân tiên quang này có thể không phải người bình thường có thể làm đến biến hay quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa từ hy vọng đến tuyệt vọng lại đến hy vọng đến cuối cùng lần nữa ngã vào vô tận tuyệt vọng vực sâu bên trong cấm khu đại đế trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng mặt xám như cho hắn biết bản thân lần này là thật xong đời sở phong cười hắc hắc nhìn xem này cấm khu đại đế đem ngươi tất cả đế kinh toàn bộ đều cho giao ra tới lại thêm thượng đế binh ta có lẽ có thể tha người một mạng thật nếu như có thể sống sót nói Không người nào nguyện ý đi chết. Tôn nghiêm mặc dù trọng yếu, nhưng tại sinh tử trước mặt, lại tính là cái gì đây? Ta nói chuyện tự nhiên là tính nói. Sở Phong cười hiếp mắt nói, cấm khu đại đế tại hơi chần trờ một chút sau, liền quả quyết đem hắn nắm giữ những cái kia đế kinh, còn có đế binh, đều cho giao ra tới. Chỉ cần có thể sống sót, hết thể cũng đáng ra đến. Sở Phong cười hắc hắc, liền toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Sau đó, tại cấm khu đại đế này phẫn nộ mà không cam lòng ánh mắt bên trong, đem hắn cho năm, hai chấn áp tại trong biển máu. Ngươi, ngươi nói không giữ lời. cấm khu đại đế nộ hống hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở phong vậy mà sẽ hủy vâng ha ha ta chỉ là nói có khả năng sẽ tha ngươi một mạng mà không phải nhất định sẽ cấm khu đại đế hai cái cương thi tiên nhân bọn họ vô ý thức liền sau lùi một bước khóe miệng hung hăng kéo một cái quả nhiên là mặt dày tâm hắc cùng nữ ma đầu giống nhau như lúc trách không được có thể lấy được nữ ma đầu ưu ái thu hồi trên đất tán lạc những cái kia tiên phẩm bảo vật sở phong cười hắc hắc tâm lý rất là thoải mái lần này thu hoạch thật quá lớn khiến hắn kích động đều có chút tìm không được phương hướng ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu tự động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 155, trăm năm hàn nguyện tinh trên chỉ còn lại sở phong cả đám đến mức này hai cái trong cấm địa đế hoảng đã hoàn toàn hôi phi yên diệt huyết hải một cái bành trướng có rút lại giữa tất cả lực lượng đều thuộc về bản thân lần nữa tăng cường không ít nhìn một chút hệ thống bảng phía trên điểm kinh nghiệm khiến hắn đều hơi có chút có gáp quá nhiều chật chật dựa theo cái này tư thế ta sợ là nếu không bao lâu thời gian liền có thể đột phá thành thiên a ta sở phong bánh trướng ca, chúng ta lúc nào đi ra ngoài chơi a lệnh nguyện tiên tử thanh tú động lòng người nhìn xem sở phong cái kia khả ái bộ dáng khiến người không đành lòng tự tuyệt có thể cự tuyệt sao nhất định là không thể a sở phong ở trong lòng nói ra hắn cũng không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra được lệnh Nguyệt tiên tử không thông thường chỗ bất quá đã cái này lệnh nguyện tiên tử muốn chơi hắn cũng không để ý theo nàng hào hảo chơi một chút dù sao hắn hiện 24 mươi tại cũng phản kháng không Huống chi tại cái này lệnh Nguyệt tiên tử trên thân cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý cái này là đủ rồi sờ một cái lạnh nguyện tiên từ đầu đợi chút nữa chúng ta liền rời đi này hai cái cương thi tiên nhân không chút do dự lập tức liền xoay người bày tỏ chúng ta cái gì đều không có nhìn đến cầu sinh rụt mát cái này hạ giới chuẩn đế lá gan thật quá lớn cũng dám sờ cái kia nữ ma đầu đầu chật chật vậy ma dạng này đều còn không có bị đánh chết nhìn nữ ma đầu bộ dáng tựa hồ còn rất là hưởng thụ bọn họ cảm giác thế giới của mình xem đã sụp đổ ta trước ở đây tu luyện một đoạn thời gian sau khi đột phá chúng ta lại cùng rời đi lạnh nguyện tiên tử mắt gật gật đầu tựa hồ rất là hưởng thụ, sở phong vuốt ve đầu, toàn bộ hàn nguyệt tinh đều là lệnh nguyệt tiên tử, tại trinh đến lệnh nguyệt tiên tử đồng ý sau, sở phong cũng không có xoắn suýt cái gì, trực tiếp liền đem toàn bộ hàn nguyệt tinh trên bảo vật, toàn bộ đều cho vơ vét không còn làm gì. khi biết sở phong cần những cái kia bảo vật sau, lệnh nguyệt tiên tử trực tiếp liền đối những cái kia cương thi tiên nhân hạ mệnh lệnh, khiến bọn họ đem bảo vật, toàn bộ đều giao cho sở phong. trong cung điện, những cái kia còn chưa có xuất hiện cương thi tiên nhân, nguyên một đám đều vẻ mặt đau khổ sắc, vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, đem bảo vật giao cho sở phong. không có biện pháp mặc dù bọn họ đánh không lại lệnh nguyện tiên tử vậy cũng chỉ có thể chịu được lệnh nguyện tiên tử bóc lột vạn ác địa chủ sau đó sở phong lại cuốn lấy những cái kia cương thi tiên nhân tiến hành đánh nhau một đoạn thời gian sau khi xuống tới này điểm kinh nghiệm ảo ảo tăng lên khiến sở phong vui vẻ cũng mau điên những cái này cương thi tiên nhân quả nhiên đều là người tốt ta quả thực chính là hắn soát điểm kinh nghiệm thật khí tại xác định điểm kinh nghiệm tăng lên chậm chạp sau sở phong liền quả quyết bắt đầu bế quan hệ thống trước đem những binh khí này đều cho ta dung nhập vào thiên đế trong kiếm sở phong quả quyết chuẩn bị tăng lên thiên đế kiếm lực lượng vơ vét hàn nguyện tinh sau hắn cũng lấy được không ít tiên phẩm cấp bậc binh khí nhưng bất quá bởi vì đại chiến cùng thời gian xa xưa duyên cớ rất nhiều binh khí phẩm cấp hoặc là trong đó lực lượng cũng đã trôi mất rất nhiều cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng xem là đế binh cái này khiến sở phong hơi có chút đáng tiếc không phải vậy hắn ngược lại có thể trực tiếp đem thiên đế kiếm cho thăng cấp đến tiên khí cấp bậc một kiện có thể hoàn toàn điều khiển tiên khí ngẫm lại liền rất sảng thiên đế kiếm được thu vào hệ thống không gian bên trong bắt đầu thăng cấp hiện tại là thời điểm tăng lên thực lực mình. Duy nhất một lần chứng đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn nhìn một chút cần thiết điểm kinh nghiệm có hơi nhiều. Bất quá, lại có thể khác loại chứng đạo, trở thành thành đạo giả, sau đó, tại thành tiên lộ mở rộng một khắc kia, lại vào đi chứng đạo. Kẻ thành đạo khác biệt, này là chân chính có thể hoành kích đại đế hoàng giả tồn tại. Thậm chí, có thể đánh chết đế cùng hoàng. Giữa hai bên, chỗ tranh lệnh cũng vẹn vẹn chỉ là cảnh giới mà thôi. Về mặt sức chiến đấu, cũng không có bất kỳ chênh lệch, thậm chí, có thành đạo giả so với đại đế hoàng giả mạnh hơn. dầm dầm dầm sở phong trong cơ thể đang phát sinh kịch liệt biến hóa đủ loại đại đạo phát tác, nhất nhất hiển hóa mà ra là sở phong ca tụ. khủng bố lực lượng từ sở phong trong cơ thể nở rộ ra tới tùy theo thả ra mà ra cách đó không xa những cái kia cương thi tiên nhân nguyên một đám sắc mặt đều biến kẻ thành đạo khác biệt không phải do bọn họ không kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới sở phong vậy mà sẽ đi lên một con đường này kẻ thành đạo khác biệt có thể hoành kích đại đế nếu như lại đi chứng đạo nói thực lực kia sẽ nâng cao một bước mà ở tiên vực bên trong những tiên nhân kia lời sau trên cơ bản đều sẽ đi lên một con đường này sở phong có thể đi lên một con đường này xác thực là khiến bọn họ có chút ngoài ý mớn. bất quá có thể khiến nữ ma vương vài phần kính trọng nếu như không có một điểm đặc thù bạn sự nói bọn họ thật đúng là không muốn đi tin tưởng lúc này lạnh nguyệt tiên tử cũng là hít mắt nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng cũng không biết đến cùng là đang suy nghĩ gì không bao lâu toàn bộ hàn Nguyệt Tinh, liền bị một tầng khủng bố kiếp vân bao phủ khiến người kinh hồn táng đảm lôi quang hồ quang điện lấp lóe từng đạo hình người hình thú lôi điện tại kiếp vân bên trong quay trở về động. Tựa hồ là lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát xuống tới, chém giết Sở Phong. Tốt sợ không bày không sợ thành đạo giả Thiên Kiếp. Những cái kia cương thi tiên nhân cũng đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Thiên Kiếp càng mạnh, này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong tiềm lực càng lớn. Tại sao khi đột phá, thực lực cũng càng thêm cường đại. Chỉ bất quá Sở Phong loại này thành đạo giả Thiên Kiếp, cường đại có vẻ như là hơi quá đáng. Tại này Kiếp vân bên trong, bọn họ nhìn thấy không ít đại đế hoàng giả là ấn. Này là lại là trong tiên vực mới có độ tiên lôi. Lạnh nguyệt tiên tử mạnh đứng thẳng lên tới. ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên kiếp chỗ sâu nhất tựa hồ là đem thiên kiếp hạch tâm cho xem thấu độ tiên lôi chỉ có tại tiên vực bên trong mới có thể xuất hiện tại hạ giới chỉ có tại loại này kinh tài tuyệt diễm vừa đột phá liền là đỉnh phong đại đế chi cường giả khi độ kiếp mới có thể xuất hiện một ngày vượt qua độ tiên lôi thiên kiếp trên thân liền sẽ dính tiên khí cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ thành tiên tri tư chỉ bất quá sở phong mới chỉ là khác loại thành đạo mà thôi vì cái gì liền chọc tới độ tiên lôi có chút ý tứ không hổ là nàng đang nhìn thượng nhân Và anh, Thiên Kiếp trong khoảnh khắc đó liền hung hăng đánh rất xuống tới. Ngay sau đó, liền liền là từng đạo đại đế, hoàng giả là cấn, nhất nhất hiện hóa mà ra, hướng sở phong liều chết sung phong qua tới. Đơ s, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 156. Thiên Kiếp vô cùng cường đại, đặc biệt là những cái kia đại đế, hoàng giả là cấn, thật giống như là không cần tiền một dạng, toàn bộ đều hiện hóa ra tới. Tư thế kia, liền tựa hồ là cùng sở phong có cái gì sinh tử đại thù một dạng. Cái này khiến sở phong rất là bất đắc dĩ. cái này thiên kiếp, rõ ràng liền là đang cố ý cùng hắn không qua, quá đáng giận. Nay từng đạo đại đế hoàng giả là cấn, có thậm chí là trực tiếp liền thể hiện gia đình phong đại đế thực lực, mà còn nhất không biết xấu hổ là những cái kia đại đế hoàng giả là cấn, vậy mà đối hắn đầu, cái này khiến hắn còn thế nào đi chơi, quá vô sỉ. Thời gian không bao lâu, sở phong liền tao bị thương nặng, thân thể cơ hồ cũng mau muốn bị đánh nứt ra tới. Sở phong tại đáy lòng trong thể, chờ hắn chứng đạo sau khi thành tiên, nhất định muốn khiến phương tiên địa này ý chí để mắt, bên trên những cái kia cương thi tiên nhân. lúc này nguyên một đám, cũng toàn bộ cũng đã là bỏ tay. bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy kẻ thành đạo khác biệt thiên kiếp. liền tính là trong tiên vực những cái kia thiên chi tiêu tử, dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thân tử đạo tiêu. hoàn toàn không còn biện pháp nào chơi tiếp a. bọn họ cảm giác cái này thiên kiếp hoàn toàn liền là muốn nhất bản, đem sở phong hướng tử lộ đi lên bước. tại loại này thiên kiếp phía dưới, liền tính là bọn họ cũng muốn áng chừng đo một cái, một cái gao không tốt cũng sẽ chết ở bên trong. bọn họ nhìn một chút bên người lạnh nguyệt tiên tử, sợ cái này nữ ma đầu sẽ đột nhiên xông đi lên. Đối ngày kia tiếp động tay. Thành tiên lộ muốn mở ra. Lãnh Nguyệt tiên tử đột nhiên nói ra: "Tức khắc, những cái kia cương thi tiên sắc mặt người, nguyên một đám đều phát sinh biến hóa, thu hút bạ ẩm đến có chút nóng này cu lên tới, ánh mắt cũng theo đó trở nên vô cùng sắc bén." Thành tiên lộ mở ra, mới có thể xuất hiện loại này độ tiên lôi. Hiện tại, hẳn là mở ra trước đó dấu hiệu, nếu không bao lâu thời gian, sợ liền sẽ chính thức mở ra. Thành tiên lộ đoạn tuyệt, bọn họ những cái này người, đồng dạng cũng vô pháp lần nữa tiến nhập trong tiên vực. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không bị vây ở cái này Hàn Nguyệt tinh trên. thời gian dài như vậy, còn hao tốn to lớn khí lực, đi tránh né tới từ này hạ giới bản nguyên vũ trụ ý thức thành tiên lộ một mở, tiên phàm lưỡng giới thành lũy sẽ giảm bất tuột cùng điểm, hạ giới những cái này đại đế hoàng giả cũng sẽ có được thành tiên cơ hội. với anh, thiên kiếp phía dưới, sở phong đã chiến đấu đến điên cuồng, toàn thân tất cả thủ đoạn, tại giờ khắc này, toàn bộ đều sử xuất tới, không có chút nào ẩn căng. thiên đế kiếm phảng phất là hóa thành tiên kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua hư không, tra gần này kiếp vân bên trong, đại đế hoàng giả lại như thế nào, liền tính là các ngươi chân thân tới. ta cũng không có bất kỳ e ngại, chúng chi, vẹn vẹn chỉ là các ngươi một dấu ấn mà thôi. Toàn bộ đều cho ta đi chết. Sợ phong hét dài một tiếng, đem những cái kia đại đế hoàng giả ấn ký, toàn bộ đều cho đánh bể, cường thế đến dối tinh dối mù. liền như là là một tôn vô thượng tiên đế, sụp đổ hết thảy, thẩm phán chúng sinh. Cùng một thời gian, sợ phong giống như một điều thật lòng, nhảy lên mà bay lên không, tùy theo chui vào thiên kiếp sâu chu. Ngọa tạo, cái này ra hỏa lại là nghĩ muốn khiêu chiến thiên kiếp, những cái kia cường thi tiền nhân đều bị sợ phong cử động, cho sợ sai đến. Lệnh Nguyệt Tiên tử tiểu miệng khẽ tức, nàng đồng dạng cũng bị sở phong hành động này, cho đánh một trở tay không kịp. Cái này thế nhưng là độ tiên lôi a, cũng dám dùng thân vào kiếp vân. Liên tính là tại này tiên vực bên trong, cũng không có mấy người người, dám làm ra chuyện như vậy tới. Liên tính là những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt, ở thời điểm này, cũng là muốn áng chừng đo một cái. Quả nhiên, sau một khắc, tại này kiếp vân bên trong, liền truyền ra một đạo thê lương tiếng gào thét. Có huyết dịch nhỏ xuống tới, nhưng rất nhanh, liền biến mất vô ảnh vô tung, bị thiên lôi mạnh mẽ cho bước hơi. Oeng, cho tàn nát. hét lớn một tiếng từ này kiếp vân bên trong truyền ra ngay sau đó một đạo ánh vàng rực rỡ nằm đấm liền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đem này kiếp vân cho đánh đến liên tục rung dậy cơ hồ là muốn vỡ nát ra tới thiên đế kiếm theo sát phía sau vô lượng kiếm khí mạnh mẽ đem chọn cái kiếp vân đều xé ra tới một kiếm nát kiếp vân bên ngoài khu vực những cái kia kiếp vân toàn bộ biến mất nhưng tại này chỗ sâu độ tiên lôi lại là xuất hiện uy áp càng nặng khiến Sợ phong cảm nhận được một cỗ tâm kinh khí tức bất quá này kiếp lôi bên trong tiên khí khí thức lại là khiến sở phong có chút thấy thèm đã tới vậy liền lưu lại cho ta tới đi hét lớn một tiếng tại lạnh nguyệt tiên tử cùng cái khác những cái kia cương thi tiên nhân trận mắt hốc một ánh mắt bên trong trực tiếp chứ miệng đem này độ tiên lôi một cái cho tuôn xuống dưới trong phút chốc lốp buốt sở phong trên thân tràn ngập ra tới vô tận lôi đỉnh lớn bằng ngón cái lôi đỉnh từ sở phong trong lỗ chân lông bắn ra mà ra sở phong thân thể cũng theo đó bể ra tới máu me đồng địa lạnh nguyệt tiên tử biến sắc lập tức liền muốn ra tay cái này ra hỏa thật đúng là đủ lỗ mãng, cũng không sợ thật chết. Nhưng sau một khắc, lạnh nguyện tiên tử liền dừng lại, khẩn trương nhìn chầm trầm sở phong. Từng đạo tiên quang từ sở phong trong cơ thể đung nhiên nở rộ ra tới, chỉ là độ tiên lôi vậy mà cũng muốn thẩm phán ta, bồi ta luyện hóa. Hắn thế nhưng là tu luyện có đồ thiên thần lôi bí thuật, càng là cũng sớm đã hòa tan vào thiên đế kinh bên trong. Đối với lôi đỉnh nắm giữ, hắn có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Lúc trước đối phó bên ngoài những cái kia thiên kiếp lôi đỉnh, hắn sở dĩ không có sử dụng loại năng lực này, sợ sẽ là sẽ phát sinh dị biến. Mà bây giờ. hắn đã không cần có bất kỳ lo lắng nào độ tiên lôi mặc dù là cường đại nhưng tại sở phong này biến thai lôi đình lực khống chế trước mặt vẫn như cũ vẫn là bị cưỡng ép luyện hóa rơi độ tiên lôi bên trong tất cả tiên quang toàn bộ đều bị sở phong cắn nuốt mất không còn trong hư không thiên kiếp tiêu tán mà sở phong thực lực cũng trong khoảnh khắc đó liền tăng vọt lên tới một cỗ không kém với đại đế hoàng giả khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ hàn nguyệt tinh trên bất quá vân vương bởi vì hàn nguyện tinh đặc thù hắn này thành đạo giả khí tức nhưng là không có tản ra ngoài kẻ thành đạo khác biệt Hoành kích đại đế hoàng giả, chúc mừng ca ca trở thành kẻ thành đạo khác biệt. Lệnh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt hiếp lại thành hình trăng lưới liềm, thật tâm thay Sở Phong cảm nhận được cao hứng, đem Hàn Nguyệt Tinh trên sự tình cho xử lý tốt sau. Sở Phong cùng Lệnh Nguyệt Tiên Tử hai người liền rời đi Hàn Nguyệt Tinh. Đến mức những cái kia cương thi tiên nhân, tự nhiên là không hề rời đi, lựa chọn tiếp tục ngốc tại Hàn Nguyệt Tinh trên. Cùng một thời gian, Hàn Nguyệt Tinh trực tiếp biến mất trong hư không, lại cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải bởi vì bản thân vừa mới từ bên trong đó ra tới, hắn đều có chút hoài nghi. bản thân có phải là thật hay không từng tiến vào trong đó, nhìn xem quen thuộc vực ngoại tinh không, sở phong cười khẽ một tiếng, lập tức liền đem toàn thân khí tức đều cho phóng xuất ra, trong phút chốc thiên hạ đều kinh, Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy, chương 157. đại đế, hoàng giả, Thành đạo giả khí tức, thiên hạ các nơi tất cả đều chấn động, không biết bao nhiêu người đều vì vậy mà thốt nhiên biến sắc, không ai từng nghĩ tới tại cái này mạt pháp thời kỳ vậy mà sẽ đột nhiên có thành đạo giả xuất hiện. Thành đạo giả lực lượng, uy áp chư thiên, huyền hoàng đại thế giới, ngũ đại cấm địa, những cái kia đại đế hoàng giả, lúc này nguyên một đám, sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Làm sao lại là thiên kia? Có hoàng giả giống giận gào thét, cơ hồ là nhanh muốn điên cuồng. Bọn họ đã nhận ra, sở phong khí tức, cái kia thành đạo giả, vậy mà sẽ là sở phong. Đây là 610 một không để cho bọn họ tiếp nhận không xong việc tình, Có một loại bị đánh mặt cảm giác, bọn họ muốn giết chết sở phong, thế nhưng là sở phong vậy mà tại bọn họ dưới sự đối giết trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Có một loại tất cầu cảm giác. Hàn Nguyệt Tiên Cung, hắn nhất định là từ này Hàn Nguyệt Tiên Cung bên trong lấy được cơ duyên, lập tức bọn họ liền suy tính ra tới, sợ phong có thể trở thành thành đạo giả nguyên nhân. Nguyên một đám không khỏi liền hận đến cắn răng miên lợi, bọn họ đã phát hiện trong hư không viên kia Hàn Nguyệt Tinh lúc này đã biến mất không thấy. Cho dù là dùng thực lực bọn hắn, vậy mà đều một đinh điểm đều không thể phát hiện dấu vết, không đúng, này hai cái Đế Hoàng đâu, bọn họ thế nào còn không có trở lại? Trong lúc nhất thời, Tương Đạo Đế Hoàng thân niệm liền liền xông ra ngoài khắp nơi tìm Đại Vũ trụ, nhưng. lại không có bất kỳ phát hiện nào nay hai cái đế hoàng khí thức liền tựa hồ là hoàn toàn biến mất ngay cả bọn họ lúc trước dùng tới ngăn cản cướp đại đế hoàng máu đồng dạng cũng đều không có khí thức vì thế liền có đế hoàng bắt đầu thôi diễn lấy được kết quả lại là này hai người đã chết tức khắc rất nhiều trong cấm địa đế cùng hoàng nguyên một đám sắc mặt đều trở nên phi thường kém đồng dạng đều là tiến vào hà nguyện tinh trung nay sở phong thực lực thấp nhất ngược lại là sống sót mà còn còn được đến cơ duyên trở thành thành đạo giả hai tôn đế hoàng vậy mà chết không có chỗ chôn. cái này khiến trong lòng bọn họ đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt, không ít trong lòng người đều sinh ra một cỗ khác thường tâm tư. Nay sở phong lại nhưng đã trở thành thành đạo giả, thực lực bây giờ chỉ sợ đã có thể hoành kích đại đế, có khả năng hay không hai người kia liền là chết tại sở phong trong tay. đột nhiên có một tôn đại đế hỏi, trong lúc nhất thời tất cả thanh âm đều trầm mặt xuống, trong lòng bọn hắn đều bước ra nguyên một đám ý nghĩ, có lẽ thật là có khả năng này. tại này hàn nguyệt tinh trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn họ cũng không biết huyền thiên thánh địa. Huyền Thiên Thánh Chủ cùng Sở Thiên Ca bọn họ tự nhiên cũng là cảm ứng được Sở Phong khí tức, nguyên một đám đều mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử này bước chân, mãi đến cũng quá nhanh một điểm đi. Vậy mà như vậy nhanh, liền thành là thành đạo giả. Bọn họ đã hoàn toàn nói không ra lời tới, bọn họ đã bị đả kích quen thuộc. Lúc này, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới có không ít người cũng đã nhận ra Sở Phong khí tức, nguyên một đám đều là không lời có thể nói, thật là người so với người làm người ta tức chết. Đến mức những cái kia đã từng cùng Sở Phong coi qua lễ, toàn bộ đều tìm đập rộn lên không thôi. một cái thành đạo giả ân đoán bọn họ tiếp không nổi a lần này sợ là chết chắc một cái thành đạo giả đủ để chấn áp thế gian một vạn năm đại đế không ra hoàng giả không hiện thế bọn họ lại có người nào có thể khiến đối thủ không có vạn linh hàn uyên ngũ đại cấm địa trí nhất ở đây chiếm cứ cấm địa đại đế cùng hoàng giả so với hoang cổ cấm địa bên trong muốn càng nhiều hơn một chút và anh. đột nhiên một đạo cương mãnh quyền ấn, liền từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên đập về phía vạn linh hàn uyên hư không vì đó vạt mèo Toàn bộ Vạn Linh Hàn Nguyên bên ngoài khu vực, tại một quyền này phía dưới, trực tiếp liền nổ tung ra tới, đều bị phá hủy. Cái gọi là phát trận, là ấn địa thế. Bất cứ vật gì, tại một quyền này phía dưới, đều không có một chút tác dụng nào. Không ngăn được, làm cản, cút cho ta. Chết. Sát sắt sắt. Trong khoảnh khắc, Vạn Linh Hàn Nguyên bên trong, liền bạo phát ra từng đạo cường đại phẫn nộ khí tức, sắc ý sôi trào, mút trời mà lên. Vào giờ phút này, Vạn Linh Hàn Nguyên bên trong cái kia chút ít đế hoàng, nguyên một đám đều ngộp. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, này Sở Phong bất quá một cái thành đạo giả cũng dám trực tiếp cứng rắn bọn họ vạn linh hàn uyên đây là muốn cầm bọn họ vạn linh hàn uyên tới giết gà dọa khỉ sao ngay sau đó liền liền là ngập trời phẫn nộ loại này tức giận cơ hội là muốn đem bọn họ cho đốt thiêu thành cho tàn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm lục như vậy bọn họ đế hoàng khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong không biết bao nhiêu người vì thế mà chấn động nguyên một đám cường giả ánh mắt đều nhìn về phía vạn linh hàn uyên mở to hai mắt nhìn đến cùng là ai gan to như vậy cũng dám đi công kích Vạn Linh Hàn Uyên. Quả thực liền là an gan hùm mật gấu. Theo sau, một đạo thân ảnh liền ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Nguyên một đám lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, lại là Sở Phong. Hắn là muốn làm gì? Hai phía công kích, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lẫn nhau mai một. Sở Phong đạp không mà ra, trực tiếp liền hư không đứng ở Vạn Linh Hàn Uyên bầu trời. Ánh mắt nhìn xuống Vạn Linh Hàn Uyên bên trong cái kia có chút lớn đế hoàng giả, tư thái kia, cao cao tại thượng. Cho người một loại thiên đế nhìn xuống chúng sinh vị đạo. Ngươi là muốn chết phải không? Vạn Linh Hàn Uyên bên trong Có người phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, Sở Phong cái này là đang cố ý dày xéo bọn họ Vạn Linh Hàn Nguyên những cái này để hoàng mắt mũi. A1. Nam A, các ngươi có thể giết ta. Sở Phong khinh thường cười một tiếng. Lần trước, các ngươi đối ta độc thủ, món nợ này, chúng ta có thể còn không có hảo hào tính một tính đây. Hôm nay, vừa vặn nợ cũ mới nợ cùng nhau tới tính. Vâng. Sở Phong đống nhiên thúc giục băng đế đế kinh, tại này Vạn Linh Hàn Nguyên bên trong, băng đế quyền trượng đột nhiên liền chấn động kịch liệt lên tới. Trong nháy mắt liền ngút trời mà lên, mắt thấy, liền muốn rơi vào Sở Phong trong tay. Ngươi dám, cũng dám cướp lấy băng đế quyền trượng, lưu lại cho ta tới. Trong phút chốc, tại này vạn linh hàn nguyên bên trong, vậy mà có chừng năm vị đế cùng hoàng đồng loạt ra tay, Không bố lực lượng, xé rách hết thảy, hướng sở phong nghiền ép lên tới. Tớ ép, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 158. Nếu quả thật khiến sở phong đem băng đế quyền trượng mang đi, vậy bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ mặt mũi gì có thể nói. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép sự tình. Sở phong tồn tại, đối tại bọn hắn mà nói. là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình hiện tại một cái cơ hội như vậy chính dễ dàng dùng tới diệt rơi sở phong một cái thành đạo giả mà thôi liền tính thực lực như thế nào đi nữa cương đại này cũng cuối cùng không phải đế cùng hoàng bọn họ năm vị đế hoàng xuất thủ đủ để chém giết một cái thành đạo giả cái khác này bốn cái cấm khu bên trong đế hoàng đồng dạng cũng là đang chú ý một trận chiến này chết thiên đế kiếm hoành không đánh chết mà ra hiện tại thiên đế kiếm mặc dù còn không thành công tiến hóa là tiên khí nhưng lại cũng đã trở thành bán tiên khí lực lượng tự nhiên là không thể khinh thường một hai mươi tư cái thành đạo giả cầm trong tay bán tiên khí một kích toàn lực này lực phá hoại sẽ có bao lớn tự nhiên là không cần nói cũng biết trong một chớp mắt những người kia công kích liền đều bị sở phong phá rơi một đạo kiếm quang khiến này năm cái đế cùng hoàng toàn bộ đều rên khẽ một tiếng sắc mặt khó coi dị thường bán tiên khí năm người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào thiên đế trên thân kiếm ánh mắt lửa nóng hận không thể lập tức liền đem ngày kia đế kiếm cho chiếm làm của mình bán tiên khí đây chính là siêu việt tiên khí lực lượng a phải biết chỉ cần cùng tiên nhắc lên một đỉnh điểm quan hệ đều có thể có được phi thường khủng bố vi lực húng chi vẫn là loại này bán tiên khí bọn họ phí hết tâm tư hoa không biết bao nhiêu năm đều còn không thể đem bản thân đế binh cho chuyển hóa là bán tiên khí sở phong bất quá là chỉ là một cái thành đạo giả vậy mà liền đã có bán tiên khí nhất định là tại này hàn nguyện tinh trên lấy được thành tiên cơ duyên chỉ cần bắt được hắn chúng ta nhất định liền có thể nhất cử đột phá thành tiên làm tổ trong lúc nhất thời sở phong thành những cái này đế hoàng đột phá hy vọng mà ở cái khác cấm địa phương hướng những cái kia đế hoàng đồng dạng cũng là nhìn thấy màn này nguyên một đám đều hô si trở nên gấp cu lên tới hận không thể lập tức liền xông qua tới đem sở phong cho đoạt kíp đây chính là bán tiên khí a đã chân chính dính đến thành tiên biến hóa dự dục ra tiên khí Bá. sở phong đưa tay băng đế quyền trượng trực tiếp liền rơi vào trong tay lạnh như băng khí tức, truyền vào sở phong trong cảm giác và anh cũng liền trong khoảnh khắc đó băng đế quyền trượng trên đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ kinh khủng lực phá hoại vô tận băng hàng khí tức, liền như là tử vong thần trong nháy mắt hóa thành phong bạo liền đem sở phong bao phủ vào cho ta đi chết Này là tới tử, Băng Đế quyền trượng bên trong khí linh thanh âm. Băng Đế quyền trượng, vậy mà tự chủ sống lại, trực tiếp liền bạo phát ra lớn nhất lực phá hoại, may may cũng không cho Sở Phong cơ hội phản ứng. Đây là muốn ám toán Sở Phong, đánh Sở Phong một trở tay không kịp. Loại này băng lãnh mà đầy áp sát ý thanh âm, liền tựa hồ là Sở Phong cùng nó có thủ bất cộng đái thiên dị một dạng. Vạn linh hàn nguyên bên trong, này năm cái đế hoàng cũng đều cười lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa. Lần này, ta nhìn ngươi còn trốn đi đâu? Băng Đế quyền tại như thế cự ly cách trong phạm vi, đối Sở Phong triển khai tất sát nhất kích. Liên Tính là đại đế, dưới loại tình huống này, cũng khó có thể bình yên vô sự. Húng chi, bọn họ còn có 5 người ở một bên. Bọn họ còn cũng không tin, tại loại này tất chết tình huống dưới, Sở Phong còn có thể lật thiên không thành. Lần này, Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là một kiện đế binh, cũng dám đánh lên ta, đã ngươi không muốn tiếp tục tiếp tục tồn tại, vậy liền cho ta trực tiếp hủy đi. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, huyết hải trong khoảnh khắc đó, liền trực tiếp xuất hiện. Tại không đến một cái trong nháy mắt thời gian bên trong, liền đem này băng đế quyền trượng bao phủ lại tiến vào. Tại Hàn Nguyệt tinh trên, huyết hải thế nhưng là lấy được không tiểu thành dài mặc dù còn không có trở thành bán tiên khí nhưng này bản chất bản nguyên cũng đã siêu việt rất nhiều đế binh đến mức chỉ là một kiện băng đế quyền trượng còn không cách nào đối huyết hải tạo thành bất cứ thương tổn gì trong biển máu mặc cho này băng đế quyền trượng như thế nào sức bật lượng cũng không làm nên chuyện gì hôm nay ta liền bồi các ngươi những cái này cấm khu đế hoàng hảo hảo chơi một chút sở phong cười đến phi thường tùy ý mà bừa bãi không có chút nào che giấu tại này hàn nguyệt tinh trên ta đã diệt rơi hai tôn đế hoàng hiện tại thành đạo sau ta lại tới thử một lần. các ngươi thực lực ba ba bá, bá thiên đế kiếm khí nổ bắn ra mà ra bao phủ cả tòa vạn linh hàn uyên nhìn tư thế kia tựa hồ là muốn đem chọn cái vạn linh hàn uyên đều cho vỡ nát rơi đông đảo đế hoàng sắc mặt toàn bộ đều biến toàn bộ xuất thủ ngăn trở vạn linh hàn uyên thế nhưng là bọn họ dừng lại cùng che chở nơi trốn nếu là bị hủy vậy bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm lúc trước bọn họ vẻn vẹn chỉ là suy đoán hai người kia là chết tại sở phong trong tay cũng không có chính mắt nhìn thấy đến trong lòng bọn họ kỳ thật hay là không muốn tin tưởng mà bây giờ Sở Phong lại là chính miệng thừa nhận, 860 loại này cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tự nhiên là không có thay hai người kêu báo thủ tâm tư, có chỉ là càng giết nhiều hơn ý. Còn chưa thành đạo, liền đã nắm giữ đánh chết Đế Hoàng thực Lực. Vậy bây giờ, cả tòa Vạn Linh Hàn Nguyên đều bị vô tận phong bạo bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành một phần chiến trường. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới, trong nháy mắt liền vì đó hoành động. Không ai từng nghĩ tới, Sở Phong một hồi tới, liền đối cấm khu động thủ, hơn nữa còn là xếp hạng thứ ba Vạn Linh Hàn Nguyên. Chiếu hiện ở loại tình huống này đến xem. Giữa hai bên hoàn toàn liền là không chết không thôi. Quá điên cuồng. Thay đạo giả cùng đế hoàng cuộc chiến, thượng cổ sau, vẫn là lần đầu phát sinh. Lúc này, toàn bộ vạn linh hàn nguyên đều bị một tầng lực lượng bao phủ. Trừ đỉnh phong chuẩn đế cùng những cái kia đế hoàng ở ngoài, không có người có thể thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà trong cùng một lúc, trên mặt ý cười lạnh nguyện tiên tử lại là đã lặng yên tiến vào áp lực vạn linh hàn nguyên chỗ sâu. Những cái kia đế hoàng lại là một đinh chút động tĩnh đều không có phát hiện. Hắc, hắc quả nhiên thú vị, hi vọng ca ca có thể ở bên ngoài nhiều chống một hồi. năm cái đại đế hoàng giả vẫn là có chút thực lực. Đô Es cầu la cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 159. trăm năm Lệnh Nguyệt Tiên Tử lặng lẽ meo meo cười, nhưng là lại không có chút nào lo lắng biểu tình. Sở Phong thực lực nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Thành đạo giả lại còn là dễ dàng như vậy chém giết. Mà còn vẫn là Sở Phong loại này thành đạo giả. dùng sở phong thực lực bây giờ này năm cái đế hoàng liền tính là liên thủ trong thời gian ngắn cũng không khả năng diệt rơi sở phong húng chi tại thành tiên cơ duyên trước mặt năm người kia có thể hay không toàn tâm toàn ý nhất trí đối ngoại đều còn khó nói đây huyết hải giao thoáng cái liền xuất hiện ở lệnh nguyện tiên tử trong tay tràn ngập lướt qua huyết sắc cái này huyết biển lại thôn vệ vạn linh hàn nguyên bản nguyên chi lượt sau sợ là có thể trùng kích bán tiên khí lấy nàng ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được huyết hải bản chất sở phong mục tiêu có thể nói là rất khủng bố dã tâm cũng rất lớn tại cái này giới gian đúc thành tiết khí. huyền hoàng đại thế giới bên trong cái kia năm cái cấm địa đều có đặc thù bản nguyên tri lực có có tiên vực bên trong lực lượng có liên quan mà có thì là trên một cái đại vũ trụ kỷ nguyên tan vỡ thời điểm một điểm bản nguyên tri lực chỗ diễn hóa thành nếu như huyết hải thật có thể đem ngũ đại cấm địa đều cắn nuốt mất nói sở phong mục tiêu còn thật có thể thực hiện tới lúc đó sự tình liền có chút thú vị Hàng nguyện tinh trên có thể là có không ít thành tiên cơ duyên ngay cả hoàn chỉnh tiên người thi thể đều có mấy cụ hai tên kia cũng là đáng thương phí thiên tân vạn cổ lực thật vất vả mới lấy được một chút cơ duyên tạo hóa có thể cuối cùng đều là ta đổ làm áo cưới chật chật sở phong một bên chiến đấu một bên kích thích những cái này người dẫn tới này năm cái đế hoàng đối sở phong là càng thêm phẫn nộ cái này ra hỏa thuần túy liền là đang cố ý đùa bỡn bọn họ kích thích bọn họ những cái kia thành tiên cơ duyên đều sẽ là bọn họ đã là dạng này vậy ngươi hãy chết đi cho ta bọn họ biết sở phong nói tới bên trong có lẽ có giả nhưng vậy được tiên cơ duyên tạo hóa lại tuyệt đối là thật chỉ cần có điểm này này cũng đã đủ rồi hôm nay người nào cũng đừng hỏng cứu đi sở phong sở phong chiến muốn cuồng một thân lực lượng bạo phát đến cực hạ đánh đến toàn bộ vạn linh hàn uyên đều cơ hồ là nhanh muốn vỡ nát ra tới thiên đế quyền ấn chi cương chi mãnh một quyền liền đập bay một cái đại đế xoay người liền lại là một kiếm hạ xuống đem một cái hoàng giả cánh tay kém điểm chém mất đoạn chiêu thức thẳng thắn thoải mái bán tiên khí uy lực bị sở phong cho thể hiện đến cực hạ sở phong quanh người một thức bên trong căn bản cũng không có người có thể tiếp cận cái này khiến này năm cái đế hoàng buồn bực đến cơ hồ là muốn thổ huyết bán tiên khí quá mức sắc bén bọn họ đế binh hoàng khí căn bản là không dám cứng đối cứng trừ phi bọn họ muốn để bản thân đế binh hoàng khí phá thoái quá vô sỉ. ngươi có bản lãnh cũng không cần bán tiên khí có hoàng giả nộ hống hắn hoàng khí liền là bị thiên đế kiếm cho hư hại ngấp bút không cần thiên đế kiếm các ngươi tại sao không đi tự sát ra đường đường hoàng giả vậy mà nói ra dạng này không có đầu góc nói tới quả thực buồn cười Sở phong cười nhạo lại là khiến người hoàng giả kia càng thêm phẫn nộ binh khí sắp bén khiến sợ phong chiếm hết thượng phòng, những cái kia đại đế hoàng giả mặc dù là hận đến nghiến răng nhưng nhưng không thể làm gì thế nào còn không có động tĩnh chẳng lẽ nàng còn không có tìm được vạn linh hàn uyên bản nguyên chỗ sợ phong trong lòng có chút nghi hoặc theo lý thuyết thời gian dài như vậy trôi qua phía dưới cũng đã có động tĩnh a hắn khiến lệnh nguyệt tiên tử âm thầm tiềm nhập vạn linh hàn uyên vì liền là lợi dụng huyết hải thôn vệ vạn linh hàn uyên bản nguyên thành toàn huyết hải hắn hiện tại làm ra cũng chỉ bất quá là hơi kiềm chế thoáng cái mấy tên này thôi dù sao bọn họ cũng là đại đế hoàng giả dùng hắn thực lực muốn đem cái này năm cá nhân toàn bộ đều cho đánh chết hiện nhiên là chuyện không có khả năng có không tiểu độ khó bất quá nếu như hắn thật muốn động thủ nói đánh chết một hai cái đại đế hoặc là hoàng giả nói cũng không phải là việc khó gì lồng giam không gian đột nhiên không gian đại đế gầm lên một tiếng hư không trong nháy mắt liền bị đông lại lên tới tạo thành một tòa lồng giam đem sở phong cho giam ở trong đó đại thiết các thuật lại là một đạo đế thuật xuống dưới sở phong lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình vậy mà tại bị mổ ra tới không gian chi lực tại cương ép chia nhỏ thân thể hắn tựa hồ là muốn đem hắn cho các bể nhân thể vốn là có không gian tồn tại Cung ngoại giới hư không giống nhau, chỉ bất quá lại là có trong ngoài không gian phần. Dưới tình huống bình thường, cơ hồ không có người có thể điều động hắn người thể nội không gian lực. Dù sao ngoại giới hư không cùng nhân thể bên trong tại không gian tại trình độ nào đó trên lại là lẫn nhau ngăn cách, trừ phi có thể tại không gian đại đạo trên có đặc biệt cách nhìn. Mà rất hiển nhiên cái không gian này đại đế liền là một người như vậy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không gian đại đế cười lạnh, cái này thế nhưng là hắn áp dương đấy tuyệt kỹ. Nếu như đánh lên nói, liền tính là đồng cấp khác đại đế hoàng giả. cũng có thể bị hắn cho nhất kích tất sát giết một cái thành đạo giả này còn không phải rối tay dễ bắt sự tình chật chập, thật đúng là khiến ta thật ngoài ý muốn, ẩn tàng đủ sâu a Sở phong cười ha ha cũng không có quá mức sợ hãi thân thể bên trong lực lượng chấn động lập tức liền đem này đại thiết cắt thuật cho chấn áp liền nát nhưng chỉ bất quá đáng tiếc là người cái này điểm lực lượng muốn dung chuyển thân thể ta sợ là si tầm vọng tưởng. một quyền đã sâu xuyên qua hư không trong nháy mắt liền đi tới không gian đại đế trước mặt tại hắn này bất khả tư nghị ánh mắt bên trong đập vỡ không gian đại đế thân thể ở trước mặt ta chơi không gian chi lực ngươi nói ngươi có phải hay không trước cửa quan công đùa nghịch đại đao Hán dung đến lý triệu luyện rất nhiều đế kinh thành tựu bán tiên kinh văn thân thể càng là đã phát sinh bản chất trên thủy biến không gian đại đế loại này lực lượng căn bản là không làm gì được hắn không gian đại đế phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hắn không cách nào tiếp nhận bản thân thất bại sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn một điểm vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ vật tại trong mắt người khác vậy mà cái gì đều không phải một bước sai từng bước sai không gian đại đế Liên dạng này bị sở phong cho đánh thành trọng thương ngay cả khôi phục thân thể đều không làm được hắn có thể đủ cảm giác lấy được một loại quỷ dị lực lượng tại tiêu khiển hắn nguyên thần thân thể hắn mỗi một lần ngưng tụ này một cỗ lực lượng đều sẽ xuất hiện khiến hắn không cách nào thành công với anh đúng lúc này toàn bộ vạn linh hàn Nguyên, đột nhiên liền chấn động lên tới tơ s câu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 160. Vạn linh hàn nguyên đột nhiên chấn động, liền tựa hồ là muốn băng liệt ra tới. Từng đạo vết rách xuất hiện ở trên mặt trong hư không. Này là một loại từ trong ra ngoài sụp đổ, liền tựa hồ là mất đi chống đỡ lực lượng. Lướt qua huyết sắc, tại này vạn linh hàn nguyên chỗ sâu nở rộ ra tới, giống như một tòa hải dương màu đỏ ngòm. Huyết hải. Lập tức, liền có đại đế thất kinh mà bất khả tư nghị nộ hống lên tới. Tất cả người ánh mắt, trong phút chốc, liền nhìn chằm chằm sợ phong trên thân. Ngay sau đó, liền liền bạo nộ lên tới. Huyết Hải, không sai, vậy liền là Huyết Hải. Tất cả người đều biết, Huyết Hải là Sở Phong bảo vật. Nhưng bây giờ, vật kia làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Vạn Linh Hàn Nguyên chỗ sâu? Mà còn, Vạn Linh Hàn Nguyên còn đột nhiên. Không tốt, Huyết Hải lại thôn phệ Vạn Linh Hàn Nguyên bản nguyên tri lực, mau ngăn cản. Vạn Linh Hàn Nguyên bản nguyên tri lực nếu là bị thôn phệ, vậy đối với bọn họ mà nói, sẽ là một trận cự đại tai nạn. Mỗi cá nhân nhìn Sở Phong ánh mắt, đều hận không thể đem hắn cho an sống nuốt tươi. Lúc này, bọn họ nơi nào còn sẽ không minh bạch Sở Phong mục đích chỗ. Cái này ra hỏa lại là muốn hủy vạn linh hàn uyên. nếu như sớm biết sở phong là dạng này một cái mục đích, bọn họ lúc trước nói cái gì cũng không khả năng sẽ khiến sở phong đạt được. ta muốn ngươi chết ta a a nguyên một đám đều âu nổ hống lên tới, nhưng là cũng không có ai lại đối sở phong động thủ, mà là nhao nhao hóa thành lưu quang, liền hướng vạn linh hàn uyên chỗ sâu chạy như điên. bọn họ mặc dù không biết sở phong đến cùng là thế nào đem huyết hải cho lẻn vào đến vạn linh hàn uyên chỗ sâu, nhưng bọn họ lại biết tuyệt đối không thể đủ khiến sở phong lại tiếp tục như vậy nữa, nếu không vạn linh hàn uyên tất nhiên sẽ bị phá hủy. nay tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy hiện tại thành tiên lộ còn chưa mở ra bọn họ tuyệt đối không thể mất đi vạn linh hàn uyên che chở nhưng cũng liền lúc này sở phong thân ảnh lập tức liền chặn lại tại phía trước thiên đế kiếm hoành không rất có một chồng các cổng vạn người không thể khai thông khí thế vạn linh hàn uyên hôm nay nhất định phải bị phá hủy muốn qua vậy trước tiên đánh bại ta nói sau đi sở phong cười rất là càn rỡ không còn tất tất trực tiếp liền động thủ ở trong lòng hắn không khỏi cho lệnh nguyện tiên tử điểm một cái khen cái này động tác thật đúng là không chậm nương tựa theo hắn cùng với huyết hải giữa liên hệ hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được huyết hải đang tại không ngừng mạnh lên cái này khiến sở phong rất là hài lòng vạn linh hàn nguyên những cái này đại đế có thể nói không phải là thường nóng này nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào sở phong xe bi một cái người liền ngăn cản tất cả mọi người bọn họ một kiện bán tiên khí thiên đế kiếm còn không tính sự tình cuối cùng nhưng là trực tiếp liền đem này tiền phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa cho kéo ra tới lần này bọn họ hoàn toàn không có biện pháp cái này ra hỏa hoàn toàn liền là bất bọn họ mặc dù nói là đại đế hoàng giả Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, bọn họ cảm giác bản thân hoàn toàn liền là một cái da giòn. Sở Phong mặc kệ là khiến dùng thủ đoạn gì, bọn họ đều sẽ bị trọng thương, loại này cảm giác thật là phi thường bực mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Sở Phong chỉ sợ sớm đã hàng ngàn cái lỗ, sống sợ sở, sở bị tiên đao và quả. Một tiếng kịch liệt tiếng vang, tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong, đột nhiên vang lên. Thiên địa đều vì thế mà chấn động. Ngắn ngủi giữa, liền tựa hồ là thất thanh. Tất cả người ánh mắt, vô ý thức đều hướng nguồn thanh âm phương hướng, nhìn sang. Tồn tại không biết bao lâu thời gian vạn linh hàn nguyên, tại giờ khắc này trực tiếp liền sụp đổ ra tới, hóa thành mảnh vỡ, phá thành mảnh nhỏ, tản mạn ra tới. Ngược lại chiếm lấy thì là một tòa vô biên huyết hải. Xôi trào mãnh liền xuất hiện ở vạn linh hàn nguyên trước kia cất tại địa phương này huyết tinh khí tức khiến vô số người vì đó tê cả ra đầu. Sở Phong sừng sững tại huyết hải phía trên giống như một tôn ma thần, mà ở Sở Phong bên trên lạnh nguyện tiên tử cũng theo đó xuất hiện. Sơ một cái lạnh nguyện tiên tử đầu nhỏ, Sở Phong không tiếp chút nào sắc bản thân tán thưởng. Lần này cần không phải Lệnh nguyện tiên tử nói. hắn muốn dùng huyết hải thôn vệ vạn linh hàn nguyên bản nguyên tất nhiên sẽ phi thường gian nan mặc dù cũng có thể làm đến nhưng là lại muốn bỏ ra không tiểu đại giới đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy lúc này toàn bộ huyền hoàng đại thế giới không biết bao nhiêu người đều hoàn toàn trấn kinh nay một tòa huyết hải khiến bọn họ cảm nhận được hết sức quen thuộc bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi nay sở phong đến cùng là làm như thế nào đến vậy mà đem vạn linh hàn nguyên cho vỡ nát phải biết đây chính là tồn tại vạn cổ lâu cấm địa a nhưng là lại cũng có một số người vì đó hưng phấn cấm địa đối với rất nhiều người mà nói đều là như nghẹn ở cổ họng đế hoàng tồn tại đối bọn họ uy hiếp rất lớn vỡ nát một phương cấm địa đây chính là một kiện thiên đại hào sự nhưng nay sở phong lại cũng bởi vì vậy mà bị những cấm địa kia bên trong đại đế hoàng già cho nhầm vào thậm chí là không chết không thôi không ít người đều cảm thấy có chút tê cả ra đầu sở phong thực tế là quá điên cuồng bọn họ chưa từng thấy qua có mấy cái người có thể giống như sở phong dạng này điên cuồng cái này ra hỏa hoàn toàn liền là đang liệu mạng a giết giết hắn không chết không thôi Vạn Linh Hàn Nguyên bị hủy. Đối với Vạn Linh Hàn Nguyên bên trong Đại Đế mà nói, này cơ hồ liền là một trận cự đại tai nạn. bọn họ đã có thể cảm ứng lấy được, tới từ Thiên Địa ý chí nhằm bảo. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hôm nay Sở Phong nếu như bất tử, ngày sau Vạn Linh Hàn Nguyên chính là các ngươi hạ tràng. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, Sở Phong là tuyệt đối sẽ không buông tha còn dư này bốn cái cấm địa. Cho ta đi chết. Lần này còn dư này bốn cái cấm địa cũng là có chút ít ngồi không yên. Sở Phong gây ra chuyện gì quá lớn, bọn họ cũng không phải người ngu. tại huyết hải thôn vệ vạn linh hàn nguyên bản nguyên một khắc kia bọn họ cũng liền đã biết sở phong mục đích tên kia là muốn thôn vệ ngũ đại cấm địa bản nguyên tới thành toàn huyết hải khiến huyết hải thuế biến mà cái này cũng là bọn họ lúc trước từng có một cái ý nghĩ bất quá ở thời điểm này bọn họ mong muốn đem huyết hải dung nhập vào riêng phần mình cấm địa bên trong dùng để tăng lên cấm địa lực lượng có mặt khắc cấm khu bên trong đại đế chuẩn bị xuất thủ hôm nay sở phong nhất định phải đến chết người nào cũng cứu không hắn cái này ra hỏa tồn tại hoàn toàn liền là một quả bom hẹn giờ nói không chừng lúc nào liền nổ tung khiến bọn họ thịt nát sương tan. Và anh, Cũng đúng lúc này, giữa thiên địa, mơ hồ phát sinh biến hóa, tựa hồ là có cái gì đặc thù khí tức tràn ngập ra tới. Sở Phong lập tức liền cảm nhận được một loại không đồng dạng kỳ dị lực lượng. Đây là Thiên địa hoàn toàn sống lại. Lãnh Nguyệt Tiên tử đột nhiên mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Thành tiên lộ tức sắp mở ra. Phản phất là để ấn chứng Lãnh Nguyệt Tiên tử nói, tại này Huyền Hoàng Đại Thế giới chỗ sâu, một lồng ánh sáng đột nhiên hiện hóa ra tới. Trong phút chốc, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới, tất cả đại đế hoàng giả, trong khoảnh khắc đó, liền bạo động. không bố khí thức, trong nháy mắt tràn ngập tại huyền hoàng đại thế giới bên trong không bố đế hoàng thân niệm không chút do dự liền vọt tới thành tiên lộ mở ra đôi é cầu la cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương 161. thành tiên lộ mở ra vạn dân chấn động tại giờ khắc này phàm là có thực lực cỡ giả toàn bộ đều vọt tới bước vào thành tiên lộ này cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ thành tiên tư cách loại cơ duyên này ai không muốn muốn nhưng tại những cái kia đế hoàng khí tức phía dưới lại là không có người dám can đảm trên tiến một bước chỉ có thể đủ xa xa ngắm nhìn đế hoàng thần niệm vậy ở này thành tiên lộ vầng sáng bên trên tỉ mỉ quan sát nhưng là sau một khắc Châu có thần niệm toàn bộ đều thu về thành tiên lộ vẹn vẹn chỉ là hiện hóa mà ra còn không có chính thức mở ra một thanh âm vang dội toàn bộ huyền hoàng đại thế giới không ít người kích động trong lòng cùng lửa nóng tại giờ khắc này không khỏi dập tắt một điểm Thành Tiên Lộ còn chưa mở ra, bất quá cuối cùng cũng là tức sắp mở ra, kém vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách tầng kia vầng sáng, một chút thực lực cường đại người thậm chí có thể nhìn thấy, ở nơi này có bóng người lấp lóe. Sở Phong Sừng sững tại huyết hải phía trên, ánh mắt lấp lóe, Thành Tiên Lộ mặc dù còn không có chính thức mở ra, nhưng cũng đã có một ít thuộc về Thành Tiên Lộ độc hữu lực lượng tiêu tán ra tới. Giữa thiên điệu năng lượng, cũng trong khoảnh khắc đó đột nhiên tăng lên, vài chỗ thiên địa năng lượng trực tiếp hóa thành chất lỏng, thành khắp nơi động thiên phúc địa. Hưu, nhiên. một đạo hư không khé hở, liền lan tràn tới sở phong trước người, sắc ý nghiêm nghị. vạn linh hàn nguyên đại đế hoàng giả lần nữa đối sở phong hạ thủ, thành tiên lộ đã hiển hóa mà ra, phương thiên địa này đối tại bọn hắn áp chế đã giảm bất đến cực hạn, nay cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể đủ tất cả lực bạo phát thực lực mình. thành tiên lộ đã mở ra sắp đến, lần này ta nhìn ngươi lại như thế nào mạng sống. hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời ở giữa. ngay sau đó liền liền là từng đạo công kích, trong nháy mắt liền liền đem sở phong bao phủ lại tiến vào. lần này công kích sở phong. không chỉ có riêng chỉ là vạn linh hàn nguyên đại đế hoàng giả ngay cả hoàng cổ cấm địa trời xanh đảo âm dương tịch diệt thần khư cái này bốn cái cấm khu cũng đều có đại đế hoàng giả trong cùng một lúc xuất thủ hiện tại bọn họ có thể đã không có nhiều như vậy băn khoăn. trước hết giết sở phong lại nói thành tiên lộ mở ra sở phong cũng sẽ không là thiên địa trung ái khí vận chi tử nếu như giết sở phong bọn họ ngược lại có thể cướp đoạt sở phong trên thân khí vận chiến đấu trong nháy mắt quét sạch ra tới trong lúc nhất thời sở phong áp lực đại tăng bất quá lại cũng không có bất kỳ e ngại đã các ngươi nghĩ phải bỏ mạng tại thành tiên lộ mở ra thời khắc, vậy ta cũng liền chỉ có thể thành toán các ngươi. sở phong quát to một tiếng, huyết hải trong nháy mắt quét trường, khủng bố hủ thực chi lực, trong nháy mắt quét sạch ra tới, trực tiếp liền bao phủ một phương thiên địa, đem những cái kia đại đế hoàng giả, toàn bộ đều cuốn vào. nếu như nếu là trước đây, loại này cấp bậc đại chiến, chỉ sợ sớm đã đánh nát thiên địa. nhưng thành tiên lộ hiển hóa mà ra sau, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tại trong lúc vô hình, liền nhận đến một cú cường đại lực lượng ra chỉ. bọn họ những cái này người thực lực, liền tính là cường đại tới đâu gấp đôi. chỉ sợ cũng vô pháp vỡ nát huyền hoàng đại thế giới chiến đấu tiến vào quyết liệt trình độ cái kia lúc trước liền đã bị sở phong cho đả thương chỉ còn lại một đạo nguyên thần đang rẽ rủa khổ sở đại đế ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đứng ở một bên lạnh nguyệt tiên tử trong mắt hắn lạnh nguyệt tiên tử thực lực cũng không phải là rất mạnh có lẽ có thể quyết định chủ ý hắn lập tức liền hướng lạnh nguyệt tiên tử bay vút đi bắt lấy nữ nhân này có lẽ có thể dùng để uy hiếp sở phong ít nhất cũng có thể đối sở phong tạo thành ảnh hưởng mấu chốt nhất là hắn đối sở phong hận thấu xương mặt khác mấy cái đế hoàng chú ý tới một màn này lập tức liền cắt đứt sở phong đường đi khiến sở phong không cách nào trước đi cứu viện Chập chập, có người thật đúng là vội vã đi chịu chết ta sở phong lay lay đầu trực tiếp một kiếm hoành không mảy may cũng không có trước đi cứu viện ý nghĩ chỉ là một cái đã trọng thương đại đế vậy mà nghĩ muốn bắt lệnh nguyệt tiên tử cái này thật đúng là là lao thọ tinh ăn thạch tín ngại mệnh giải a Bá. lệnh nguyệt tiên tử vừa ra tay liền đem cái kia đại đế nguyên thần cho trộm vào trong tay khiến hắn liền phản kháng lực lượng đều không có là ai cho ngươi là gan tới tìm ta phiền thoái Lệnh Nguyệt Tiên Tử giống như cười mà không phải cười, mà cái kia đại đế thì là kinh khủng và phần, cơ hồ cũng mau muốn bị dọa chết. Bốn cầu hoa tươi ba, đầu óc trong chỉ còn lại một cái ý nghĩ, xong. mà hắn cũng xác thực là xong, Lệnh Nguyệt Tiên Tử trực tiếp liền đem hắn cho bớ vỡ, không có chút nào lưu tình. Rất nhiều đại đế hoàng giả sắc mặt đều phát sinh biến hóa, bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn lên tới vô hại nữ nhân, vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Lúc nào giữa thiên địa nhiều dạng này một tôn cường giả, mà bọn họ vậy mà mảy may cũng không có phát giác. Cái này rất không được bình thường. Nhìn nữ nhân kia, cũng không có qua tới xu thế, cái này khiến không ít đế hoàng vô ý thức đều lối lòng một hơi. Vạn linh hàn nguyên đã diệt, hôm nay ta lại tới diệt một cái cấm địa. Sở Phong ho ra máu cười to, không chỉ không có nhìn thấy chán trường thế, ngược lại là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mãnh, giống như là một tôn vô địch chiến thần. Những cái kia đại đế hoàng giả sắc mặt đều rất khó coi, có một loại nóng bỏng cảm giác. Bọn họ nhiều người như vậy, đi vây công một cái thành đạo giả, vậy mà còn phí như thế đại khí lực, đến nay chưa bắt lại. Ngược lại là, cùng Sở Phong đánh ngang tay. đây quả thực liền là đang đánh bọn họ mặt nhìn sở phong tư thế kia bọn họ những cái này người trừ phi là thật liều mạng bằng không mà nói chỉ sợ thật đúng là không làm gì được sở phong cũng may mắn nữ nhân kia không có xuất thủ bằng không mà nói bọn họ những cái này người chỉ sợ sẽ rơi tại hạ phong vậy coi như thật là mất hết mặt mũi huyết hải tới sở phong một cái lắc mình đột nhiên hét lớn một tiếng cả tòa huyết hải dùng lôi đỉnh chi thế liền hướng trong hư không lan tràn ra trong nháy mắt liền đánh vỡ những cái kia đế hoàng phong tỏa. sau đó trực tiếp liền hướng hoang cổ cấm địa công kích đi. trước lúc này huyết hải cùng hoang cổ cấm địa giữa liền có liên hệ mà bây giờ sở phong liền theo loại này từ nơi sâu xa liên hệ đem huyết hải mạnh mẽ cho đánh vào hoang cổ cấm địa bên trong lập tức kim hoàng đám người liền nhao nhao nổ hống lên tới phẫn nộ cơ hội là muốn giết người bọn họ rốt cuộc là biết sở phong mục đích cái này ra hỏa lại thôn vệ vạn linh hàn liền sau vậy mà còn không buông tay hiện tại vậy mà còn muốn thôn vệ bọn họ hoang cổ cấm địa tớ cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo giả tu chân Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 162. Vào giờ phút này, tất cả não người trong biển đều không khỏi bốc ra một cái ý nghĩ. Cái này ra hỏa, sợ là điên. Chọc như vậy nhiều đế cùng hoàng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị đánh chết sao? Hiện tại, Sở Phong liền đã là nằm ở bị vây công trạng thái. Mặc dù nói, hiện tại Sở Phong cùng những cái kia đế hoàng là đánh thành thế hỏa không phân thắng bại. Nhưng, này là tại cái khác đế hoàng, cũng không có xuất thủ tình huống dưới. Một ngày Sở Phong thật động hoang cổ cấm điện nói, còn dư những cái kia đế cùng hoàng, tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Người nào cũng không muốn nhìn thấy, Sở Phong lại tiếp tục lớn mạnh thêm. Sở Phong mục đích là cái gì, bọn họ tự nhiên cũng là thấy rất rõ ràng, cái này ra hỏa, muốn đem ngũ đại cấm địa toàn bộ đều cho săn bằng. Kim Hoàng những cái kia hai một không người, vào lúc này, cũng đã là nhanh muốn điên. Trong lòng tức giận, cơ hội là muốn đem bọn họ cho đốt lên, hoàn toàn cháy hừng hực lên tới. Cái này ra hỏa thật đúng là một điểm đều không có đem bọn họ đem thả tại trong mắt. Mà Sở Phong cũng xác thực là không có đem những cái này người đem thả tại trong mắt, điên cuồng lên tới Sở Phong, có thể là chuyện gì cũng dám đi làm. Tại những cái kia người còn không có kịp phản ứng thời điểm, huyết hải liền đã bao phủ toàn bộ hoang cổ cấm địa. Trong một chớp mắt, liền liền dung chuyển hoang cổ cấm địa bản nguyên tri lực. Ngươi dám? Dừng tay cho ta." Từng tiếng nổ hống nhao nhao vang lên. Lúc này, còn dư những cái kia đế hoàng cũng toàn bộ đều xuất thủ. Nếu như lại để cho Sở Phong dạng này tiếp tục hạ xuống, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, cái này ra hỏa liền sẽ xuống tay với bọn họ. Ha ha, không có ta ca ca cho phép, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngây ngốc không cần động. Lệnh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên xuất thủ, chỉ trong một chiều, trấn áp cửu thiên thập địa, đem tất cả ý đồ xuất thủ người, toàn bộ đều chặn lại xuống tới. Những cái kia đế cùng hoàng, nguyên một đám, toàn bộ đều chóng vắng mắt. Bán tiên, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, tại các nơi trên thế giới vang lên. Bọn họ biết Lệnh Nguyệt Tiên Tử thực lực rất cường đại, nhưng lại không có nghĩ tới, vậy mà sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Một tôn ban tiên, cái này khiến bọn họ còn thế nào chơi? Hoàn toàn không có cách nào chơi a? Cái này rất giống là. bọn họ còn tại cầm tiểu mẹ thêm xuống trường thời điểm sở phong liền đã bắt đầu chơi chiến đấu cơ đạn đạo tầm xa thậm chí là trực tiếp cầm lên he là tù đây hoàn toàn liền không phải cùng một cái phương diện trên chiến đấu hoàn toàn bị treo lên đánh tiết tấu a đông đảo đế hoàng trong nội tâm có một loại tất cầu cảm giác buồn bực đến cơ hội là muốn thổ huyết thành tiên lộ đều không có chính thức mở ra đâu trên cái thế giới này tại sao có thể có bán tiên tồn tại cái này nữ nhân thần bí lại là từ chỗ nào xuất hiện hàn nguyệt tinh lập tức liền có người nghĩ tới chỗ mấu chốt không nhịn được kinh hô thành tiếng Ngươi là từ Hàn Nguyệt Tinh Trung ra tới, chỉ có Hàn Nguyệt Tinh Trung mới có dạng này nhân vật. Lệnh Nguyệt Tiên Tử cười cười không có nói chuyện, không thèm liếc một cái, những cái này người còn không có để cho nàng muốn giải thích tư cách. Lệnh Nguyệt Tiên Tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng này khí tức lại vẫn là tập trung vào bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động tay, liền tất nhiên sẽ đón tới Lệnh Nguyệt Tiên Tử lôi đình nhất kích. Trong lúc nhất thời, những cái kia đế hoàng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem Sở Phong lợi dụng huyết hải thôn phệ hoang cổ cấm địa bản nguyên, cái này khiến trong lòng bọn hắn vừa kinh vừa sợ, nhưng nhưng không thể làm gì. người nào khiến lệnh nguyện tiên tử thực lực quá mạnh đây hoang cổ cấm địa bên trong mà tới này mấy cái đế hoàng muốn âm thầm khiêu động hoang cổ cấm địa bản nguyên tri lực nhưng theo sau lại phát hiện không có một chút tác dụng nào trong hư không có thần bí lực lượng hiện lên cắt đứt bọn họ cùng hoang cổ cấm địa giữa liên hệ sắc mặt lần nữa trở nên khó coi lên tới tính dù sao hiện tại gặp nạn cũng không phải là bọn họ có lẽ chờ sở phong thôn phệ hoang cổ cấm địa sau liền sẽ dừng lại đây một chút đế hoàng trong nội tâm không khỏi nghĩ như vậy đến những cái này cũng chỉ có thể trong lòng mình lừa mình dối người thôi cá nhân tự quét tuyết trước cửa nghỉ quản người khác ngói trên xương huyết hải minh ông bao phủ cả tòa hoang cổ cấm địa lúc này tại này hoang cổ cấm địa bên trong cũng không phải không có đại đế lưu thủ cái tiếng người thình lình liền liền là kim hoàng Sở phong trực tiếp chặt đường cản lại kim hoàng đường lui giống như cười mà không phải cười kim hoàng hôm nay hai ta giữa mới cũ kỹ nợ một khoản rõ ràng tính toán một cái đi năm đó kim hoàng tính toán với hắn hiện tại tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn kết nhân quả kim hoàng sắc mặt tái nhận nếu như sớm biết Sở Phong sẽ trưởng thành đến loại trình độ này, hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không bỏ mặc Sở Phong sống sót. Hiện tại nói cái gì hối hận cũng đã muộn. Hừ, vậy liền rõ ràng tính toán một cái, nhìn nhìn người nào càng. Với anh Kim Hoàng đống nhiên dưới sắt chiêu không có chút nào lưu tình, trong mắt của hắn lóe lên vẻ tăng khốc, thậm chí là lệnh tấu xương sắc ý. Lướt qua lực lượng mơ hồ trong đó đang câu động hoang cổ cấm địa bên trong bản Nguyên tri lực. Đã cái này hoang cổ cấm địa đã định trước thủ không được, như vậy hắn cũng sẽ không bạch bạch nhường cho Sở Phong thành toàn huyết hải. Dáng không. hắn trực tiếp cho hủy chiếm cứ hoang cổ cấm địa đại mấy vạn năm thời gian hắn cùng với hoang cổ cấm địa bản nguyên giữa tự nhiên cũng là đã có một điểm liên hệ nếu như hắn trực tiếp dẫn nổ cái này hoang cổ cấm địa bản nguyên tri lực hắn còn cũng không tin sở phong còn có thể sống sót ác độc ý nghĩ chợt lóe lên sở phong nằm đấm lại là đã đập xuống tại kim hoàng trong con mắt không ngừng phóng đại trong nháy mắt liền dẫn động kim hoàng tâm thần kim hoàng kinh hãi sở phong tốc độ làm sao lại như thế nhanh tại kim hoàng còn không có phản ứng qua tới trong nháy mắt Sở Phong quyền ấn, liền liền xuyên qua kim hoàng thân thể. Tốc độ ngươi, quá chậm. Đế thể vốn là phi thường cường đại, không thua với Đế binh. Nhưng tại Sở Phong quyền ấn phía dưới, mặc kệ là Đế binh vẫn là Đế thể, đều bất quá là bắt đầu, Một quyền, liền cho hoàn toàn xé rách. Không người có thể cản. Kim hoàng ba, năm ho ra máu té bay ra ngoài, thân thể trên không trung, trực tiếp liền phá thành mảnh nhỏ ra tới, hóa thành một đạo huyết vụ. Huyết hải lực một quyền, này đạo huyết xương ngủ, liền liền bị thôn phệ không còn, khí kim hoàng thẳng phát run, hận không thể đem Sở Phong cho rút xương ngủ ra. lột ra cho thịt, nhưng là Kim Hoàng cũng biết bản thân không làm được, không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy, phi thường chật vật. Thiên Đế kiếm đâm giết qua tới, khóa chặt Kim Hoàng, thế như trẻ tre, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Kim Hoàng trong lòng sinh ra ý sợ hãi, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Ngươi nếu như lại dám động tay, ta liền trực tiếp dẫn nổ hoàng cổ cấm địa bản nguyên, dám không cá chết lưới rách, người nào cũng sống không. Kim Hoàng nổ hống lên tiếng, đem cái này cho xem như lá bài tẩy, hắn còn không nghĩ chết. Đơ é, câu là cất chứa, cầu hoa tươi, câu động đặt mua cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy, tu phạm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 163. cá chết lưới rách. Ha ha, cá chết, mạng có thể không nhất định sẽ phá. Thiên đế kiếm không trần chờ chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền chém xuống. Huyết hải cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đó, liền đem cả tòa hoang cổ cấm địa, toàn bộ đều cho nuốt vào. Kim hoàng giống giận gào thét, muốn rách cả mí mắt. Dám không đồng quy vô tận, đây là ngươi bất ta. thanh âm im bặt mà rừng kim hoàng trên mặt vẻ hoảng sợ chuyển đổi thành vô tận hốt hoảng làm sao có thể người là làm sao làm được kim hoàng kinh khủng muôn dạng nhìn chằm chằm sở phong cơ hồ là muốn thổ huyết tại giờ khác này đầu cơ hồ đều là nhanh muốn nổ tung ra tới hắn cùng với hoang cổ cấm địa giữa liên hệ trong khoảnh khắc đó vậy mà liền biến mất hắn có thể xác định cái này hết thảy khẳng định liền là sở phong làm hắn lớn nhất lá bài tẩy không có mấu chốt nhất là hắn căn bản là không biết sở phong đến cùng là làm như thế nào đến nhưng mà phần này hoảng sợ còn 24 chưa kịp nở rộ, liền liền bị Sở Phong một kiếm cho mát sát. Hoang cổ cấm địa bản nguyên chi lực, không cần bao lâu thời gian, liền bị huyết hải cắn nuốt mất không còn. Ha ha, cũng đã bị đánh tàn phế, vậy mà còn nếu muốn cùng ta đồng quy vũ tận, quả thực liền là ý nghi háo huyền. Sở Phong khinh thường cười một tiếng, theo sau liền đem Kim Hoàng trò quăng ở sau gót. Một cái hoàng giả mà thôi, chết cũng liền chết, không có gì dám không. Liên tiếp thôn vệ hai tòa cấm địa bản nguyên chi lực, huyết hải rất rõ ràng đã phát sinh bản chất trên thuế biến. Vung tay lên, huyết hải liền rơi vào trong tay, cảm thụ được trong đó lực lượng. sở phong vô cùng hưng phấn hán thôi diễn là chính xác lúc này huyết hải đã nhanh muốn tấn thăng là bán tiên khí từng tia huyết hải bản nguyên tri lực đang hướng về bán tiên khí bản nguyên chuyển hóa yếu đất tiên quang chính ở trong đó chậm rãi diễn hóa hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa chỉ cần thôn vệ còn dư này hai tòa cấm địa bản nguyên tri lực huyết hải nhất định có thể trở thành bán tiên khí chờ đến thành tiên lộ mở ra sau cướp đoạt thành tiên lộ bên trong cơ duyên liền có thể thuế biến là tiên khí nhìn một chút những cái tia dương cùng bạt kiếm lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đại đế hoàng giả sở phong tử ngẫm lại quyết định vẫn là qua một thời gian ngắn lại nói nếu thật là đem ngũ đại trong cấm địa tất cả đại đế hoàng giả toàn bộ đều đã tội liền tính là lệnh nguyện tiên tử cũng không nhất định có thể đối phó được hắn nói không chừng cũng muốn chịu không nổi vẫn là trước thu tay tương đối tốt cậu thả chỗ mã một phen chờ đến thực lực đầy đủ lại đi hành động trước lúc này không cần thiết đem bản thân lâm vào trong tuyệt cảnh thành tiên lộ mở ra thời điểm chính là hắn chứng đạo thành đế này đến lúc đó những cái này cái gọi là đại đế hoàng giả trong mắt hắn cũng bất quá là gà đất chó trước khiến cái này người đợi ý một đoạn thời gian, tìm cái thích hợp thời cơ, trực tiếp một mẹ hốt gọn. Sở Phong thu tay, cùng Lãnh Nguyệt Tiên tử đứng song vai, nhìn xem những cái kia đế cùng hoàng, nhếch miệng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Rất nhiều đế hoàng, sắc mặt tất cả đều tái nhợt một mảnh, bọn họ rất muốn ra tay, đem Sở Phong cho lưu xuống tới. Nhưng, nhưng lại không thể không nhìn kỹ Lãnh Nguyệt Tiên tử tồn tại. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt Tiên tử hai người rời đi, mà không thể làm gì. Trở thành tiên lộ mở ra sau, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, ngươi còn có thể hay không như thế cản rỡ? có đại đế thanh em đoán độc thành tiên lộ bên trong đây chính là có bán tiên cường giả tồn tại tại bọn họ nhìn đến sở phong hiện tại lớn nhất lá bài tẩy liền là cái kia lạnh nguyện tiên tử mà thôi một ngày mất đi lạnh nguyện tiên tử phù hộ tên kia tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ liền tính là thành tiên lộ trên những cường giả kia đối sở phong trên thân cơ duyên cũng tất nhiên sẽ ngấp ngạy à. vượt ngoại tinh không đây là một chỗ đặc thù tiểu thế giới vị trí phi thường ẩn nút gần như không có khả năng phát hiện không có người biết tiểu thế giới này kỳ thật liền là địa ngục sát thủ hàng triệu tổng bộ chỗ tất cả người đều tưởng rằng địa ngục sát thủ hoàng triều toàn bộ là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, lại căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới sẽ là tại vực ngoại tinh không, mà còn còn đơn độc mở ra ra một cái tiểu thế giới. lúc này tại bên trong thế giới nhỏ này bầu không khí rất là buồn bực mơ hồ, thậm chí còn có một điểm kinh hoàng vị đạo đang tràn ngập. cái kia sở phong hiện tại đã là thành đạo giả, chúng ta nên làm gì bây giờ? lúc trước bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ ám sát sở phong không chỉ không có thành công, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. nhưng bọn họ dù sao là ám sát sở phong Mặc kệ có thành công hay không, cái này hậu quả, bọn họ đều nhất định muốn gánh chịu. Nếu là sớm biết Sở Phong sẽ trở thành là thành đạo giả nói, bọn họ lúc trước nói cái gì, cũng không khả năng đi tiếp nhận ám sát Sở Phong nhiệm vụ. Liền coi như là cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi làm. Hiện tại nói cái gì, hối hận cũng đều đã muộn. Trong lòng bọn họ, lúc này đem tìm bọn họ, những người kia cho hận đến nghiến răng. Nếu không, chúng ta chạy trốn đi, đi xa vũ trụ tinh không chỗ sâu, ta còn cũng không tin, cái kia Sở Phong, thật đúng là biết một đường truy sát ta nhóm. Có người kinh hoàng nói ra. một cái thành đạo giả mang cho bọn họ ảnh hưởng thật quá lớn. Mặc dù bọn họ địa ngục sát thủ hàng triệu bên trong cũng có chuẩn đế cường giả, thậm chí vẫn là định phong chuẩn đế, nhưng tại một tôn thành đạo giả trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ sợ một cái đối mặt phía dưới liền bị mặt sát, chạy trốn cái gì chạy trốn. Chúng ta tiểu thế giới này có thể là tới từ một cái bán tiên cường giả nội thiên địa, từ thượng cổ thời kỳ đến nay chúng ta đều không có bị phát hiện qua. Liên tính là đại đế hoàng giả, không hai không cũng không thể đủ đem chúng ta bị đẩy tính ra tới. Ta còn cũng không tin. hắn chỉ là một cái thành đạo giả còn có thể suy tính ra chúng ta vị trí bọn họ tiểu thế giới này ẩn tăng đến có thể nói không phải là thường ẩn nút từ thành lập đến nay đều còn chưa từng có bị người phát hiện qua cái này có thể nói là bọn họ lớn nhất lực lượng nương tựa theo điểm này kéo môn tránh thoát rất nhiều lần thai họa chỉ cần chúng ta có thể chống được thành tiên lộ mở ra liền liền không còn có bất kỳ uy hiếp thành tiên lộ mở ra sau sợ phong sợ rằng sẽ sẽ tự thân khó bảo toàn lại nơi nào còn có thời gian tới chú ý hắn nhóm mà còn tại hiện tại thời khắc mấu chốt này Nếu như đổi lại bọn họ là Sở Phong nói, cũng không khả năng đi ra ngoài tìm tìm bọn họ để gây sự. Nhất định là nắm chặt hết thảy thời gian tới tu luyện, tăng lên thực lực mình, dùng ứng đối tiếp theo tới tình thế hỗn loạn. Dạng này một nói, không ít trong lòng người đều là khẽ động, cảm giác thật có lý. Có lẽ, trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Sở Phong chỉ sợ sớm đã đem bọn họ cho quên. Bọn họ có lẽ là tại bản thân dọa bản thân. Đã là dạng này, vậy chúng ta đang đang đang. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, phi thường có tiết ấu rơi vào bọn họ mỗi cái người trong hai. Tớ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. chương 164. trăm sáu mươi Đăng đăng đăng. Bước chân phi thường có tiết đấu, liền tựa hồ là dậm ở bọn họ tâm mặt trên, theo lấy bọn họ nhịp tim mà lụa động. Không sai, phân tích rất có đạo lý. Một thanh âm, theo sát phía sau chuyển tới, này giống như cười mà không phải cười ngứa khí, khiến ở đây mỗi cái địa ngục sát thủ hoàng triều cao tầng cũng vì đó biến sắc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, đồng thời tiến nhập trong tầm mắt mọi người. Là ngươi. Sở Phong, làm sao có thể? Địa ngục sát thủ hoàng triều cao tầng, tại nhìn người tới sau, nguyên một đám đều kinh hô thành tiếng, bị dọa đến đứng lên tới, thần sắc kinh khủng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà tại trong nháy mắt, liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người là thế nào tiến đến? Bên ngoài những người kia đây, tại đại điện ở ngoài, có thể vẫn có không ít thủ vệ. Nhưng bây giờ, Sở Phong tiến đến, những thủ vệ kia lại. Tự nhiên là chết. Bọn họ lập tức liền nghĩ tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi mà kinh khủng. Bản thân người tại bên trên, liền bị giết chết, mà bọn họ, vậy mà một đinh điểm đều không biết. Cái này lại là khiến bọn họ càng thêm kinh khủng. Nay cũng liền mang ý nghĩa, sở phong nếu như muốn giết chết bọn họ nói, bọn họ chỉ sợ liền phản ứng đều không có thời gian, liền không giải thích được chết. Không biết, mới là để cho người cảm nhận được hoảng sợ sự tình. Ha ha. Tự nhiên là, đi vào tới A. Nhìn xem những cái này người, sở phong cười rất là tự nhiên, ánh mắt của hắn, không có rơi tại những cái kia trên thân người, ngược lại là nhìn về phía trong đại điện những địa phương khác. Chợt chợt. không hổ là sát thủ hoàng triều những cái này xương sọ vậy mà liền định phong chuẩn đế đều có sở phong rất là cảm thán tại này tốt nhất vương tọa trên chuẩn đế xương sọ lại có trọn vẹn ba cái cái này cũng đủ để chứng minh địa ngục sát thủ hoàng triều cường đại phải biết từ thượng cổ đến nay địa ngục sát thủ hoàng triều bên trong thế nhưng là không có đại đế hoàng giả sinh ra cũng không có thành đạo giả mạnh nhất cũng chỉ bất quá là định phong chuẩn đế mà thôi cái này cùng bọn họ tu luyện phương pháp có liên quan mặc dù tại giai đoạn trước có thể nhanh mạnh tinh tiến chiến lược cường đại nhưng Cuối cùng là đối tương lai có ảnh hưởng. Dung giết chứng đạo, con đường này cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Liên tính là hắn đều không nghĩ tới đi một con đường này. Nay so thế gian đều là địch, còn muốn tới đáng sợ. Bị một vị đã thành đạo như thế phê bình, những cái này cũng sớm đã thường thấy sóng to gió lớn rất nhiều sát thủ, cũng là không khỏi có chút tê cả ra đầu. Dù sao bọn họ cùng sở phong giữa, có thể là có huyết hải thâm cứu a. Lúc trước bọn họ còn thảo luận sở phong sống không bao lâu thời gian, bọn họ có thể xác định lúc trước bọn họ nói chuyện, sợ là cũng sớm đã bị sở phong nghe được. muốn chết người. Sở Phong dạo bước mà đi, một món binh khí, đột nhiên mút trời mà lên, xé rách hư không, liền muốn bỏ chạy. Nhưng, còn chưa kịp tiến nhập hư không, liền bị Sở Phong một cái bắt được. Địa ngục sát thủ Hoàng chiều những người kia, nguyên một đám đều hận không thể lập tức độc thủ, nhưng lại không có một cái người dám động. Nhúc nhích một chút, có thể chính là muốn chết người, bọn họ nào dám động. Cái này để binh, chỉ sợ là giữ không được, tâm lý đều tại nhỏ máu a. Nếu là sớm biết Sở Phong thực sẽ tìm tới cửa tới, bọn họ ở đây trước đó, nói cái gì cũng muốn chạy trốn. liền tính là có lại tổn thất lớn. cũng so hiện tại muốn tốt vậy mà trực tiếp bị người cho chặn lên cửa một nồi cho đầu vẫn còn có một kiện vô khuyết đế binh thật đúng là đủ giàu có a đế binh chỉ có đại đế mới có thể rèn đúc mà địa ngục sát thủ hoàng triệu bên trong chưa bao giờ có đại đế hoàng giả cái này đế binh là thế nào tới tự nhiên là không cần nói cũng biết ân sở phong cao mày bàn tay hắn lại bị này đế binh cho cắt một đạo huyết ngân có huyết châu thẩm thấu ra tới bất quá lại là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng cái này lại là khiến sở phong rất là ngoài ý muốn hắn cường độ thân thể liền tính là đế binh đều có thể vỡ nát tay không ngạnh kháng bán tiên khí đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng bây giờ lại bị chỉ là một kiện đế binh cho thương tổn tới cái này cũng quá bất khả tư nghị không đúng cái này lại là sát đạo đế binh sở phong kinh ngạc lên tiếng rất là ngoài ý muốn. lập tức hắn liền nhìn về phía địa ngục sát thủ hoàng triều người các ngươi là lấy được giết chóc đại đế truyền thừa giết chóc đại đế thượng cổ thời kỳ trước đó một tôn đại đế giết chóc đại đạo trường đế giết chóc đại đế một đời có thể nói là thật giết chóc ngập trời chứng đạo thời điểm càng là giết máu chạy thành sông vô tận sinh linh cũng vì đó kêu rên nay cũng là vì đó một cái dùng giết chứng đạo thành công đại đế nhưng thành cũng chém giết bại cũng chém giết giết chóc đại đế tại thành đạo một khác kia liền bị rất nhiều đại đế hoàng giả liên thủ cho đánh chết nhưng những cái kia phục sắt giết chóc đại đế đế cùng hoàng đồng dạng cũng bị giết chóc đại đế làm trọng thương bất quá giết chóc đại đế đế binh lại là biến mất vô ảnh vô tung lớn bao nhiêu đế hoàng giả đều đang tìm kiếm nhưng lại không có một người có thể tìm được lại là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này chúng ta ngục sát thủ hoàng triều liền là tuân theo giết chóc đại đế truyền thừa sở kiến lập tại giờ khắc này địa ngục sát thủ hoàng triều hoàng chủ không được không kiên trì đứng ra tới bọn họ địa ngục sát thủ hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ liền là lấy được giết chóc đại đế truyền thừa lấy được giết chóc đế binh từ đó sáng lập địa ngục sát thủ hoàng triều mượn sát thủ cái thân phận này làm che giấu tới tu luyện giết chóc đại đạo chỉ bất quá đáng tiếc là bọn họ cuối cùng không có giết chóc đại đế phần kia tiên tư từ thượng cổ đến nay đều không có người nào có thể đột phá đến vân tốt đỉnh phong chuẩn đế cảnh không thể không nói cái này xác thực là một loại bi hay không phải vậy bọn họ địa ngục sát thủ hoàng triều cũng sẽ không rơi vào hiện tại loại này tình cảnh sở phong tự nhiên là không do dự liền đem này giết chóc đế binh cùng giết chóc đế kinh toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi cái này có thể đều là hắn chiến lợi phẩm ta có thể đem chúng ta ngục sát thủ hoàng triều vài vạn năm tích lũy toàn bộ đều phục trên chỉ cầu đại đế có thể tha qua ta trở tại một tôn thành đạo giá trước mặt bọn họ không có bất kỳ phản kháng tâm tư này đều bất quá là phí công mà thôi sở phong cười ha ha một quyền phía dưới toàn bộ địa ngục sát thủ hoàng triều chỗ tiểu thế giới, trực tiếp mai một. Tất cả sát thủ, tất cả đều chết không có chỗ chôn, một cái không còn. Muốn lấy tiền mua mạng, nghĩ cũng quá đẹp một điểm. Đờ cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 165. Địa ngục sát thủ hoàng triều hủy diệt không có người biết. Tại thành tiên lộ mở ra sắp đến thời khắc, liền một điểm bọc nước. đều không có lật lên tới, không có bao nhiêu người đi chú ý. Huyền Hoàng Đại Thế giới chỗ sâu, thành Tiên lộ hiển hóa mà ra, càng chân thật. Một lông ánh sáng, phản phất là liên tiếp mặt khác một chỗ hạo đại thế giới. Tiên vực khí tượng, theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, càng rõ ràng lên tới, khiến người vì đó hướng về. Mỗi ngày đều có trước người hướng, thậm chí là tại này thành Tiên lộ phụ cận ngồi tu luyện, ngược lại là lấy được không ít chỗ tốt. Tại này thành Tiên lộ thành lũy phía trên, vầng sáng lưu chuyển, tựa hồ là có cổ lao thần ma, tiên nhân là cẩn. Mà ở thành Tiên lộ một đầu khác. đồng dạng cũng là có vô thượng cường giả đang công kích thành lũy tựa hồ là muốn trước thời hạn đánh vỡ hạn chế hàng lâm qua tới rất nhiều đế hoàng tại lúc này cũng có rất nhiều trực tiếp liền tọa chấn tại thành tiên lộ phụ cận muốn chiếm đoạt tiên cơ ngược lại là không có mấy cái người lại ngốc ở này cấm trong vùng thành tiên lộ mở ra một khắc kia sẽ có tiên khí xuất hiện vậy sẽ là một trận cự đại cơ duyên loại cơ duyên này không có cái nào đế hoàng nguyện ý bỏ qua hơi anh cũng chính vào hôm ấy thành tiên lộ vầng sáng đột nhiên chấn động kịch liệt lên tới thật giống như là Có một cái khủng bố cư thủ, tại Xé Rách này vầng sáng, muốn đem thành tiên lộ từ mặt khác một cái thế giới bên trong cho lôi kéo ra tới. Ngay sau đó, liên liên bạo phát ra vô lượng tiên quang, tràn ngập tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong. 777. Tiên quang sáng chói, một cái cổ lão tiên lộ, tại giờ khắc này, hoàn toàn mở rộng. Thành tiên lộ mở ra, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế giới, trong khoảnh khắc đó, liền vì đó náo động. Từng đạo đại đế hoàng giả khí tức, tùy theo ngút trời mà lên, trực tiếp liền hàng lâm đến thành tiên lộ phụ cận. Bọn họ không nhìn được Chờ mấy vạn năm thời gian, hiện tại, rốt cuộc chờ đến. Thành tiên lộ mở ra, chân chính hoàng kim đại thế, rốt cuộc là hàng gặp. Huyền tiên thánh địa, tại giờ khắc này, trực tiếp phong sơn, đế binh huyền tiên kính sóng lại, trấn áp thánh địa. Cùng ừ. lúc đó, huyền hoàng đại thế giới các nơi, đều có đế binh hoàng khí sống lại, ngóng nhìn thành tiên lộ. Sử thượng nhất đại cơ duyên, cũng là lớn nhất rối loạn, tức sắp phát sinh. Một cái xử lý không tốt, liền tính là thánh địa, cũng sẽ vì thế mà hủy diệt. Đi đi, những cái kia đế hoàng cũng đã đi hướng thành tiên lộ, hang ổ hư không, chính là cướp sạch bọn họ tốt nhất thời cơ. sở thiên ca đám người không khỏi ra mặt hung hăng co lại đã hoàn toàn nói không ra lời tới cái này ra hỏa thật là nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn đều đã ở thời điểm này vậy mà còn không quên nhớ thương những thứ đó nếu là biết bản thân hang ổ bị người tịch thu những cái kia đại đế hoàng giả chỉ sợ thật sẽ nổi điên còn không có chờ bọn hắn nói cái gì sở phong liền đã mang theo lệnh nguyện tiên tử rời đi huyền thiên thánh địa trực tiếp liền đi tới âm dương cái gì là ngươi sở phong âm dương trong đất có đế tử nội hống kinh khủng lui về sau lập tức Âm Dương trong đất những cái kia chuẩn đế cường giả liền toàn bộ đều đã bị kinh động nhao nhao sống tới nhưng tại nhìn thấy Sở Phong sau tất cả đều kinh khủng không thôi Sở Phong lại vào lúc này đi tới bọn họ Âm Dương cái này là muốn làm gì một cái nghĩ lại sau bọn họ liền biết ngươi ngươi không phải là muốn thôn vệ chúng ta Âm Dương đi lời này một mở miệng nói chuyện này người liền muốn hung hăng đánh bản thân một tát bản thân đây không phải tại cho Sở Phong nhắc nhở sao quả thực ngu quá mức chúc mừng ngươi đáp đúng đáng tiếc không có khen thưởng. Tại những cái kia người kinh khủng mà phẫn nộ ánh mắt bên trong, huyết hải mãnh liệt mà ra, trực tiếp liền đem toàn bộ âm dương đều bao phủ vào. Âm dương nhị khí ở trong đó lưu động, còn không có chờ bộc phát ra tới, liền bị huyết hải cắn nuốt mất. Và anh! Âm dương vỡ vụt. Xoay người, Sở Phong liền hướng Tịch Diệt Thần Khư tiến đến. Mặc dù, cấm khu bên trong cái kia có chút lớn đến hoàng giả cũng đã đi thành tiên lộ phụ cận. Nhưng, là dùng phòng ngừa vẫn nhất, hắn vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tương đối tốt. Đợi chút nữa, hắn thế nhưng là còn có chuyện muốn làm. Tịch Diệt Thần Hư, thiên hạ bài danh đệ nhị cấm khu. Danh sưng hết thể tịch diệt ngọn nguồn. Sở Phong trong này cảm nhận được hủy diệt khí tức, liền tựa hồ là loại này hết thảy đều tan vỡ sau, sinh ra loại này khí tức. Trừ Thiên tịch diệt, cuối cùng kết cục. Nơi này không đơn giản, đây là trên cái vũ trụ kỷ nguyên tan vỡ sau, chỗ biến hóa ra đồ vật. Có trên cái vũ trụ kỷ nguyên, xích, lực lượng ở trong đó. Lệnh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói, hấp dẫn Sở Phong chú ý. Trên cái vũ trụ kỷ nguyên, tại hiện tại cái vũ trụ này kỷ nguyên trước đó, bất quá đã hoàn toàn tan vỡ, không tồn tại nữa. Cái vũ trụ này kỷ nguyên. liên lạc tại thượng cái vũ trụ kỷ nguyên phế tích trên thành lập nên tới. bất quá hiện tại khoảng cách trên cái vũ trụ kỷ nguyên đã qua không biết bao nhiêu cái ước và năm trên cái vũ trụ kỳ nguyên để lại xuống tới đồ vật cũng cũng sớm đã không có. sở phong ngược lại là không có nghĩ tới cái này tịch diệt thần hư lại là trên cái vũ trụ kỷ nguyên sản vật trách không được có thể che giấu thiên địa cảm giác trốn ở bên trong kéo dài hơi tàn tịch diệt khí tức ngược lại có thể khiến huyết hải càng tiến một bước phù hợp huyết hải năng lượng sở phong cũng không chần chờ nữa lần nữa thúc giục huyết hải thôn vệ tịch diệt thần khư bản nguyên. không hổ là thiên hạ bài danh đệ nhị cầm khu huyết hải lập tức vậy mà không có thể đem tịch diệt thần khư bản nguyên cho nuốt vào bị phản kháng hừ lệnh nguyện tiên tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng một trưởng vô xuống đi đem chọn cái tịch diệt thần khư đều cho đánh tán nát. vốn còn đang ương ngạnh chống cự tịch diệt thần khư bản nguyên lập tức liền rắn ra bị huyết hải cắn nuốt mất không còn sở phong dơ ngón tay cái lên tư thái cường giả liền là không đồng dạng mang lệnh nguyện tiên tử cùng nhau tới quả nhiên là một cái chính xác quyết định Và anh huyết hải cuộn cuộn trong đó lực lượng lập tức liền tăng vọt lên tới sóng lớn mãnh liệt liền tựa hồ là muốn phá hủy hết thảy. Loại này huyết sắc năng lượng, khiến người cảm nhận được tâm kinh sợ, không tốt, lại là ăn trống. Sở Phong vội vàng xuất thủ chân áp, Thiên Đế kiếm đâm vào trong đó, hiệp trợ luyện hóa này tịch diện thần khư bản nguyên chi lực. Sở Phong ném mắt, cảm thán nhất nhất âm thanh, không hổ là trên cái vũ trụ kỳ nguyên để lại xuống tới đồ vật, quả nhiên là đủ cho lực. Tương tiêu tiên quang, so trước đó muốn càng thêm rõ ràng. Liên tựa hồ là tùy thời đều có thể xông phá hạn chế, lột sắc thành bán tiên khí, năng lượng nhiều, dạng này, có lẽ có thể dùng tới dưỡng nghiệp hỏa liên. trong biển máu, nghiệp hỏa hồng liên mọc dễ tại chỗ sâu nhất, cùng huyết hải bản nguyên lẫn nhau liền cùng một chỗ. giữa hai bên, tựa hồ là hợp nhất, dung hợp lại cùng nhau. dung huyết hải lực là chất dinh dưỡng, tuần dưỡng nghiệp hỏa hồng liên, lại dung nghiệp hỏa hồng liên là hạt tâm, chấn áp huyết hải. đây chính là sở phong tư tưởng. huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên giữa hai bên vốn liền là đồng căn đồng nguyên, hiện tại dung hợp lại cùng nhau, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn nữa. cả hai lẫn nhau bổ sung, có thể trong thời gian ngắn nhất, đồng thời tấn thăng là bán tiên khí. dù sao nghiệp hỏa hồng liên bên trong. cũng sớm đã có tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa. đây chính là so bán tiên khí, cấp bậc càng cao nghiệp hỏa có thể uy hiếp tiên nhân độ vật. bản chất trên liền đã vô cùng cường đại, kém, vẹn vẹn chỉ là nghiệp hỏa hồng liên bản thể còn chưa kịp thay biến. nếu như thật thành công, vậy kế tiếp sự tình không thể nghi ngờ liền sẽ thuận lợi rất nhiều. ts cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu. Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 166. Nhìn huyết hải một cái, lạnh Nguyệt tiên tử cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Cái này tịch diệt thần khư bên trong bản nguyên tri được nhiều, ngược lại có chút vượt ra nàng dự liệu. Bất quá, đã là đến từ trên cái vũ trụ kỳ nguyên, này cũng liền không ý. Trên cái vũ trụ kỷ nguyên, khoảng cách bây giờ thời kỳ, đã quá xa vời, liền tính là nàng ở kiếp trước cũng không có tận mắt thấy đến qua. Tại loại này vũ trụ kỳ nguyên thay đổi, đại đạo phá toái niên đại, liền tính là tiên nhân, cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Bất quá có thể từ trên cái vũ trụ kỷ nguyên lưu lại tới, đồng thời bảo tồn đến nay, khẳng định đều là độ tốt. luyện hóa cái này tịch diệt thần khư bản nguyên chi lực, ngươi cái này huyết hải, sợ liền là có thể trở thành bán tiên khí. đối với sở phong tư tưởng, nàng cũng không thể không tham phục. nghiệp hỏa hồng liên cùng huyết hải giữa, đem có thể tuần hoàn mà sinh. một ngày đồng thời tấn thăng, lực lượng cũng sẽ trở nên mạnh hơn, uy lực sâu hơn. sở phong, người lớn gan, từng tiếng vẫn nộ gào thét, đột nhiên vang dội toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. đế uy bạo phát, trong một chớp mắt, liền khiến vô số người đều quỳ dạp xuống đất trên. những cấm địa kia bên trong đại đế hoàng giả cũng đã nhanh muốn điên bọn họ cái này vừa mới ra tới này sở phong, vậy mà liền đã dẫn người đi bọn họ hang ổ, trực tiếp đi xét nhà tổn thất thảm trọng bọn họ huyết mạch dòng dõi càng là chết không biết bao nhiêu trên cơ bản không có sống thượng cổ thời kỳ trước đó liền đã tồn tại ngũ đại cấm khu hiện tại càng là đã bị bình rơi bốn tòa vẹn vẹn chỉ còn lại xếp hạng đệ nhất trời xanh đảo bất quá nhìn tình huống sở phong cũng là không chuẩn bị tha trời xanh đảo cái này ra hỏa quả thực liền là một người điên a bọn họ hận không thể lập tức liền xuất thủ đem sở phong cho lột ra cho thịt thân là một cái thành đạo giả vậy mà như thế không giảng cứu bọn họ chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ thành đạo giả vậy mà tại phía sau ngầm hỏng bét tao chơi đánh lén đánh du kích chiến thành tiên lộ cơ duyên quan trọng hiện tại liền khiến hắn cản dỡ một đoạn thời gian đến lúc lại để cho hắn hối hận Ngày nhót lâu sớm muộn phải vì thế mà bỏ ra đại giới có đại đế sát ý xôi trào tức giận cơ hồ sụp đổ hư không ánh mắt giữa đâm phá hư không không ít người đều bị áp bách đến quỷ giảm xuống đất trên run lời bẩy. Sở Phong nắm giữ thời cơ quá tốt, ở thời điểm này, bọn họ cũng không khả năng rời đi, từ bỏ bên này cơ duyên. Nghĩ muốn chém giết Sở Phong, cũng không quan tâm như vậy một hồi. Chờ đến sau đó, có là thời gian, chậm rãi đi thanh toán. Mà còn, dùng Sở Phong thực lực, bọn họ có thể hay không duy nhất một lần giết sát, đều vẫn là một vấn đề. huống chi, hiện tại thành tiên lộ cũng đã mở ra, cấm địa đối bọn họ tác dụng, cũng đã không đại. Liền tính là bị hủy, cũng không có cái gì lớn. Hừ, hiện tại liền tính không thể cầm hắn thế nào, nhưng cũng tuyệt đối không thể khiến hắn tốt qua. lập tức những cái kia cấm khu bên trong đại đế hoàng giả vậy mà đủ cùng ra tay cách không đánh về phía sở phong Liên tính đánh không chết sở phong cũng có thể khiến sở phong trọng thương vậy kế tiếp cơ duyên sở phong cũng sẽ không có dư lực đi tranh đoạn cho dù là thành tiên lộ hàng lâm sau hư không tại cái này rất nhiều công kích phía dưới cũng là bị xé rách tới vô cùng khủng bố Liên tính là tiên nhân tại công kích này phía dưới sợ đều là đòi không được chỗ tốt gì lệnh nguyệt tiên tử vừa mới chuẩn bị xuất thủ chặn lại nhưng lại bị sở phong cho ngăn trở giao cho ta tới đi chờ bọn hắn động thủ đã rất lâu muốn giết ta này cũng phải xem xem bọn hắn có hay không thực lực này bất quá là một nhóm đại đế hoàng giả mà thôi cũng không phải tiên nhân có thể làm khó dễ được ta sở phong cười rất là sán lạ, tính trước kỹ càng nhưng là khỏe miệng một màn kia quỷ dị thần sắc lại không cách nào che giấu lần này phải cảm tạ ngươi nhóm quả tặng từng toa pháp trận đột nhiên từ sở phong dưới chân hiển hóa ra tới trong nháy mắt bao phủ hư không cấu trúc ra tới một tòa to lớn hợp lại hình trận pháp đại hư không nazi hét lớn một tiếng những công kích kia mà tới lực lượng toàn bộ đều bị pháp trận cắn nuốt mất trong đó. dầm dầm dầm kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh từ huyền hoàng đại thế giới một bên khác chuyển tới a a a trong phút chốc rất nhiều đế hoàng sắc mặt đều trở nên một mảnh tái nhợt đặc biệt là đến từ trời xanh đảo đế hoàng sát ý trực tiếp liền xông qua tới cơ hội là muốn đem sợ phong cho đâm xuyên đại na di sau những công kích kia trô rơi chỗ thình lình liền là trời xanh đảo lúc này trời xanh đảo tất cả phong ngự toàn bộ đều bể bể ra tới bên trong những cái kia sinh linh cũng cơ hội là tử thương hầu như không còn nồng nặc trời xanh đảo khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ra tới không ít người đều thần sắc vì đó chấn động đa tạ các ngươi hào ý thay ta mở ra trời xanh đạo khiến ta tiết kiệm không ít khí lực đại ân liền không lời cảm ơn hết được Sở phong cười ha hả liền mang theo lệnh nguyện tiên tử cùng nhau vượt qua hư không đi tới trời xanh đạo trên tại này khủng bố công kích phía dưới liền tính là trở lên thương đạo khủng bố cũng không chịu nổi to lớn hoàn đạo lúc này đã phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại giải rác vài toàn ngọn núi tốt còn đứng sừng sững ở đó nhưng cũng khoảng cách sụp đổ không xa bốn cầu hoa tươi chín sợ phong chiêu này chơi có thể nói không phải là thường hung ác ngựa lực đại lực, đoòng nghịch tất cả đại đế hoàng giả. Từ những cái kia đại đế hoàng giả ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra được, bọn họ đối sở phong hận ý đến cùng là sâu bao nhiêu? Cho dù là đem sở phong cho thiên đao và quả lột ra chóc thịt, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng khó có thể gột rửa rơi phần này xỉ đủ. Thu này hận này quả thực không đội trời chung. Lệnh nguyệt tiên tử cũng rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới sở phong vậy mà còn giữ dạng này một tay. Quả nhiên, không hổ là nàng đang nhìn nặng nam nhân. Lần này những cái kia đại đế hoàng giả. Sợ là đã hận chết sở phong. Bất quá, cái này cũng xác thực là thủ đoạn hay nhất, có thể nhanh nhất phá giải rơi trời xanh đảo phòng ngự. Cái này trời xanh đảo bên trong có thiên khí, hẳn là từ trong tiên vực rơi xuống dưới tới. Lệnh Nguyệt Tiên Tử tao mày, nàng cảm giác, toàn này trời xanh đảo khí tức có chút quen thuộc, tựa hồ là tại nơi nào thấy qua. 9. Thiên đỉnh Không sai, ta nghĩ tới tới, cái này trời xanh đảo giống như liền là từ Thiên đỉnh bên trong rơi xuống dưới tới. Lệnh Nguyệt Tiên Tử đã phản ứng qua tới, trách không được sẽ để cho nàng cảm nhận được quen thuộc như thế. đây rõ ràng liền là tới từ thiên đình bên trong khí tức vạn cổ thời không trước đó thiên đình sụp đổ áp sập tiên vực tam thập tam trọng tiên mà thiên đình mảnh vỡ cũng theo đó rơi xuống phía dưới phân tán ở tiên vực các nơi có thể là hạ xuống hạ giới ngược lại là không có nghĩ tới vậy mà nhân duyên tế hội thành cái này trời xanh đảo hóa thành cấm khu thiên đình ngay vậy sở phong không khỏi cả kinh vô ý thức hỏi lệnh nguyện tiên tử cũng không có tận lực che giấu cái gì những thứ đồ này sở phong cũng sớm muộn sẽ biết không sai liền là thiên đình bất quá thiên đình đã vỡ nát rơi không tồn tại nữa. Lần này cũng là là ngươi một lần cơ duyên. thôn vệ cái này trời xanh đảo, huyết hải cùng này nghiệp hỏa hướng liên đều sẽ lột sắc thành là bán tiên khí. Nếu như vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể càng tiến một bước, trùng kích thoáng cái tiên khí. Thiên đình mạnh vỡ, tự nhiên đều không là phàm phẩm, rất nhiều đều là bảo vật vật. Cho dù là tiên nhân, cũng vì đó mắt hồng. Cái này trời xanh đảo mặc dù so ra kém những cái kia bảo vật, nhưng cũng không kém. Không phải vậy, cũng không khả năng hóa thành cấm khu. Sở Phong có chút mừng rỡ, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thôn vệ trời xanh đảo. huyết hải rất rõ ràng đã phát sinh biến hóa huyết sát phát tắc tại trong biển máu bộ đan chéo biến ảo mà ra hoành không hiện hóa Mà này hồng liên nghiệp hỏa cũng là tại trong đó cháy lươn hực cho người một loại có thể đốt chết tiên nhân cảm giác tớ s cầu la cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên chương một trăm sáu thiên kiếp đánh rất xuống tới trực kích huyết hải cùng này hồng liên nghiệp hỏa Sở phong tránh lui đến một bên khiến huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên chính mình đi độ tiếp nơi xa những cái kia đế hoàng trong lòng xác ý trùng tiên trong nội tâm toàn bộ là ước cao ghét tị trong mắt cũng mong muốn sắm ngắt hắn không thể lập tức liền đem huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên cho cướp đến bản thân trong tay lại là một kiện bán tiên khí không nói đúng ra hẳn là hai kiện bán tiên khí huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên tên kia vậy mà thật thành công đem vật kia cho biến thành bất khả tương nghị loại này vật khí vì cái gì không phải là bọn họ đây đặc biệt lúc trước hoang cổ cấm địa bên trong cái kia chút ít đế cùng hoàng, lúc này hối hận, ruột cũng mau xanh. bọn họ nếu là sớm biết, huyết hải có như thế đại tiềm lực, nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không khiến sở phong cho cấp đi. Nếu như lại thêm trên ngày kia đế kiếm nói, này sở phong liền có ba kiện bán tiên khí, cái này là bực nào cơ duyên tạo hóa. loại này lực lượng nếu như lại để cho sở phong chứng đạo thành đế nói, như vậy cũng đủ để quét ngang hết thảy. bọn họ chỉ cần là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy phải chảy nước miếng. chín ba đăng tiếp đều không phải là bọn họ. chỉ là một cái thành đạo giả vậy mà so bọn họ còn muốn tới giàu có tâm tư đấu kỵ đã khiến bọn họ nhanh muốn điên cuồng bất quá cũng không phải không có khả năng làm qua tới bảo vật mặc dù tốt này cũng nếu có thể thủ vững mới được à. bằng không mà nói cũng chỉ có thể đủ là vì người khác đổ làm áo cưới tìm một cơ hội nhất định muốn diện sở phong đem này bán tiên khí đều cho giành lấy tới bán tiên khí người nào không thích nếu như vẹn vẹn chỉ là một kiện nói bọn họ có lẽ còn có thể nhờ ở lại được nhưng bây giờ là thật không nhịn được dù sao chờ đến sau đó Sở Phong đều sẽ chết, như vậy còn không bằng dùng tới thành toàn cho hắn nhóm, là bọn họ làm điểm cống hiến. Một chút đế cung hoàng đều ánh mắt phiêu hốt nhìn xem Sở Phong, trong nội tâm đã tại tính toán, đến lúc nên thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết Sở Phong. Ha ha, liền bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ta mệnh, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, đến lúc đến cùng là ai làm thịt người nào. Sở Phong hí mắt, những cái kia đế cùng hoàng ác ý, hắn thế nhưng là cảm ứng rõ ràng đến. Bất quá hắn lại là một điểm e ngại đều không có, đế hoàng mà thôi, cũng không phải bán tiên, tiên nhân. còn không cách nào cho hắn áp lực quá lớn. nếu thật là ép hắn, trực tiếp làm thì chính là không cần quá phiền toái. dù sao hắn cũng đã không phải lần đầu tiên giết đế hoàng. tại ngày kia cướp bên trong, huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên tổ hợp, quả thực vô địch. thiên lôi mặc dù khủng bố, nhưng lại không làm gì được cả hai. cái này thiên kiếp có lẽ cũng có thể thôn phệ, dùng huyết hải lực, dung nạp văn vật, thôn phệ chư thiên. sở phong chuyển động trong mắt, lập tức liền chuyển ra một đạo ý nghĩ. chính đang chịu đựng thiên kiếp lôi đình huyết hải, đột nhiên một cái chấn động, liền gào thét căng phồng lên tới. Huyết lãng quét sạch cựu thiên thập địa cuối cùng vậy mà hướng sở phong thiên kiếp kiếp vân bao phủ tới cái này ra hỏa lại là nghĩ phải chiếm đoạt thiên kiếp có người không nhịn được kinh hô thành tiếng dựa vào đây chính là bán tiên khí a cái này ra hỏa điên, không phải là muốn hủy rơi bán tiên khí đi những cái kia đế hoàng cũng là không nhịn được lên tiếng trong lòng bọn họ những cái kia bán tiên khí có thể cũng đã là bọn họ nếu như lại bị hủy như vậy rơi vậy coi như thật là tổn thất đại trong lúc nhất thời rất nhiều đế hoàng nhìn về phía sở phong ánh mắt cơ hồ đều là hận không thể làm thịt sở phong Ha ha, một đám không có đầu óc ra hỏa. Sở Phong đều lười đến phản ứng bọn họ, tự cho là đúng, còn thật sự cho rằng ăn chắc ăn a. Huyết Hải nghịch lưu mà lên, quét sạch ra tới, trong nháy mắt liền đem thiên kiếp cho nuốt vào. Lập tức, trong biển máu liền truyền tới chấn động kịch liệt, lôi quang hổ quang điện không ngừng. Có nhiều chỗ trực tiếp liền bị xé rách tới, liền tựa hồ là gần bể ra tới một dạng. Cái này bán tiên khí thiên kiếp, xác thực là không thể xem thường. Sở Phong nhíu mày, có chút khinh thường, cái này thiên kiếp có vẻ như có chút tương đại, không quá dễ ứng phó a. Bất quá sở phong cũng không có xuất thủ vô tư huyết hải đi thôn phệ. hai kiện bán tiên khí hơn nữa còn là tổ hợp hình nếu như còn không thể đủ diệt rơi thiên kiếp nói đó cũng quá vô dụng một điểm hắn cũng không muốn bản thân thiên tân vạn khổ lấy ra đồ vật là một cái phế phẩm huyết hải thôn vệ nghiệp hỏa hồng liên tiêu đốt ngày kia cấp cuối cùng là không ngăn được cuối cùng bị thôn phệ không còn đem này kia kiếp lực lượng đều cho biến hóa để cho bản thân sử dụng trong hư không huyết hải rất rõ ràng đã phát sinh biến hóa một chiếc nghiệp hỏa hồng liên liền phảng phất là có thể thiêu đốt chư thiên nhân quả hồng trần vạn tượng ở trong đó nhất nhất lóe lên, không sai, bán tiên khí vẫn là trong đó cực phẩm. Lần sau lại đụng lên tiên kiếp nói, liền liền dễ dàng đối phó nhiều, có thể trực tiếp liền đi lên thôn phệ. Dùng lôi kiếp rèn luyện, có thể khiến tiên khí trình độ lớn nhất có thể cường đại. Người khác đều là chống đỡ được lấy độ kiếp, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà sợ phòng thì là mở ra lối riêng, trực tiếp thôn phệ. Một trận tiên kiếp bên trong tất cả tinh hoa đều bị thôn phệ không còn, cái này là bậc nào tạo hóa? Phải biết, thiên kiếp mặc dù là hủy diệt, nhưng lại cũng là khảo nghiệm, một ngày thông qua. liền liền có thể càng càng mạnh mẽ thiên kiếp kết thúc tất cả người đều biết sở phong lại nhiều hai kiện bán tiên khí đến đây huyền hoàng đại thế giới bên trong ngũ đại cấm khu xem như là hoàn toàn toàn bộ đều bị săn bằng sở phong công vô cùng yên nhưng lại không có mấy người người là sở phong mà ăn mừng bởi vì không phải lúc nếu như đổi vào lúc khác toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều sẽ chấn động ăn mừng nhưng bây giờ thành tiên lộ mở ra sắp đến thiên hạ tức sẽ nên đón nhất đại biến cục tất cả cũ các cục đều sẽ bị rửa sạch bọn họ nơi nào còn có an mừng tâm tư húng chi tại tiếp theo tới biến trong cục sở phong có thể hay không đủ bảo vệ bán tiên khí có thể không có thể còn sống sót đều còn chưa nhất định đây thời gian ngày lại ngày trôi qua huyền hoàng đại thế giới bên trong nhìn bề ngoài tựa như là rất bình tĩnh nhưng tại vùng trộm cũng đã là ám lưu hùng dũng sóng lớn mênh ngông. một chút thánh địa tông môn thế ra cũng đã lặng yên cả tộc rời đi huyền hoàng đại thế giới nơi này là vòng xoáy bên trong tâm đại đế tranh phong hoàng giả trinh chiến đây là một trận đế cùng hoàng lựa chọn Bọn họ nếu như lại tiếp tục lưu xuống tới, rất có thể liền liền sẽ chết không có chỗ trôn. Bị nghiền nát, cùng cái này dạng, còn không bằng sớm làm rời đi, đem nội tình bảo tồn xuống tới. Liên tính là hủy diệt một bộ phận, cũng sẽ không thương cân động cốt, chỉ cần có thời gian, như thường còn có thể khôi phục lại. Bất quá, Huyền Thiên Thánh Địa lại là không hề rời đi. Tại Sở Phong dưới sự trợ giúp, trong Thánh Địa chuẩn đế số lượng đã đạt đến một cái không thường sự đáng sợ. Ngay cả đỉnh phong chuẩn đế cũng đều đạt đến 20 số lượng. Nhưng mà, tại Huyền Thiên Thánh Địa tận lực che giấu phía dưới, nhưng không có một cái người biết được. Linh Hà Động Thiên, cũng cũng sớm đã trong bóng tối, cùng Huyền Thiên Thánh Địa liên hợp lại cùng nhau, tài nguyên cộng hưởng, đồng dạng cũng là lấy được chỗ tốt to lớn, thực lực tăng trưởng nhanh mạnh. Dù sao, nhà mình lão bà, thế nhưng là tại Linh Hà Động Thiên bên trong, cũng không khả năng bạc đại không phải. Dưới loại tình huống này, bọn họ có đầy đủ lực lượng tới đối mặt tiếp theo tới tình thế hỗn loạn. Húng chi, thành tiên lộ mở ra, mỗi người bọn họ đại đế hoàng giả, cũng sẽ tùy theo trở về. Mà còn, bọn họ còn có lớn nhất lá bài tẩy, lạnh Nguyệt Tiên tử. Đây chính là chân chính bán tiên a. ai dám tới động thủ làm càn đoán chừng sẽ chết rất thảm rất thảm mà tại lúc này lại cũng là có không ít vực ngoại tinh không cường giả hoành độ vô tận tinh không đi tới huyền hoàng đại thế giới cho đến lúc này rất đa nhân tài phát hiện cái thế giới này nước vậy mà so bọn họ tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều đỉnh phong chuẩn đế số lượng nhiều đáng sợ ngay cả đế cùng hoàng trừ bọn họ huyền hoàng đại thế giới bên trong cấm khu tại này trong vũ trụ sao trời đồng dạng cũng có ẩn nút nhưng tại cái này thành tiên lộ trước mặt nguyên một đám toàn bộ đều ló đầu ra tới cũng ở thời điểm này Sở Phong lặng yên rời đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Từ vực ngoại tinh không bên trong nhìn sang, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã phát sinh biến hóa, bốn phía thế giới thành lũy, trở nên so trước kia càng thêm hùng hậu. Từng tầng từng tầng vươn sáng, lan tràn hướng vũ trụ tinh hồng, liền tựa hồ là có một tòa càng thêm hạo đại thế giới, tức sắp giáng lâm, hòa tan vào tới một dạng. Thành Tiên Lộ mở ra, hắc hắc, lần này Đế Hoàng Tranh Phong ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng? Sở Phong cười hắc, hắc một đầu liền đâm vào trong vũ trụ sao trời, thiên ma nhất tộc tổng bộ. rất nhiều thiên ma chuẩn đế cũng đã tề tụ một đường nhân tài đông đúc tại cướp sạch không ít đại vũ trụ chủng tộc sau thiên ma nhất tộc tích lũy có thể nói là đạt đến một cái không thường đáng sợ tình trạng mà cái này vẫn là tại bị sở phong cho lấy đi bảy tám phần tài nguyên tình hồ dưới không phải vậy số này lượng sẽ càng nhiều tại này rộng lượng tài nguyên chất đống phía dưới không ít thiên ma cũng đã đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh năm sáu dạng này lực lượng khiến thiên ma nhất tộc không ít người cũng đã có chút bành trướng thành tiên lộ tức sắp mở ra nay sở phong sợ cũng đã là tự thân khó bảo toàn huống hồ dùng chúng ta bây giờ lực lượng cần gì phải lại thần phục với hắn có đỉnh phong chuẩn đế kêu gạo cái này ra hỏa rất rõ ràng là tân tấn đỉnh phong chuẩn đế cũng không có trải qua lúc ấy sở phong hành áp thiên ma nhất tộc cảnh tượng cương đại lực lượng khiến hắn có chút tìm không được nam bắc nói cũng không có sai chờ đến thành tiên lộ mở ra ma thủy tổ cũng tất nhiên sẽ đem trở về thượng cổ thời kỳ lúc kết thúc ma thủy tổ đại nhân liền đã là vô thượng đại đế cường giả hiện tại sợ là đã càng càng mạnh mẽ đến lúc đó chúng ta căn bản là không cần sợ hãi sở phong chỉ là một cái thành đạo giả mà thôi giống như hắn như vậy người sớm muộn sẽ chết rất thảm hắn đắc tội nhiều người như vậy thành tiên lộ mở ra sau tất nhiên sẽ bị tấn công hội đồng có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều vẫn là hai chuyện chúng ta thiên ma nhất tộc từ bé cao quý sao có thể thần phục với một cái nho nhỏ nhân tộc ma từ trước đến nay không đủ để tin thực lực cường đại có thể khiến người dục nhịn, bành trướng đến trình độ lớn nhất ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mua cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 168 thời cuộc biến hóa tăng thêm thực lực bản thân tăng trưởng Những ngày này ma nhất tộc cường giả đã nổi lên dị tâm, muốn thoát khỏi sở phong không chế, không có nhân sinh tới nguyện ý làm người khác nô buộc. Hứa chi, bọn họ vẫn là thiên ma nhất tộc, khoác lác thiên sinh cao quý. đã từng, bọn họ thiên ma nhất tộc cũng là chân chính chúa tể một phương, chấp chưởng qua huyền hoàng đại thế giới, vạn linh thần phục. Mặc dù bây giờ bọn họ thiên ma thủy tổ đã chết, nhưng là lại còn có ma thủy tổ. Thành tiên lộ mở ra, ma thủy tổ trở về. Đến lúc đó, bọn họ thiên ma nhất tộc địa vị, mặc dù sẽ có điểm hạ xuống, nhưng tổng so làm người khác nô buộc muốn tốt rất nhiều. mà còn, bọn họ thiên ma nhất tộc hiện tại có thể là có 10 vị định phong chuẩn đế tại thành tiên lộ mở ra tình hôn giới bọn họ có đầy đủ tự tin có thể thành đạo thậm chí là trực tiếp chứng đạo đại đế hoàng giả con đường khoảng cách bọn họ kỳ thật cũng không phải là quá xa vời hết thảy đều còn có hy vọng bọn họ cần gì phải không đúng kéo dài hơi tàn tự hạ thân phận bị này sợ phong tròn nô dịch đây bọn họ muốn xoay người nông nô thành ca hát một ngày trong bọn họ thực sự có người chứng đạo thành đế vậy bọn hắn thiên ma tháng một năm hai bốn tộc sẽ lần nữa huy hoàng lên tới thậm chí còn có thể so trước kia, bọn họ thiên ma thủy tổ tại thế thời điểm muốn càng càng mạnh mẽ. dù sao bọn họ thiên ma nhất tộc hiện tại, trừ không có đại đế hoàng giả tọa chấn ở ngoài, nội tình đã vô cùng cường đại, có thể hoàn toàn nghiền ép rất đa chủng tộc cùng tông môn thánh địa. mà còn hiện tại sở phong sợ là cũng đã tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào có thời gian tới quản bọn họ đây. một ngày chờ đến sở phong chết, vậy bọn hắn liền thật lại cũng không có bất kỳ ước thúc. nghĩ như vậy tới, bọn họ nếu không bao lâu thời gian, liền có thể thoát khỏi sở phong công chế. từ nay về sau. Ta nhân sinh, ta tự mình làm chủ, quả thực mỹ từ tư Ha ha. Đột nhiên, một thanh âm liền rất nhiều thiên ma chuẩn đế bên hai vang lên tới. Các ngươi thật đúng là cho ta không tiểu kinh hỉ a. Sở Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Đông đảo thiên ma chuẩn đế trong tầm mắt. Ẩm ẩm ẩm. Có thân thể người run lên, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh khủng, bị dọa đến mới ngã xuống đất. Sở Sở Phong Đông đảo thiên ma chuẩn đế có một loại ăn chết chuột cảm giác, hết sức khó chịu. Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. bọn họ vừa mới còn đang thương lượng, nên thế nào phản bội Sở Phong, thậm chí là trực tiếp hố Sở Phong một cái. Nhưng kết quả, Sở Phong trực tiếp liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, bọn họ tâm linh đều đang run rẩy, một loại đại khủng bố cảm giác, trong nháy mắt liền tràn ngập tại bọn họ trong lòng trên. Giống như ác mộng, muốn đem bọn họ cắn nuốt mắt rơi. Bọn họ rất rõ ràng, Sở Phong đã nghe được mới vừa bọn họ nói tới. Lần này, thật là chết chắc. Quá âm hiểm. Sở Phong ánh mắt rơi tại những cái kia thiên ma chuẩn đế trên thân. Ma liền là ma. quả nhiên đều là một nhóm dưỡng không quen bạch nhãn lang a đã chính các ngươi muốn tìm chết vậy ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi thoại âm rơi xuống đông đảo thiên ma trần đế nguyên một đám đều tê cả ra đầu trong nháy mắt nổ tung bọn họ đã biết sở phong là muốn làm gì ngươi nghe chúng ta nói không phải dạng này xin nghe ta nhóm giải thích chúng ta sai không không cần a chúng ta cũng không dám lại tại này từng tiếng tiếng kêu rên bên trong lướt qua huyết sắc trong nháy mắt nở rộ ra tới ba phủ xuống sở phong ánh mắt bén nhọn lóe lên vẻ tàn khốc hắn đã cho qua những cái này người cơ hội, nhưng những cái này người bản thân không biết nắm chắc phản bội hắn. Ha ha, hắn hơn nhất liền là bị người phản bội. Thật làm hắn là người tốt sẽ không giết người a. Đã coi là gan kia phản bội, liền muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Huống chi, nếu như không phải hắn lời nói, thiên ma nhất tộc lại làm sao lại có hiện tại cường đại như vậy nội tình. Mặc dù nói, hắn là nô dịch thiên ma nhất tộc, nhưng thiên ma nhất tộc chỗ đạt được lợi ích lại là càng lớn. Để chén xuống liền mắng nương, thật làm hắn là tính khí thật là thành thật người a. Dù sao cũng đã sống không, không bằng cùng hắn liều mạng, chúng ta liền tính là chết, hắn cũng đừng hỏng tốt qua. Giết, dám không đồng quy vô tận, một trăm. Những ngày này ma chuẩn đế, nguyên một đám, toàn bộ đều nổ hống lên tới, bọn họ hối hận, sớm biết, liền không thương lượng, hẳn là tìm cái càng thêm địa phương bí mật mới đúng. Tính sai a, bọn họ liền tính là chết, cũng sẽ không khiến Sở Phong tốt qua. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Sở Phong không thể nào lại dễ dàng tha thứ bọn họ sống sót. Dù sao cũng là muốn chết, không bằng liều mạng một cái, có lẽ còn có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Bất quá, cũng có người điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, muốn chiếm được một đường sinh cơ, bọn họ còn không nghĩ chết ở đây. Ầm, ầm, ầm. Nhưng, giữa hai bên chênh lệnh, cuối cùng là quá lớn. Tại một vị đỉnh phong thành đạo giả trước mặt, lại nhiều vùng đấy, cũng không có một chút tác dụng nào, bất quá là phí công thôi. Nguyên một đám đỉnh phong chuẩn đế, toàn bộ đều thân thể nổ tung ra tới, bị huyết hải cắn nuốt mất không còn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Ma đại điện, có thể nói là kêu rên khắp nơi, tử thương thảm trọng. Mặc kệ là muốn liều mạng, còn là muốn chạy trốn. toàn bộ đều bị sở phong cho một mẻ hốt gọn thời gian không bao lâu toàn bộ thiên ma nhất tộc vương giả cảnh trở lên thiên ma toàn bộ đều bị sở phong rửa sạch không còn một cái đều không giữ thừa đến đây thiên ma nhất tộc xem như là hoàn toàn sa sút muốn có thời sợ sợ chưa cái mấy vạn năm thời gian đều không có khả năng thậm chí có khả năng sẽ vì vậy mà bị hoàn toàn diệt tộc mà cái này tự nhiên liền không tại sở phong bên trong phạm vi cân nhắc thế gian hết thảy đều có nhân quả thiên ma nhất tộc nếu như không phải là muốn phản bội hắn lời nói tự nhiên cũng sẽ không có dạng này hạ tràng trước khi đi sở phong cũng là đem thiên ma nhất tộc tất cả tài nguyên đều cho vơ vét không còn làm gì một điểm đều không dư thừa những cái này có thể đều là điểm kinh nghiệm a chân mũi lại nhỏ này cũng là thì ta vê anh thiên địa chấn động kịch liệt vô tận tiên khí tại giờ khắc này từ này thành tiên lộ bên trong tản mạn ra tới thành tiên lộ chân chính mở rộng ha ha ha huyền hoàng đại thế giới ta hắc cá ma tôn rốt cuộc trở lại một đạo ma khí quần cuộn thân ảnh dẫn đầu liền từ này thành tiên lộ miệng bay vút ra tới cả không không cái huyền hoàng đại thế giới đều tại này khí tức phía dưới run dậy. hắc cá ma tôn giống như thôn tính một loại liền đem này rộng lượng tiên khí cho cướp đoạt đi sau đó tại này hắc cá ma tôn phía sau rất nhiều đại đế hoàng giả cũng nhao nhao trở về ta long hoàng đại đế trở về ta thiên ma đại đế trở về ta khổng tức đại đế trở về đông đảo đại đế thanh âm vang dội huyền hoàng đại thế giới toàn bộ đại vũ trụ tinh không đều có thể nghe tiếng một cái hoàn toàn mới thời kỳ tại giờ khắc này kéo ra màn che, rất nhiều trí cường đại đế hoàng giả toàn bộ cũng bắt đầu tranh đoạt những cái kia tiên khí tiên khí liền tính là tại thành tiên lộ bên trong cũng không nhiều thấy, chỉ có tại tiên vực bên trong mới không thiếu hụt. Không vào tiên vực, muốn lấy được tiên khí, phương pháp tốt nhất liền là tại thành tiên lộ mở ra một khắp kia tiến hành cất đoạt. chờ đợi cái này một ngày, không vẹn vẹn chỉ có huyền hoàng đại thế giới bên này đế hoàng, thành tiên lộ bên trong những cường giả kia đồng dạng cũng là đang mong đợi cái này một ngày. giờ khắc này cơ duyên tạo hóa mới là để cho người nắm mắt có thể đợi đến hơn mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm khổ tu mới vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, sở phong liền bị một màn này cho kinh động. trong nháy mắt híp mắt lại. Ánh mắt nhìn về phía này thành tiên lộ thân ở, tương đạo cường đại khí tức từ này thành tiên lộ thân ở không ngừng buộc phát ra tới, hướng ngoại giới toán loạn mà tới. Hiện nhiên những cái kia khí tức đều là thành tiên lộ chỗ sâu cao thủ, quá mạnh. Hít thở sâu thoáng cái, sợ phong cười lên tới. Quả nhiên thành tiên lộ bên trong là có bán tiên cường giả. Đó cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. bắt tiểu lục đối cảnh hùng hậu. Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 169. Bán tiên cường giả. Thành tiên lộ quả nhiên không có khiến hắn thất vọng. Thậm chí, tại này thành tiên lộ chỗ sâu, hắn còn cảm ứng được càng càng mạnh mẽ khí tức. Khí thế loại này, mơ hồ thậm chí có chút ít vượt ra bán tiên cấp bậc. Cái này khiến Sở Phong rất là hoài nghi, này có phải là thật hay không chính tiên nhân? Sở Phong có chút nhiệt huyết sôi trào. Dạng này sinh hoạt, mới có ý tứ sao? Nếu là thật sự không có đối thủ, nhưng là sẽ rất nhàm chán. Mà còn, tại này thành tiên lộ cuối cùng hạo đại thế giới, hẳn là liền là tiên vực đi quả nhiên là cường đại hắn vẹn vẹn chỉ là hơi cảm ứng thoáng cái liền có loại bị nghiền ép cảm giác nhận đến rất lớn áp bách tiên vực nếu không bao lâu thời gian hắn liền đem đặt chân thế giới tiên vực đạp đất thành tiên nhìn một chút này thế giới tiên vực lại là có loại nào phong thái từng vị đại đế từng tôn hoàng giả đều tại này tranh đoạt tiên khí tại cái này cự đại cơ duyên trước mặt không người nào nguyện ý bỏ qua ngay cả tranh đấu cũng đã không để ý tới nhìn liền là người nào hấp thu nhanh hơn một điểm Kaka, ngươi nếu là không đi nữa nói những cái kia tiên khí liền lợ Lệnh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, thành tiên lộ mở ra, tựa hồ là đối với nàng cũng không lớn bao nhiêu lực hút. Trong lòng hơi suy tư một chút, Sở Phong cũng không có lại đi nhiều suy nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng. Chắc chắn sẽ không bỏ qua, tiếp theo tới sẽ là ta biểu diễn thời khắc. Liên La không biết nếu như đem tất cả tiên khí đều cho độc chiếm, những cái kia đại đế hoàng giả sẽ là vẻ mặt gì đây? Lệnh Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc thoáng cái, Và anh, khủng bố tiên kiếp đột nhiên liền hàng lâm xuống tới, đem chọn cái huyền hoàng đại thế giới đều cho bao phủ ở bên trong. Một độ ngày tận thế cảnh tượng. tại ngày kia cấp phía dưới huyền hoàng đại thế giới lảo đảo muốn ngã liền tội hồ là lúc nào cũng có thể sẽ pha thoái vô số người đều trong nháy mắt vì đó hoảng sợ chứng đạo thiên kiếp. có người kinh hô thành tiếng vô ý thức liền nhìn sang liền ngay cả này từ thành tiên lộ bên trong ra tới đại đế hoàng giả nguyên một đám cũng đều là kinh ngạc không thôi lại có người ở thời điểm này chứng đạo đế hoàng cái này cùng bọn họ tưởng tượng có chút không quá giống nhau à. rốt cuộc là ai vậy mà lựa chọn dạng này một cái trùng hợp thời cơ đáng chết lại là hắn cấm khu bên trong cái kia chút ít đế hoàng nguyên một đám hận cắn răng nghiến lợi bọn họ cũng không nghĩ tới sở phong vậy mà sẽ ở thời điểm này lựa chọn đột phá khoảng cách sở phong trở thành thành đạo giả cái này mới bao lâu thời gian vậy mà liền lại một lần nữa đột phá lại tiếp tục như vậy sợ là không được bao lâu sở phong liền có thể đột phá thành tiên đi một loại không nói gì hoảng sợ tại những cái này cấm khu đế hoàng trong lòng tràn ngập ra tới bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tu luyện như thế nhanh lại tiếp tục như vậy bọn họ chỉ sợ thực sẽ chết tại sở phong trên tay hắn kêu sở phong hắn trên thân có ba kiện bán tiên khí. Có người đột nhiên giống lớn lên tiếng. nay là một vị cấm khu bên trong đại đế. Ánh mắt kia, vô cùng băng lánh mà âm ngoan. Cùng hắn, đến lúc bị sở phong chém giết, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này, đem sở phong cho biến thành chúng chú mục. Mượn đao giết người, hắn còn cũng không tin, dưới loại tình huống này, sở phong còn có thể sống sót. Trong phút chốc, đông đảo từ thành tiên lộ mà tới đại đế hoàng giả ánh mắt, liền toàn bộ đều rơi xuống sở phong trên thân. Những trong ánh mắt kia, đều là lửa nóng cùng tham lam, cùng sát ý. Bán tiên khí. bọn họ có thể đều còn không có đây một kiện đây dạng này một cái hạ giới thành đạo giả trên thân lại có ba kiện bán tiên khí dựa vào cái gì không ít đại đế hoàng giả trong lòng đã nổi lên cấp đoạt tâm tư chờ đến cái này chứng đạo thiên kiếp sau liền là này sở phong tử vong thời điểm thất phu vô tội ma ngọc có tội muốn trách nói cũng chỉ có thể đủ quái này sở phong qua yếu tiểu thanh tiết lộ có thể toàn bộ đều là mạnh được yếu thua tuần hoàn theo luật rừng ha ha thiên kiếp phía dưới sở phong nết miệng lên lướt qua lênh ý đối những cái kia đế hoàng ánh mắt mảy may cũng không để ý ngược lại tràn đầy trêu tức cùng trào phúng nhìn đến các ngươi làm muốn ta trên thân bán tiên khí a phản phất là tại phối hợp những cái này người sở phong lập tức liền đem thiên đế kiếm huyết hải cùng nghiệp hỏa hồng liên cho lấy ra vờn quanh ở bên người tức khắc từng đạo đế hoàng khí tức đều sẽ sở phong cho phong tỏa lại lần này là thật không có chạy lúc trước còn có người không quá tin tưởng hiện tại toàn bộ đều tin tưởng giao ra ban tiên khí bản hoàng có thể bảo đảm không sẽ ra tay với ngươi nguyên một đám tử thành tiên lộ bên trong mà tới đế hoàng tại lúc này đều mở miệng bọn họ thực tế không nghĩ ra chỉ là một cái thành đạo giả đến cùng là từ nơi nào làm tới ba kiện bán tiên khí mà còn mỗi một kiện đều vẫn là đỉnh cấp thậm chí có khả năng có thể tiến hóa thành chân chính tiên khí nếu như không phải bởi vì này chứng đạo tiên kiếp duyên cớ bọn họ chỉ sợ sớm đã xông đi lên một bên khác trong hư không lệnh nguyệt tiên tử đã hoàn toàn bỏ tay nói không ra lời tới đây là muốn hoàn toàn đi lên thế gian đều là địch con đường a nhưng mà tất cả người đều không biết sở phong trong nội tâm lúc này đã là trong bụng nợ hoa Hệ thống bảng trên này tăng vọt điểm kinh nghiệm, khiến hắn có một loại thoáng như là đang nằm mơ cảm giác. Những cái này đấy hoàng, thật đúng là người tốt ta, thật quá cho lực. đã là dạng này, này không ngại lại cho bọn ra hỏa này thêm một cái hỏa. Muốn ban tiên khí, vậy liền nhìn, các ngươi có hay không cái này khả năng? Với anh, đống nhiên giữa đỉnh đầu tiên kiếp sở phong, trên thân đống nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Phía dưới này rộng lượng tiên khí tại giờ khắc này, vậy mà toàn bộ cải biến phương hướng bị sở phong cắn nuốt mất vào bụng. thức ăn trước miệng quạ. Những cái kia đế hoàng, vậy mà một tí đều không có chia lại đến. Thậm chí, có chút đế hoàng, tiên khí đều đã đến miệng một bên, đều còn bị Sở Phong đột đi. Trong một chớp mắt, không biết bao nhiêu nói khủng bố sát ý, cùng tiếng giống giận dữ, vang dội toàn bộ Huyền Hoàng Đại thế giới. Cơ hồ là xoắn nát hư không. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Phong tại những cái này đế hoàng dưới ánh mắt, sợ là cũng sớm đã chết không có chỗ trôn. Cái này ra hỏa, đến cùng là làm như thế nào đến? Đợt thứ nhất tràn ngập ra tới tiên khí, cơ hồ là bị Sở Phong cắn nuốt mất rơi chính thành. Đa Tạ chư vị nghĩ khiến đại ân không lời cảm ơn hết được chờ ta sau khi đột phá chắc chắn cảm tạ trừ vị mỹ ý Sở phong cười rất là đắc ý mà những cái kia đế hoàng nguyên một đám đều hận không thể đem sở phong cho ăn sống nuốt tươi Sở phong lời này rõ ràng liền là đang cố ý trào phúng bọn họ tiên khí những thứ này bọn họ bản thân dùng đều ngại ít lại làm sao lại hào phóng cho ngươi hiện tại bọn họ là có khổ nói không ra cho tới bây giờ bọn họ đều còn không có nghĩ thông suốt sở phong đến cùng là làm như thế nào đến lại có thể duy nhất một lần thôn phệ nhiều như vậy tiên khí tên kia sẽ không sợ bị tiên khí cho no bạo sao? bất quá, sở phong có thể bất chấp như vậy nhiều, hắn vốn chính là là cố ý khí bọn gia hỏa này, đều đã định trước là địch nhân, hắn lại có thể nào sẽ cho bọn gia hỏa này lưu lại tại nguyên đây? tiên khí thứ đồ tốt này, hắn tự nhiên là muốn bỏ vào trong túi. nếu như không phải độ khó quá lớn nói, hắn đều suy nghĩ gặp loại này tiên khí, toàn bộ đều cho chiếm làm của mình. chỉ bằng những cái này tiên khí, liền muốn no bạo hắn, có chút tiên phương dạ đảm bất quá, tiên khí chất lượng liền là không đồng dạng, phẩm chất rất cao. thiên địa linh khí so với tiên khí hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc trên trách không được thiên nhân sẽ cường đại như thế vẹn vẹn chỉ là từ cái này tiên khí phẩm chất trên liền có thể nhìn ra được rộng lượng tiên khí và bụng sở phong thân thể trong khoảnh khắc đó liền phát sinh thay biến thiên đế kinh văn tựa hồ là bị này tiên khí kích thích điên cùng đã vận hành lên tới mà này chứng đạo thiên kiếp, cũng là trong khoảnh khắc đó liền theo đánh rất xuống tới sở phong trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận này nói thiên tiếp vô tư kiếp lôi nhắm đánh tại bản thân sau đó sở phong liền liền nhìn về phía những cái kia đế hoàng nét miệng lên lướt qua không có hảo ý tiêu dung. Chư Vị đưa cho ngươi nhóm một món lễ lớn đi, hy vọng các ngươi có thể thích. Sở Phong trực tiếp hạ xuống tới, xông về những cái kia đế hoàng. Thiên Kiếp vù vù mà xuống, rất nhiều đế hoàng, nguyên một đám đều sắc mặt tâm trầm, không thể không lựa chọn né tránh. Sở Phong chứng đạo Thiên Kiếp quá cường đại, so với bọn họ cũng cường đại hơn gấp mấy lần. Bọn họ mặc dù là đại đế, nhưng nếu như lâm vào tiến nhập, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Thiên Kiếp, nhưng là sẽ căn cứ người độ kiếp thực lực mà phát sinh biến, tiền lý triệu hóa. Bọn họ khí tức. Nếu là bị cái này chứng đạo tiên kiếp cho cảm ứng được, này đối ứng, hàng lâm xuống tới, liền sẽ là đại đế cấp bậc thiên kiếp. Mà còn, vẫn là lấy sở phong loại này thiên kiếp, là khuôn mẫu. Bọn họ tự hỏi, loại này thiên kiếp, bản thân tuyệt đối là không độ qua được. Cái này ra hỏa, rất đáng hận. Bọn họ không khỏi hận nghiến răng. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, vậy mà muốn kéo bọn họ cùng nhau xuống nước. Sở phong chế nhạo một tiếng, rất nhiều đế hoàng ánh mắt bên trong, trực tiếp một bước vượt qua tiến vào thành tiên lộ bên trong. Như thế nhát gan, vậy mà cũng dám xưng đế cùng hoàng. thật là không biết mùi vị thẹn với các ngươi làm bạn một người đỉnh đầu thiên kiếp toa chấn cửa vào cách đoạn thành tiết lộ rất nhiều đế hoàng sắc mặt tức khắc đen xuống tới âm trầm như nước cơ hồ mỗi cá nhân đều tại cắn răng nín lợi sợ phong lời này là đem tất cả mọi người bọn họ đều cho cùng chửi có thể mẹ nó tại loại này chứng đạo thiên kiếp phía dưới bọn họ nếu như dám trêu chọc nói vậy liền thật là ngấp đến loại này chứng đạo thiên kiếp đã không thua với những cái kia đỉnh cấp đế hoàng chứng đạo thời điểm cảnh tượng nếu để cho cái này ra hỏa thật độ kiếp thành công nói sợ trực tiếp liền có thể sánh ngang những cái kia đỉnh cấp đế hoàng từ đó một bước lên trời ts cầu là cất chứa cầu hoa tươi cầu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy tu phàm, tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên chương 170. thành tiên lộ miệng sở phong nhất cử cắt đứt tất cả đế hoàng được ra cái kết quả này xảy ra ngoài ý liệu của mọi người đối mặt này khủng bố thiên kiếp liền tính là cao cấp nhất đại đế hoàng giả cũng không dám tiến lên cái này khiến không ít đế hoàng đều hận nghiên rằng sở phong loại này hành vi thuần túy liền là đang đánh bọn họ mà ta cái này khiến bọn họ càng chắc chắn muốn tại sau đó tìm sở phong phiền phái thành tiên lộ miệng bị sở phong một người chặn lại này manh liệt mà ra tiên khí tự nhiên cũng liền không cách nào lại tiêu tán ra tới toàn bộ đều bị sở phong cắn nuốt mất không còn thành tiên lộ mở ra thời điểm nhất đại cơ duyên tạo hóa thật là bị sở phong một người cho độc chiếm phúc hắn thật đúng là làm ra tới lệnh nguyệt tiên tử không thể nín được người đã hoàn toàn không biết nên nói những gì tốt Cái này sóng cừu hận, hấp dẫn đến tuyệt đối đủ đủ. Loại này đế hoàng ánh mắt, cơ hồ là hận không thể lập tức liền đem Sở Phong cho lột ra cho thịt. Sở Phong tự nhiên là cảm ứng được, bất quá nhưng không có để ý. Có bản lĩnh khác tất tất, hiện tại liền độc thủ. anh, Sở Phong lảo đảo một cái, kém điểm bị thiên lôi cho bổ ngã xuống đất, trên thân đã xuất hiện máu 380 vết, tựa hồ là gần vỡ vụn ra tới. Có lôi quang hồ quang điện đang tràn ngập. Mã, cái này tiên kiếp thế nào trở nên có điểm mạnh. Sở Phong buồn bực. Cái này mới bất quá là đạo thứ ba lôi kiếp mà thôi, liền đã cường đại như thế. một đạo thiên lôi, cơ hồ đủ để diệt sát đỉnh phong chuẩn đế. cái này còn thế nào chơi? phải biết, chứng đạo thiên kiếp có thể là có chọn vẹn 9981 đạo thiên lôi kiếp A. đằng sau còn có hơn 70 nói. sở phong cảm giác, bản thân lần này chơi có vẻ như là có chút đại. tại cái này thành tiên lộ trên, thiên kiếp uy lực càng là tại trong lúc vô hình bị phóng đại một điểm. hắn cái này có tính cũng là mang đá lên, đập bản thân chân. bất quá, nhìn một chút này trên 9 tầng trời thiên kiếp, sở phong lập tức liền làm ra quyết định. thân thể như thật long, đang không mà lên. nảy lên mà lên cựu trọng thiên, bị động ăn đòn, này cũng không phải hắn phong cách hành sự. Chín chín tám mươi đạo thiên kiếp, xác thực là có chút không quá tốc độ. Nhưng nếu như đem cái này thiên kiếp, cắn nuốt mất đây, chắc hẳn hiệu quả hẳn là một dạng đi. Lúc này, không ít vừa mới từ thành tiên lộ chỗ sâu chạy qua tới đế cùng hoàng, tại thấy cảnh ấy sau, nguyên một đám đều là giật nảy cả mình. Sau đó liền là trợn mắt hốt mộm. Hảo tiểu tử, ở thời điểm này chứng đạo thành đế, đây là muốn lấy ra cơ duyên à, có ý nghĩ? Chậm chậm, dùng thân vào thiên kiếp, thôn vệ thiên lôi. loại này phong cách hành sự tại sao cùng này kẻ hung hãn không sai biệt lắm xác thực là có điểm giống sẽ không thật là này nhất mạch người đi rất nhiều đế hoàng nghị luận ở Mỹ. tiên khí đã bị cắt đứt bọn họ cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ loại này đỉnh cấp chứng đạo thiên kiếp bọn họ cũng không muốn đi treo chọc thiên kiếp bên trong sở phong bị từ trước tới nay kinh khủng nhất tổn thương Kiếp vân bên trong hủy diệt phá hủy lực so với đánh rất xuống tới thiên lôi muốn càng càng mạnh mẽ một đạo cũng đủ để bổ chết một cái thành đạo giả sở phong thân thể mấy có lẽ đã bị xé rách tới máu chảy ồ ạt nhìn qua cực kỳ sự thê thảm, có nhiều chỗ huyết nhục cũng đã hoàn toàn không có lộ ra bên trong mấy có lẽ đã thành mảnh vụn tử cháy đen sương cốt. lần này Sở Phong là thật thảm, bất quá Sở Phong lại là không có ngừng lại tới mà là tiếp tục hướng Kiếp Vân giải đất trung tâm Gian đi. này là Lôi Chỉ Kiếp Vân trong tâm Sở Phong ánh mắt lập tức liền là lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng lên tới. Lôi Chỉ Thiên Kiếp Hạch Tâm Vật này là vô tận thiên lôi, chỗ vẽ ra biến hóa ra vô thượng bảo vật, có thể nói là thiên lôi một loại có hình vật dẫn. Thiên Kiếp đại biểu là hủy diệt, nhưng tại cực hạn hủy diệt bên trong lại cũng sẽ sinh ra ra lướt qua sinh cơ, bởi vì cái gọi là là vật cực tất phản liền là như thế. Mà này lôi chỉ liền là Thiên Kiếp bên trong này một đạo sinh cơ chỗ, lôi chỉ bên trong dựng dục ra lôi kiếp dịch, vẹn vẹn chỉ là một giọt liền liền có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, mặc kệ tổn thương bao lớn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Này là chân chính lịch thiên chữa thương bảo vật, nhưng lôi kiếp dịch quá mức khó được, nhất định muốn đi sâu vào trong lôi chỉ mới có thể lấy được. có thể, liên tính là đại đế hoàng dã, muốn đi sâu vào lôi trì, nắm bắt lôi kiếp dịch, cũng không là một chuyện dễ dàng. liên tính là thiên nhân, cũng khó có thể làm đến. không cẩn thận, liền có khả năng sẽ lật thuyền trong mương, từ đó thân tử đạo tiêu. sở phong tử tu luyện đến nay, đều vẫn chưa từng nghe nói cái nào trong thánh địa có lôi kiếp dịch tổ thế. chỉ cần đi vào trong lôi trì, liền liền có thể mượn lôi kiếp dịch khôi phục nhanh chóng thương thế. sở phong trong lòng có giả vọng, hắn muốn đem cái này trong lôi trì lôi kiếp dịch, toàn bộ đều cho cướp sạch. tại giờ khắc này, điểm kinh nghiệm liền phảng phất là không cần tiền một dạng. điên cuồng bốc cháy lên tới mỗi một lần đều là dùng nước làm đơn bị Sở Phong không chút do dự liền mắt cũng không nháy một cái trong khoảnh khắc đó Sở Phong tốc độ liền nhanh đến mức cực hạn mặc cho ngày kia lôi nền tại bản thân liền tính là thân thể bị xé rách tới cũng không đi để ý lôi kiếp dịch nhất định muốn lấy được lôi kiếp dịch còn có này lôi chỉ Thiên Kiếp ngươi hôm nay dám như thế nện tiểu gia tiểu gia ta liền đem ngươi cái này tòa lôi chỉ đều cho nuốt Sở Phong cắn răng nhẫn lợi tại này rộng lượng điểm kinh nghiệm thiêu đốt phía dưới lại mượn giúp kiếp lôi lực. lại thêm trên này rộng lượng tiên khí sở phong thân thể chính đang phát sinh thủy biến từng đạo yếu ớt tiên quang từ sở phong thân thể bên trong tràn ngập ra tới bán tiên kinh văn sở phong đây là tại rèn đúc bán tiên chi thể cảnh giới mặc dù còn không có đạt đến nhưng thể chất lại hoàn toàn có thể trùng kích thoáng cái tiên quang thiếu đốt sở phong trong nháy mắt liền vọt vào lôi trì phía dưới đỉnh lấy thiên lôi bịch bịch thoáng cái liền nhảy vào lôi trì nhìn như không lớn nhưng nội bộ lại tự thành một phương thiên địa rộng lượng lôi kiếp dịch tại trong lôi trì đang giang thiên đế kinh văn điên cuồng vận chuyển Sở Phong cười lớn, điên cuồng cắn nuốt này Lôi Kiếp Dịch. Thân thể trong khoảnh khắc đó liền phát sinh cực hạn thuế biến. Tiên khí mặc dù quý báu, nhưng Lôi Kiếp Dịch lại là so tiên khí càng thêm quý trọng. Liền Tính là tiên nhân, cũng theo đó khát vọng. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Phong làm nước tắm dùng. Nếu như khiến người biết, nhất định sẽ mang to Sở Phong lãng phí, thậm chí là liên sát Sở Phong tâm tư đều có. Lôi Kiếp Dịch, trên đời khó tìm, cho dù là một dọn, cũng có thể khiến người đánh bể đầu. Một ao Lôi Kiếp Dịch, căn bản là không có người thấy qua. Dọng lượng Lôi Kiếp Dịch, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ Tại Giảm Bớt, toàn bộ đều bị Sở Phong cắn nuốt mất nhập thể. Bán tiên chi thể, tại giờ khắc này, trực tiếp rèn đúc mà thành. Mà này tiêu hao điểm kinh nghiệm, cũng là điên cuồng tăng vọt trở lại. Đại đế cảnh mà thôi, cho ta đột phá. Sở Phong quát to một tiếng, thanh âm vang dội cửu thiên thập địa. Cực đạo đế uy, tùy theo tràn ngập ra tới. Đợt, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 171. Đột phá. Đại đế cảnh, tại giờ khắc này, Sở Phong thành công phá cảnh. Cực đạo đế uy trong nháy mắt liền quét sạch mà ra. kinh động ngoại giới tất cả người. Một chút người trong nháy mắt sắc mặt khó coi, âm trầm vô cùng, cái này ra hỏa, vậy mà còn thật thành công. Đế cảnh đã thành, cái này tiếp theo tới lôi kiếp, lộ ra nhưng đã là không làm gì được Sở Phong. Thiên kiếp đã qua, lại đem nhiều ra một tôn đại đế tới. Bất quá, tiểu tử này, thật đúng là đủ hào vận a, tại loại này tiên kiếp phía dưới, vậy mà đều còn không có chết. Loại này đế vi khí tức, hiển nhiên cũng không phải là rất yếu, mà là rất cường đại. Mà còn, nhìn khí thế kia, có lẽ vẫn là một tôn đứng đầu đại đế. Một chứng đạo liên tiến vào đến đỉnh nhọn đại đế tầng thứ, từ xưa đến nay, có thể không có bao nhiêu người có thể làm đến. Thành tiên lộ to lớn, nhưng dạng này nhân vật cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều có thể chấn động một phương sơn hà, khiến vô số người vì đó e ngại. Cùng Sở Phong có thủ những cái kia đại đế hoàng giả, nguyên một đám liền càng lạ như cùng ăn chết chuột một dạng. Loại tâm tình này, miễn bản là có bao nhiêu khó khăn chịu, quả thực bực mình. Nếu như không phải bị vào người đông thế mạnh nói, bọn họ có lẽ cũng sớm đã xoay người rời đi. Đứng đầu đại đế, mẹ nó quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy từ thượng cổ đến nay bao nhiêu và năm ít nói cũng có đại mấy trăm ngàn năm có thể kết quả lại bị một cái vất quá tu luyện mới trăm năm không đến tiểu gia hỏa vượt qua cái này tu luyện đều tu đến trên thân chó rồi a quả thực không có cách nào nói đánh mặt ta lôi chỉ bên trong sở phong điên cùng cắn nuốt còn dư những cái kia lôi kết dịch những cái này có thể đều là vô thượng bảo vật có thể khiến tiên nhân động tâm hắn cái này thật vất vả mới tiến đến nói cái gì cũng không thể bỏ qua bỏ qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này rất nhanh mắt thấy cái này lôi chỉ bên trong lôi kiếp dịch liền sắp khô cạ không có biện pháp sở phong nuốt quá độc ác hoàn toàn liền là hướng hướng chết trong nuốt tiết tấu đi ân đã đến cực hạn lại thôn phệ cũng không nhiều lắm tác dụng còn dư những cái này tìm món đồ trước mang đi lại nói sau đó nói không chừng còn có thể trở thành cứu mạng bảo vật lôi kiếp dịch thế nhưng là phi thường quý máu chờ đến tiên vực bên trong có lẽ có thể hối đoái một chút đồ tốt nhưng sau một khác toàn bộ lôi chỉ liền chấn động kịch liệt lên tới vô tận lôi văn ở phía trên tràn ngập ra tới sáng lên cả tòa lôi trì một loại long trời lở đất cảm giác trong nháy mắt liền xuất hiện ở sở phong đáy lòng trong Không bố khí tức tại này trong lôi trì tràn ngập ra tới quét sạch cựu thiên thập địa trong một trước mắt liền liền rõ ràng qua kiếp vân tản mạn ra tới ngoại giới những cái kia đế cùng hoàng, nguyên một đám đều biến sắc thiên uy như vậy tên kia đến cùng tại kiếp vân bên trong làm cái gì không ít người đột nhiên biến sắc thời gian dài như vậy sở phong đều còn không có vẫn lạc tại bên trong vậy mà thật đúng là chứng đạo thành đế bọn họ nay đã có chút kỳ quái lúc nào loại này đỉnh cấp thiên kiếp sẽ dễ dàng như vậy vượt qua hiện tại rốt cuộc lại làm ra dạng này động tĩnh lớn tới ngay cả bọn họ đều cảm nhận được tử vong khí tức bọn họ rất là hoài nghi sở phong có phải hay không ở bên trong làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. trong nháy mắt sở phong sắc mặt liền là một biến không chút do dự xoay người bỏ chạy lao ra ngoài dựa vào đây là muốn trở mà ta không phải liền là cầm ngươi một điểm lôi kiếp dịch nha cần phải dạng này hẹp hỏi sao sở phong lầm bầm một câu ánh mắt lấp lóe có chút tiếng nuối, nhưng cũng không dám lại đi dò xét. tại này trong lôi chỉ có thể vẫn có không ít lôi kiếp dịch đây. mặc dù nhưng đã không nhiều, nhưng cũng còn không ít ta lấy đến ngoại giới đi, ổn thỏa lại là một khoản đại thu vào. không hề nghi ngờ, cái này lôi chỉ là bị sở phong cho chọc giận, không theo sở phong chơi, tiểu tử này quá hạ thủ quá hắc, quá không nói đạo lý. một phương trong lôi chỉ muốn dựng dục ra tới lôi kiếp dịch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần hàng ngàn hàng vạn năm. cái này trong lôi chỉ chỗ tích góp lôi kiếp dịch này là không biết bao nhiêu cái một vạn năm. thật vất vả mới tích lũy lên tới. Nhưng bây giờ, không sai biệt lắm là cũng mong muốn bị Sở Phong cho quét một cái sạch. Mấu chốt nhất là, cái này ra hỏa ăn còn không tính sự tình, vậy mà còn muốn gói mang đi. Cái này mặc kệ là ai, đều nhịn không ít, cái này rất rõ ràng liền là tại khi dễ người nha. Tướng ăn quá khó nhìn. Lôi Chỉ chấn động, Lôi Văn tràn ngập, đang chéo ra một tòa to lớn lôi hải. Liên tựa hồ là, phải lấy này Lôi Chỉ làm trung tâm, lần nữa diễn hóa ra một trận thiên kiếp tới. Sở Phong không khỏi bị giật mình, vội vàng lui về sau, thu liễm một chút khí tức, cách xa xa bày tỏ bản thân không còn xét đánh cướp dịch chủ ý không cho liền tính tiểu ra ta hiện tại cũng không hiếm có dù sao cũng đã chứng đạo còn dư những ngày này tiếp cũng không lãng phí hắn rất là hoài nghi bản thân nếu như làm gì nữa nói này lôi chỉ thật có khả năng sẽ chấn áp bản thân vậy liền được không bù nổi mất nhìn một chút bốn phía kiếp vân sở phong một cái thôn tính ước vạn dắm kiếp vân tại giờ khác này liền toàn bộ đều cắn nuốt mất không còn Lốt buốt lôi quang hồ quang điện lấp lóe tràn ngập tại sở phong trên thân từ trong lỗ chân lông bắn mà ra nhưng lại tổn thương không sở phong ngược lại là tại rèn luyện sở phong trên thân tiêu hóa sở phong trong cơ thể tích góp lôi kiếp dịch thôn vệ nhiều như vậy lôi kiếp dịch sở phong cũng sớm đã đối lôi điện có kháng tính huống chi sở phong tự thân còn nắm giữ lôi đỉnh chi thuật lần này càng là mạnh mẽ hơn không ít tựa hồ là đã có thể dẫn động kiếp lôi Chập chập, lại là một môn âm người hảo thủ đoạn đến lúc có thể lấy ra tìm cá nhân thử một lần nếu như dẫn động kiếp lôi xuất hiện đại chiến thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị cho những cái kia đối thủ tới như vậy thoáng cái ngẫm lại liền rất kích thích hẳn có thể hố chết một chút người đi liếc một cái phía dưới những cái kia đế cùng hoàng sở phong trong lòng cười hắc hắc cơ hội tới trong hư không rất nhiều đế hoàng khí thức mơ hồ đã liền cùng một chỗ phong tỏa ngăn cản hư không cắt đứt sở phong đường lui lúc này những cái kia tiên khí đã chỗ còn lại không có mấy còn chưa đủ những cái kia đế cùng hoàng dùng tới nhét cái răng không ít người đều hận nghiến răng cái này sở phong không chỉ là gan lớn mà còn tướng ăn cũng rất khó xem Liên tính là những cái kia chân chính bán tiên cũng không dám ở thời điểm này độc chiếm tất cả tiên khí mà sở phong lúc trước bất quá là một cái thành đạo giả mà thôi lại dám như thế đi làm mà còn vậy mà thật đúng là khiến hắn thành công bất kể như thế nào đối với sở phong cái này dũng khí dũng khí và thủ đoạn không ít người lại là rất bội phụ can đảm cẩn trọng hữu dũng hữu nhu, có thể tại nhiều như vậy đế hoàng dưới mí mắt đoạt thức ăn trước miệng cọc cái này cũng đủ để chứng minh sở phong thực lực bốn cầu hoa tươi không giao ra ban tiên khí đi ta có thể tha ngươi một mạng hắc ám ma tôn khí tức quần quận khủng bố lực lượng chấn động tinh không cái này là một vị đứng đầu đại đế mà còn hắn tu luyện vẫn là hắc cám cùng ma đạo hai loại đại đạo phát tác danh sưng ma tôn thực lực vô cùng mạnh mẽ tại thành tiên lộ bên trong cái này hắc cám ma tôn đều có thể bài thượng thứ tự không ít đế hoàng tại nhìn thấy hắc cám ma tôn sau đều con ngươi thắt chặt vô ý thức né tránh mảy may tựa hồ rất là kiêng kỵ. Liên hắc cám ma tôn cũng đã động thủ này bán tiên khí thật là động lòng người tâm a long hoàng đại đế khí tức chết chết tập trung vào sở phòng sát ý sông thẳng tiêu tiêu người đáng chết ta khổng tước đại đế thiên ma đại đế lúc này nguyên một đám trở về đại đế hoàng giả đều đối sở phong lộ ra sát ý kinh thiên. bọn họ đã biết sở phong trước kia hành vi bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cái này sở phong vậy mà sẽ như thế bức bách bọn họ tộc nhóm khiến bọn họ chủng tộc thiếu chút nữa thì vong tộc diệt loại không các loại chỗ tốt đều cơ hồ là bị sở phong cho cướp đoạt không còn thu này hận này làm sao có thể tùy tiện bỏ qua trong lúc nhất thời có chừng trên 10 vị đế cùng hoàng tham dự vây công sở phong những cái này còn vẹn vẹn chỉ là cùng sở phong có thủ còn không bao gồm những cái kia muốn mưu đoạt bán tiên khí đế hoàng những cái này số lượng khiến không ít đứng đầu đại đế hoàng giả cũng vì đó tâm kinh tiểu tử này đến cùng làm nhiều đại nghiệt từ thành tiên lộ bên trong mà tới một chút đế hoàng lúc này nguyên một đám đều trận mắt hốt mồm hoàn toàn mắt tròn váng liền tính là thành tiên lộ bên trong cái kia chút ít tự ma cũng đều vẫn còn chưa qua bị nhiều như vậy đế hoàng cho nhằm vào vây công qua đi cái này ra hỏa đến cùng là làm chuyện gì thần niệm phát ra ra tới sau không ít đế hoàng đều khỏe miệng co giật kém điểm không có bị do chết nhìn về phía sợ phong ánh mắt lập tức liền biến có ít người trong mắt cơ hồ cũng mau muốn đổi xanh một cái người không sai biệt lắm là cấp sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chín thành trở lên đế cấp thế lực mà còn còn đem rất nhiều thánh địa thế gia chủng tộc bên trong đế kinh cùng đế binh đều cho cấp sạch không còn thiên ma đại đế long hoàng đại đế khổng tước đại đế nguyên một đám đỉnh phong đế hoàng tại lúc này toàn bộ đều mất đi bản thân đế binh cái này rất nhiều người đều sắc mặt cổ quái nói không ra lời tới quá kích thích một điểm tiểu từ này không có tiến nhập thành tiết lộ thật là thật là đáng tiếc huyền thiên thánh địa đây không phải huyền thiên đại đế này nhất mạch sao bất quá ta thế nào cảm giác cái này ra hỏa điên cuồng ngược lại là giống như này mấy kẻ hung hãn nhất mạch truyền nhân loại này phong cách hành sự thật là quá phách lối à nếu như đổi lại là ta cũng muốn đánh chết hắn huyền thiên đại đế hai cha con tại thành tiên lộ bên trong có thể nói là sông ra to lớn danh tiếng nhưng bọn họ làm việc mặc dù là có chút bá đạo không quá giảng đạo lý có thể cũng còn không có như thế điên cuồng à tại biết rõ rất nhiều đế hoàng sẽ cường thế trở về tình huống dưới vậy mà còn dám như thế điên cuồng Không thể không nói, loại này là gan, xác thực là gần như không tồn tại. Hoàn toàn, bất kể hậu quả. Đấu es, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 172. không khí ngột ngạt, thành tiên lộ miệng, rất nhiều đế cùng hoàng khí tức đan vào với nhau, băng liệt trời cao, không ít người đều vô ý thức lui về sau ra tới, không dám cùng tranh tài. ngay cả huyền hoàng đại thế giới đều chịu ảnh hưởng. tại này khủng bố khí tức phía dưới, không biết bao nhiêu người đều nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, thần sắc kinh khủng mà hốt hoảng. này Sở phong, thành đế, thành tiên lộ miệng đã phát sinh một màn này, khiến rất nhiều trong lòng người đều có một loại tất cầu cảm giác, trong lòng không hiểu, không biết nên nói những gì mới tốt. cái này mới bao lâu thời gian, cái này ra hỏa vậy mà liền đã đi tại tất cả trước người mặt, dẫn đầu chứng đạo. tốc độ này nhanh, khiến rất nhiều người đều bị đả kích. bất quá, giống như này thiên ma môn, khổng tước nhất tộc. cổ ba bảy không long tộc, nguyên một đám đều đang cười lạnh, sát ý nghiêm nghị. Thành đế liên tính thành đế lại có thể thế nào đâu? Hiện tại thành tiên lộ đã mở ra, rất nhiều đại đế hoàng giả cũng đều đã toàn bộ trở về. Dưới loại tình huống này, sở phong tuyệt đối là chết chắc, người nào cũng cứu không hắn. Huyền tiên trong thánh địa, sở thiên ca đám người đồng dạng cũng là không kịp chuẩn bị. Thành đế, bất quá lại cũng phiền thoái. Lần này sở phong địch nhân, thế nhưng là những cái tia đại đế hoàng giả, mà còn còn không chỉ một cái, mà là dòng dã một năm lớn. cơ hồ mỗi cái đại đế hoàng giả đều bị sở phong đắc tội đến chết chết căn bản cũng không có hòa hoan khả năng mặc dù sở phong chiến lược vô song nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay quần đấu phía dưới sở phong ắt sẽ rơi vào hạ phong đến lúc đó coi như thật không có bất kỳ sinh cơ hẳn là sẽ không thành tiên lộ mở ra đại đế cùng đế tử bọn họ cũng là trở về hẳn còn có một đường sinh cơ tối thiểu nhất lạnh nguyệt tiên tử bên kia còn không có xuất thủ đâu trung quy vẫn là có hy vọng lạnh nguyệt tiên tử đây chính là bán tiên cấp bậc vô thượng cường giả tại cái này giới mấy có lẽ đã là đứng đầu hàng ngũ cường giả như vậy nếu như xuất thủ đi cứu sở phong những cái kia đại đế hoàng giả không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt tự nhận xui xẻo chơi càng lúc càng lớn cũng không sợ không có biện pháp thu chẳng a lệnh nguyệt tiên tử cũng có chút đau đầu sở phong cái này chơi hơi lớn loại này hành vi rõ ràng liền là đang cố ý kéo cửu hận đem người đắc tội đến chết chết có thể tưởng tượng lấy được những cái kia đại đế hoàng giả lúc này trong nội tâm ý nghĩ nếu như đổi lại là nàng cũng không khả năng khiến sở phong sống sót sở phong còn sống đối những cái kia đại đế hoàng giả mà nói liền là một cái gột rửa không mất sỉ nhục đã là sỉ nhục này tự nhiên liền là cần cho gột rửa rơi phương pháp tốt nhất liền là giết sở phong huống chi sở phong trên thân còn có rất nhiều bán tiên khí ba kiện bán tiên khí đủ để khiến cái này đại đế hoàng giả không để ý tới mặc dù là có sinh cơ nhưng sự tỉnh lại là có chút không quá dễ làm bất quá nàng ngược lại có chút chờ mong sở phong làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì phí như thế đại khí lực hấp dẫn cứu hận nếu như nói sở phong không có cái gì đặc thù mục đích Nàng là không tin. Từ nàng đệ nhất mắt thấy đến sở phong bắt đầu, liền nhìn không thấu sở phong. Thật giống như là có một tầng xương ngủ, bao phủ tại sở phong trên thân. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không cố ý, đi theo sở phong ra tới. Ha ha. Sở phong ánh mắt nhìn trung quanh, nhìn xem những cái kia dương cung bạt kiếm đế cùng hoàng, khinh thường cười một tiếng. Liền bằng các ngươi mấy cái, cũng muốn tiêu gì ta. Quả thực không biết mùi vị, không bằng đi về nhà, nhiều tu luyện mấy năm lại nói. Ha cá ma tôn. Ha ha, thành tiên lộ trên lịch luyện mấy vào năm, vậy mà đều còn không có đột phá bán tiến cảnh. ta nhìn ngươi những năm này tu luyện đều luyện đến trên thân chó rồi ta đều thay ngươi cảm nhận được mặt đỏ nếu như đổi thành là ta chỉ sợ sớm đã tìm một cái mị sợi đem bản thân cho điếu chết hắc cá ma tôn ra mặt có rút sắc ý đã nổ tung mấy có lẽ đã là ngưng tụ thành thực chất hắn đường đường hắc cá ma tôn thực lực mạnh mẽ tại này thành tiên lộ bên trong cũng là một phương hào cường ai dám như thế nhục hắn. nhưng bây giờ chỉ là một cái vừa mới chứng đạo đại đế vậy mà liền dám chỉ hắn muối mắng có thể một mực hắn còn nói không ra phản bác nói tới cùng sợ phong so với Hắn xác thực là có trên lệnh thật lớn, mà còn, còn rất rõ ràng, giống như hào rộng. Mặc dù, đây là sự thực, có thể, trải qua Sở Phong dạng này một nói, hoàn toàn liền là đem hắn cho đạp đến bùn trong đi. Cái này ra hỏa, miệng thật đúng là quá độc, có thể tức chết người. Đừng nói chuyện, ngươi cũng là như thế, tốt không tới chỗ nào đi. Sở Phong trực tiếp chỉ lấy này không tức đại đế, loại này khinh miệt ánh mắt, khiến Khổng Tức Đại Đế hận không thể tắt qua một cái, trực tiếp hô chết Sở Phong. Ngươi gọi là Khổng Tức Đại Đế đi, nói lời thật, các ngươi Khổng Tức nhất tộc, thật đúng là không phải một loại cản rỡ bá đạo a. chỉ bất quá đáng tiếc là có cái tiêu tâm không có số mệnh đó có đôi lời nói thế nào tới tiểu thư tâm nha hoàn mệnh cái này dùng tới hình dung các ngươi khổng tức nhất tộc kỳ thật vẫn là rất thích hợp ta biết ngươi bây giờ nhất định là hận không thể muốn đánh chết ta nhưng mà đáng tiếc là ngươi căn bản là không làm được mấy vạn năm tu luyện ngươi không sai biệt lắm cũng là sống đến thân chó đi tiếp theo tới sở phong chỉ những cái kia đối địch đại đế hoàng giả mặt nguyên một đám mắng chửi lên tới gọi là một cái niềm vui tràn trề tất cả người đều trận mắt hốc mồm ngẩn ngơ có chút nói không ra lời tới cái này ra hỏa thật đúng là một kẻ hung ác ca vẹn vẹn chỉ bằng phần này rút khí cũng đủ để khiến vô số người vì đó ngưỡng vọng cũng đã bị trọn vẹn mười tới cái đại đế hoàng giả vây công vậy mà còn một điểm đều không biến sắc dám chỉ mũi mắng thần nhân a người tìm chết khổng tước đại đế gầm lên giận dữ cái thứ nhất liền không nhịn được trực tiếp liền xuất thủ công kích qua sở phong đây hoàn toàn liền là tại lên mũi lên mặt muốn đem bọn họ hướng chết trong đạt ngũ sát thần quang trong nháy mắt liền soát bạo hư không muốn đem sở phong cho áp đại đế lại như thế nào bốn sáu đỉnh phong đại đế thì sao tại thành tiên lộ bên trong hắn lại không phải là không có chấn áp qua đỉnh phong đại đế hắn ngũ sắc thần quang đủ để chấn áp hết thảy tại thấy được ngũ sắc thần quang sau bên hơn mấy cái đại đế vô ý thức liền nhượng bộ ra tới ngũ sắc thần quang đây chính là tên đầy thành tiên lộ là một môn đỉnh cấp thần thông đặc sắc nhất nhất chiến khổng tước đại đế tay không đối cứng đế binh dùng ngũ sắc thần quang đem một vị đỉnh phong đại đế mạnh mẽ cho chấn áp luyện hóa khiến rất nhiều người cũng không dám kêu thêm trò khổng tước đại đế này là mạnh mẽ đánh ra đến danh khí ngũ sắc thần quang ha ha Ta cũng sẽ. Sở Phong cười lớn một tiếng, trên thân đồng dạng cũng là nợ rộ ra ngũ sắc quang mang, cùng khủng tức đại đế ngũ sắc thần quang, hung hăng xoát cùng một chỗ. Đaết, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Chương 173. Hai đạo ngũ sắc thần quang, trong lúc đó liền đối ban cùng một chỗ, trong nháy mắt liền xoát bạo thời không. Giữa thiên địa, năm hành pháp thì chạy tán loạn, đủ loại ngũ hành chi lực, tại giờ khắc này, trực tiếp liền hỗn loạn lên tới, hóa thành một phương năm đi tuyệt vực. Địa thủy hỏa phong, kim mục thủy hỏa thổ, trong nháy mắt thay nhau diễn hóa. liền tựa hồ là muốn trọng quy hỗn độn, loại này đáng sợ hủy diệt chi lực khiến không ít người đều trong nháy mắt lui nhanh ra tới, thần sắc kinh nghi bất định. Khổng Tước Đại Đế ngũ sắc thần quang, cái này ra hỏa thế nào cũng sẽ, mà còn, vậy mà còn có thể cùng Khổng Tước Đại Đế cân sức ngang tài. Loại này độ thuần thục, thật giống như là đã tu luyện ngàn ngàn vạn vạn năm một loại, giống như bản năng. Người làm sao cũng biết ngũ sắc thần quang. Khổng Tước Đại Đế gầm thét. Ngũ sắc thần quang, đây chính là bọn họ Khổng Tước nhất tộc bản lĩnh giữ nhà. Trừ bọn họ Khổng Tước nhất tộc ở ngoài, gốc bạn không ai có thể học được. nhưng bây giờ ha ha bất quá là ngũ sắc thần quang mà thôi lại không phải là cái gì dám không đồ vật nhìn nhìn cũng liền sẽ khổng tước đại đế cơ hồ là muốn thổ huyết cái này ra hỏa rõ ràng liền là đang cố ý khi người thành tiên lộ bên trong không ít đại đế hoàng giả lúc này cũng đều là bó tay tột cùng nếu như ngũ sát thần quang thật dễ dàng như vậy tu luôn nói tại cái này mấy vạn năm trong thời gian liền sẽ không vẹn vẹn chỉ có khổng tước đại đế một người nắm giữ ngũ sắc thần quang này là thiên phú thần thông cơ hồ không thể phục chế trừ phi là huyết mạch di chuyển có thể Sở Phong cũng không có khổng tức nhất tộc huyết mạch. Cái này ra hỏa, mặc kệ là từ phương diện nào đến xem, đều là từng đạo nhân tộc, điểm này là tuyệt đối không có sai. Đại đế, ngài rốt cuộc trở lại, này Sở Phong là tức đoạt đế tử đám người bản nguyên huyết mạch lực, mới luyện thành ngũ sắc thần quang a. Ta khổng tức nhất tộc, hoàn toàn tử thương hầu như không còn. Có khổng tức nhất tộc đỉnh phong chuẩn đế trước tới, lên tiếng khóc giống, thật giống như là tìm được khóc lóc kể lệ đối tượng. Rốt cuộc tìm được hậu trường. 24. Bọn họ khủng tức nhất tộc, là thật bị sợ Phong cho khi dễ thảm. Nếu là khổng tước đại đế không quay lại tới nói vậy bọn hắn khổng tước nhất tộc rất có thể cũng sẽ bị sở phong tiêu diệt tộc nghĩ bọn họ đường đường đế tộc kết quả là vậy mà sẽ là thê thảm như thế kết cục trong lòng của hắn đều tại nhỏ máu a mà hết thể này ngọn nguồn, liền là bởi vì cái này sở phong trong ngay mắt khổng tước đại đế liền tức giận dâng trào thiêu đốt thành thực chất sắc ý kinh thiên hư không phá toái, thẳng bức sở phong đi hắn huyết mạch dòng dõi vậy mà cũng bị cái này ra hỏa cháy mất còn tước đoạt huyết mạch bản nguyên chi lực hận ý ngập trời khổng tước đại đế công kích lần nữa đi thu này hận này nói cái gì cũng muốn khiến sở phong bỏ ra đại giới mọi người cùng nhau xuất thủ trước diệt cái này ra hỏa sau đó lại phân cơ duyên tạo hóa Hắc ám ma tôn cười lạnh một tiếng đồng dạng cũng là hướng sở phong công kích đi xương hào ma tôn hắn đương nhiên sẽ không giảng cứu cái gì công bình công chính mất mặt lại như thế nào hắn có thể sẽ không để ý những cái này chỉ cần ngươi thành công liền không có bất kỳ người nào có thể nói ngươi lịch sử từ trước đến nay đều là từ người thắng ghi chữ viết long hoàng đại đế thiên ma đại đế đám người còn có ngũ đại cấm khu bên trong cái kia chút ít đế hoàng tại lúc này cũng đều xuất thủ bọn họ cũng đều không phải người ngu sở phong cường đại này là do như ban ngày nếu quả thật là đơn đà độc đầu nói bọn họ những cái này người thật đúng là không nhất định là sở phong đối thủ thậm chí có khả năng còn sẽ chết tại sở phong trong tay cùng cái này dạng ném chút mặt mũi lại tính là cái gì đây nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng sở phong thực lực cường đại đã khiến bọn họ không có nắm chắc một mình đối phó sở phong ha ha một nhóm gà đất ngói chó cho các ngươi vây công cơ hội các ngươi lại có thể giết ta sao Sở phong cười rất là coi thường lần này hào quang bảy màu nở rộ ra tới trong nháy mắt quét ngang một mảng lớn thất bảo kỳ hảo xoát tận chư thiên hết thể vật hát cá ma tôn đám người còn không có phản ứng qua tới bọn họ trong tay đế binh liền đã bị thất bảo kỳ hảo cho xoát động trong nháy mắt mất đi trường khống nguyên một đám đại đế hoàng giả đều nộ hống lên tới thần sắc kỳ biến muốn một lần nữa trưởng khống nhà mình đế binh đây là hào quang bảy màu thất bảo kỳ hảo không đại đế không nhịn được kinh hô thành tiếng đây là hắn khi tiến vào thành tiên lộ trước đó chỗ tư tưởng ra tới một môn vô thượng diệu thuật, một ngày tu luyện thành công, cái kia bi lực đem toàn diện siêu việt ngũ sắc thần quang, hắn cho tới bây giờ đều còn không thành công, vẹn vẹn chỉ thôi diễn ra tới một điểm da lông mà thôi. Mà cái này sở phong vậy mà cũng đã tu luyện thành công, dù sao các ngươi cũng đã nhanh muốn chết, những thứ đồ này không bằng liền dùng tới thành toàn ta đi. Sở Phong cười khẽ một tiếng, toàn thân lực lượng nở rộ, thất bảo kỳ hảo lập tức liền chấn động, những cái kia rằng có trong hư không đế binh lập tức liền bị phát động, toàn bộ đều rơi vào Sở Phong trong tay. Sau đó. Liên Liên bị Sở Phong cho nhét vào trong biển máu. Phát cờ mờ nờ giờ lớn, có chừng tám kiện đế binh hoàng khí, thu hoạch phong phu a. Nhưng tại trong khoảnh khắc, những cái kia đế binh hoàng khí bên trong khí linh, vậy mà toàn bộ đều tự chủ sống lại, muôn sức bật lượng, phá hủy huyết hải. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, nhét miệng lên vẻ lạnh lùng. Ha ha, cũng đã tiến đến, vậy mà còn muốn phản kháng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nơi này, là các ngươi đủ khả năng phản kháng được không? Tại ba kiện bán tiên khí chân áp phía dưới, những cái này đế binh hoàng khí, vậy mà còn muốn là tiên, quả thực liền là không biết mùi vị. thật làm hắn những cái này bán tiên khí là tráng luyện ra tới a hiện tại hắn cũng không phải trước kia kia là cái gì thành đạo giả mà là chân chính đỉnh phong đại đế hiện dưới loại tình huống này đừng nói là chỉ là mấy món đế binh hoàng khí liền tính là chân chính tiên khí tới cũng phải bị hắn cho chân áp xuống một trận cách chi kêu thê lương thảm thiết sau những cái kia đế binh bên trong khí linh toàn bộ đều bị hồng liên nghiệp hỏa cho cháy hết một cái không còn tất cả đại đế hoàng giả toàn bộ đều điên cuồng nổ hống lên tới vào thời khắc ấy bọn họ trực tiếp liền đối hoàn toàn mất đi đối đế binh trưởng khống thậm chí liền từng kia cảm ứng đều không có. Sau một khắc, rất nhiều đế hoàng sắc mặt đột nhiên biến hóa. Ngươi vậy mà xóa đi bản đế đế binh trung ấn nhớ, vô cùng bất khả tư nghị biểu tình xuất hiện ở những cái này đế hoàng trên mặt, không phải là dạng này A Đây chính là đế binh hoàng khí à? Mà còn vẫn là như thế nhiều đế binh hoàng khí, liền tính là bán tiền tới cũng vô pháp tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem bên trong khí linh cho xóa đi, lại vẫn là trong cùng một lúc cho xóa đi. Chỉ có tiên nhân mới có thể làm lấy được. Đem đế binh trả về tới, cho ta đi chết. giết há ma tôn đám người mặt mũi có chút nhịn không được ngay trước nhiều như vậy đại đế hoàng giả mặt bọn họ những cái này người liên thủ vây công sở phong một cái người đến cuối cùng toàn bộ đều bị sở phong cho cướp đi đế binh hoàng khí mà còn vậy mà tại một cái hô hấp không đến thời gian bên trong liền đem đế binh hoàng khí trung lớn nhớ cho xóa đi ngay cả khí linh đều cho diệt sát điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ đã hoàn toàn mất đi riêng phần mình đế binh hoàng khí cái này mất mặt ta hắn có một tòa huyết hải bán tiên khí còn có một cái nghiệp hỏa hồng liên bán tiên khí. trong đó dựng dục có tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa này là năm đó minh hà lao tổ để lại xuống tới sở phong nội tình bị người cho mở ra tới lần này tất cả người đều hiểu được sở phong là cái gì có thể duy nhất một lần áp đảo những cái kia đế binh hoàng khí tiên phẩm cấp bậc hồng liên nghiệp hỏa minh hà lão tổ nghĩ tới bốn chữ này một chút người liền tê cả da đầu lên tới sắc mặt âm trầm như nước lại là minh hà lão tổ tên kia truyền nhân trách không được lần này bọn họ hết thể đều minh bạch nếu như sớm biết cái này bọn họ lúc trước nói cái gì cũng sẽ không khiến sở phong đem bọn họ đế binh hoàng khí cho quất đi bọn họ lúc trước liền là đánh đến lúc cám độ trần đường cho sở phong tới cái rút tuổi dưới đáy nổi mượn đế binh hoàng khí lực khiến sở phong chịu không nổi nhưng bây giờ chịu không nổi lại trở thành là bọn họ sở phong ánh mắt rơi vào này khổng tức đại đế trên thân không biết mùi vị không tâm tư lại bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp đã ngươi thực lực đủ rắc rưởi vậy ta trước hết đưa ngươi xuống địa ngục nhìn này khổng tức đại đế một cái sở phong niết miệng không thèm liếc một cái mới vừa giao thủ hắn đã biết khổng tức đại đế thực lực đứng đầu đại đế, nhưng cùng hắn so với còn có trên lệ không nhỏ, giết chết khổng tước đại đế cũng không phải là việc khó gì. Thất bảo kỳ hảo trong nháy mắt liền soát bạo hư không, đem này xông qua tới khổng tước đại đế, cho bao phủ ở bên trong. Giang giác, tựa hồ là thứ gì tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, đám người liền liền nhìn thấy bị thất bảo kỳ hảo chỗ soát bên trong khổng tước đại đế đế thể, vậy mà bể ra tới, tiên huyết chảy đầy, kiên cố đế thể tại giờ khắc này tựa hồ là mất đi phải có phòng ngự. Khổng tước đại đế thần sắc kinh khủng, điên cuồng tê giống lên tới, không thể nào. liền tính là thất bảo kỳ hảo cũng không có loại huy lực này thất bảo kỳ hảo có thể nói là ngũ sắc thần quang gia cường phiên bản lực lượng mạnh hơn mà huy năng cũng càng thêm biến hóa đa đoan có thể soát lấy ngũ sắc thần quang soát không đổ vận. nhưng bây giờ cái này thất bảo kỳ hảo lại có thể biến thành công kích thuật cái này cùng hắn chỗ tư tưởng hoàn toàn khác nhau a loại này đế thể phá toái thống khổ đem khổng tức đại đế từ này ngắn mũi kinh ngạc trong ngượng ngủ cho kéo ra tới lập tức liền điên cuồng lui nhanh muốn chạy trốn vọt ra ngoài hắn có thể đủ cảm giác lấy được bản thân nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. ha ha, không có chuyện gì không thể nào, thất bảo kỳ hảo. mặc dù là ngươi chỗ tư tưởng ra tới, nhưng chân chính hoàn thành, lại là ta a. như một loại thủ đoạn công kích, lại có cái gì không thể nào đây? thất bảo kỳ hảo, dung hợp ngũ sắc thần quan cùng âm dương thú âm dương bản nguyên mà thành, một chút biến hoa sau, cũng sớm đã thoát ly khổng tức đại đế lúc trước chỗ tư tưởng ra tới lồng chim. công phòng nhất thể, đã có thể soát lấy hết thảy, cũng có thể phá toái hết thảy. đế thể mà thôi, đánh nát nó, lại không phải là cái gì dám không? Chúc mừng ngươi, trở thành ta chứng đạo cái thứ nhất tế phẩm. Không chín bảy khổng tước đại đế tốc độ phản ứng mặc dù là nhanh, nhưng cũng làm sao có thể nhanh hơn được sở phong đây. Thất bảo kỳ ảo trong nháy mắt nghịch đứng hàng thứ bảy chuyện khổng tước đại đế đế thể trong khoảnh khắc đó liền trực tiếp vỡ nát ra tới, chỉ còn lại một đạo nguyên thần trong hư không kinh khủng thoát đi. Lần này hắn là thật hoảng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này sở phong vậy mà cường đại đến loại trình độ này, hắn thế nhưng là đứng đầu đại đế a vậy mà tại gia hỏa này trong tay đi không đồng nhất chiêu liền trọng thương. Mặc dù. ở trong đó có hắn khinh thường duyên cớ nhưng lại cũng không thể không nói sở phong thực lực kinh người chạy trốn chạy trốn được không sở phong lay lay đầu trong hư không đột nhiên liền đánh rất xuống tới một đạo kiếp lôi vừa lúc liền trong đó chính đang chạy trốn khổng tước đại đế một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, khổng tước nguyên thần lập tức liền băng tan tuyết tan bị này một đạo kiếp lôi phá hủy khổng tước đại đế chết những cái này đều bất quá là phát sinh ở điện quang hòa thạch giữa đằng sau những cái kia đế cùng hoàng đều còn không có phản ứng qua tới khổng tước đại đế liền đã chết quá gọn gàng rất nhiều người đều không khỏi bị giật mình sở phong thực lực cường đại hoàn toàn vượt ra bọn họ ngoài dự liệu đây chính là đứng đầu đại đế a vậy mà liền dạng này chết một cái đối mặt giữa liền bị người chém giết tiểu chết này cũng quá hoan hưởng một điểm nhưng lại cũng không thể không thừa nhận cái này sở phong thực lực là thật là mạnh mẽ hát cá ma tôn đám người trong nháy mắt biến sắc thân thể cực nhanh lui về sau sợ sẽ bị này thất bảo kỳ ảo cho ảnh hưởng đến nguyên một đám sắc mặt đều âm trầm vô cùng bọn họ tính sai cái này sở phong thực lực cường đại hoàn toàn không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng sở phong rất là sáng lạ, trực tiếp lại bắt đầu tiêu đốt điểm kinh nghiệm đem những cái kia đế binh toàn bộ đều cho hòa tan vào thiên đế trong kiếm gọi là một cái cấp tốc thiên đế kiếm trên lần nữa phát sinh một chút đặc thù biến hóa dù sao những cái kia đế binh hoàng khí đều là tại thành tiên lộ trung thành dài lên tới đã sớm hòa tan vào thành tiên lộ bên trong một chút đặc thù lực lượng thiên đế kiếm vốn là đã đạt đến bán tiên khí đỉnh phong vô hạn tiếp cận tiên khí kém vẹn vẹn chỉ là một chân bước vào cửa mà thôi hiện tại cái này một chân bước vào cửa Tại này tám kiện đế binh hoàng khí phía dưới, trực tiếp liền bị bộ toàn. Vâng anh! Thiên đế kiếm trong nháy mắt bay ra, khủng bố kiếm khí, giống như tử thần liêm đao, nở rộ mà ra. Vô tận sát phạt tiên quang, từ ngày kia đế trong kiếm phóng xuất ra. Tiên! Tiên khí. Đoét, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy Chương 174. Một đạo tiếng kinh hô, từ xa cùng gần, vang dội tại mọi người bên hai. Chấn kinh đến vô số sắc mặt người kỳ biến. Nguyên một đám, ánh mắt cũng ngo nhanh ngưng tụ tại ngày kia đế kiếm trên. Kinh nghi bất định, tiên khí. Làm sao sẽ? Đặc biệt là Hắc Cá Ma Tôn, Long Hoàng Đại Đế những người kia, lúc này nguyên một đám đều hoàn toàn mắt trắng váng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà tại trong ngáy mắt, liền luyện chế ra một kiện tiên khí. Cái này ra hỏa đến cùng là làm như thế nào đến? Bọn họ nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái thành tựu tới. Bất quá, bọn họ lại là cảm nhận được, Sở Phong trên thân truyền lại tới lạnh tấu xương khí tức. Vừa nghĩ tới mới vừa Sở Phong vậy mà tại đang lúc trở tay, liền soát bạo không tức đại đế. Trong lòng bọn họ, liền là một trận nghiêm nghị loại thực lực này thật rất tương đại khiến bọn họ cũng vì đó ngạc nhiên bọn họ lại không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra được mới vừa sợ phong đánh chết khổng tức đại đế căn bản là vô dụng toàn lực ngược lại là thành thạo dễ dàng loại thực lực này đã hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn họ à trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên lướt qua hoảng sợ mà bây giờ sở phong càng là làm ra một kiện tiên khí như thế này tiêu tan kia dài bọn họ chỉ sợ căn bản là không phải sợ phong đối thủ loại này cảm giác thật đúng là đủ biện của ta tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhân số chính lệnh cũng không thể đủ nghịch chuyển xu hướng suy tàn trước kia cái này đều là bọn họ đối người khác mà bây giờ lại là đến phiên bản thân quả nhiên là vô cùng vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể làm gì a quả quyết hát cá ma tôn cùng long hoàng đại đế đám người tại lúc này toàn bộ đều điên cuồng lui về sau ra tới tại biết do đánh không lại tình huống giới còn đi tự tìm đường chết bọn họ cũng không có ngốc đến loại trình độ này phương xa có một tôn bán tiên cực nhanh đổi tới âm thanh run rẩy ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm ngày kia đi kiếm thân thể đều run rẩy động này một thân thuộc về bán tiên cường giả khí thức không nhịn được liền tràn ngập ra tới không ít người lập tức liền thốt nhiên biến sắc linh ngày rơi tiên linh ngày rơi tiên bán tiên cường giả hơn nữa còn là một kẻ hung ác giết người phóng hỏa việc ác bất tận loại này có thể biết thoáng cái chỉ cần là hắn vừa ý đồ vật liền tuyệt đối sẽ đến cướp đoạn đánh thắng được liền trực tiếp đi đoạn đánh không lại đánh không lại liền dùng âm mưu cũng muốn đoạn tới dạng này việc ác bất tận người chỉ sợ sớm đã bị người cho đánh chết nhưng hết lần này tới lần khác linh ngày rơi tiên thực lực còn rất cường đại điều này sẽ đưa đến linh này dưới tiên không chỉ sống hào hảo, mà còn sống đến còn rất dễ chịu linh này dưới tiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thiên đế kiếm nếu như không phải bây giờ không có năm chắc nói hắn tuyệt đối đã tiến lên xuất thủ đem thiên đế kiếm cho cướp đoạt qua tới đây chính là một kiện chân chính tiên khí a tại cái này giới người nào từng thấy qua tiên khí? không có a chưa bao giờ có nếu như hắn có thể đủ lấy được cái này tiên khí nói này hắn thực lực nhất định có thể bay vọt tính tăng trưởng tại cái này một đời trở thành chân chính tiên nhân có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng một kiện chân chính tiên khí tại cái này giới xuất thế cái này là một kiện thiên đại sự tình tin tức rất nhanh liền hướng thành tiên lộ chỗ sâu chuyển đi tin tức này tuyệt đối có thể dẫn tới thành tiên lộ chỗ sâu những cái kia vô thượng cường giả không có người sẽ không tâm động đến mức sở phong linh này dưới tiên nhìn sở phong một cái mảy may cũng không có để trong lòng trên bất quá là một cái đỉnh phong đại đấy thôi không thành bản tiên cuối cùng đều chỉ là run dế nếu như hắn nguyện ý nói chỉ cần một tác liền có thể đem sở phong cho trục chết ân nghĩ tới nơi này kinh thiên nửa ngày nhìn sở phong một cái ánh mắt lấp lóe sau đó trực tiếp liền một trưởng vô về phía sở phong tùy tâm sở dụng, muốn giết cứ giết hắn liền là nhìn sở phong không vừa mắt trong mắt hắn thiên đế kiếm đã là hắn đồ vật mà sở phong cái này thiên đế kiếm nguyên chủ nhân liền không cần phải tồn tại mà còn cái này ra hỏa thực lực có vẻ như so hắn tưởng tượng mạnh hơn một điểm cái này liền càng thêm hay không sống sót cần thiết hắn cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì hậu hoạn. tự nhiên là phải thừa dịp lấy sở phong còn rất yếu khi còn bé liền đem sở phong cho mặt sát tại người khác sinh trong từ điển từ trước đến nay tuân theo đều là nhổ cỏ không trừ gốc do xuân thổi lại mọc đã là muốn làm người ác vậy liền chân chính làm đến nổ cỏ tận gốc không có một mặt cỏ linh này dưới tiên xuất thủ bán tiên khí thế lập tức liền phóng xuất ra không ít người lập tức lui về sau tránh ra không gian sở phong hiếp mắt lại linh ngày dưới tiên lại còn coi hắn là quả hầm mềm nghĩ bóp liền bóp a thiên đế trong kiếm vô lượng kiếm khí tại giờ khắc này đột nhiên cải biến phương hướng trong nháy mắt liền đem linh ngày dưới tiên công kích cho đánh nát sau đó, khủng bố sát phạt kiếm khí ngang qua hư không, trong nháy mắt liền hướng linh ngải dưới tiên chém giết tới. hư không, tại này khủng bố kiếm khí phía dưới, trực tiếp liền bị xé giết tới, đều không có khép lại. một cái bán tiên cũng dám giết người đoạt bảo, ngươi còn thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời à? không biết mùi vị. sở phong hư lạnh một tiếng, những cái này thành tiên lộ bên trong ra tới người, thật đúng là nguyên một đám đều là tự đại cuồng. cái gì người đều không để tại trong mắt. linh ngải dưới tiên sắc mặt kỳ biến, điên cuồng xuất thủ chống đỡ tới từ thiên đế kiếm công kích. dù sao. này là một kiện chân chính tiên khí, một phen mặt mày xám xịt sau, linh này dưới tiên, rốt cuộc là cả lại, vương, nhưng bộ dáng kia nhìn qua cũng rất là chật vật, nếu như không phải bởi vì thiên đế kiếm vẹn vẹn chỉ là tự chủ bạo phát nói, hắn sợ là đã chết. linh này dưới tiên sắc mặt âm trầm đến, gần như có thể tích đến xuống nước tới, nhìn về phía sợ phong ánh mắt bên trong đều là lệnh tấu xương sắc ý, ngươi nhất định phải chết. linh này dưới tiên trong lòng tràn ngập vô tận tức giận, hắn còn chưa từng có ăn qua dạng này thiệt thòi lớn, hắn đường đường một cái bán tiên. lại bị một cái đại đế cho nhục mạng một cái giao thủ phía dưới vậy mà còn rơi xuống hạ phong chờ đến tiên khí thiên kiếp qua đi hắn nhất định muốn khiến sở phong chết không có chỗ trôn ha <cười> ha không biết mùi vị sở phong lay lay đầu mảy may cũng không có đem linh ngải dưới tiên uy hiếp cho để trong lòng trên ts câu là cất chứa cầu hoa tươi câu động đặt mua, cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 175. bán tiên mà thôi thật sự cho rằng bản thân làm bất tử hắn a chỉ bất quá hắn hiện tại là không có thời gian mà thôi mặc dù cũng xác thực là cần phí không tiểu lực khí mới có thể làm được vậy mà thật đúng là cả gia tiên khí tới mặc dù bất quá mới là dưới nhất phẩm hư tiên khí nhưng cái này lệnh nguyện tiên tử lúc này cũng là một mặt kinh ngạc có chút khó tin bị khiếp sợ đến đến cùng là làm như thế nào đến mới vừa nàng hoàn toàn không có nhìn minh bạch sở phong đến cùng là thế nào đem thiên đế kiếm cho tấn thăng đến hư tiên khí nàng cảm giác bản thân tựa hồ là có chút là hậu càng ngày càng xem không hiểu cái thế giới này vẹn vẹn chỉ là đem cái khác đê binh cho hòa tan bảo liền có thể luyện thành tiên khí Nói cái gì nàng cũng không tin, trong này khẳng định còn có nàng chỗ không biết bí mật. Sở Phong trên thân bí mật càng ngày càng nhiều, để cho nàng không nhịn được hiếu kỳ lên tới. Trực giác nói cho nàng biết, Sở Phong trên thân bí mật, nếu như bại lộ ra tới nói, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ tiên vực. Dù sao, liền tính là trong tiên vực những cái kia đứng đầu cường giả, cũng làm không được điểm này. Đến cùng là, bí mật gì đây? Huyền Hoàng đại thế giới bên trong còn lại mấy cái bên kia người, lúc này nguyên một đám cũng đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này Sở Phong, có lẽ liền là kỳ tích hóa thân đi, tại hắn trên thân tựa hồ cái gì chuyện không có khả năng đều có thể biến thành khả năng mà còn còn không có một đinh điểm độ khó bọn họ có thể nói cái gì đây may mắn bản thân không có đi cùng sở phong so cái gì không phải vậy thực sẽ buồn bực đến thổ huyết nhìn những cái kia đại đế hoàng giả liền biết cho dù là tại này thành tiên lộ bên trong lịch luyện mấy và năm lại có thể thế nào đây kết quả là còn không phải muốn giống như này khổng tức đại đế một dạng chết tại sở phong trong tay nói lên tới này khổng tức nhất tộc thật đúng là đủ xui xẻo a trước mặt bị sở phong cho đánh thành chó chết cái này quay người lại vậy mà đem nhà mình đại đế gài bẫy chết, 357 bọn họ còn có thể nói cái gì đây? chết đại đế, lại không có đế binh, ngay cả đế tử, đồng dạng cũng cũng sớm đã xong đời. tộc nhóm bên trong chuẩn đế cũng không đến mấy cái, Khổng tước nhất tộc, Xong. tất cả trong lòng người đều sinh ra dạng này một cái ý nghĩ tới. đại đế à, ngài có thể để ý một chút đi, muôn ngàn lần không thể lại đối sở phong động thủ a. thượng cổ long tộc cùng tiên ma môn cùng một đám người, nguyên một đám đều trong lòng cầu nguyện, bọn họ đã là thật bị sở phong dọa cho sợ, không tước đại đế cũng đã chết. bọn họ nhà mình đại đế thực lực mặc dù là rất cường đại nhưng là cùng này khổng tức đại đế sợ cũng là sàn sàn với nhau cái này liền không có cách nào đánh A. bọn họ ngược lại là đang cầu khẩn lấy nhà mình đại đế có thể sớm cho kịp nhận thua cùng sợ phong biến chiến tranh thành tơ lụa nếu như lại chết người vậy bọn hắn sợ cũng là muốn rơi vào cùng khổng tức nhất tộc đồng dạng hạ tràng vong tộc diệt loại khả năng này khiến bọn họ có chút tê cả ra đầu thiên đế kiếm tấn thăng tiên khí vân quanh thiên kiếp cũng là tùy theo hàng lâm xuống tới loại này to lớn thiên kiếp Khiến vô số người vì đó kinh khủng, toàn bộ đều chạy đến xa xa. Thành tiên khí thiên kiếp, quá mức cường đại, bản chất trên so với bình thường sinh linh thành tiên thiên kiếp, còn muốn tới khủng bố. Này là chân chính hữu tử vô sinh, bởi vì đế binh phát triển là tiết khí, đã tại bản chất trên phát sinh biến hóa. Này là từ một cái tử vật biến thành vật sống. Ma tiên khí, trong đó khí linh đã có thể độc lập tồn tại, thậm chí là có thể thoát ly tiên khí bản thể, hóa thành nhân hình, tự chủ tu luyện. Đây là một cái từ lượng biến đến chất biến quá trình, nếu như tiên khí bản thể bị tổn thương, trong đó khí linh thậm chí có thể thông qua đầu thai chuyển thế, từ đó biến thành chân chính sinh linh, mà còn còn có thể lấy được từ nơi sâu xa tiên khí bản thể, còn sót lại lực lượng gia trì, tu luyện lên tới, so khiến người muốn càng nhanh hơn, cũng càng thêm cường đại. Tại tiên vực bên trong, dạng này ví dụ có rất nhiều, không ít tiên khí đều chọn con đường như vậy, có thể biến thành chân chính sinh linh, không có cái nào tiên khí nguyện ý bị người khác cho chấp trường. bất quá nếu như một ngày thất bại, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền hôi phiến diệt. đây chính là đại giới, đạt được lợi ích càng lớn. này muốn tiếp nhận đại giới tự nhiên cũng lại càng lớn trên trời không có được ông trời rơi banh chúng sự tình. đối mặt loại này tiên khí thiên tiếp những cái kia đại đế hoàng giả nguyên một đám đều lui xa xa nếu là bị dính trên tuyệt đối sẽ là cựu tử nhất sinh bọn họ cũng không muốn chết như vậy thế thảm thành tiên lộ miệng phong vân khuấy động đủ loại năng lượng không ngừng đụng vào nhau tựa như ngày tận thế thiên kiếp liên hoàn đánh rớt xuống tới nhưng thiên đế kiếm lại lù lù bất động đem những cái kia thiên tiếp toàn bộ đều cắn nuốt mất dùng tới rèn luyện tự thân căn bản là không làm gì được thiên đế kiếm dù sao thiên đế kiếm chất liệu có thể toàn bộ đều là đỉnh cấp tài liệu mà còn còn sáp nhập vào hàn nguyện tiên cung bên trong một chút đỉnh cấp tiên vực thiên tài địa bảo, tiên khí mạnh vỡ tại bản chất trên cũng sớm đã đạt đến tiên phẩm cấp bậc cái này tiên khí thiên kiếp mặc dù cường đại nhưng còn không làm gì được thiên đế kiếm ngược lại có thể không ngừng nện thiên đế kiếm khiến thiên đế kiếm trở nên càng mạnh tại cái này thiên kiếp lôi đỉnh phía dưới ngay cả thiên đế trong kiếm khí linh đều trở nên càng thêm cường đại dù sao cái này thiên đế kiếm là tới từ hệ thống tế luyện tự nhiên không thể nào kém tới chỗ nào đi hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nhìn một chút này tiên khí thiên kiếp sở phong liền không có lại chú ý thiên đế kiếm tấn thăng tiên khí đã là ổn cái này thiên kiếp đã không làm gì được thiên đế kiếm lặng lẽ đợi kết quả liền được tiếp theo tới sở phong ánh mắt rơi vào hắc cá ma tôn cùng long hoàng đại đế những người kia trên thân sắc ý nở rộ ra tới mới vừa các ngươi công kích ta đánh đến là rất sủ gàng đi hiện tại nên đến thiên ta đánh người liền muốn chạy thật làm hắn sẽ không phản kháng a hắn thế nhưng là rất nhỏ khí đã đều đã định trước là định nhân nay tự nhiên là muốn trước gan chết lại nói tình có thể sau lại tìm hắn để gây sự hắn có thể không có cái gì quá nhiều thời gian đi nên đối với mấy cái này mà còn đem tương lai nguy hiểm để lại cho bên cạnh mình người cái này cũng không phải hắn quen thuộc đến mức này linh ngày dưới tiên Sở phong nhìn một chút bán tiên xác thực là không dễ đối phó dù sao bọn họ sinh mệnh bản chất đã phát sinh căn bản trên một chút biến hóa bất quá cũng không phải là đánh không lại chờ thiên đế kiếm sau khi độ kiếp, xếp sẽ... hắn lại đi làm thịt cái này ra hỏa giết gà dọa khỉ giết người lập uy cái này linh ngày dưới tiên vừa vặn là một cái đưa tới cửa cái bia. hắn nếu như không hào hảo đi lợi dụng mấy câu nói cũng quá thật xin lỗi linh này duêi tiên tân tân khổ khổ chạy tới một chiêu thiên đế quyền lập tức liền đánh ra đập bạo hư không vết nước không gian không ngừng lan tràn nơi này thế nhưng là thành tiên lộ không gian phi thường vững chắc liền tính là đại đế hoàng giả muốn đem không gian cho đánh nước ra tới cũng chỉ có đem hết toàn lực mới có thể làm được mà cái này sở phong dễ dàng một quyền liền làm đến loại này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt đỉnh phong đại đế rất nhiều hát cá ma tôn cùng tiên ma đại đế đáng người sắc mặt lập tức liền đen xuống tới gõ mẹ ngươi một cái đỉnh phong đại đế mà thôi lực lượng làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế cái này vẹn vẹn còn chỉ là thân thể lực lượng cái này nếu là sở phong tất cả thực lực toàn bộ đều nở rộ ra tới nói vậy bọn hắn những cái này đỉnh phong đại đế không phải là đều muốn bị sở phong một quyền đập bạo a ngươi không nên ức hiếp người quá đáng long hoàng đại đế nội hống không phản kháng không được hắn cảm nhận được tử vong khi tức hắc cá ma tôn đám người nguyên một đám đều phi thường bị khuất cái này sở phong một loạt cử động đã hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận biết Cái này ra hỏa, đến cùng là có lai lịch ra sao, vậy mà như thế quỷ dị. Bọn họ cảm giác bản thân cùng Sở Phong hoàn toàn liền không tại cùng một cái phương diện trên. Gõ mẹ ngươi, sớm biết sẽ là dạng này, bọn họ lúc trước liền không nên sinh ra cái này lòng tham, cũng sẽ không có hiện tại một kết quả như vậy. Mẹ nó, thật đúng là nhân quả luân hồi, báo ứng sát đáng. Không chút do dự, Hắc Ma Tôn chạy, còn nhanh hơn thỏ, trực tiếp liền hướng thành tiên lộ chỗ sâu chạy như điên. Không ít người đều choáng vắng mắt, Hắc Ma Tôn đây cũng quá mất mặt đi, đường đường đỉnh phong đại đế vậy mà một chút mặt mũi cũng không cần. Hắc Ám Ma Tôn cười nhạo, mặt mũi vật này, nơi nào có mạng nhỏ mình tới trọng yếu, chỉ muốn có thể sống sót, vậy liền là mặt mũi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. hắn muốn là nếu không chạy nói, liền thực sẽ chết không có chỗ trôn. hắn lại không phải người ngu, Long Hoàng Đại Đế cùng Thiên Ma Đại Đế đám người, sắc mặt đen đến theo nổi đấy không sai biệt lắm. Hắc Ám Ma Tôn trước kia biểu hiện, luôn luôn đều rất cường thế, nhưng lần này trực tiếp liền đánh bọn họ một trở tay không kịp, không có Hắc Ma Tôn kiềm chế, bọn họ những cái này người. liền càng không phải sợ phong đối thủ, đáng chết. đặc biệt là ngũ đại cấm khu bên trong cái kia chút ít đế cùng hoàng, liền càng là như vậy. lần này sợ là thật xong đời. ngay cả này đứng đầu đại đế đều không phải sợ phong đối thủ, vậy bọn hắn những cái này người đi lên, hoàn toàn liền là tại cho sở phong tặng đầu người a. linh này dưới tiên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua âm oan, còn có từng tia đau lòng, tựa hồ là có chút không nữa. hắn nhìn ra, nếu như chỉ dựa vào những cái này người muốn diệt rơi sở phong, sợ là không thể nào. cuối cùng vẫn còn cần hắn tự mình ra tay. tính liều mạng một cái chỉ cần làm thịt cái này ra hỏa lại tổn thất lớn cũng có thể bù trở lại thiên nhân ngũ suy diệt thần trâm cái này thế nhưng là thật vất vả mới lấy được vậy mà vẹn vẹn chỉ là là đối phó một cái đỉnh phong đại đế linh này dưới tiên rất là đau lòng cái này thiên nhân ngũ suy diệt thần trâm nghe nói là đến từ tiên vực bên trong hắn cũng là trong lúc vô tình mới lấy được bị hắn coi là là áp dương đáy lá bài tẩy cái này thiên nhân ngũ suy diệt thần trâm tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới tuyệt đối là âm người thật khí liên tính là ba tiên cũng sẽ bị diệt sát chỉ cần bị đâm trúng vậy liền tuyệt đối là chết không có chỗ trôn nếu như không phải bởi vì sở phong trên thân cơ duyên quá lớn mà còn cái này ra hỏa cho hắn cảm giác phi thường quỷ dị hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể ở chính diện diện sát sở phong nói cũng sẽ không vận dụng vật này hy vọng có thể vật cực kỳ giá trị không cần làm ta quá là thất vọng một cái hát sắc châm nhỏ đột nhiên liền đâm phá hư không lặng lẽ không tiếng thở đi tới sở phong phía sau cái kêu màu đen châm nhỏ phía trên tràn ngập tử vong khí thức cho người một loại thiên nhân ngũ suy cảm giác trong phút chốc sở phong liền tê cả ra đầu có một loại mặt sắp tử vong cảm giác hắn muốn thoát đi ra tới nhưng nhưng căn bản cũng không kịp loại này băng lãnh mà thấu xương thiên nhân ngũ suy khí tức trong khoảnh khắc đó liền vọt vào trong thân thể hắn nhớ loạn hắn nguyên thần hắn cảm giác bản thân nguyên thần trong khoảnh khắc đó liền muốn khô héo suy bại cái này đến cùng là thứ gì tơ câu là cất chứa câu hoa tươi câu động đặt mùa cầu phiếu đánh giá cầu hết thảy chương 176, thân thể phòng ngự tại giờ khắc này trực tiếp mất đi hiệu quả không môn đại khai ngay cả hắn này không gì không phá ý chí Tại loại này khí tức phía dưới, vậy mà đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ là muốn suy hủ. Căn bản là không có cách chống cự, duy nhất đường liền là tử vong. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Hắn chưa từng thấy qua vật như vậy, vậy mà liền phòng ngự, đều không thể phòng ngự. Bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần là đụng đi lên, liền bị phá hủy một gan hai tịnh. Một cái chấm nhỏ, lại có kinh khủng như vậy uy lực, quả thực là bất khả tư nghị. Gõ mẹ ngươi, lão tử chẳng lẽ lần này lại ở chỗ này âm câu lật tuyển? Sở Phong không cam lòng. Cái này có tính không là từ đỉnh Phong? Đông nhiên rơi vào vực sâu tâm lý thất thất bát bát nghĩ đến rất nhiều ý nghĩ thoáng một cái đã qua Khỏe mắt liếc qua loại lên hắn lập tức liền nhìn thấy linh ngày dưới tiên trong lòng đột nhiên minh bạch đây là này linh ngày dưới tiên thủ bút còn là xem thường bọn gia hỏa này quả nhiên có thể tại cái này thành tiên lộ bên trong sống sót đều không có một cái người xuân hàng Lão âm xóa. a những cái kia cường đại thiên kiếp đều còn lộng chết hắn chẳng lẽ hắn muốn cắm tại gia hỏa này trong tay nghiệp hỏa hường liên huyết hải đều không được không ngăn được ngược lại sẽ bị trực tiếp phá hủy bất quá có lẽ có thể chỉ hoãn một chút thời gian tranh thủ thoáng cái chỉ là như thế vừa đến hai kiện bán tiết khí có lẽ liền muốn lãng phí còn có thứ gì đầu góc trong lập tức liền vẽ lên một cái ý nghĩ tinh thần trong nháy mắt một chấn mới ma nguyên thạch ra tới gan sống tâm lý mặc niệm một tiếng hiện tại có thể chống đỡ được tại hắn nhìn đến cũng cũng chỉ còn lại có mới ma nguyên thạch tây kia châm nhỏ tuyệt đối không phải đế binh cũng không phải tiết khí nhưng tuyệt đối là tiền phẩm cấp bậc độ vật thậm chí có khả năng so chính tông tiết khí còn kinh khủng hơn này là chuyên môn sa phạt lợi khí, người nào dính trên, người nào liền chết, không có cái thứ hai khả năng. Linh này dưới tiên nhãn thần ngưng tụ, trong lòng vui mừng, hắn biết có hiệu quả. Mặc cho ngươi như thế nào đi nữa, thiên tư tuyệt thế lại có thể thế nào, cuối cùng không phải là muốn chết tại trên tay của ta. Linh này dưới tiên trong lòng hung dữ nghĩ tới, nói lời thật, đối với sở phong tư chất, hắn đồng dạng cũng là ước ao ghê tỵ. Hắn sinh ra ở thành tiên lộ bên trong, trong cả đời mò bỏ lăn đánh, bỏ ra không biết đại giới cỡ nào, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử nguy cơ, mấy vạn năm thời gian. mới rốt cục phát triển đến bán tiên cảnh, mắt thấy liền có cơ hội có thể chủ mưu đến hư tiên cảnh. Thế nhưng là cái này sở phong đã tại trăm năm đều không đến thời gian bên trong, liền từ một người bình thường phát triển đến đỉnh phong đại đế cảnh, còn có được có thể tiện tay luyện chế hư tiên khí, một thân thực lực càng là có thể treo lên đánh những cái kia đỉnh phong đại đế hoàng giả. Mà còn mấu chốt nhất là sở phong còn là sinh trưởng ở chỗ kia với mặt pháp thời kỳ hạ giới bên trong thiên địa hoàn cảnh, so với thành tiên lộ không biết muốn kém bao nhiêu. Mặc kệ đổi lại là ai tới trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít. đều sẽ có chút ít không thăng bằng. Linh này dưới tiên lập tức xuất thủ, bên trong thiên nhân ngũ suy diệt thần châm Sở Phong đã định trước muốn chết, hắn muốn trước lúc này, từ Sở Phong chính thân đem mà hắn cần cơ duyên cho tước đoạt xuống tới. mắt thấy này thiên nhân ngũ suy diệt thần châm liền muốn kỳ bên trong Sở Phong mới Ma Nguyên Thạch cũng có động yên tĩnh. sau một khắc, chật. cũng đúng lúc này, một chương bạch sắc thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở Sở Phong bên trên. Lạnh nguyện tiên tử tới, thiên nhân ngũ suy diệt thần trâm. một cái thiên thiên dục bàn tay ra, thiên nhân ngũ suy diệt thần trâm. lập tức liền rơi vào lạnh nguyện tiên tử trong tay một lông ánh sáng đem này tiên nhân ngũ suy diệt thần châm cho phong ấn tại trong đó mặc cho này tiên nhân ngũ suy diệt thần châm ở trong đó dễ ruộng như thế nào cũng không có một chút tác dụng nào sợ phong ngạc nhiên nhưng lập tức liền nối lòng một hơi sống sót Lạnh nguyện tiên tử tới quá kịp thời thiên nhân ngũ suy diệt thần châm cái này cũng không phải hạ giới chỗ có thể có được đồ vật ta ngược lại có chút hiếu kỳ ngươi là từ chỗ nào tìm đến những thứ này nếu là bị ky bên trong nói liền tính là hư tiên sợ cũng là sẽ chết thảm đi bốn cầu hoa tươi năm ba. Tiên nhân tuổi thọ trên cơ bản đã thoát khỏi sinh tử luân hồi hạn chế. Nếu như không có có ngoại ý muốn nói, một vị tiên nhân sống cái hơn mấy triệu năm, thậm chí là một mực sống đến thời gian dài đằng đằng, vũ trụ sụp đổ đều không phải là cái gì việc khó. Nhưng thiên nhân cũng có kiếp nạn, thiên nhân ngũ suy, làm thiên nhân ngũ suy hàng lâm, thiên nhân cũng sẽ mục nát. Gắng vượt qua liền có thể tiếp tục sống sót, chống đỡ không nổi, vậy liền ngượng ngủ, chỉ có thể chết. Loại này lợi khí căn bản là không phải lần này giới đủ khả năng xuất hiện. Sở Phong mí mắt chực hung hăng ngược lại xê hậu một cái khí lạnh, sợ không thôi. hắn đây là kém một điểm, liền bị người cho gan chết ta. 6. hư tiên đều gánh không được, hắn tự hỏi bản thân kinh tài tuyệt dạn, nhưng sinh mệnh bản chất bày ở nơi đó, không cách nào siêu việt. nếu thật là bị kia bên trong, nay tuyệt đối là thập tử vô sinh. bán tiên, ha ha, hôm nay ta nếu là không làm thì ngươi, lao tử liền theo họ ngươi. Sở phong cũng đang nghĩ lấy, chờ lấy thế nào diệt cái này linh ngày dưới tiên. xa một cái bán tiên, chắc hẳn có thể chấn nhiếp thoát cái, thành tiên lộ bên trong những thứ liều mạng này đi. hắn cũng không muốn bản thân mỗi ngày đều bị người cho tìm tới cửa tới trong phút chốc linh này dưới tiên liền dừng lại toàn thân cứng ngắt lại vong hồn đại bốc lên ánh mắt rơi vào lệnh nguyện tiên tử trên thân thế nào cũng động đàn không ngươi là cái gì người bán tiên không tuyệt đối không phải bán tiên bán tiên căn bản liền không khả năng cho hắn loại này khủng bố áp lực tiên nhân cũng không giống tại cái này giới đã không thể nào có tiên nhân tồn tại thành tiên lộ chỗ sâu tòa kia tiên môn đều còn chưa mở ra đây đến mức có phải hay không thượng cổ chức kia để lại tại hạ giới tiên nhân Hắn càng là không có đi suy nghĩ, bởi vì không thể nào, thiên địa mạn pháp thời kỳ, hết thệ đều phát sinh biến hóa, liền tính là còn có tiên nhân ở lại hạ giới, này cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Như vậy, Đa S, cầu là cất chứa, cầu hoa tươi, cầu động đất mùa, cầu phiếu đánh giá, cầu hết thảy. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Chương 177. Nữ nhân này là đã chủ mưu đến tiên nhân ngưỡng cửa chí cường giả, không là tiên nhân con mạnh hơn hắn, này cũng chỉ có khả năng này. đáng chết, cái này sở phong, đến cùng là lai lịch gì, lại có thể tìm tới một cường giả như vậy, là hắn bảo vệ nói. không sai, trong mắt hắn, lạnh nguyện tiên tử, liền là sở phong người hộ đạo. mà còn, còn có thể nhận ra thiên nhân ngũ suy diệt thần châm, cái này tuyệt đối là có thiên đại lai lịch. chỉ có trong tiên vực những người kia, mới biết được danh tự này. tại cái này giới bên trong, tuyệt đối không có người có thể biết. không chút do dự, linh này dưới tiên xoay người bỏ chạy. nếu không chạy, liền thật muốn chết. liên thiên nhân ngũ suy diệt thần châm đều có thể tiếp được tới, bản thân liền tính là có thiên bản lánh lớn cũng gan bất quá, trừ đường chạy, đã không có thứ hai con đường có thể đi. 4-6-7 bốn phía, những cái kia đại đế hoàng giả, nguyên một đám, cũng đều là ngược lại xê hậu một cái khí lạnh. cái này bạch lý nữ nhân, đến cùng là lai là gì? bọn họ cũng không phải mù loà, tự nhiên có thể nhìn ra được, lạnh nguyệt tiên tử khủng bố cùng cường đại, huyền tiên thánh địa cũng không có dạng này người đi. không ít người đều âm thầm lẫn nhau đối mặt một cái, huyền thiên đại đế đôi phụ tử kia đều không có cường đại như vậy thực lực. nữ nhân này tuyệt đối là không thể nào đến từ huyền thiên thánh địa, nàng là tới từ hàn nguyện tiên cung. cái kia sở phong đã từng cũng từng tiến vào hàn nguyện tiên cung, từ bên trong còn sống ra tới. hắn tại này hàn nguyện tiên trong cung từng thu được thành tiên cơ duyên. ngũ đại trong cấm địa nào đó cái hoàng giả đột nhiên lên tiếng, thanh âm kia đều đang run dậy. trước kia bọn họ vẹn vẹn cho rằng lệnh nguyện tiên tử chỉ là một cái bán tiên, chờ đến thành tiên lộ mở ra, bán tiên lại tính là cái gì? nhưng bây giờ nhìn đến lại là muốn so bán tiên càng càng mạnh mẽ a. không phải vậy, này linh ngày dưới tiên. lại làm sao lại không đánh mà chạy. Hàn Nguyệt Tiên Cung, có người kinh hô thành tiếng, nhìn về phía lạnh Nguyệt Tiên tử ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh nghi không chừng kinh khủng. Cái kia thời kỳ thượng cổ bên trong chuyên thuyết, vậy mà thật có người sống đi ra. Trách không được, nay sợ phong biểu hiện sẽ cường đại như thế, có thể từ Hàn Nguyệt Tiên Cung bên trong còn sống đi ra, cái này cũng đủ để giải thích thông. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là lấy được tới từ Hàn Nguyệt Tiên Cung trung thành tiên cơ duyên. Đem chỗ có biến đều nói cho ta biết một lần. Ngũ đại cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả cũng không dám âm dầu diếm liền đem bọn họ biết nói, đều cho nói ra. ở trong đó, tự nhiên cũng làm biết không, thêm dầu thêm mỡ một phen. trong lòng bọn họ, tự nhiên là có được bản thân tiểu tâm tư, muốn khích bác ly gián hàn nguyện tiên cung, đây chính là cơ duyên, cơ duyên trong đó, thậm chí so thành tiên lộ mạnh hơn. những người này ở đây biết sau, chẳng lẽ còn có thể không động hợp tác? bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, vậy liền là mượn đao xa người. ở thời điểm này, bọn họ tự nhiên là minh bạch, bằng bọn họ thực lực mình, ngấm lại xa chết sở phòng, đã là chuyện không có khả năng. biện pháp duy nhất. vậy liền là mượn những người khác lực lượng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, lại có mấy cái người có thể bảo trì lại bản tâm? Không có, mà này Hàn Nguyện Tiên Cung liền là dạng này một nơi, có thể khiến tất cả Đại Đế Hoàng giả cũng vì đó điên cuồng. Bốn phía bầu không khí lập tức liền phát sinh biến hóa, có vẻ hơi một bực. đã từng có người từng tiến vào Hàn Nguyện Tiên Cung, còn sống đi ra sau, liền trực tiếp trở thành bán tiên cường giả. mà bây giờ ở nơi này, vậy mà đi ra một người sống sờ sờ, thực lực kia thậm chí là so một loại bán tiên cũng cường đại hơn. bọn họ đã tin tưởng. mặc dù lệnh nguyện tiên tử thực lực rất cường đại nhưng dù sao còn không có thành tiên chỉ cần còn không là tiên nhân vậy thì có sơ hở một chút người đã tại âm thầm chuyến ra tin tức chuẩn bị liên hợp thành tiên lộ chỗ sâu những cái kia ngon nhân có lẽ lần này bọn họ có thể tìm được hàn nguyện tiên cung, từ đó lấy được cơ duyên trong đó tạo hóa nhiều kiến còn cắn chết voi bọn họ cũng không tin rất nhiều bán tiên cường giả trước mặt nữ nhân này còn có thể lật ra cái gì lang hoa tới không thành ồn ào lệnh nguyện tiên tử nhìn ngũ đại trong cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả một cái thử lạnh một tiếng ầm ầm ầm trong phút chốc những cái kia đại đế hoàng giả nguyên một đám liền toàn bộ đều rên khẽ một tiếng cái bay ra ngoài thân thể trực tiếp nổ tung ra tới nhiều lời nữa một câu trực tiếp diệt các ngươi chỉ là mấy cái phế vật đế hoàng cũng dám ở trước mặt ta tức tức bay bay lệnh nguyệt tiên tử này thanh âm lạnh như băng trong lúc đó vang lên ngũ đại cấm khu bên trong cái kia có chút lớn đế hoàng giả trong nháy mắt vòng hồn đại bốc lên nhưng ngay sau đó sắc mặt liền căng đến một mảnh đỏ bừng cơ hồ đều là nhanh muốn nhỏ máu bọn họ nhiều người như vậy lại bị một cái nữ nhân chỉ mũi chó mắng có thể bọn họ nhưng căn bản cũng không dám mắng trở về trừ phi bọn họ nghĩ chết hiện tại chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận cái khác nguyên bản còn có chút xuân xuân dục động người tại lúc này cũng đều an tĩnh lại một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị một nói thông thiên nôn suất phát thủy đây là thế nào một loại thực lực có người kiến thức rộng nhưng cũng bị một màn này dọa sợ cái này cường đại hơi quá đáng a loại thực lực này rõ ràng liền là đã chủ mổ đến tiên nhân ngưỡng cửa a bọn họ nhiên nghĩ tới bản thân lúc trước ý nghĩ là bực nào ngây thơ bọn họ thật có thể dựa vào nhân số đánh thắng được nữ nhân này trong nội tâm đã có chút ít động dung chính đang chạy trốn linh này dưới tiền, tự nhiên cũng là chú ý tới phía sau động yên tĩnh tâm lý không khỏi giơ ngón tay cái lên âm thầm kêu một tiếng tốt những cái này người tốt nhất có thể trực tiếp khiêu khích lệnh nguyện tiên tử tốt là hắn chỉ hoãn một ít thời gian chỉ bất quá đáng tiếc là vậy mà không có động yên tĩnh còn không xem như là quá xuân a bản thân lúc trước làm sao lại có chút mắt bị mù đây sợ phong chế nhạo một tiếng những cái này người lại còn coi lệnh nguyện tiên tử là quả hồng mềm a bằng nhân gia thực lực Có lẽ quét ngang toàn bộ thành tiên lộ cũng không thành vấn đề. Tại này Hàn nguyện Tinh trên, có thể vẫn có không ít cương thi tiên nhân đây. Liền những tên kia đều bị lạnh Nguyệt Tiên tử trị được đến Fufu Fufu tiếp tiếp chớ nói chi là là những cái này người. Nếu quả thật có người dám qua tới nói, này tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Có lẽ còn có toàn quân bị diệt khả năng. Quản hắn đâu, những cái này người chết liền chết, có thể không mắc mớ gì đến hắn, tốt nhất là toàn bộ đều chết, gàn gẳng tỉnh tỉnh, 104. 1. Chờ hắn giải quyết trên tay sự tình, lại tới diệt ngũ đại trong cấm địa những cái kia đại đế hoàng giả. Thu hồi trong nội tâm những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, không còn quan tâm những cái này. Sở Phong nhìn về phía này, chính đang chạy trốn linh ngày dưới tiên, ánh mắt bên trong lóe lên lướt qua lệ mang. sao ý trong nháy mắt liền ngút trời mà lên. Đánh liền chạy. Hỏi qua ta không có. Sở Phong gầm lên một tiếng, huyết hải trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, mênh ngông vô biên, hướng này linh ngày dưới tiên bao phủ tới. Trong đó một điểm hồng liên nghiệp hỏa, càng là trực tiếp bốc cháy lên tới, tinh tinh chi hỏa trong nháy mắt lửa cháy tràn lan. Lão tử hôm nay liền muốn làm thịt một cái bán tiên. Nguyên một đám.